Giang Lâm chập ngón tay như kiếm, thủy hỏa mục ba đạo quang hoa lấp lánh, giữa thiên địa thủy chi lực, hỏa chi lực, mục chi lực, đồng thời gặp dẫn rát, cấu tạo lên không gian độc lập. Ông, U Lam quan mang, khuyết trương toàn bộ trạch viện, hỏa diễm chi lực, hóa thành từng cây viêm trụ, phong tỏa trạch viện, mục chi cây nhỏ, cắm dễ hư không, phóng thích vô tận sợi rễ, cuốn quanh mà tới. Tiễn Vũ Hàn băng, băng vô y quát lạnh một tiếng, băng kiếm nơi tay, U Lam bình trướng chủ động hóa thành Mông Lung Vũ, tại băng vô y dẫn dắt dưới, hóa thành băng châu, đạp vào băng châu, thân hình tiêu tán, một giây sau đã tiếp cận một vị tông sư, băng kiếm sẽ qua. giết. gầm lên một tiếng, tông sư vội vàng rút kiếm ngăn cản, lại là, chậm một nhịp, băng kiếm sẽ qua. đầu lâu tung bay, nhiệt huyết trùng tiên. đối yêu quái hạ thủ nhẹ một chút, lưu toàn thây, nhã nhã có thể ăn nhiều một chút. giang lâm mở miệng yêu đốt. biết rồi. băng vô ý lãnh đạm nói. thật can đảm. giết. còn lại tông sư thần sắc biến đổi, nhao nhau gầm thét lên tiếng, yêu khí, quỷ khí, ma khí vỡ bờ chạy viện, kiếm mang, trưởng lực, quỷ hồn chi pháp, đồng thời thẳng hướng hai người. thiên địa tam quan trận. Giang Lâm lạnh nhạt một câu, "Thủy Hỏa Mục, Tam Đại Trận Pháp", đồng thời phóng xuất ra kiếm khí, "Hỏa Diễm Kiếm Mang", trắng kiện sợi rễ. Ầm ầm, kiếm khí quá cảnh, kiếm mang vỡ nát, hỏa diễm kiếm mang chói qua, quỷ khí trừ khử, sợi rễ chói qua, quỷ hồn lùi tán. Băng Vô Y thân như quỷ mị, tựa như tuấn gì, biến mất, xuất hiện, kiếm qua lấy người đầu. Mấy phút sau, tám vị yêu ma quỷ quái, chỉ còn lại một vị lệ quỷ, cực kỳ suy yếu, tại Băng Vô Y dưới kiếm run rẩy. "Ngươi, thực lực của các ngươi đều là tông sư đỉnh phong." Lệ quỷ toàn thân run rẩy, còn mang theo một kia bị khuất Không phải đã nói ba mạch tông sư hậu kỳ a ba mạch đỉnh phong trên tình báo bang vô y là tông sư sơ kỳ chiến lược có thể so với hậu kỳ hiện tại là tông sư đỉnh phong chúng ta còn tại thương lượng giết thế nào các ngươi các ngươi trực tiếp giết đi lên rồi cái này mẹ nó có thể hay không dựa theo sáo lộ tới một lần rất không may các ngươi bị người bán thật sự cho rằng thần minh cùng chiêu tuyết lăng chỗ tốt là dễ cầm như vậy giang lâm suy tiếng nói người cũng biết lệ quỷ diện sắc kỳ biến trong mắt hiện hiện đồng đậm hoảng sợ đầu chỉ biết là chiêu tuyết lăng nói cho ta biết bao quát các ngươi chứng cứ phạm tội cho ta mượn chi thủ thanh lý chặn đường người Giang Lâm mở ra điện thoại phía trên là bọn giá hỏa này chứng cứ phạm tội Triêu Tuyết Lăng Thần Minh lệ quỷ thân hình rung động lần này không phải bị hủ là tức giận bị bọn hắn hố hiện tại cho ngươi một cơ hội nói cho ta Thái Nhất Xem đạo sĩ là người nào Giang Lâm âm thanh lạnh lùng nói Thái Nhất Xem đạo sĩ là Ma Môn lệ quỷ vội vàng nói Ma Môn đã sớm đem bọn hắn thu phục âm thầm lợi dụng đạo môn chi danh làm không ít chuyện ác trước đó càng là dự định đối với các ngươi hạ độc Chiêu Tuyết Lăng hồ các người, cho nên, ngươi bây giờ nói là Chiêu Tuyết Lăng." Giang Lâm cười lạnh nói, "Cho hề này, ta cũng không thích. Thiên chân vạn xác, thật sự là Ma môn, ta có chứng cứ, ta hiện tại liền cho ngươi." Lệ Quỷ vội vàng nói, "Quỷ khí vận chuyển, lấy điện thoại di động ra, phía trên phát hình Chiêu Tuyết Lăng cùng Thái Nhất xem đạo sĩ gặp mặt video, âm thầm bản giao rất nhiều chuyện." "Giang Lâm, đây chính là chứng cứ, cũng là bởi vì Chiêu Tuyết Lăng mệnh lệnh, Thái Nhất xem đạo sĩ mới có thể phối hợp chúng ta hạ độc, cũng chính vì vậy, chúng ta mới dám xuống tay với ngươi." Lệ Quỷ sợ hãi giải thích nói, Nhưng ta cảm thấy, hẳn là quỷ một vị nào đó đại tông sư cháu trai, âm thầm mê hoặc xem bên trong đạo sĩ, để bọn hắn đi lên con đường sai trái. Giang Lâm nhìn thẳng Lệ Quỷ, âm thanh lạnh lùng nói, "Lệ Quỷ giật mình, có chút một bức, nhưng tựa như nghĩ tới điều gì, vội vàng sửa lời nói, "Đúng, là vị kia quỷ tông sư cháu trai, là hắn làm. Chết tiệt tác quỷ, loạn ta đạo quan, hủy ta đạo môn danh dự." Giang Lâm sắc mặt lạnh lẽo, một kiếm chém qua, xét qua Lệ Quỷ cổ họng, lực lượng cường đại quán chú, Lệ Quỷ thân thể run lên, dần dần tiêu tán, trước khi chết mang theo khó có thể tin biểu lộ. Nhìn xem Giang Lâm, ta phối hợp như vậy, vì cái gì cũng bị giết. Ai, mới ba đầu yêu quái, giết sớm, sớm biết để hắn đem tài sản chuyển cho ta. Giang Lâm giết hết về sau, hối hận rồi, thế mà quên đòi tiền. Băng Vô Y kiếm trong tay dừng lại, nói, ngươi trả ta tiền. Giang Lâm đã nói xong, không quan tâm lần ấy đâu. Không cần quan tâm đến một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, lần này có chứng cứ, lệ quỷ chính miệng nói, trong đạo quan đạo sĩ, là quỷ tông sư cháu trai mê hoặc. Giang Lâm nói, ngươi thật muốn đi trêu chọc vị kia đại tông sư. Băng Vô Y nhíu mày, Luôn cảm giác Giang Lâm là tại tác tử, không phải bắt lấy người ta cháu trai không thả. Chứng cứ phạm tội nơi tay, không thể không quản, nếu không, con người của ta các trưởng lão, đạo môn trưởng lão, như thế nào làm? Giang Lâm nghiêm túc nhìn xem Băng Vô Y. Chương 239, đây là tại cùng chúng ta hát không thành kế. Hai người mang theo yêu quái thi thể, ngự kiếm mà quay về. Băng Vô Y không tiếp tục hỏi thăm cái gì, mặc kệ Giang Lâm có phải hay không sẽ trêu chọc vị kia đại tông sư, nàng đều là môn xuất thủ, gây ai cũng cùng dạng. Đến lúc đó đối thủ cũng là ba người liên thủ, ai cũng chạy không được. Giang Lâm đem ba con yêu quái nấu, cho nhã nhã đưa đi, gọi tới một vị đạo sĩ để chiêu Tuyết Lăng tới. Vâng. Đạo sĩ cung kính đạo, nhưng trong lòng mười phần nghi hoặc, đây là Giang Lâm lần thứ nhất chủ động tìm chiêu Tuyết Lăng. Chẳng lẽ lại là bởi vì vừa rồi giết những này yêu quỷ, muốn tiếp tục bản điều kiện rồi? Giang Lâm tính tỏa thưởng thức trà, băng vô ý lau sạch lấy băng kiếm, thể nội hàn khí có chút phát ra, quen thuộc lấy băng kiếm vận chuyển lộ tuyến. Hoàn mỹ phát huy băng kiếm, tăng thêm một phần thực lực, làm cho nàng có tự tin một mình đối mặt đại tông sư sơ kỳ. Không bao lâu, chiêu Tuyết Lăng tới, một thân áo đỏ Huyết Kiếm mang theo yêu mị tiểu dung, ánh mắt câu hồn, xem xét chính là cái tiểu lãng đệ tử. Thân ái, ta tới, nha, nhã nhã muội muội không ở. Triêu Tuyết Lăng đến, liếc nhìn toàn trường, nhưng không thấy Giang Nhã Nhã, ánh mắt lấp lóe, thanh âm mềm nu mê người, có phải hay không muốn vì ta sáng tạo cơ hội, cố ý chi đi muội muội. Thật dễ nói chuyện, nếu không, để ngươi đi không già thái nhất xem. Băng Vô Y âm thanh lạnh lùng nói. Nhã Nhã muội muội không ở, lại chạy ra một băng chân nhân, thật sự là quý hiếm a. Triêu Tuyết lang cười tủm tỉm nói. Được rồi, đừng nói nhảm, ngươi đi xuống đi. Giang Lâm quát tay nói, "Để dẫn đường đạo sĩ si lui ra." Triêu Tuyết Lăng tiểu hư một tiếng, Si Ngốc nói, "Ta liền nghe ngươi." "Ngươi?" Giang Lâm đang muốn tiếp tục nói chuyện, lông mày đột nhiên nhíu một cái, ba đạo quang mang sáng lên, hội tụ một kiếm, chém về phía Hư Không. Vậy anh! Hư Không bật mèo, một đạo đen nhánh thân ảnh hiển hóa, vừa nhất trưởng, kiếm mang băng liệt, mạnh mẽ khí lang tiêu tán, một đạo người áo đen ảnh lạnh lùng nhìn Giang Lâm một chút, lách mình biến mất. "Nô ẩn." Hư Không tiệm hành pháp. Giang Lâm sắc mặt lạnh lùng, nhìn xem người áo đen biến mất chi địa. Ngoại trừ hắn, còn ai có bản lĩnh này tiếp ngươi một kiếm bình yên rời đi chiêu tuyết lăng lại không tiểu mị chi khí lạnh giọng nói nô ẩn đối với ngươi nghi ngờ băng vô ý lãnh đạm nói chiêu tuyết lăng lườm nàng một chút nói khẽ thần minh cùng người hợp tác sẽ toàn bộ tín nhiệm đối tượng hợp tác giang lâm đầu ngón tay hiện hiện ba đạo quan mang giữa thiên địa thủy mục hỏa ba loại nguyên tố gặp dẫn dắt cấu tạo bí cảnh không gian phong tỏa bốn phía ừm tuyết lăng nhướng mày nói chuyện gì nghiêm mật như vậy nên cho cái giải thích chiêu tuyết lăng giang lâm lạnh lùng mở miệng đưa điện thoại di động mở ra đúng tay ta đạo môn, loạn ta xem bên trong đạo sĩ đạo tâm, đoạn ta đạo môn lợi ích, chỉ lần này một đầu, liền có thể giết ngươi. Triêu Tuyết Lăng nhìn xem video, biến sắc, thoáng qua lại hiển hiện tiểu dung, cười nhẹ nhàng mà nói, ngươi đem ta hẹn ra, lại để cho ta nhìn những này, nói thế nào cũng là đối tượng hợp tác, ngươi nên sẽ không như vậy vô tình. thật sao? Giang Lâm cười lạnh một tiếng, tam đại bí cảnh không gian chấn động, kiếm mang hiền hóa, không cần hù dọa ta, nếu là ngươi thật muốn giết ta, tuyệt sẽ không quang minh chính đại hẹn ta ra, càng sẽ không tuyển tại đạo quán. Triêu Tuyết Lăng thản nhiên nói, ta mà chết. Ngươi liền rời đi quỷ cơ hội đều không có, toàn bộ ma môn đều sẽ đến đây giết ngươi. Vậy ngươi hãy nói một chút, không giết ngươi, ta để ngươi đến làm gì? Giang Lâm ánh mắt lạnh lùng. Đây là chính ngươi ý nghĩ, ta cũng không phải ngươi dung dỗ, lại nói, biết tất cả, ngươi sợ là thật muốn hạ sát thủ." Triệu Tuyết Lăng khẽ cười nói. Giang Lâm cầm lại điện thoại, ánh mắt hơi trầm xuống, có vị quỷ đại tông sư cháu trai, tội ác từng đống. Không có vấn đề, cái tôn tử kia, đưa tay quá giải, mê hoặc thái nhất xem đạo sĩ tâm trí, uy bức lợi dụng, cấp đoạt đạo môn lợi ích, hại đạo môn trưởng lão." Triệu Tuyết Lăng tận mắt làm chứng. Triều Tuyết lăng tâm niệm vừa động, nói tiếp. Chứng cứ phạm tội đủ rồi, vị kia đại tông sư đâu? Giang Lâm ánh mắt khép mở, nhìn thẳng nàng. Hại yêu quốc, nhu đoạt nhân quốc lợi ích, đạo môn sự tình cũng là làm chủ, những này như đủ. Triều Tuyết lăng đạm mặt nói. Bao lâu có thể cầm tới chứng cứ? Trở về liền có, không phải giả tạo. Triều Tuyết lăng bảo đảm nói. Giang Lâm thu trận pháp, làm cho nàng rời đi. Ta tu liền đi. Bang vô y gặp nói chuyện hoàn tất, đứng dậy rời đi. nô ẩn nếu là liên hệ ngươi, nói rõ sự thật. Giang Lâm nói. Biết rồi. Băng vô y khoát khoát tay, rút kiếm trở về phòng. Chiêu Tuyết Lăng đi ra thái nhất xem, thân thể mềm nún, suýt nữa đổ xuống, cái chán chẳng biết lúc nào chạy ra một tầng mồ hôi lạnh. Gia hỏa này, kém chút coi là thực sẽ hạ sát thủ. Giang Lâm ba người, không có chỗ nào mà không phải là có thể đánh với đại tông sư một trận người, liền xem như có lục giai hộ giáp mang theo, nếu là độc thủ, chiêu Tuyết Lăng cũng không hề có một chút niềm tin, có thể còn sống ra. May mắn chính là, Giang Lâm không có độc thủ. Giang Lâm cùng ngươi nói chuyện cái gì? Thư không ba động, người áo đen hiển hiện ra. Người quả nhiên không đi. Hắn muốn cháu trai kia cùng đại tông sư chứng cơ phạm tội, mà lại, cũng tra được thái nhất xem đạo sĩ là người của ta, dự định toàn thêm tại cháu trai kia trên thân. triều Tuyết Lăng thần sắc đạm mạc, không có dấu diếm, toàn bộ nói ra: "Làm sao? Hắn còn muốn đối vị kia đại tông sư ra tay hay sao?" Người áo đen cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Thật sự là không biết sống chết, cho hay là không cho?" triều Tuyết Lăng hỏi. "Cho, đương nhiên cho, cái này không phải liền là chúng ta vẫn muốn kết quả a. Đã hắn chủ động muốn chết, vậy liền tác thành cho hắn." Người áo đen nhe răng cười một tiếng, thân hình tiêu tán. Thái nhất xem bên trong. Giang Lâm xếp bằng ở gian phòng bên trong, lấy ngũ hành chi lực tối thể, chờ đợi trời tối đến. Màn đêm đang chờ mong chung Giang Lâm, đêm khuya, ba người rời đi đạo quán. Nhã nhã khí tức nội liễm, không lộ mảy may, nhưng lại cho Giang Lâm áp lực cực lớn, đây là lại tiến bộ, sợ là không được bao lâu, liền có thể đến tông sư trung kỳ. Ba người ngự kiếm mà đi, rất mau tới đến một tòa núi nhỏ dưới chân. Hư Không ba động, hai tên người áo đen hiện thân, ánh mắt lạnh lùng, lần này yêu quốc, vẫn quy cũ cũ, tốc chiến tốc thắng. Ứng. Giang Lâm nhàn nhạt đáp: Chúng ta trước đó đã ra tay mấy lần, yêu quốc khẳng định có đề phòng, đợi chút nữa mọi người hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu là chuyện không thể làm, có thể rút đi, an toàn làm trọng." Hai tên người áo đen lại nói. "Được." Giang Lâm ba người gật đầu, băng Vô y ngự kiếm mà đi, tiến về yêu quốc khoáng mạch. Yêu quốc khoáng mỏ, nơi này chỉ có một cái mạch khoáng, ngũ giai tông sư phẩm chất, ngày bình thường chỉ có một vị tông sư tọa trấn, hiện tại nhiều nhà khoáng mạch thảm tao cấp sạch, yêu quốc khoáng mạch khai thác địa điểm, hẳn là tăng cường lực lượng phòng ngự. Năm người ngự không mà tới, đi vào yêu quốc khoáng mạch trên không, phi nhanh mà xuống. Tông sư lực lượng bạo động đang muốn đánh kích, lại đột nhiên đình chỉ. Trận pháp đâu? Hai tên người áo đen ngây ngẩn cả người, giống như không có mở. Giang Lâm cũng sửng sốt một chút. Khoáng mạch khai thác điểm đều có trận pháp bảo vệ, nhưng yêu quốc khoáng mạch sắp thực trận pháp không hiện, thông suốt. Đây là tại cùng chúng ta hát không thành kế. Một người áo đen suy tư nói: Chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng làm một vô lớn, kết quả không có cái gì. Chúng ta năm cái tông sư, trừ phi bên trong là đại tông sư, nếu không thì sợ gì? Bang vô ý hừ lạnh một tiếng, nói: Không tệ, xuống dưới. Hai tên người áo đen nghĩ lại, làm ra quyết định. Năm vị tông sư, thực lực đều không yếu, đại tông sư không, già, sát thực không, có gì đáng lo lắng. Chương 240, rất quen thuộc khuôn mặt. Năm người rơi xuống đất, bốn phía yên tĩnh, không thấy mảy may bóng người, cũng không thấy yêu tung tích. Bước vào khai thác điểm, năm người chú ý cẩn thận, vẫn không có mảy may dị biến phát sinh, giống như nơi này thật sự không ai trông coi. Tìm xem nhìn, nơi này sẽ không phải bỏ phế đi." Giang Lâm nói. Năm người phân tán ra đến, tiến vào khu ốc, quẩn mò tìm kiếm. Mấy phút sau, năm người trở về. Hai tên người áo đen khiêng hai cái bao, mang theo một tiêu mê hoặc, khai thác quặng mỏ đều tại, chính là không ai. Có lẽ là biết chúng ta muốn tới, lại không lòng tin ngăn lại chúng ta, cho nên hụ chạy." Giang Lâm suy đoan nói. "Vô cùng có khả năng." Hai tên người áo đen trầm tư nói. 5 vị tông sư, cùng nhau cướp bóc, đại tông sư tùy tiện không, già, dọa chạy cũng là có khả năng. Các ngươi nghĩ thật nhiều, đã vật tới tay, rời đi là được." Băng Vô y âm thanh lạnh lùng nói, "Cái này còn bất đi phiền phức. Không tệ." Hai tên người áo đen gật đầu nói, "Nếu như thế, chúng ta đi thế lực khác nhìn xem." dù sao còn có thời gian giang lâm không phải cứ như vậy kết thúc công việc a còn đoạn cứ làm như vậy đi đi tới một cái mạch khoáng hai tên người áo đen ăn nhịp với nhau lúc này khởi hành giang lâm hà to miệng tốt ta các ngươi thần minh có gan thật sự là phải đắc tội người trong thiên hạ a hắn lần thứ nhất phát hiện thần minh là như thế có đảm lượng đoạt phật đạo coi như xong còn cướp người nước hiện tại càng là đối với yêu quốc cũng hạ thủ sau đó còn muốn tiếp tục ra tay cái này mẹ nó không bị đánh chết đều không nói được năm người ngự kiếm mà đi rất mau tới khi đến một nhà khoáng mạch. Hàng lâm xuống, vẫn là không ai, chỉ có khai thác tốt khoáng thạch, cầm rời đi, tiếp tục nhà tiếp theo. Vẫn như cũ không ai, nhà tiếp theo. Liên tục 5 6 nhà, nửa đường một người áo đen trả lại mấy lần, đem khoáng thạch cất kỹ, lại chạy về đến đoạn. Làm xong vụ này, chúng ta mấy năm đều không cần động thủ. Người áo đen còn cuối cùng một bao khoáng thạch, lẩm bẩm nói: "Không thể lại đoạn, còn lại hoặc là khoảng cách quá xa, hoặc là có quan hệ, thời gian không đủ." Giang Lâm ba người trầm mặc, các ngươi nào chỉ là mấy năm không cần động thủ, cái này mẹ nó cả một đời không động thủ cũng đủ, chỉ cần nhân quốc không ngã, linh điểm có thể thông hành. cái này cái quái gì vậy? ra tay thật hung ác, tùy tiện tính một chút, cái này cứ bóc, đều có thật nhiều ức. phân một bao ra, gia, giao cho thái nhất xem đạo sĩ. sáng sớm ngày mai, trực tiếp tại xem bên trong tìm ra đến, chứng thực là giang lâm làm. một người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. giang lâm gần nhất quá phế lối, ma môn cùng bọn quỷ quái còn không có thương lượng song động thủ, liền bị giết tới cửa tiêu diệt. một tên khác người áo đen nói. quả thật có chút quá mức. giang lâm gật gật đầu, rất tán thành. Mình quả thật có chút khoa trương, nhưng không quan hệ, rất nhanh sẽ càng phách lối. Vậy chúng ta như vậy phân biệt." Bang Vô y âm thanh lạnh lùng nói. "Như vậy phân biệt, chờ trận này danh tiếng qua, chúng ta trở lại thần tử bên người, sẽ cùng các ngươi uống rượu." Người áo đen gật gật đầu, mang theo khoáng thạch biến mất. Giang Lâm cùng nhã nhã nhảy mấy cái biến mất không thấy gì nữa, Bang Vô y ngự kiếm mà đi. Một tên khác người áo đen mang theo một bao khoáng thạch, chú ý cẩn thận đi vào thái nhất xem, gõ cửa một cái, một đạo sĩ cẩn thận từng ly từng tí mở cửa, đem khoáng thạch rời đi vào. Hết thể giải quyết, ngày mai chính là Giang Lâm Tử Kỳ. Người áo đen cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Khẳng định chết rất thảm. Một thanh âm nói tiếp, đó là đương nhiên, làm những việc này, lăng chỉ đều không đủ. Người áo đen cười lạnh nói, chợt giật mình, "Ai? Chúng ta?" Giang Lâm cùng Nhã Nhã buồn bã nói, "Nguyên lai là các ngươi, dọa ta một hồi, các ngươi làm sao còn ở lại chỗ này?" Người áo đen nhẹ nhàng thở ra nghi hoặc hỏi. Giang Lâm yên lặng lấy tấm che mà xuống, Nhã Nhã cũng hái xuống, rất quen thuộc khuôn mặt. Người áo đen giật mình, tam quang lấp lánh, bí cảnh cấu tạo Trận pháp hiển hóa, Giang Lâm mặt không thay đổi nói, lần này ngươi nên quen thuộc hơn. Chém yêu thức, một kiếm vong, nhã nhã chập ngón tay như kiếm, kim quang ngưng kiếm, chém yêu tuyệt học vào tay. Người áo đen, nám cỏ, thật là các ngươi đi theo chúng ta cướp bóc là các ngươi, Tiêu Quỷ Vương lệnh là chuyện gì xảy ra? Người áo đen nộm, trước khi chết đều làm ngộng, không phải đã nói chỉ là trang giống sao? Các ngươi đây không phải giống, hoàn toàn chính là thật sự. Đạo môn lục trưởng lão nhân các trên danh nghĩa trưởng lão liên thủ với chúng ta cướp bóc, đây là vị Tiêu yêu quái tông sư đánh chết về sau. Giang Lâm trực tiếp kéo vào Thái Nhất xem gian phòng, dù sao liền tại phụ cận, chậm chễ không được thời gian. Một đinh mưa bụi bay ra, mang theo nhạ nhã nhã ngự kiếm mà đi. Âm trầm quỷ, âm phong gào thét, một tòa chuổi lùi trong núi đá, ẩn sâu một cái sơn động. Bang vô y ngự kiếm dừng ở trên sơn động không, không có động thủ, chờ đợi Giang Lâm cùng nhã nha đến. Rất nhanh, một vòng u lam quang mang vạch phá bầu trời, xuất hiện tại bang vô y bên cạnh. Động thủ đi. Bang vô y lãnh đạm nói, trước xem tình huống một chút, có lẽ Ngô ẩn ở bên trong. Giang Lâm ngự không mà xuống, vẫn như cũng là áo đen che mặt cầm trong tay quỷ vương lệnh. Ba người đạp vào cửa hang, một đạo người áo đen hiện hiện ra, xem xét mắt quỷ vương lệnh, thấp giọng nói: "Ba vị sao lại tới đây, không phải về nghỉ ngơi a?" "Thần tử có hay không tại?" Giang Lâm hỏi. "Không ở chỗ này điệu." Người áo đen lắc đầu nói, dừng một chút, lại nói: "Ba người chính là thần tử thân vệ, không biết thần tử động tĩnh. Thần tử thần xuất quỷ một, từ trước đến nay thần long kiếm thủ bất kiến vĩ, mặc khác, ma môn chiêu tuy lăng, để cho ta tới hỏi thăm, cướp đoạt khoáng thạch, phải chăng đều tại đây địa Giang Lâm lại hỏi. "Đều tại." Người áo đen nói vậy thì cảm ơn giang lâm quát lạnh một tiếng lệ trưởng trợn nổi lên tăng quang hội tụ vào tay chính là cực chiêu người người áo đen biến sắc vội vàng sách chỉ tay đúng với anh anh một tiếng vang vọng một tiếng hét thảm huyết thủy phun ra người áo đen bay thẳng ra ngoài quấy rối người giết sơn hắc sơn trong động từng tiếng gào thét vang vọng từng đạo bóng đen xung ra nhưng ngoại trừ một vị tông sư đều là tông sư trở xuống thiên thiên đều chỉ có mấy vị càng nhiều hơn chính là chân nguyên võ giả vạn trọng tiếng nhạc bang y lấy băng chi lực thôi động đạo môn kiếm chiêu khắp thiên kiếm âm sát ra vạn yêu nằm nhã nhã trưởng nạp ngàn vạn yêu ảnh phân hóa vô số trường lực ứng đối tất cả địch nhân ầm ầm suy suy nương theo lấy từng tiếng tiêu thảm nồng đậm mùi máu tươi phiêu đãng trong sơn động khắp nơi trên đất áo đen thi thể ba người dậm chân mà vào trong sơn động từng cái bao khỏa tràn đầy khoáng thạch từ tam giai chân nguyên đến ngũ giai tông sư phẩm chất đều phân loại cất giữ cẩn thận mà tông sư phẩm chất chất đóng thành một tòa núi nhỏ tiên thiên ba tòa chân nguyên khắp nơi đều có những này giá trị bao nhiêu tiền Băng vô y nhìn trước mắt như núi khoáng thạch, dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng, giờ phút này cũng tâm động. Mặc dù rất muốn ăn hết, nhưng rõ ràng ăn không vô. Giang Lâm nuốt một ngụm nước bọt, nói: Những khoáng thạch này cộng lại, đừng nói thành một đại tông sư, cái này tài phú đủ để siêu việt đại tông sư. Nếu như đại tông sư phía trên có đường, đây vẫn chỉ là quỷ khoáng mạch, có trời mới biết thần minh tại địa phương khác còn đoạt bao nhiêu. Tiệc cầm nhiều ít. Băng vô y mặc dù tâm động, nhưng còn không có vắng đầu. Hết sức chuyển, buổi sáng trước đó có thể chuyển nhiều ít là nhiều ít, nhiều nhất 2/3 còn lại giữ lại giao nộp. Xem như cho từng cái thế lực một điểm ăn ủi." Giang Lâm thấp giọng nói, "Như thế nào xuất thủ?" Băng Vô Ý lại hỏi, "Bán cho thần minh, lão bằng hữu, Hùng Thiên Sơn, còn có thị trường Ngầm, ai dám thu, cho ai?" Chương 241, lần này để ngươi bị sợ hãi. Giang Lâm biết, mình lại ăn nhiều một ít, dù là đem nơi này ăn hết, nhân quốc cũng sẽ không tìm hắn phiền phức, đáp ứng hắn sự tình, vẫn là sẽ giúp hắn xử lý. Chỉ vì, so sánh với những quán thế này, thiên địa dị biến càng trọng yếu hơn. Hắn coi như có lương tâm, lưu lại một bộ phận, nhân quốc đối các thế lực lớn cũng có cái bằng dao. Về phần bị hắn ăn, đó là đương nhiên là thần minh đã sớm rời đi, không có quan hệ gì với giang lâm. Những quán thạch này, rất nhiều người cũng dám ăn, bởi vì hắn xuất thủ, nhân quốc một mắt nhắm một mắt mở, sẽ không truy tra. Có thể ăn bao nhiêu, liền nhìn ba người có thể chuyển bao nhiêu. Lại nói đi ra, nhã nhã vội vàng vận chuyển ăn yêu kim quang, bao khoa quan thạch. băng vô ý ác hơn, trực tiếp băng phong một mảng lớn, cưỡng ép mang đi. đều nói như vậy, đương nhiên là có bao nhiêu cầm nhiều ít, đây chính là có một phần ba là nàng. chúng ta để chỗ nào? Bang vô ý hỏi. Tùy tiện tìm một chỗ giấu đi, chờ chúng ta rời đi quỷ về sau, để cho người ta đến trở đi là được rồi, nhân quốc sẽ không truy tra." Giang Lâm nói. "Chỉ cần làm việc người không đốc, không nhằm vào hắn, cũng có thể nghĩ ra được, hắn ăn hết không ít, xem ở Thông chi Thiên địa dị biến phần bên trên, sẽ không truy tra." Lại nói, đây cũng không phải là chính Giang Lâm ăn, chuẩn bị quan hệ cũng muốn tiền, tỉ như giao hảo bang vô ý đi, Hùng Thiên Sơn những người này, còn có Lục thiên tụ, Tuyết Phi Dương, bọn gia hỏa này, đều là không kiếm tiền, chỉ biết là tiêu tiền chủ. Tiên uy lực, Giang Lâm lại một lần nữa cảm nhận được lúc nửa đêm gian, nhã nhã cùng băng vô ý, ý kém chút đem trong động khoáng thạch chuyển không nhìn xem còn thừa lại một phần ba khoáng thạch có chút tôn thức nếu là mình không nói câu nhiều nhất cầm hai phần ba hiện tại đã không có đã nói xong tiền tài chính là vật ngoài thân đâu đem khoáng thạch toàn bộ nấp kỹ làm tốt tiêu ký ba người trở về thái nhất xem trở về phòng của mình tu luyện ngũ sát hào quang sẽ lẫn thủ kim hai cố lực lượng lưu động trải qua mấy ngày nay tu luyện bình cảnh đã hoàn toàn bung ra một cách tự nhiên thiên thiên đỉnh phong mặc dù đột phá giang lâm lại không thế nào vui vẻ đối với hắn hiện tại tới nói điểm ấy tiến bộ đã có cũng được mà không có cũng không sao đến lúc đó nhân quốc hạ lệnh liền xem như ma môn không nguyện ý cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy để hắn tiến vào bí cảnh khi đó có thể nhẹ nhõm đột phá thời gian chạy xuôi mà qua trong phòng ngủ sát hào quang lấp lánh bên ngoài bầu trời phá lệ âm trầm dù là đến bình minh một khắc vẫn như cung âm u loảng xoàng một tiếng vang vọng cửa phòng chấn động có người tại dùng lực đập cửa ngay sau đó là từng tiếng tiếng hét phẫn nộ giang lâm nguyên cái đạo môn bại hoại đi ra cho ta cút ra đây chứa chấp quan thạch âm thầm cướp bóc bại hoại đạo môn môn phòng ngươi không xứng làm đạo môn trưởng lão từng tiếng gầm thét là thanh âm quen thuộc mấy ngày nay cung kính phục vụ bốn vị đạo sĩ ngồi xếp bằng giang lâm mở hai mắt ra trong mắt đều là lệnh ý xuống giường giang lâm nhàn nhã rửa mặt đánh răng rửa mặt mặc cho bên ngoài như thế nào thúc giục cũng không nóng nảy nhã nhã cùng băng vô ít cũng không có ra ngoài gian phòng của các nàng đều có trận pháp thủ hộ đại nhân giang lâm tên bại này khẳng định chạy trốn không phải đã sớm ra trong lòng có quỷ chạy án kẹt kẹt. lời còn chưa dứt cửa phòng mở ra, Giang Lâm bình tĩnh nhìn xem ngoài cửa, kia từng đạo bóng người, bốn vị đạo sĩ ở bên, hơn 10 vị nam tử trung niên, cảnh giác nhìn xem hắn, trong đó còn có như Hải Lão Hòa Thượng, còn có mấy người, ngay tại nhã nhã cùng băng vô y trước cửa, nhân cát, phật môn, Giang Lâm thản nhiên nói, Giang Lâm, lần này ngươi nói xem bên trong đạo sĩ báo cáo, ngươi âm thầm cướp bóc khoáng mạch, cũng tìm ra ngươi cướp đoạt khoáng thạch, nhân chứng vật chứng cố tại, mặc dù ngươi là nhân cát trên danh nghĩa trưởng lão, nhưng chúng ta theo lẽ công bằng chấp pháp, bất kỳ người nào cũng vô pháp trái với luật pháp. Dẫn đầu một vị nam tử trung niên, trầm giọng mở miệng. Nhân chứng vật chứng cố tại. Giang Lâm khỏe miệng chứa lên một tia trào phúng. "Giang Lâm, ngươi còn muốn giảo biện?" Như Biển cả giận nói, ngày đó chứng cứ nơi tay, ngươi không thừa nhận, không muốn thể diện, ngược lại trọng thương bầm tăng, hôm nay ngươi giải thích như thế nào? "Giải thích?" "Đạo môn trưởng lão, cần hướng ngươi giải thích." Giang Lâm cười nhạo một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, "Không sai, ngươi Phật môn quán mạch, là ta cướp." "Ngươi?" Như Biển mặt người, tiếp lấy kích động nói, "Các ngươi nghe thấy được, hắn thừa nhận, hắn thừa nhận." Nhân các đám người mình, như vậy sảng khoái thừa nhận. Nhưng ngươi có biện pháp nào? Chỉ bằng bốn vị phản đồ, ngươi cũng nghĩ Sách đã hiệu đính trưởng lão tội? Giang Lâm kinh thường nói, "Phản đồ? Bốn vị đạo sĩ có chút ngơ, cả giận nói, "Giang Lâm, ngươi tên bại hoại cặn bã, là ngươi bại hoại đạo môn môn phòng, cướp đoạt khoáng mạch, nói chúng ta là phản đồ. Kia khoáng thạch là ai cho các ngươi? Các ngươi nếu không rõ ràng, bản trưởng lão giúp các ngươi nhớ lại một chút." Giang Lâm lấy điện thoại di động ra, ấn mở đêm qua thu video, chính là yêu quái tông sư cho bọn hắn tặng khoáng thạch thu hình lại, hình tượng không phải đặc biệt rõ ràng nhưng cũng có thể thấy rõ ràng đây là giả người nghĩ vu oan giả đêm qua bản trưởng lão tận mắt nhìn thấy vị tông sư này thi thể vẫn còn mặt khác những cái kia bị cướp khoáng thạch đều ở bên ngoài trong sân động bản trưởng lão tự mình mang các ngươi qua khứ Giang Lâm Thản nhiên nói đám người hai mặt nhìn nhau đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ Giang Lâm vung tay lên mục chi lực hội tụ ngưng tụ thành bốn cái dây leo trói lại bốn vị đạo sĩ gọi ra một đinh mưa bụi đạp kiếm mà đi đuổi theo nhân các đám người liếc nhau lựu kiếm mà đi thực lực không đủ người ra ngoài lái xe lần nữa đi vào sân động, trong động thi thể vẫn như cũ, không người thanh lý, khoáng thạch mặc dù chỉ còn lại một phần ba, nhưng vẫn như cũ khả quan. Ta còn có một đoạn ghi âm, nhưng không dám hứa chắc, trong các ngươi phải chăng còn có gian tế? Giang Lâm cầm điện thoại, bên trong chứa đựng, đêm qua đến lúc này, cùng người áo đen nói chuyện ghi âm. Trường Lão, chúng ta tại sao có thể có vấn đề? Nhân các người dẫn đầu vội vàng nói, ngươi có càng nhiều manh mối, liền mau cáo chi chúng ta đi. Hiện tại biết gọi Trường Lão rồi. Giang Lâm liếc mắt nhìn hắn, nói, căn hệ trọng đại, chỉ cho phép ngươi một người biết được. Người dẫn đầu trầm ngâm một tiếng, nói, "Cũng tốt, chúng ta đi sang một bên đảm." Ai ngờ thật giả, có phải là hay không hắn tạo ra?" Như biển âm thanh lạnh lùng nói, "Là thật là giả, nhân các kỹ thuật, không cần đại sư đến hoài nghi." Người dẫn đầu liếc mắt như biển, vướt xuống một câu, cùng Giang Lâm đi hướng một bên. Thật giả ghi âm, video những này, nhân các có kỹ thuật kiểm chất giả, trừ phi là không muốn kiểm tra, hoặc là nhân các làm bộ. Hai người đi đến một bên, Giang Lâm phát ra ghi âm, nhân các người dẫn đầu nghe, sắc mặt trầm xuống, "Thần Minh, Ma Môn." "Không tệ, Ma Môn chi nữ." Triêu Tuyết Lăng cũng là việc này người vạch ra một trong. Giang Lâm trầm trọng nói, việc này quan hệ trọng đại, không nên lộ ra. Bản trưởng lão phát giác được việc này phức tạp về sau, không thể không nội ứng trong đó. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng tra được manh mối. Đáng tiếc, khoáng thạch chỉ truy xét đến những này, còn lại đều bị hai thế lực lớn trở đi. Ân, Triêu Tuyết Lăng cái này tiểu nương môn, bán liền bán đi. Dù sao không phải vật gì tốt. Lại nói cái này nổi, các ngươi không lưng cũng không ai có. trưởng lão lấy đại cục làm trọng, kia bốn vị đại sĩ, nhân các người dẫn đầu cao mày nói sớm đã làm phản chờ các ngươi chứng thực video này cùng ghi âm là thật hay giả lại đem bọn hắn giao cho ta xử lý không muộn, thân là đạo môn trưởng lão muốn thanh lý môn hộ việc này tại động thủ trước đó ta cũng cùng diệp anh trưởng lão từng có thông chi Giang Lâm nói lúc này chuyển ra Diệp anh hiển nhiên dễ dàng hơn điểm thì ra là thế ta cái này liên hệ diệp trưởng lão người dẫn đầu vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra liên hệ một fan đặt được xác minh vợ nói xin lỗi Giang Lâm trưởng lão lần này để ngươi bị sợ hãi chương 242 chúng ta đi khoảnh khắc cháu trai Giang trưởng lao chịu đủ, nội ứng chui vào phạm tội đội, không sợ sinh tử, có thể nói là chúng ta mẫu mực à? Nhân các người dẫn đầu, một mặt kính nể đối Giang Lâm hành lễ, chịu đủ, nội ứng. Như Hải Lão Hòa thượng có chút ngọng, đại sư, nếu không phải Giang Lâm trưởng lão, những quán thạch này liền không cách nào truy hồi. Giang trưởng lao trải qua gian khổ mới có bây giờ, chúng ta hẳn là cảm tạ Giang trưởng lão. Nhân các đám người trầm giọng nói, Bần tăng còn muốn tạ ơn hắn, như biển ngốc trệ, mẹ nó, đoạt ta Phật môn quãng mạch, đem ta đánh cho một trận, ta còn muốn tạ ơn hắn. Đây là cái gì lo gì? Người xuất gia không biết lễ phép, bản trưởng lão liền không truy cứu, chuyện còn lại giao cho các ngươi. Bốn vị này phản đồ, bản trưởng lão muốn thanh lý môn hộ. Giang Lâm thẳng nhiên nói, đây là là, đạo môn thanh lý môn hộ, chúng ta không tiện nhúng tay, mời. Nhân các người dẫn đầu có chút tì lễ, quay người tiến vào căn mỏ, bắt đầu làm việc. Các ngươi, đây là bao che, Giang Lâm rõ ràng phạm vào tội, cũng không dám bắt hắn. Các ngươi bọn này tự xưng theo lẽ công bằng chấp pháp, quá phí lời. Giang Lâm âm thanh lạnh lùng nói, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, các ngươi chỗ phạm sự tình, bản trưởng lão đã điều tra rõ, còn muốn dò mở ra điện thoại, bốn vị đạo sĩ đang cùng một vị hơi mở quỷ hồn cho chuyện thương lượng như thế nào giành đạo môn lợi ích. người bốn vị đạo sĩ biến sắc, ra mặt đỏ lên, cả giận nói, đánh dám chúng ta cùng quỷ không có cấu kết, bọn hắn rõ ràng là ma môn chiêu tuyết lăng người trong video lại là lệ quỷ, cái này rõ ràng là giả. nhìn kỹ một chút bối cảnh này, không cảm thấy quen thuộc. Giang Lâm buồn bã nói, bốn vị đạo sĩ khẽ giật mình, mở tối phòng nhỏ, hơi sáng linh năng đèn, tia trương huyết đỏ bàn gỗ, đây là cùng chiêu tuyết lăng lúc nói chuyện video, chỉ là trong video. Triều Tuyết lăng đổi thành ác quỷ, cố ý đổi, chứng cứ thật sự có, chỉ là không có đi thăm dò Triều Tuyết lăng. Bốn vị đạo sĩ nghĩ thông suốt, nhưng sau khi nghĩ thông suốt, là nồng đậm sợ hãi. Đây là chỉ bắt bọn họ, không bắt Triều Tuyết lăng. An cây táo rào cây xung đồ vật. Giang Lâm hừ lạnh một tiếng, trưởng nạp tăng quang, bốn đạo hùng hồn trưởng lực, đồng thời rơi vào bốn vị đạo sĩ thiên linh phía trên, kết thúc tính mạng của bọn hắn. Giải quyết xong bốn vị đạo sĩ, Giang Lâm ánh mắt nhìn về phía Như Biện, thản nhiên nói, La Hoa Thượng còn không đi. Giang Lâm, ngươi nội ứng tiến bảo, một cái công lớn bần Tăng không lời nào để nói nhưng đã ngươi đi theo cướp bóc chắc hẳn đã xâm nhập ta phật môn cũng là ngươi tự mình ra tay kia khoáng thạch tuyệt không chỉ những cái này mới là như hải lão hòa thượng lạnh lùng nhìn xem hắn đều chờ đi muốn tìm ngươi đi tìm thần minh giang lâm thản nhiên nói chờ đi khoảng cách ngươi cướp bóc phật môn mới mấy ngày những này không đề cập tới đêm qua cướp bóc rất nhiều lại bị ngươi chặn đường kia đêm qua cướp khoáng thạch ở đâu như hải lão hòa thượng cắn chặt không thả ra hỏa này tuyệt đối mất riêng mà lại số lượng rất lớn như hải lão hòa thượng tiếp tục nói Những thi thể này tử vong thời gian, có thể tùy tiện điều tra ra. Ngươi muốn gây nên các thế lực lớn tức giận hay sao? Nói xong rồi, Giang Lâm bình tĩnh nhìn xem như Hải Lão hòa thượng thấp giọng nói, Phật môn là ta cướp, ngươi là ta đánh, những này ta thừa nhận, còn cái này khoáng thạch, ngươi hỏi Thần Minh, Thần Minh thần thông quảng đại, vận chuyển một chút khoáng thạch rời đi, rất khó à? Thần Minh thần thông quảng đại nữa, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động để nhiều như vậy khoáng thạch biến mất, mà lại là tại ngươi gấp trầm trầm phía dưới. Như Biển Gắt Gao nhìn xem hắn, cắn răng nhếch lợi nói, ngươi như thế có bản lĩnh, mình đi thăm dò a. Giang Lâm Khinh thường nói, sẽ chỉ ở cái này tất tất, lão lửa chọc, khó chịu có thể trực tiếp động thủ, nếu không động thủ, bản trưởng lão còn có chuyện quan trọng muốn làm, đi trước một bước. Ngươi hoàn nên đến tìm cái chết. Giang Lâm cười lạnh một tiếng, đặt vào một đinh mưa bụi, ngự kiếm mà đi. Hoa thượng này trí thông minh có chút đáng lo, hắn có thể nghĩ đến, Giang Lâm ăn hơn phân nửa khoáng thạch, nhân quốc những tên kia nghĩ không ra. Chỉ cần không phải quá người đơn thuần, hơi chút liên tưởng, liền biết Hàn An. Động lòng người quốc đô không truy cứu, như biển cắn chặt không thả có ý gì? Liên hợp các thế lực lớn Đêm qua các thế lực lớn đều rút khỏi quan mỏ, rõ ràng là đạt được thông tri, nhân quốc đã sớm đả hảo chiêu hô, liền xem như như biển chạy tới liên hợp, cũng không ai chìm hắn. Giang Lâm ngự kiếm trở lại thái nhất xem, thanh tịnh, nhưng cũng không ai phục thị. Một thân áo đỏ đứng ở trong nội viện nhìn xem rơi xuống gú lam quan mang, thản nhiên nói, sự tình kết thúc, quỷ vương lệnh có thể trả lại cho ta, cho ngươi. Giang Lâm lấy ra quỷ vương lệnh ném cho chiêu tuyết lăng, đã đem ngươi từ đây lần sự kiện hái ra, ngươi không cần lo lắng. Ừm. Chiêu tuyết Lang gật gật đầu, cầm quỷ vương lệnh rời đi. Giang Lâm quay người tiến vào phòng bếp, tiếp tục làm yêu quái tiệc, còn đem Chiêu Tuyết Lăng từ đầy sự tình hái ra, kia là Lắc Lư nàng, nhân các tìm không tìm hắn phiền phức, cái này không có quan hệ gì với hắn. Vừa làm xong cơm, Giang Lâm điện thoại vang lên, Diệp Kiếm Tinh đánh tới. "Giang Lâm trưởng lão." Một giọng giàn mua truyền đến. "Diệp Anh láo gia tử, ngươi là đoạt cháu trai điện thoại a?" Giang Lâm nghe thanh âm liền biết là ai. "Ngươi lần này khẩu vị thật không nhỏ, kém chút để cho ta không biết bản giao thế nào." Diệp Anh mang theo một tia bất mãn nói. "Nghe không hiểu ngươi nói cái gì." Giang Lâm bĩu môi nói. Không cần phải giả bộ đâu. Đêm qua chúng ta cố ý chào hỏi, để cho người ta rút đi. Kết quả, một nhà không vừa lòng, liên tục đoạt mấy nhà. Diệp Anh nghĩ tới đây sự tình liền đến khí, có phải hay không cảm thấy nhiều đoạt nhiều kiếm, không có phiền phức. Hảo Tâm cho các ngươi kiến tạo một tốt cướp bóc hoàn cảnh, coi là đoạt có thể tìm trở về. Không nghĩ tới, người là như vậy. Trường Lão, người đều là muốn ăn cơm, chuyện lần này hợp tác đồng bạn có rất nhiều, không có tiền làm sao chia? Người nói đúng không? Giang Lâm bất đắc dĩ nói, lại nói những vật này so sánh với dị biến khúc dạo đầu, đáng là gì? sát thực không tính là gì, Diệp Anh trầm ngâm một lát, nói, vậy ngươi còn đuổi theo hỏi, Giang Lâm khó chịu nói, ta là tới thông chi ngươi, đừng lại rước lấy phiền phức, chúng ta tối nay liền đến quỷ, chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Diệp Anh nói, không có vấn đề, Lôi Thiên Lâm tới không? Tới, một mực nghe nói ngươi chủ nghệ tốt, hôm nay đến nếm thử, Đại Tông sư âm thầm đến, chúng ta bên ngoài tới. Diệp Anh có bàn giao nói, không cần làm quá lớn vô trường, ngươi yên tâm, ngươi nghĩ lớn cũng lớn không nổi, đạo quán đạo sĩ đều để ta giết sạch rồi, không ai nên đón các ngươi, yên tâm đi. Ba, Giang Lâm cúp điện thoại, còn nhớ ta nên đón các ngươi. Cái này thuần túy là suy nghĩ nhiều, ta rất bận rộn. Về phần phô trương, ta mẹ nó bây giờ đi đâu tìm người chuẩn bị cho ngươi phô trương? Đạo quán liền bốn cái đạo sĩ vừa bị hắn trục chết. Đêm nay đã đến, kia đến bắt chút cuốn rồi. Giang Lâm đi vào băng vô y trước phòng, lên tiếng nói: Băng chân nhân, đi, chúng ta đi khoảnh khắc cháu trai. Hiện tại liền động tủ. Băng vô y đi ra cửa phòng, mang theo một tia nghi hoặc. Đúng, tối nay bọn hắn liền đến, đến lúc đó lại vì dân trừ hại, khả năng bị ngăn cản công lao của chúng ta liền không có." Giang Lâm trầm giọng nói, "Vậy còn chờ gì?" Bang Vô Ý vội la lên, "Khoản này công lao, lại có thể kiếm một khoản tiền, muốn ngăn cản ta kiếm tiền, không có cửa đâu." Chương 243, thật là toàn bộ rồi. Nếu như mỗi một cái bát hương người đều có thể giống như Bang Vô Ý, ý có loại này dã nộ, kêu địa cầu đem một mảnh hải hòa. giết tội phạm, lĩnh công lao, đổi tiền tài. Nếu là đều làm như thế, khẳng định không ai dám phạm pháp phạm tội. Cho dù là đại tông sư thân nhân cũng không được, bởi vì hiện tại bọn hắn chính là đi giết đại tông sư cháu trai. Nhã Nhã còn tại xem bên trong bế quan, chút chuyện này không cần hắn xuất thủ. Đại tông sư cháu trai ở tại một tòa âm trầm trong khu nhà cao cấp, đây là hắn quỷ trạch, kiến tạo xa hoa, sinh hoạt xa hoa lãng phí. Lấy người, yêu sinh mệnh, tu luyện mình quỷ pháp, mà những người này cũng yêu, dĩ nhiên không phải cái gì tự hình phàm nhân, mà là hắn phái người cấp giật tới. Thậm chí, có lúc, đối trẻ nhỏ ra tay, tìm kiếm đồng nam đồng nữ. Nếu không phải chứng cơ phạm tội nơi tay, tôi không thể tha." Giang Lâm mở một con mắt nhắm một con mắt, lười nhác gọi hắn, nhưng bây giờ, giữ lại chính là cái tai họa. Thiên Điệu Dị biến khúc dạo đầu tại quỷ, gia hỏa này cũng biết là phong tỏa người một trong, nếu để cho hắn đạt được chỗ tốt, vậy sau này nguy hại lớn hơn. Huống chi, gia hỏa này cũng không muốn để hắn tiếp xúc đến dị biến khúc dạo đầu. Ngự kiếm mà tới, quỷ trạch bên trong, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, từng tiếng gào thét, từng tiếng hoảng sợ kêu rên, không ngừng từ quỷ trạch bên trong truyền ra. Cát bã. Băng vô y ngự kiếm mà đến, vốn là băng lãnh bảng, giờ phút này càng là lạnh đến cực hạn. Hẳn là quỷ Cát Bá. Giang Lâm nhíu môi nói, gia hỏa này chính là một con lệ quỷ. Băng Vô Y không có phản ứng hắn, một kiếm chém đúng ra, quỷ trạch đại môn băng liệt, ngự kiếm mà vào, Giang Lâm theo sát phía sau. Người nào, dám đến này làm cản?" Gầm lên một tiếng vang lên, âm phong gào thét, quỷ khí xâm nhiên, mấy đạo hư hào quỷ ảnh xuất hiện, còn có một vị tông sư yêu quái, lạnh như băng nhìn chăm chú lên người tới. Hai người tiến vào quỷ trạch, nhìn xem nội bộ trắng cảnh, sắc mặt đồng thời phát lạnh. "Yêu, người thi thể, như cỏ rác ném ở một bên, một chút toái thi rơi là tả trên đất, vị kia yêu quái tông sư, trong tay chính cầm một cọng lông ngợt mà cánh tay gầm ăn. "Yêu ăn yêu mấy đạo hư hào quỷ ảnh phân rơi bốn phía trong tay đều cầm tái thi vận chuyển quỷ khí ở trên ghế salon một thanh niên lệ quỷ thần sắc tái nhợt âm lánh nhìn chăm chú lên hai người vừa vặn cầm chưa không đủ cầm xuống tiến vũ hàn băng băng vô in xuất thủ chính là tuyệt học nước mưa nhỏ xuống băng châu vô tận mũi kiếm lên hàn mang thiên địa khởi trận giang lâm trường mở tam quang giữa thiên địa ba loại nguyên tố gặp dẫn dắt tạo thành trận pháp bao phủ toàn bộ quỷ trạch giết một tiếng tiếng giết chưa hết một đạo mũi kiếm xé qua băng lênh hàn mang đóng băng quỷ ảnh sắt na vỡ nát Lệ quỷ tùy theo hóa thành mảnh vỡ, tiêu tán giữa thiên địa. Đáng chết, là Giang Lâm cùng băng vô y yêu quái tông sư gầm thét một tiếng, thân hình ngập chuyển, tránh đi một đạo kiếm mang, thoáng qua nhưng lại nên đón một đạo khác kiếm mang. Tam đại trận pháp vô cùng vô tận, sát cơ vô hạn, thiên lôi rơi. Băng vô y tay bấm lôi quyết, lôi đỉnh cuộn cuộn, quỷ trạch trên không, phích lực tung hành, đạo pháp lôi quyết, từng đạo lôi đỉnh bổ xuống. ầm ầm, lôi đỉnh rơi xuống, quỷ trạch nổ tung, rơi vào ác quỷ trên thân, cho dù ác quỷ thực lực cường hãn, cũng khó có thể ngăn cản. Trong nháy mắt hóa thành khói đen theo lôi đỉnh mà biến mất. Giống như ta rất không giống đạo môn." Giang Lâm nói thầm một tiếng, một đinh mưa bụi nơi tay, kiếm qua vô ngân. Bang vô im một bát hóa người, cũng học được một thân đạo môn đạo pháp võ kỹ, chính mình cái này trưởng lão, sẽ chỉ trận pháp. Bất quá, trận pháp cũng đủ rồi, vô số kiếm kiếm mang, xuyên thấu yêu quái tông sư thân thể, mùi kiếm qua khứ, lệ quỷ tiêu tán, quỷ khí trừ khử. Trước mắt, chỉ còn lại thanh niên lệ quỷ, ngồi một mình ghế sofa. "Các ngươi." Thanh niên lệ quỷ luống cuống, hoảng sợ xê dịch hạ thân tử, mới vừa rồi bị giết đều là tông sư. Hắn cũng chỉ là một tông sư trung kỳ, căn bản cản không được một kiếm. Di ngôn. Giang Lâm âm thanh lạnh lùng nói, "Ta, gia gia của ta là đại tông sư, lệ vô, các ngươi dám giết ta, liền muốn tiếp nhận đại tông sư trả thù." Thanh niên lệ quỷ tái nhợn khuôn mặt, tràn đầy âm tàn cùng dữ tợn, "Đại tông sư, kia là địa cầu đỉnh phong, mạnh nhất tồn tại, các ngươi nghĩ rõ ràng, không được muốn chết. Ta đường đường đạo môn trưởng lão, nàng là đạo môn chân nhân, sợ ngươi một đại tông sư cháu trai." Giang Lâm khinh thường nói, "Mà lại, ta thế nhưng là có người chứng cớ phạm tội." Đạo môn trưởng lão cùng chân nhân mặc dù thân phận cao quý, nhưng so ra kém ta, ra ra của ta chỉ ta như thế một cháu trai. Ta như xảy ra chuyện, tuyệt sẽ không buông tha các ngươi. Thanh niên lệ quỷ sợ hai quát, nói có chút đạo lý. Giang Lâm dừng một chút, mặt hiện ngượng ngĩu, nhưng ta hao hết khí lực, mới cầm tới ngươi chứng cơ phạm tội, còn giết ngươi thủ hạ, sao có thể thả ngươi? Ta đền bù ngươi, còn cái chết của bọn hắn đều là chết chưa hết tội, chỉ cần ngươi thả ta, hết thể dễ nói. Thanh niên lệ quỷ gặp hắn buông lỏng, vội vàng nói: dạng này đây là ta tài khoản, ngươi trước chuyển chút tiền cho ta. Để cho ta nhìn xem thành ý của ngươi Giang Lâm nói ta cái này chuyển thanh niên lệ quỷ vội vàng lấy điện thoại di động ra xoay chuyển quá khứ 200 triệu các ngươi một người 100 triệu kia không đủ phân bên ngoài còn có ta muội. Giang Lâm âm thanh lạnh lùng nói lại thêm 100 triệu đây là ta toàn bộ tài sản thanh niên lệ quỷ trong lúc đối rối lại xoay chuyển một bút. thật là toàn bộ rồi Giang Lâm trừng mắt nhìn không tin hỏi thật là toàn bộ ta một con số không cũng bị mất không tin ngươi nhìn thanh niên lệ quỷ vội vàng nói bị hù ngay cả tài khoản đều cho hắn thật nghe lời, kia, đi chết đi. Giang Lâm rất không thiết tháo, tới sổ, trực tiếp làm chết được rồi. Cung quỷ cát bã, chưa hề đều không nói đạo lý. Ngàn vạn kiếm mang rơi xuống, lệ quỷ trên thân, lại là nổi lên một tầng âu quang, hình thành một bình trướng. Tiến vũ băng tinh, băng vô y băng kiếm xuất thủ, không lưu tình chút nào. Giang Giáp, hai người ra tay toàn lực, bình trướng không có kiên trì bao lâu, dạn nứt ra, chật vỡ vụt. Các ngươi, thanh niên lệ quỷ kinh sợ chỉ vào bọn hắn, hai cái đạo môn người, không giữ lời hứa, thu tiền, lại còn giết hắn. Đầu đóng băng, đừng tiêu tán, ta hữu dụng." Giang Lâm nói. Băng Vô Y gật gật đầu, hàn khí phát ra, băng phong thanh niên lệ quỷ đầu lâu, nói, "Ta có 100 triệu. Không có vấn đề, chuyển cho ngươi." Giang Lâm không chút do dự, điểm hắn 100 triệu. "Đầu này, ngươi muốn có làm được cái gì?" Băng Vô Y đem đầu vứt cho hắn. "Chứng cứ, vừa rồi bình chứng, là khối này màu đen ngọc bội, ngươi có muốn hay không?" "Không quan tâm ta muốn." Giang Lâm nói, "Cho ngươi." Băng Vô Y vừa cầm 100 triệu, tâm tình vô cùng tốt, không so đó thứ này. Mặc dù đại tông sư đổ phòng ngự rất chân quý, nhưng đối với nàng tới nói, không tính là gì. "Đi thôi, động tĩnh lớn như vậy, chắc hẳn đã kinh động đến không ít người, tranh thủ thời gian về thái nhất xem bảy trận." Giang Lâm nói. Băng Vô Y gật gật đầu, ngự kiếm mà đi. Còn có nửa ngày thời gian, Diệp Anh bọn hắn mới nói, nếu là cái này nửa ngày bên trong, vị kia đại tông sư xuất thủ, bọn hắn còn muốn liên hợp ngăn cản. Ngự kiếm mà quay về, nhã nhã còn không có xuất quan, Giang Lâm lại làm thịt một con yêu quái tông sư, làm tiếp dừng lại, bất quá, thứ ba trước, trước đem trận pháp bày ra tam đại bí cảnh trận pháp cấu tạo, bao phủ toàn bộ Thái Nhất xem, Giang Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bang Vô Y ôm kiếm ngồi ở trong nội viện, cứ như vậy chờ, thuận tiện đến mở dưới, 100 triệu có bao nhiêu số không. Chương 244, tựa như là lệ vô cháu trai. Âm trầm quỷ bên trong, trên một ngọn núi cao, đỉnh Đài Lâu cát, cung điện tọa lạc. Hai đạo trung niên thân ảnh, xếp bằng ở trước cung điện, thảo luận con đường tu luyện. Những năm gần đây, Lôi huynh tiến bộ không nhỏ, sợ là không được bao lâu, liền có thể bước vào đại tông sư cảnh giới đỉnh điểm. Một thôn gầy người, hâm mộ nhìn người trước mắt, Nếu là Giang Lâm ở đây, nhất định có thể nhận ra, vị này Lôi Linh chính là Đạo môn đại tông sư, Lôi Thiên Lâm. Lệ Vô Quỷ huynh quá khen rồi, cái này may mắn mà có đạo môn bí cảnh. Lôi Thiên Lâm thản nhiên nói, nếu là Lệ Vô huynh có thể từ bỏ quỷ một ít chuyện, từ thiện mà đi, có thể nhập đạo môn, cũng có thể tiến vào nhân quốc. Cả đời tâm huyết, ai có lớn như vậy quyết đoán? Lệ Vô cười nhạt nói, đã đến đại tông sư hậu kỳ, thế gian đỉnh phong, liền muốn làm điểm tự mình nghĩ việc làm. Chẳng lẽ Lệ Vô mình liền không muốn xem nhìn đại tông sư phía trên là cái gì? Lôi Thiên Lâm nói khẽ. Đạo môn không phải thường nói thuận theo tự nhiên a. Lệ vô thiếu nói không khổ cầu được, vậy liền thuận theo tự nhiên, chờ người mở ra đường. Dù sao, thần minh đã tiên đoán đại tông sư phía trên sắp xuất hiện. Thần minh còn ngôn ngữ thiên địa đem lần nữa lại biến. Lệ vô huynh cảm thấy việc này là thật. Lôi thiên lâm hỏi thời gian sẽ xác minh, mấy năm mà thôi, người ta thọ nguyên cũng còn có mấy trăm năm, không lo không nhìn thấy. Lệ vô thiếu nói cũng thế, vậy thì chờ thời gian xác minh. Lôi thiên lâm gật gật đầu, không nói thêm lời. Lôi minh không ở đạo môn bí cảnh tiềm tu. Như thế nào đột nhiên đến thắng quỷ? Lệ vô đột nhiên hỏi. Tinh cực tự động mà thôi, khô tòa lâu, ra đi một chút, nhìn xem lão bằng Hữu Lôi Thiên Lâm cười nói, tới này trước đó, ta còn bái phỏng Phật môn lão hiu, vẫn là trước sau như một, không nể mặt mũi. Ha ha, Phật đạo những năm gần đây, quả thật có chút mâu thuẫn, không biết có phải hay không thụ các ngươi ảnh hưởng. Lệ vô cười to nói. Tốt, lão bằng hưu gặp cũng gặp, ta cũng nên rời đi, đạo môn còn có không ít sự tình, cần ta định đoạn, ngày sau gặp lại. Lôi Thiên Lâm đứng lên nói. Ngày sau gặp lại, hy vọng đến lúc đó. Người ta đều có thể toàn nguyện, siêu việt đại tông sư. Lệ vô nói, lôi thiên lâm bằng hương ngự phòng, ngự không rời đi. Lệ vô tiếu mặt âm trầm xuống, ra hỏa này như thế nào đột nhiên đến thăm, chẳng lẽ lại đã biết rồi cái gì? Hẳn là sẽ không, thần minh cùng ma môn cũng sẽ không đem tin tức truyền đi. Nghi hoặc ở giữa, một bóng người vội vàng mà đến, gấp giọng nói, lệ vô đại nhân, việc lớn không tốt, cháu trai của ngài bị người giết. Cái gì? Lệ vô biến sắc, một cỗ khổng lồ uy áp ra, gấp giọng quát, ngươi nói cái gì? Cháu trai của ngài bị người giết giám sát biểu hiện là đạo môn trưởng lão giang lầm cùng chân nhân băng vô ý làm bọn hắn ngay cả che giấu đều không có làm người tới run rẩy thân thể sợ hai nói sợ bị thịnh nộ lệ vô đánh chết đạo môn lôi thiên lâm lệ vô nổi giận gầm lên một tiếng nhìn xem đã biến mất lôi thiên lâm em chút tức giận phun ra một ngụm lao huyết người mẹ nó đánh lấy tham hỏi lão bằng hữu danh nghĩa muốn lấy ta sau đó để cho người ta đi giết cháu của ta thật sâu tâm cơ đã nói xong lão bằng liễu đâu mà đâu người cái không muốn mặt đáng đâm ngàn đao đồ chơi lão tử cùng ngươi không xong Lôi Thiên Lâm không có vội vã đi Thái Nhất Xem, bắt đầu ở quỷ đi dạo, hắn muốn đi quán mạch, nhìn xem chuyện của linh mạch. Thái Nhất Xem bên trong, Giang Lâm đang nấu ăn, cũng không biết đến bao nhiêu người, hy vọng những thức ăn này đủ ăn. Minh Đường Đường Đạo môn trưởng lão, thế mà cho người ta nấu đồ ăn, cũng không phải nhã nhã, được rồi, xem ở mấy cái ước phần bên trên, liền miễn cưỡng hầu hạ một lần. Mãi cho đến trạng vào tối, Diệp Anh đợi người tới người, tổng cộng bảy người, Diệp Kiếm Tinh Không. Diệp Anh lão ra tử cầm đầu, bên cạnh đều là nhân các thành viên trọng yếu, đều là tổng sư cường giả, kém nhất cũng là tông sư hậu kỳ còn có hai cái giống như Diệp Anh, Tông sư Lĩnh Phong, Giang Lâm trưởng lão, ngươi thật đúng là, một điểm phô trương đều không có. Diệp Anh tức giận dâu thẳng về lên, thật không có phái người nên đón, chính bọn hắn sở qua tới. Muốn cái gì phô trương, điệu thấp, tiết kiệm. Giang Lâm nhũ môi nói, đồ ăn làm tốt, liền các ngươi bảy cái. Đại tông sư đâu? Lôi thiên Lâm đâu? Lập tức tới ngay, ta vì ngươi giới thiệu, hai vị này cũng là nhân các trưởng lão, Tiêu Sơn, thư chúc mừng, bốn vị này là nhân các chức sự. Diệp Anh từng cái giới thiệu, nhân các trên danh nghĩa trưởng lão, Đạo môn Lục trưởng lão, Giang Lâm gặp qua chư vị. Giang Lâm chắp tay nói, vị này là băng vô ý trần nhân, nguội nguội nhã nhã đang lúc bế quan, tới trước bên trong ngồi. Mời. Diệp Anh gật gật đầu, theo hắn tiến vào đạo quan nội bộ. Mấy người tiến vào trong phòng, Diệp Anh nghi hoặc nói, thế nào, cảm giác trận pháp này, cùng chúng ta hiểu rõ khác biệt. Hôm nay ta tự tay bày ra. Giang Lâm trả lời, thì ra là thế, cũng đúng. Đạo môn xuất hiện phản đồ, trận pháp khẳng định tiết lộ, là muốn một lần nữa bố trí. Tiêu Sơn gật đầu nói, Giang Lâm trưởng lão trận pháp tạo nghệ thâm hậu, trận này ta không phá được. Tiêu Sơn trưởng lão cũng hiểu trận pháp. Giang Lâm hỏi, có biết một hai không so được Giang Lâm trưởng lão? Tiêu Sơn khiêm tốn nói, lần này quỷ sự tình còn muốn đa tạ Giang Lâm trưởng lão. Thư chúc mừng chắp tay nói, đều là người một nhà, đây đều là việc nằm trong phận sự. Giang Lâm khoát tay nói, đại tông sư còn chưa đến, chúng ta ăn trước, chờ một chút, một lát liền đến. Diệp Anh bọn người nói, Giang Lâm gật gật đầu, chờ, không bao lâu, hai thân ảnh đột nổ xuất hiện ở trong viện. Giang Lâm bày ra trận pháp gây nên ba động, vội vàng đình chỉ trận pháp vận chuyển, trước mọi người đi nên đón. Diệp Anh, Tiêu Sơn, thư chúc mừng cung nên đại tông sư. Nhân các bảy người cung kính nói, Giang Lâm cung nên hai vị đại tông sư. Giang Lâm cũng rất phối hợp, ánh mắt nhìn về phía hai vị đại tông sư, một ông lão, không biết, một vị là Lôi Thiên Lâm, Bang vô y nghĩa, cung nên, Bang vô y lãnh đạm địa đạo, không thấy mảy may cung kính, rất tốt, Giang Lâm, lần này ngươi làm không tệ. Lôi Thiên Lâm dẫn đầu nói, Lão Hủ nhân các mục chín, Lão giả ôn hòa nói, nhìn xem Giang Lâm cùng bang vô ý, ý trong mắt lóe lên một tia tinh quang, khen, đạo môn thật sự là nhân tài đông đúc hai vị này thế nhưng là đạo môn mạnh nhất thiên tài lôi thiên lâm cười nói lão hưu trước nhập tòa đi nghe một chút bọn hắn tại quỷ dựng lên nhiều ít công lao được mục chín cười cười theo bọn hắn nhập tòa. một đoàn người ngồi xuống lôi thiên lâm hồng quang đầy mặt nói giang lâm trưởng lão nói một chút đi đạo môn trưởng lão lập xuống đại công lao hắn gái này đạo môn đại tông sư mở mày mở mặt trong lòng đừng để cập nhiều cao hứng tốt trước đó trước tiên nói một các ngươi không biết công lao giang lâm cười nói còn có chúng ta không biết mau nói đi Lôi Thiên Lâm bọn người vội và nói, chờ một lát. Giang Lâm quay người đi vào phòng, lấy ra một cái hộp, nhìn xem đám người ánh mắt nghi hoặc, nói, đây chính là đại công lao. Ồ, bên trong là vật gì? Đám người hiếu kỳ nói. Giang Lâm cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra, lộ ra thanh niên lệ quỷ đầu. Đây là ai? Lôi Thiên Lâm sững sốt một chút, nói, đây coi là công lao gì? Đại Tông sư có chỗ không biết, gia hỏa này khi nam khi nữ, gây họa tới vô tội, lấy đồng nam đồng nữ tu luyện quỷ pháp, tội ác tại trời. Giang Lâm trầm giọng nói, càng là nhúng tay ta đạo môn cấp đoạt ta đạo môn lợi ích. Người này là ai, càng như thế lớn mật." Lôi Thiên Lâm cả giận nói. "Đầu này, tựa như là lệ vô cháu trai." Diệp Anh Sâu ký nói. "Không tệ, Diệp Anh trưởng lão hảo nhãn lực." Giang Lâm giơ ngón tay cái lên. "Lôi Thiên Lâm, cái này cái quái gì vậy, là lệ vô cháu trai? Ta vừa đi xem, cái kia đại tông sư lệ vô. Chương 245, vẫn là tôi mới. Lệ vô cháu trai." Lôi Thiên Lâm ra mặt run rẩy, "Cái này cái quái gì vậy, vừa gặp qua ra ra hắn, các ngươi liền đem người giết đi." xế chiều hôm nay ra tay." vẫn là tôi mới giang lâm thâm trầm nói mới mẹ đại gia người a một quỷ đầu cùng mới không mới mẹ có cộng lông quan hệ xế chiều hôm nay cái này không phải liền là ta tìm lệ vô nói chuyện trời đất thời điểm a người có phải hay không theo dõi ta rồi vẫn là ai hướng ngươi tiết lộ hành tung của ta nay thời gian điểm chọn có phải hay không quá tốt rồi ánh mắt nhìn về phía diệp anh bọn người diệp anh mấy người lắc đầu liên tục bọn hắn cũng không có nói thái thượng trưởng lão chứng cứ tại cái này gia hỏa này thực sự gan to bằng trời thế mà mê hoặc ta đạo môn đệ tử cướp đoạt ta đạo môn lợi ích, Giang Lâm bày ra chứng cứ, còn có các loại chứng cứ, đây là hắn nguy hại vô tội, bắt đồng nam đồng nữ tu luyện chứng cứ. Chúng ta đi thời điểm, bọn hắn ngay tại làm ác độc sự tình. Bang vô y nói tiếp, lẽ nào lại như vậy, lệ vô lão hôn đặng kia, vậy mà nuôi ra như thế cái tiểu vương bất đảng. Lôi Thiên Lâm nhìn thoáng qua, tức giận nói, nên giết, quả thực nên giết. Mục Chín lạnh lùng nói, Diệp Anh bọn người phụ hòa nói, xác thực nên giết. Trước đó vốn cho rằng chỉ là phạm một ít sai, liền không có xâm nhập điều tra, không nghĩ tới. Vậy mà làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình. Lệ vô lão hôn đản kia, thế mà giao ra như thế một tai họa. Lôi Thiên Lâm sắc mặt âm trầm, hai mắt âm lẫm nhìn chăm chú lên cấu kết bốn cái đạo sĩ video. Khác Lôi Thiên Lâm cũng rất phẫn nộ, nhưng đó là nhân các chức trách, thân là đạo môn thái thượng trưởng lão, nhìn xem đạo môn đệ tử bị hại, lợi ích bị tổn tính, không giận đó là không, có khả năng. Bản trưởng lão vì đạo môn, đừng nói một cháu trai, liền xem như đại tông sư, cũng tuyệt không tha thứ. Giang Lâm trầm giọng nói, nói âm vang hữu lực, chỉ địa hữu thanh. Nơi đây lúc có một bút đại công lao lần này vất vả giang lâm trưởng láo rồi lôi thiên lâm sắc mặt có chút hòa hoãn chỉ là nghĩ như thế nào đều cảm thấy có một tia không đúng nay thời gian bắt thật trùng hợp gia hỏa này hoàn toàn là chuẩn bị cơ hội này ầm ầm đột nhiên một tiếng vang vọng truyền đến đạo quan trên không ô vân cuồn cuộn quỷ khí âm trầm vô số dữ tợn ác quỷ dương nhanh muốn vớt nhìn xuống phía dưới nói xem lôi thiên lâm bản tọa biết ngươi ở chỗ này cho bản tọa cút ra đây gầm lên giận dữ tại thiên không nổ tung khiến cho ô vân cuồn cuộn càng thêm kịch liệt vô số ác quỷ gào thét liên tục xâm nhiên quỷ khí khiến cho phụ cận ở lại sinh linh cùng ác quỷ, đồng cảm sợ hãi. Phát sinh chuyện gì? Đây là quỷ lệ vô đại tông sư. Đại tông sư, tình cảnh lớn như vậy, đến thái nhất xem, đây là muốn cùng đạo môn khai chiến. Nghe nói lệ vô đại tông sư tôn nhi, cấu kết thái nhất xem đạo sĩ, đánh cấp đạo môn lợi ích, trước đó đạo môn Giang Lâm trưởng lão điều tra rõ việc này, chu sát đạo môn phản đồ, chẳng lẽ là bởi vì việc này. Vô cùng có khả năng, khẳng định là lệ vô đại tông sư không muốn từ bỏ đạo môn cục thịt béo này, muốn cưỡng ép bách, không muốn mặt. Phụ cận những người tu luyện, nghị luận ầm ĩ. Chiêu Tuyết lăng dấu tại trong đám người, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn chăm chú lên đây hết thảy, rốt cục gây ra, so với ta tưởng tượng phải nhanh, Giang Lâm, không biết ngươi có biện pháp nào hay không vượt qua kiếp nạn này. Đạo quán trận pháp vận chuyển, ba đạo bình trướng, lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau tăng phúc, tựa như tam sắc màn trời, ngăn cách quỷ khí, nhưng quỷ khí quá mức mãnh liệt, tam sắc màn trời run dậy kịch liệt, tràn ngập nguy hiểm. Ầm ầm. Chân trời lôi đỉnh nổ vang, phích lịch tung hành, màu lam lôi xà bổ đầu, xuyên phá u vân, âm trầm khí vì đó tránh lui, uy nghiêm lôi đỉnh giữa trời, một bóng người chậm rãi đạp không. Lôi Thiên Lâm. Lệ vô âm lánh mà nhìn xem hắn, ánh mắt xâm nhiên, tựa như nhắm người mà vệ manh thú. Lôi Thiên Lâm. Đạo môn đại tông sư tới. Đạo môn đại tông sư, Quỷ đại tông sư, cái này, chẳng lẽ hai vị đại tông sư muốn khai chiến? Phu cận người tu luyện, kích động nhìn xem một màn này, đại tông sư chiến đấu, có thể nói là trăm năm cũng khó khăn đến thấy một lần. Đạo môn đại tông sư, Lôi Thiên Lâm, khó trách Giang Lâm dám chủ động trêu chọc Quỷ đại tông sư, nguyên lai có Lôi Thiên Lâm chỗ dựa. Chiều tuyết Lăng trên mặt hiện lên một tia ngưng sắc, Giang Lâm như thế thụ đạo môn coi trọng. Không biết thần minh có hay không ứng đối biện pháp. Lệ vô lão hưu, làm sao lớn như thế nộ khí, đến ta thái nhất xem, không nên là cùng khí uống trà à? Lôi Thiên Lâm Thản nhân nói. Hòa khí uống trà. Lệ vô giận quá thành cười, trong mắt sát ý bùng lên, giao ra sát hại ta tôn nhi hung thủ. Giang Lâm cùng băng vô ý ỉ, ta liền cùng ngươi hòa khí uống trà. Lệ vô lão hưu, ngươi có ý tứ gì? Giang Lâm chính là ta đạo môn trưởng lão, băng vô ý cũng là đạo môn chân nhân, làm người chính trực, tắc phong chính phái, như thế nào sát hại ngươi tôn nhi? Lôi Thiên Lâm cao mày nói. Chứng cứ ở đây. Còn có người chứng, hai người bọn họ xâm nhập ta tôn nhi bên trong nhà, gia hại ta tôn nhi, cung cấp đoạt 300 triệu tài phú. Lệ Vô Tức giận nói, Lôi Thiên Lâm, ta coi ngươi là hảo hữu, ngươi như nói nhảm nữa, chính là thành tâm đối địch với ta. Lôi Thiên Lâm thần sắc giận mình, tựa như nhớ tới cái gì, nguyên lai con kia đoạt ta đạo môn lợi ích, hại ta đạo môn đệ tử, bắt đồng nam đồng nữ tu luyện ác quỷ, bực này người chứng, chết chưa hết tội. Oeng. Một đạo quần quần quỷ khí, hóa thành lệ trưởng, oeng kích mà xuống, Lệ Vô không biết là đã đợi không kịp, vẫn là không dám lại để cho hắn nói, ra tay trước. Lôi Thiên Lâm, ngươi cái lao như cái mũi, lân ta quỷ không người a. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do." Lệ Vô Quát lạnh một tiếng, trong trở bàn tay, quỷ khí ngập trời, "Chúng binh sĩ, theo bản tọa hủy diệt thái nhất xem, muốn gán tội cho người khác." Cho cười, "Nếu không có chứng cứ, sao lại đổ thủ?" "Lúc độc thủ, ngươi Tôn Nhi còn tại đi tia thương thiên hại lý sự tình." Lôi Thiên Lâm gầm két một tiếng, quanh thân lôi điện cuộn cuộn, từng đạo lôi quang lấp lánh, tựa như lưới điện, "Bản tọa thiên các ngươi, hủy diệt thái nhất xem." "Vậy liên để bản tọa nhìn xem, ngươi những năm này tiến bộ" Đây trời lôi đỉnh, ngưng tụ lôi đỉnh chi võng, lôi vong những nơi đi qua, quỷ khí tiêu tán, một cỗ khí tức hủy diệt, tại Thái Nhất quan thượng không bạo phát. Vô anh, hai vị đại tông sư giao thủ, một quỷ khí ngập trời, một lôi đỉnh bá đạo, kinh khủng khí lãng quét sạch, dư ba tác động đến tứ phương, bốn phía ác quỷ hoảng sợ lui lại, phía dưới tam sắc bình trướng, không thể thừa nhận, âm vang nổ bể ra tới. Trên trời đương thời đỉnh phong quyết chiến, liền xem như tông sư cũng vô pháp đứng tay, nhất cử nhất động đều mang theo ngập trời chi uy, tùy ý tiêu tán lực lượng, cũng làm cho tông sư đỉnh phong khó có thể chịu đựng, hoảng sợ ác quỷ gặp tam sắc màn trời pha vỡ, nhắm ngay cơ hội, điên cuồng phóng tới thái nhất xem, giết ta, hủy diệt thái nhất xem. âm linh gào thét, nương theo lấy nồng đậm quỷ khí, từng cái ác quỷ phóng tới thái nhất xem. vạn trọng kiếm nhạc, tiến vũ băng tinh, quất lệnh một tiếng, hai đạo sát chiêu, ngàn vạn kiếm quang lao ngược lên trên, một đạo băng tinh kiếm mang cầm đầu, dẫn đầu phóng tới ác quỷ, phát ra kinh khủng hàn khí. tam quang hội tụ, thiên địa khởi trận. bối cảnh không gian lần nữa cấu tạo, tam sắc màn trời tái khởi, giang lâm giờ phút này không giữ lại chút nào, ba mạch tông sư phòng, nương tụ trận pháp, vô tận kiếm mang liên tục không ngừng một đinh mưa bụi giang lâm khẽ quát một tiếng đạp kiếm mà lên dung nhập tam quang trong trận pháp Tiến vũ hàn băng băng vô y đạp vào băng kiếm theo sát giang lâm thiên vũ hàn băng phối hợp thiên địa nước trận vô tận sát cơ sắp nổi giọt giọt nước mưa hóa thành một khỏa khỏa băng châu chương 246, đều thối lui một bước vô số ác quỷ từ phía trên mà đến ngập trời quỷ khí tăng phúc ác quỷ có thể vì nhưng giang lâm cùng băng vô y đều không phải là kẻ yếu tam quang trận pháp càng không phải là cái gì nông cạn chi chiêu mà là giang lâm hiện tại tuyệt học mạnh nhất Tam phân thiên cung, Giang Lâm chân đạp một đinh mưa bụi, chập ngón tay như kiếm, vận chuyển trận pháp. Trong chốc lát, tam sắc màn trời tách ra, ưu lam chi thủy, liệt diễm chi hỏa, xanh biếc chi mục. Giết. Ác quỷ thê lương giống rít gà mà đến, mang theo kinh khủng sát cơ. Kiếm hải dòng lũ. Giang Lâm sắc mặt đạm mạc, dưới chân ưu lam chi thủy, lập tức huyết trừng ra, ngăn cản ác quỷ, khoảng cách song vương, trong nháy mắt từ 10 mét xa, hóa thành lựa trời. Mỗi một giọt nước đều là một đạo xâm niên kiếm mang. Oa. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp xúc ưu lam màn trời săn Ác quỷ trong nháy mắt gặp ngàn vạn kiếm khí tới người, trong chớp mắt hóa thành cho bụi, tiêu tán giữa thiên địa. O Quái dị kêu thảm vang lên lần nữa, vạn đạo kiếm quang, tiên vũ băng tinh phía dưới, ác quỷ trọng đường vẫn lạc, mà theo Giang Lâm phân hóa tăng quang, khuyết trương trương kiếm biển, băng vô y băng châu, tùy theo khuyết trương, na di khoảng cách, gia tăng mấy lần. Tiên vũ hàn băng, một bóng người, khắp thiên kiếm ánh sáng, tựa như thủy chi tinh linh, băng chi tiên tử. Nhìn không thấu thân pháp, bắt giữ không đến mũi kiếm. Sát cơ lên, ác quỷ kêu khóc, siêu việt tông sư kiếm, không quỷ có thể ngăn. Giang Lâm tái khởi hỏa diễm chi trận, xanh biếc cây nhỏ, vô số rễ cây như rồng, cái này rào sát ác quỷ, dư thừa sinh cơ, tương tự là ác quỷ khắc tinh. Trong lúc nhất thời, hai người ngăn lại ác quỷ đại quân, không một ác quỷ có thể càng lôi đỉnh. Một bên khác, đại tông sư cuộc chiến kinh khủng phi thường, dư ba chấn động hư không, quỷ trời âm u không, cũng vì đó sáng tỏ mấy phần. Âm u bầu trời bị xé nứt, lộ ra một sợi dương quang, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau lớn, từ quỷ bốn phương tám hướng truyền đến. Một chút quỷ hồn, thực lực thấp, vẫn như cũng e ngại dương quang chiếu sạ. Khác hiện tại. Lệ Vô căn bản không quản những này, tôn nhi chết, để hắn giận đến cực hạn. Lôi Thiên Lâm cũng không tâm tình quản, hắn mặc dù so với Lệ Vô muốn mạnh hơn một phần, nhưng dù sao không phải mạnh rất nhiều, chỉ là chiếm thượng phong, không cách nào nghiền ép. Thái nhất xem bên trong, nhân các đám người ngồi ở trước cửa, lặng lặng quan chiến. Mục chín trong phòng tính tọa, xuyên thấu qua khe hở, nhìn xem bên ngoài chiến đấu. Giang Lâm cùng băng Vô Ý thực lực, sợ là đều viễn siêu tông sư. Diệp Anh trầm giọng nói, thực lực như thế, đạo môn nhân tài đông đúc, sẽ rất hưng thịnh. Thư chúc mừng ngưng trọng nói, đáng tiếc Giang Lâm không phải an phận chủ, băng vô ít có tốt, rốt lòng tu luyện không ra, vẫn là Giang Lâm cưỡng ép mang ra. Những người còn lại mang theo một kia lo âu. Đây là chuyện tốt, Giang Lâm trưởng lão đi sự tình đều là chính nghĩa sự tình, vì ta nhân các, nhân quốc còn có đạo môn lập xuống không ít đại công. Trong phòng mục 9, phát ra âm thanh chuyện tốt a, hắn còn cần đại tông sư bí cảnh đạo Phật ma ba phái sợ là cần một chấm dước. Diệp Anh thở dài, thiên địa đem đại biến, địa cầu cách cục cũng sẽ tùy theo biến hóa. Mục 9 thản nhiên nói, nhân quốc bất loạn. Hết thể đều có thể cho phép. Thái thượng trưởng Lao nói có lý, chúng ta nhân các bảo vệ cẩn thận nhân quốc là đủ rồi." Diệp Anh cười nhạt nói, "Hừ, thính quan đi." Mục Chín bình tĩnh nói, Giang nhã nha đâu? Bọn hắn những người này so với mấy năm trước, ngại có chút hoan." Thư chúc mừng chen miệng nói, "Có thể là bởi vì hôm nay đại biến nguyên nhân đi. Đây không phải chúng ta muốn lo lắng sự tình, nếu là vượt qua khống chế, bọn hắn sẽ thông báo cho chúng ta." Mục Chín Đạm Mạc nói, "Ta nghỉ ngơi trước, các ngươi xem đi. Lần này chiến đấu, hắn sẽ không xuất thủ." Lôi Thiên Lâm bọn hắn liền có thể giải quyết, mà lại, hắn là âm thầm tới, còn không người biết hắn đến, nếu như xuất thủ liền bại lộ, đối tranh đoạt dị biến khúc dạo đầu bất lợi. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, ác quỷ từng cái tàn lui, Bang Vô Y mỗi một kiếm rơi xuống, đều có một tôn ác quỷ tiêu tán. Giang Lâm trong lòng bàn tay hỏa diễm ngập trời, đốt cháy ác quỷ, xanh biết cây nhỏ sợi dễ buộc trận ác quỷ, vỡ nát bọn hắn quỷ thân. Đại tông sư chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, quỷ bầu trời càng ngày càng sáng tỏ, dưới mặt đất tiếng tiêu thảm thiết đau đớn càng ngày càng nhiều, có nhiều chỗ càng là có tiêu tán xu thế. Đây là muốn liều chết ta. Triêu Tuyết Lăng lạnh lùng nhìn xem, khoe miệng mang theo một tia cười lạnh, liều chết cuối cùng, bất quá lưỡng bại câu thường, liền xem như có thể giết lệ vô, Lôi Thiên Lâm cũng sẽ không tốt hơn. Đến đây kết thúc, quỷ sẽ không bị hủy. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, lô ẩn hiện hiện ra, mất hứng người tới. Tưởng. Triêu Tuyết Lăng khẽ nhíu mày. Nghi hoặc ở giữa, bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, hai đạo trường lực, đồng thời gia nhập chiến trường. ầm ầm. Kinh khủng tiếng nổ vang lên, dư ba dung chuyển tứ phương, Lôi Thiên Lâm cùng lệ vô đồng thời dừng tay, phi thân trở ra. Hai vị lão Hữu Tạm thời dừng tay đi, tiếp tục đánh xuống, quỷ sợ là muốn hủy trong tay các ngươi. Hai đạo nhân ảnh ẩn thân tại quỷ khí bên trong, ngông lung hư hảo, không thấy chân diện mục Cũng không phải là ta muốn đánh, mà là cái nào đó lão quỷ, việc ác từng đống, còn chết không thừa nhận, có mặt tìm đến phiền phước. Lôi Thiên Lâm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói cửa thế lớn, ta không lời nào để nói, nhưng quỷ không phải ngươi nói cửa hành hành địa phương. Lệ Vô âm thanh lạnh lùng nói, đều thối lui một bước đi, Lệ Vô, ngươi còn không cách nào đại biểu quỷ. Một bóng người nhàn nhạt mở miệng, tạm thời dừng tay, hoặc là đều thối lui một bước. Như vậy xóa bỏ, lựa chọn đi. Ngày sau ta tất sát Giang Lâm cùng Băng Bộ Yiye. Lệ Vô Hử lạnh một tiếng, nhìn về phía phía dưới, chúng ta đi. Lần sau tất sát các người. Ác Quỷ Hung Tận vứt xuống một câu hình thức, xám xịt rời đi. Lúc đến khí thế hùng hổ, đến không hết thân ảnh, đi lúc, top 5 top 3, thưa thớt, đều sắp bị hai người giết hết. Hai người cười nhạo một tiếng, ngựa kiếm mà xuống. Đa tạ hai vị xuất thủ. Lôi Thiên Lâm chắp tay nói, không trách chúng ta bang Lệ Vô liền tốt, chúng ta là ổ quỷ, gặp lại, lão hữu. Hai người thân ảnh có chút tí lễ biến mắt không thấy gì nữa, chỉ cần không ngủ, liền có thể nhìn ra, tiếp tục đánh xuống, lệ vô thất bại, một trận sinh tử, lệ vô chết, lôi thiên lâm trọng sáng tạo. nhưng tới lúc đó, quỷ cũng sẽ hủy đi gần một nửa, đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. nếu là bọn họ ở bên ngoài đánh, khẳng định không ra khuyết can, chết sống cũng sẽ không quản. chuyện lần này, nói thế nào, lệ vô đều không chiếm lý, liền xem như hữu tâm thiên vị, vậy cũng không có lý do. mà lại, đạo môn đại tông sư không chỉ một lôi thiên lâm, cộng thêm bên trên giang lâm vẫn là nhân cát trên danh nghĩa trưởng lão, việc này nhân quốc cũng biết nếu là người nước cùng đạo môn liên thủ, phàm là giám thiên vị đại tông sư, cuối cùng không có một quả ngon để ăn, làm không tệ, lự không mà xuống, lôi thiên lâm khen, mấy ngày không thấy, băng chân nhân thực lực cũng có tăng lên cực lớn, thái thượng trưởng lão quá khen, băng vô y có chút không người, nói, không cần nhiều như vậy lễ, lấy thực lực của ngươi, sợ là không được bao lâu, đạo môn liền muốn thêm nữa một tôn đại tông sư, lôi thiên lâm cười nói, hắn sao lại nhìn không ra, băng vô y thực lực cũng đủ để cùng đại tông sư sơ kỳ so sánh, nếu là tính cả giang lâm, còn có đang bế quan nhã nhã ngăn trở lệ vô không phải không nhưng có thể tùy tiện tính toán một cái, Lôi Thiên Lâm tâm trung giật mình, cái này không được bao lâu, sợ là muốn bao nhiêu ra ba vị đại tông sư. Lại nghĩ lại một chút, Lục Thiên Tù bọn hắn cũng đều không yếu, chẳng phải là muốn thêm ra mấy vị đại tông sư. Chương 247, người quá lớn. Giang Lâm trưởng lão, Băng chân nhân, Tốt thực lực. Ba người tiến vào thái nhất xem, Diệp Anh bọn người tiến lên đón, khen. Quá khen, mấy vị bên trong ngồi. Giang Lâm dùng tay làm dấu mời, mời bọn hắn đi vào. Không cần, Giang Lâm trưởng lão tay nghề, chúng ta đã thấy được Cần phải trở về. Diệp Anh cười nói. Cứ đi như thế. Giang Lâm có chút ngạc nhiên, liền chạy đến ăn bữa cơm. Chúng ta tới, chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, dù sao, nhiều nhà khoáng mạch bị cướp, cần xuất hiện. Thư Chúc mừng cười cười, giải thích nói, Thái Thượng trưởng Lao sẽ không đi, ở chỗ này tỏa chấn. Kia, yeah, ta đưa tiễn các người. Giang Lâm nghĩ nghĩ, nói. Không cần, chúng ta còn muốn đi quỷ nhân cắt nhìn xem. Bảy người khoát tay áo, đứng dậy rời đi. Cái này đi ngang qua sân khấu, là đi cho thần mình cùng Chiêu Tuyết Lăng, rất nhiều quỷ nhìn sẽ không dừng lại quá lâu. Nếu là dừng lại lâu, gây nên bọn hắn hoài nghi, đến lúc đó nhúng tay thiên địa dị biến sự tình sẽ càng thêm gian nan. Giang Lâm đưa bọn hắn ra đạo quán, Bang Vô Y ngay tại trong nội viện ngồi, cùng Lôi Thiên Lâm trò chuyện với nhau. Không biết Bang chân nhân, kế tiếp là không nguyện ý tại đạo môn đảm nhiệm thái thượng trưởng lão. Lôi Thiên Lâm nhàn nhạt hỏi: "Thái thượng trưởng lão, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta, có thể thành tựu đại tông sư?" Bang Vô Y bình tĩnh nhìn xem hắn. Người chi thiên phú, rõ như ban ngày, một không cần người dạy, không cần quá nhiều tài nguyên, nhưng có thể tự học thành tài. Thành tựu tông sư, mấy ngày không thấy, càng là có thể từ tông sư sơ kỳ biến thành định phong người, ta không tin cũng không được." Lôi Thiên Lâm cười nhạt nói. "Ừm. Thái thượng trưởng lão đây là lời nói bên trong có chuyện." Băng Vô y có chút nhíu mày, cái này rõ ràng là đang thử thăm dò nàng. Trong đó ý tứ, chắc hẳn băng chân nhân minh mạch, ta liền không nói mở." Lôi Thiên Lâm thản nhiên nói, "Bất luận ra ngoài cái mục đích gì, để ngươi gia nhập đạo môn, nhưng ngươi chưa từng làm ra nguy hại đạo môn sự tình, ta chỉ hy vọng tương lai thiên địa đại biến, hoặc là tình huống nào đó, đạo môn lâm vào nguy cơ, ngươi có thực lực." Người bảo vệ đạo môn bất diệt. Nói đến đây, Lôi Thiên Lâm nhịn không được nhìn về phía Giang Lâm. Giang Lâm nhếch môi, biết gia hỏa này là có ý gì, muốn nhất thống tông giáo, thực lực của hắn mặc dù không yếu, nhưng còn chưa đủ. Như đến lúc đó Phật Ma liên hợp, còn lại thế lực thâm dự, biến số vô tận, thất bại cũng không phải không có khả năng. Thái thượng trưởng lão quá lo lắng, Bang Vô Y thân là đạo môn người, đương nhiên sẽ không nhìn xem đạo môn Lâm vào nguy cơ. Bang Vô Y ngữ khí thanh lãnh, lại hết sức kiên định. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Lôi Thiên Lâm hân an ủi cười cười, đứng dậy ta đi cùng mục chín một hồi, các ngươi trò chuyện. Lôi Thiên Lâm nhất đi, Giang Lâm nhìn về phía băng vô ý, ấy, mang theo kinh ngạc nói, sẽ không nhìn xem đạo môn Lâm vào nguy cơ. Lời này từ băng nhân trong miệng nói ra, không biết nhã nhã có thể hay không kinh ngạc. Ngươi như rất nhàm chán, có thể đi tu luyện. Băng vô ý hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi. Đi chưa được mấy bước, bước chân dừng lại. Ta có tiền, nhớ kỹ giúp ta mua thuốc. Ngươi là nhân các trưởng lão, cũng biết, ta cần gì thuốc. Chính ngươi mua không được a? Giang Lâm thản nhiên nói. Trong lòng ngươi rõ ràng. Băng vô ý không có nhiều lời, trực tiếp trở về phòng. Lục giai đại tông sư thuốc đã là địa cầu tốt nhất thuốc băng vô y liền xem như có tiền người khác chưa hẳn bán cho nàng mà lại muốn tốt nhất thuốc chữa thương bình thường trên thị trường không có nhân các khẳng định có hắn người này các trưởng lão cầm hàng đương nhiên là dễ dàng hơn một chút giang lâm núi bay đang muốn rời đi tin tức phát tới chiêu tuyết lang định ngày hẹn nhân các tới lôi tiên lâm xuất hiện ma nữ này nếu là ngồi được vững đó mới không bình thường rời đi thái nhất xem tiến về một cũ nát phòng nhỏ nơi này là chiêu tuyết lang định ngày hẹn chi địa mở tối trong phòng một người ngồi một mình. Giang Lâm đẩy cửa vào, nói, "Lúc này định ngày hả ta, không sợ Lôi Thiên Lâm theo tới, đưa ngươi trực tiếp thực hiện. Nhân cấp đến quỷ làm cái gì?" Triệu Tuyết Lăng không nói nhảm, trực tiếp hỏi, "Đương nhiên là đi cái đi ngang qua sân khấu, nhiều nhà khoáng mạch bị cướp, chuyện lớn như vậy, nếu là không đến, mới phát giác được kỳ quái." Giang Lâm thản nhiên nói, "Lôi Thiên Lâm làm sao lại đến quỷ?" Tính cực tự động, hai đồ đần đương đủ rồi, chạy khắp nơi chạy. "Tốt ta, ngươi khẳng định không tin, không sai, ta gọi tới." Giang Lâm giải thích nói, đã muốn vừa gây lệ vô, cũng nên đem chỗ dựa chuyển tới xem ra đạo môn đối với ngươi là thật coi trọng ta càng ngày càng đối với ngươi có hứng thú thân yêu Chiều tuyết lăng trước một khắc còn gương mặt nghiêm túc thoáng qua mị thái mọc lan tràn đáng tiếc ngươi quá lớn giang lâm lắc đầu một mặt tiết hận đã không phải là tiểu la lị ngươi cái đồ biến thái chiêu tuyết lăng cả giận nói nghĩ gì thế lớn như vậy đã không có khả năng cùng nhã nhã làm bằng hữu ta mới không muốn ngươi giang lâm xem thường một tiếng quay người rời đi bẩn thỉu nữ nhân chiêu tuyết lăng đến tận cùng là ai bẩn thỉu trở lại thái nhất xem Giang Lâm trực tiếp trở về phòng, tiếp tục lấy ngũ hành chi lực rèn luyện thân thể, Khoáng mạnh sự tình kết thúc, quỷ kinh lịch đại tông sư cuộc chiến về sau cũng khôi phục bình tĩnh, chỉ là Giang Lâm thanh danh lần nữa truyền ra ngoài, lần này ngay tiếp theo băng vô ý cũng nổi danh. Hai người vọt thẳng tiến lệ quỷ hang ổ xử lý đại tông sư cháu trai, việc này đưa tới rất nhiều người chú ý, mà trên mạng liên quan tới thành thần thiên bảng cũng đến hồi cuối, các nơi đều tuyển ra hám nhất. Một tháng sau, sắp mở ra tiếp theo giai đoạn tranh đoạt một nước đệ nhất nhân, cuối cùng quyết ra toàn cầu đệ nhất. Giang Lâm chỉ là nhìn thoáng qua liền không còn quan tâm, thành thần thiên bảng sự tình, hắn đã không có hứng thú, hắn hiện tại theo đuổi là đại tông sư cảnh giới. Thời gian trôi qua, trước mắt năm ngày thời gian trôi qua, nhã nhã bế quan kết thúc, từ gian phòng đi ra, đem giang lâm cùng băng vô ý nghĩa cũng lần lượt kết thúc bế quan, còn lôi thiên lâm cùng mục chín cái này đại tông sư đã sớm không biết chạy đi đâu rồi, cả ngày ngủ cây nhi lãng. Ba người ngồi ở giang lâm gian phòng bên trong, nhã nhã một thân tu vi nội liễm cũng đã đến tông sư hậu kỳ, chỉ thiếu một chút chính là tông sư đỉnh phong. Hiện tại đối mặt nhã nhã. Giang Lâm cảm giác không thấy một kia áp lực, đây không phải nhã nhã trở nên yếu đi, mà là hắn căn bản liền không có phần thắng rồi. Bang vô y càng là cùng nhã nhã kéo dài khoảng cách, sợ lại tìm nàng luyện một chút. Đồng dạng là bắt hoang ra, trên lệnh cũng thật lớn. Kaka, Tuyết Phi Dương cho lúc trước ta điện thoại tới, nói thiên địa dị biến sự tình, hắn đoạt tâm linh thạch chi địa. Nhã nhã nói, hắn biết, vậy hắn không nói sớm. Giang Lâm bất mãn nói, lúc ấy thương thế hắn quá nặng đi, bất quá hắn đã vẽ lên một phần địa đồ cho ta, ngươi nhìn. Nhã nhã mở ra điện thoại, đưa cho Giang Lâm ta xem một chút. Giang Lâm tiếp nhận điện thoại, nhìn thoáng qua, là một phần kỹ càng địa đồ, bốn phía kiến trúc đều có đánh dấu. dị biến chi địa, là tại một mảnh đất hoang, danh phủ kỳ thực, quỷ đều không ngừng địa phương. hiện tại không biết nơi này thế nào, quỷ thiên càng ngày càng âm u. Giang Lâm cao mày nói, đi xem một chút liền biết, chỉ có chính mắt thấy, ta mới có thể phán đoán khoảng cách chân chính đại biến còn bao lâu. Vang vô ý nói, hiện tại chúng ta cũng là nhiều mặt chú ý nhân vật, một mực bế quan, cũng không có đem ánh mắt từ trên thân chúng ta rời. Giang Lâm cao mày nói, ban đêm đi thôi. Muốn thông tri Lôi Thiên Lâm a? Bang Vô ý hỏi. Thông chi đi, bọn hắn đều chú ý việc này, đều tới quỷ, không thông chi không thể nào nói nổi. Giang Lâm đạo, về sau còn muốn trông cậy vào bọn hắn đối phó đại tông sư, mặc dù nhã nhã hiện tại hẳn là cũng có thể làm được lệ vô, nhưng ăn một mình hiển nhiên không được. Chương 248, ngươi có thể hay không há mồm? Đối với sự tình khác, hai vị đại tông sư không thế nào quan tâm, vừa nghe nói thiên địa dị biến sự tình, trước tiên chạy về Thái nhất quan. Thiên địa dị biến ở đâu? Hai người tiến vào Giang Lâm gian phòng, không kịp chờ đợi hỏi. Đừng có gấp chúng ta vừa cầm tới địa đồ, Giang Lâm cầm nhã nhã điện thoại, cho bọn hắn một người phát một phần, nói, dị biến khúc dạo đầu, bị quỷ phong tỏa lâu như vậy, có gì biến cố, không người nào biết, nhưng có một chút, khẳng định có đại tông sư chấn thủ, kia là đương nhiên, Lôi Tiên Lâm gật gật đầu, nói, cho nên, không phải đại tông sư không thể đi, để tránh đánh cọ động rán, liền từ ta cùng Mục Chín tiến về, nghĩ hay lắm, Giang Lâm trợn trắng mắt, chúng ta không muốn ăn ăn một mình, tìm người chia sẻ, các ngươi lại muốn ăn một mình, khục, đây là nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Lôi Thiên Lâm ho nhẹ một tiếng, nói: Nơi đây chúng ta biết, chính là chuyện đương nhiên sự tình. Việc này chính là ta hảo hữu, Tuyết Phi Dương tự mình phát hiện, cũng náo ra không nhỏ động tĩnh. Chúng ta tiến về, bọn hắn cũng có thể liên tưởng ra. Giang Lâm giải thích nói: Phải cùng trước đó, các ngươi đại tông sư âm thầm theo dõi, chúng ta bên ngoài tiến về. Không tệ, Tuyết Phi Dương cướp đoạt âm linh thạch, quỷ không ít thế lực đều biết, chúng ta tiến về thích hợp nhất. Nhã nhã chen miệng nói: Tốt ta, theo ý ngươi nhóm, Mục Cửu Lão huynh ngươi cũng tiếp tục cẩn nuốt. Lôi Thiên Lâm nghĩ nghĩ, nói: Ừm. Mục Chín khẽ gật đầu nói chỉ là các ngươi nhất định phải cẩn thận, các không thể lâm vào hiểm cảnh để tránh hỏng đại sự. yên tâm đi, bất quá liền hai vị đại tông sư thật sự đủ a. giang lâm có chút không tin. hai vị đại tông sư một hậu kỳ một đỉnh phong có thể nói là đương thời mạnh nhất. nhưng trước đó cùng lệ vô giao chiến còn ra hiện hai vị đại tông sư đã biết thì có ba vị đại sự như thế, ma môn đại tông sư không có khả năng không ra. đến lúc đó nhiều vị đại tông sư liên thủ hai cái vị này sợ không phải đối thủ nhân quốc chính là lớn nhất uy hiếp người khác không biết đại tông sư biết được. Mục Chín Thản nhiên nói, "10 phần tự tin. Người bình thường, không biết nhân quốc đến tận cùng cường đại cỡ nào, nhưng này chút đứng tại đỉnh phong đại tông sư, lại là biết được một chút. Một khi đối kháng nhân quốc, đại tông sư cũng đem vỡ lạc." Mục Chín chậm chạp không hiện thân, không phải sợ quỷ cùng ma môn, thần minh, mà là không muốn đánh cỏ động rắn, để tránh xuất hiện biên cố. Tỷ như, dị biến chi địa bị hủy loại hình, ai cũng không dám can đoan, thần minh phải chẳng có còn lại thủ đoạn. Yêu quốc đại tông sư cũng đem chạy đến. Lôi Thiên Lâm đạo. Giang Lâm gật gật đầu, không nói thêm lời, chuyên tâm tiềm tu. Chờ đợi trời tối, Nhã Nhã cùng Băng Vô Y ra khỏi phòng, hai vị đại tông sư đi còn lại gian phòng nghỉ ngơi. Hai người hành tẩu tại Đạo môn tri viện, Băng Vô Y bỗng nhiên mở miệng, "Ta đột nhiên có chút minh mạch, Nhân Quốc sợ là so với ta tưởng tượng phải cường đại hơn, ngươi là muốn lợi dụng Giang Lâm thăm dò nhân quốc nội tình." "Nhã Nhã, làm sao đột nhiên nói cái này, ta lúc nào có ý nghĩ này rồi? Lại để cho Giang Lâm lên làm đạo chủ, đến lúc đó ngươi chúa tể đạo môn, biết rõ nhân quốc thực lực, ngươi chính là lớn nhất bên thắng." Băng Vô Y một mặt ngưng trọng nhìn xem nàng, "Giang Nhã Nhã, ngươi mới là tâm cơ sâu nhất một." Nhã Nhã một mặt mờ mịt, ta liền ăn mấy cái yêu, ủng hộ ca ca, ngươi là thế nào liên tưởng nhiều như vậy? Thực yêu quốc khẩu vị, hoàn toàn như trước đây lớn. Băng Vô Ý ngữ khí trầm trọng, mang theo một tia lạnh ý, nhưng ngươi tuyệt không thỏa mãn với đó, còn có thời gian dài như vậy, ngươi khẳng định không vừa lòng một đạo chủ, ngươi sẽ thôi động Giang Lâm, tiếp tục lớn mạnh, Tam giáo. Nhã Nhã ngươi ra một lúc, ngơ ngác nói, ngươi thật thông minh. Thật sự thật thông minh, thế mà có thể đoán được ca ca ý nghĩ. Ca ca có hay không nói với Băng Vô Ý qua Tam giáo sự Tỉnh? Nhã Nhã nhớ không rõ, hẳn không có đi. Lấy thực yêu quốc là tính, ngươi sẽ không bỏ qua yêu quốc, sẽ nghi trăm phương ngàn kế, ăn hết yêu quốc tất cả yêu, thậm chí nuôi nhốt. Bang Vô Ý tiếp tục nói, ta nói đúng hay không? Nhã Nhã trầm mặt dưới, nói, đúng, sau đó, ngươi định làm như thế nào? Ta không muốn tham dự chuyện của các ngươi, trừ phi cho ta đầy đủ lợi ích. Bang Vô Ý lánh đạm nói. Vậy ngươi đi xa một chút, ta không muốn cho ngươi lợi ích. Nhã Nhã Chu mở nói, Bang Vô Ý, ý ngươi cái lòng tham ăn yêu tộc, một điểm chỗ tốt cũng không cho ta. Nhìn xem Giang Lâm, xuất thủ chính là 100 triệu, còn có công lao, đúng? kia công lao, Giang Lâm còn không có phân cho ta, ăn một mình là không đúng." Bang Vô Y cắn răng nói, "Nói đều nói đến phân thượng này, ngươi cũng không muốn chia một ít cho ta, ta sẽ cùng ca ca phân ra ăn, nhưng ngươi không muốn cùng ngươi phân." Nhã Nhã vứt xuống một câu, quay người về phòng của mình. Bang Vô Y ha to miệng, "Tốt à, ngươi cái quỷ hẹp hỏi, chờ, ta nhất định sẽ ăn vào một bộ phận." Không biết hai người trò chuyện Giang Lâm, còn tại rèn luyện tự thân, theo thực lực tăng lên, ngũ hành cương khí rèn luyện, thể nội ngũ sắc quang mang càng thêm nồng nặc, Cơ hồ có một phần 3 thân thể Hiện ra ngũ thải quan mang. Giang Lâm nhìn xem cánh tay, tâm niệm vừa động, cánh tay đúng là hóa thành điểm điểm quan mang, hình thành điểm sáng năm màu ở trong thiên địa phát phái. Toàn thân nguyên tố hóa, không xa. Tâm niệm vừa động, điểm sáng năm màu trở về, cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại. Quả nhiên như ta suy đoán, toàn thân nguyên tố hóa, đến lúc đó, băng vô y yên vũ hàn băng cũng không bằng ta trận pháp vô tận. Giang Lâm thỏa mãn cười. Một khi công thành, hóa thân ngũ hành nguyên tố, hòa vào giữa thiên địa, bất kỳ người nào đều không thể bắt được dấu vết của hắn, trừ phi thực lực siêu việt hơn xa hắn. Mà lại tới lúc đó, ngũ hành chi lực, thực lực thấp hơn hắn, đem không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Liền xem như thực lực siêu việt hắn, chỉ cần không phải siêu việt quá nhiều, đồng dạng không gây thương tổn được hắn. Về phân loại này tồn tại, thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện, bởi vì hắn rất nhanh liền đại tông sư. Màn đêm rốt cục giang lâm, ba người, hai vị đại tông sư, cùng nhau chạy ra khỏi thái nhất quan. Ban đêm quỷ, càng thêm hắc ám âm trầm, một thân y phục dạ hành năm người, cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể. Dựa theo địa đồ chỉ thị, hai vị đại tông sư lấy một đoàn khí lưu bao quẻ ba người, tầng trời thấp phi hành nhanh chóng đi vào dị biến chi địa. Hoàn toàn hoang lương chi địa, yêu quỷ đều chán ghét đất nghèo, bây giờ lại nhiều hơn không ít sinh tức, cũng thay đổi dung mạo. Đã từng mập mô, hoang vu không khói, bây giờ, âm linh hắc ám thảm thực vật, một chút nhìn không thấy bờ. Nơi xa, thỉnh thoảng có quỷ ảnh lấp lóe, không biết đang tìm kiếm cái gì. Hai vị đại tông sư đã lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong bóng tối, không ở lãng đi nơi nào, chỉ còn lại ba người đứng tại thảm thực vật trước. Âm hồn cỏ. Bang vô Y an vào thân thể, cẩn thận nhìn chăm chú xuống, cái này màu đen dây leo mang theo một tia lương sát để làm gì? Giang Lâm hỏi. Gen luyện hồn thể, ẩn chứa cực mạnh âm khí, đối người sống có hại. Bang Vô Y giải thích nói. Khả năng phán đoán, cụ thể dị biến phải bao lâu? Giang Lâm hỏi. Cụ thể còn phải lại xâm nhập nhìn xem. Bang Vô Y không có vội vã hạ quyết định. Ngộ, thiên địa dị biến thật tốt, bầu trời đều dài yêu. Nhã Nhã nói quanh có thanh âm truyền đến. Bầu trời dài yêu. Giang Lâm cùng Bang Vô Y ngẩn người, quay đầu nhìn lại, chính gặp Nhã Nhã cắn một đầu không biết thứ gì đồ chơi. Nhã Nhã, ngươi cắn cái gì? Yêu a. Nhã Nhã cắn chặt, không có buông ra. Kính vẫn còn lớn người có thể hay không há mồm rất đau trong hư không xuất hiện một đầu cá xấu đầu chính nghe răng trợn mắt trong mắt đều nhanh trắng bệnh chương 249 như thế ô hế, khẳng định không thể nhận hư không đột nhiên xuất hiện cá xấu đầu Giang Lâm cùng bằng vô y giật này mình Nhã nhã cũng sửng sốt một chút nhìn xem cá xấu đầu lại nhìn một chút trong miệng cái đuôi ca, ca, cầm lửa đến ta coi là có thể ăn sống còn muốn nướng cá xấu đầu người cũng biết ta là sống còn muốn ăn còn muốn dùng lửa có phải hay không có chút khi dễ cá xấu rồi Còn thiếu cái vị nướng, ngươi đi làm cây côn gỗ, đưa nó mặc vào, cá nướng rất phiền phức." Giang Lâm nói. "Ta là cá sấu." Cá sấu đầu hung tợn nhìn xem bọn hắn, "Chính các ngươi muốn chết, vậy liền ăn ngươi." Phanh, Ác quỷ từ không trung rất xuống, nằm dạp trên mặt đất, còn có chút ngậu. "Nhóm. Chuyện gì xảy ra? Thể nội lực lượng thế mà bị áp chế rồi. Quản ngươi cái gì cá, chỉ cần là yêu, đều thuộc về ta ăn." Nhã Nhã cao ngạo địa ngầm đầu. "Ngươi là?" "Giang Nhã Nhã." Cá sấu hoảng sợ nhìn xem nàng, "Ngươi nghe qua ta?" Nhã Nhã nhìn xem cá sấu nuốt một ngụm nước bọn, đã nghe qua, vậy liền ngoan ngoan nằm song, để cho ta ăn. Kỳ thật, ta không phải yêu, ta là một con quỷ. Cá sấu thâm trầm nói, quỷ không về ngươi ăn. Giang Lâm, ngươi cái này mở mắt nói lời bịa đặt năng lực, ta cũng là triệu phủ. Bất quá, cái này cá sấu quả thật có chút cổ quái, rõ ràng là sống, lại một thân quỷ khí, thân thể khi thì trong suốt, khi thì ngưng thực, hơn nữa còn có thể nổi đồng bể giữa không trung, giấu ở quỷ khí bên trong, khó trách không có ở trước tiên phát hiện. Rất đặc thù đồ vật. Bang vô y trầm ngâm nói, ngươi là Giang Lâm ngươi là băng vô ý đi. Cá sấu lại nhìn mắt hai người, thân thể run run một chút. Hai người này, tại quỷ là có tiếng, mà lại là hung danh. Đại tông sư cháu trai đều bị bọn hắn xông vào hang ổ chặt. Nghĩ tới đây, cá sấu không sợ cũng không được. Hai cái này chính là hung nhân, bắt hai giết hai cái chủng loại kia, phía sau còn có đại tông sư bà bọc. Ngươi là ai?" Giang Lâm Hiếu Kỳ nói. Cái này cá sấu không lớn, chỉ có dài 2 mét, nhưng tu vi lại không thấp, tông sư Định Phong. Chút thực lực ấy, đối với bọn hắn tới nói, cũng liền một cái tát sự tình. Nhưng đối với địa cầu người tu luyện mà nói, là tiếp cận nhất đại tông sư tồn tại, cũng có thể xem như đỉnh tiêm. Ta là ngạ quỷ. Ác quỷ? Giết khẳng định là đại công lao. Bang Vô Ý thẳng vào nhìn xem nó. Cá xấu ngạc, ta là quỷ cá, quỷ cá được rồi. Vẫn là một con cá. Nhã Nhã buồn bã nói, cá xấu. Để hắn nói xong, Giang Lâm ra mặt kéo ra, các ngươi cũng đừng ngắt lời. Ta lại yêu cùng quỷ kết hợp thể. Tạp giao. Giang Lâm sợ hãi thán nói, ngươi có thể hay không để cho hắn nói xong? Bang Vô Ý bất mãn nói, Tạp sao? Còn không có đến qua." Nhã Nhã nói. "Cá Sấu, các ngươi có thể hay không bình thường điểm, không phải nghĩ đến giết ta, chính là nghĩ đến ăn ta." Nói, Bang Vô Ý lánh đạm nói, "Cha mẹ của ta một phe là cá sấu, một phe là quỷ, ta có một nửa quỷ năng lực, có thể hấp thu quỷ khí tu luyện, xem như yêu quỷ hợp thể." Cá Sấu giải thích nói, "Cho nên, ta có thể lợi dụng quỷ khí ẩn tàng, nơi này thiên địa đại biến, quỷ khí lưu chuyển có biến, một khi ẩn tàng, đại tông sư cũng khó có thể phát hiện. Thì ra là thế, cho nên ngươi cũng là vụng trộm tới được." Giang Lâm hỏi. Vâng, quỷ phong tỏa nơi này tin tức, ta không lén lút tới, sẽ không để cho ta tiến đến, nhưng ta dù sao còn có một nửa yêu đặc thủ, vẫn là vật sống, mượn nhờ quỷ khí ẩn tàng, cũng không dài lâu, cần vận khí khôi phục, khôi phục lúc sẽ bại lộ bộ phận đặc thủ. Cá sấu nói đến đây, liền không nói, bởi vì còn lại, bọn họ cũng đều biết, vừa chạy đến khôi phục, liền bị nhã nhã cho đuổi kịp, kém chút không có đem cái đuôi cho tán đức. Thì ra là thế, không biết, ngươi có hay không phạm qua pháp, đoạt lấy đạo môn lợi ích?" Giang Lâm trầm giọng hỏi. "Không có, ta một mực tại mình êm đàm bên trong tu luyện." ra ăn cơm mua đồ, ta đều không ra khỏi cửa. Cá sấu vội vàng giải thích. dạng này a, Giang Lâm có chút thất vọng. Cá sấu thân thể run rẩy, ta chưa từng làm chuyện xấu, ngươi thật giống như rất thất vọng. ngươi có phải hay không liền muốn giết ta? ngươi tên bại hoại này, ai nha, cái đuôi của ngươi đều ô uế, nếu không từ bỏ a. nhã nhã chỉ vào cái đuôi, cả kinh nói, như thế ô uế, khẳng định không thể nhận. đây còn không phải là ngươi cắn. cá sấu vội vàng rụt hạ thân, ta tắm một cái liền tốt. nói đi, ngươi ở chỗ này có cái gì phát hiện? băng vô ý hỏi không có gì phát hiện, chỉ có quỷ khí lưu chuyển ra hiện biến hóa, có lẽ còn có biến hóa, ta không rõ ràng. cá sấu lắc đầu nói, quỷ khí lưu chuyển. Giang Lâm trong lòng khẽ động, mở ra năng lực cảm ứng, tối tăm mở mịt linh khí, nhiễm lấy khí lưu màu đen, hình thành quỷ khí, không ngừng lưu động, xen lẫn, cũng đang thông thả khuyết trương. lui lại mấy bước, thối lui đến dị biến phạm vi bên ngoài, quỷ khí mặc dù cũng đang lưu động, nhưng không có dị biến chi địa như vậy kịch liệt. chẳng lẽ cái này dị biến chính là quỷ khí biến hóa? quan bế năng lực cảm ứng, Giang Lâm đi vào cá sấu bên người, không biết sương hôi như thế nào. Ngạc Hoàng, Hoàng đế Hoàng, Lão tử ta nói danh tự này bà khí. Cá xấu nói, xem ra cha mẹ ngươi đối với ngươi có rất lớn chờ mong. Ngươi ở chỗ này có chỗ dò xét. Chúng ta vừa tới, làm phiên ngươi, làm cái hướng đạo. Giang Lâm nói, đừng giết ta, ta coi như dẫn đường. Ngạc Hoàng vội vàng nói, hắn cũng không muốn, sử dụng hết, liền bị xử lý. Yên tâm, ngươi chưa từng làm chuyện xấu, chúng ta sẽ không giết ngươi. Giang Lâm khoát tay nói, chúng ta đều là chính nghĩa tri sĩ, chỉ trả mắt đủ, có đôi khi cũng sát kẻ vô tội. Bang vô nói tiếp. Ngạc Hoàng: Cái gì gọi là có đôi khi cũng làm sát kẻ vô tội? Giang Lâm trợn trắng mắt: Ngươi thật là thành thật, bất quá, ta không làm sát kẻ vô tội. Bang Vô y khẳng định giết qua vô tội, trời mới biết, nàng tại bát hoang dưới là tốt là xấu. Ngạc Hoàng vì mạng sống, thuận theo dẫn đường, cũng nhỏ giọng nhắc nhở, tận lực không muốn đi thảm thực vật, nơi này có thế lực khắp nơi thiết trí hiểm cảnh, tuần sát đều là quỷ. Quỷ có thể mượn nhờ quỷ khí ẩn tàng, đại tông sư cũng khó có thể phát hiện, chúng ta nên như thế nào tránh né? Giang Lâm hỏi. Đại tông sư khó mà phát hiện, kia là ta loại này tông sư đỉnh phong mà lại cùng ở tại quỷ khí ẩn tàng, thực lực thấp hơn ta, ta có thể sớm phát hiện. Ngạc Hoàng đạo: "Nếu là tông sư đỉnh phong đâu?" Bang Vô Ý hỏi: "Hẳn là không như vậy chuốt xui xẻo. Ngạc Hoàng trầm mặt dưới, nói: "Nếu quả thật như vậy chuốt xui xẻo, vậy thì chờ lấy bại lộ đi." Giang Lâm ba người đi theo Ngạc Hoàng tiến lên, Băng Vô Ý ngự kiếm, Hàn khí nội liễm, hơi mở băng kiếm, tại ban đêm không dễ dàng bị phát hiện. Năng lực cảm ứng mở ra, Giang Lâm cảm nhận được, bên cạnh quỷ khí biến hóa, tương tự cảm nhận được, Ngạc Hoàng khí tức tại quỷ khí bên trong lưu động. Nếu không dùng sức mạnh từ một lần nghĩ đến chỗ này giang lâm bước ra một kia kim đan chi khí không ẩn chứa bất luận cái gì thuộc tính tiến vào bên cạnh quỷ khí bên trong ông kim đan chi khí vừa tiến vào quỷ khí một cỗ khí tức âm lãnh truyền đến ngay sau đó lại làm một đạo vận chuyển bản đồ sau đó giống như mới thiên địa mở ra vô số âm lãnh khí lưu lưu động trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất ngươi làm gì băng vô y nghi hoặc mà nhìn xem hắn nếu thử dưới nơi này có cái gì khác biệt giang lâm thản nhiên nói nhang chán đây chỉ là vô dụng công Băng Vô Ý lãnh đạm nói. Giang Lâm cười cười, không có giải thích. Chương 250, bảy giai linh dược. Có phải hay không vô dụng công, rất nhanh liền biết, chỉ là năng lực cảm ứng cũng không bền bỉ, còn muốn tăng thêm tốc độ mới được. Một tia kim đan chi khí, không ngừng rót vào trong đó, một vài bước độ án, vận chuyển lộ tuyến, không ngừng tại Giang Lâm trong đầu hiện hiện. Không bao lâu, một chút chút điểm sáng màu đen xuất hiện tại Giang Lâm cảm ứng bên trong. Những này điểm sáng màu đen, tất cả đều tản ra âm lãnh khí tức, so với quỷ khí, còn muốn âm lãnh mấy phần. Chẳng lẽ, những này điểm sáng màu đen là âm nguyên làm. Giữa thiên địa ngũ hành, âm dương đã có ngũ hành nguyên tố, hẳn là cũng có âm nguyên làm. Hoặc là nói, quỷ nguyên tố. Đây là thuộc về quỷ lực lượng, là âm nguyên làm xuất hiện, sinh sôi ra quỷ, cho quỷ sinh tồn chi địa, cho bọn hắn con đường tu luyện. Vật chất màu đen, theo đặc thù lộ tuyến mà vật chuyển, tại cảm ứng chi lực dưới, hết thảy rõ ràng. Tựa như là, bí cảnh, chỉ có bí cảnh, một chút nguyên tố mới có thể trực tiếp bạo lộ ra, lấy mắt thường trông thấy. Mà tại bình thường thời kỳ, hắn năng lực cảm ứng chỉ có thể cảm ứng được linh khí cùng quỷ khí kết hợp thể, cũng không thể trực tiếp cảm ứng được cái này màu đen nguyên tố. chẳng lẽ lại thiên địa dị biến này là một bí cảnh? đây là hiểu lầm, vẫn là dị biến chính là đại bí cảnh. Giang Lâm trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cấp thiết muốn muốn chứng thực chuyện này. Ngạc Hoàng có thể hay không mau mau? Giang Lâm hỏi. Không thể, một khi mau dậy đi, một chút quỷ ra, ta liền không cách nào kịp thời phát giác. Ngạc Hoàng giải thích nói. Giang Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể bảo trì nguyên nhanh. năng lực cảm ứng mặc dù thần kỳ, nhưng chỉ có 3 mét, mà cái này 3 mét khoảng cách những cái kia quỷ đã sớm phát hiện hắn. Mấy người một bên hành tẩu, nhìn xem dưới mặt đất thảm thực vật, một bên chú ý đến bốn phía để tránh bị quỷ vật nhóm phát hiện. Giang Lâm cảm ứng đến quỷ khí, sau một tiếng, đầu bắt đầu đau, đem năng lực cảm ứng quan bế, thể nội đồ án tổ hợp lại đến, là mấy đầu phức tạp vận chuyển lộ tuyến, vẫn là không cho mệt, dù sao, lần này dị biến tác động đến phạm vi có chút rộng lớn. Một cách giờ, căn bản là không có cách hoàn toàn dò xét. Nếu là có thể ở chỗ này tu luyện liên ta cảm giác quỷ khí đang nhanh chóng tăng trưởng. Ngạt Hoàng nhọ giọng nói: "Thiên địa dị biến" xuất hiện tại quỷ này vực đối với quỷ vật loại đều có sự giúp đỡ to lớn Bang vô y thản nhiên nói các ngươi ở đây tu luyện tăng thêm chi lớn so với phục dụng đan dược còn nhanh hơn so với phục dụng đan dược còn nhanh cái này không thể so sánh được chứ nếu như là cảnh giới vậy khẳng định nhanh nếu như là tu vi tăng lên đan dược càng nhanh cả hai tương hợp mới là vương đạo giang lâm thầm nghĩ nhưng không nói ra bởi vì không có hắn có thể giống như hắn cảm ứng cảnh giới còn có thể loại trừ lan đầu sửa sang lấy trong đầu vận chuyển lộ tuyến hồi tưởng đến vật chất màu đen Giang Lâm càng nghĩ càng thấy, đây là một cái đại bí cảnh. Chính là không biết, mình vận chuyển những ngày lộ tuyến, có thể hay không mượn nhờ quỷ khí che giấu mình. Giang Lâm đoán không được, mình cũng không phải là quỷ tu, không dám hứa chắc có được hay không. Mình ngũ hành mặc dù kỳ lạ, nhưng tu luyện tuyết động cùng băng kiếm đều không thể chuyển hóa thành băng cung tuyết, muốn chuyển biến quỷ khí, hiện nhiên cũng là một kiện không thể nào sự tình. Ba người một cá sấu, tiếp tục tiến lên, lại đi một lát, ngạc hoàng dừng lại, phía trước có quỷ, các ngươi nín hơi ngưng thần, ta lấy quỷ khí che lấp các ngươi. Quỷ khí cuộn cuộn, che khuất ba người thân hình bốn phía quỷ khí đều tại biến động, không ít địa phương đều tại cuộn cuộn, quỷ khí che lấp, cũng không gây nên quỷ vật hoài nghi. tốt, tiếp tục đi thôi. Ngạc hoàng đạo ba người tiếp tục đi tới, càng đi chỗ sâu, màu đen thảm thực vật càng dày đặc mật, thậm chí bọn hắn còn ngửi thấy một tia mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, đắm say tâm thần người ta. thương quá. Ngạc hoàng mê luyến địa đạo, đây cũng là thiên địa dị biến sinh sôi ra linh vật, đối với quỷ vật có rất lớn trợ giúp. băng vô ý giải thích nói, đáng tiếc không biết là cái gì, chỉ là mùi thơm này, đều để ta bình cảnh buông lòng một chút. nếu là ăn bảo. Nhất định có thể trở thành đại tông sư. Ngạc Hoàng lấy một loại hâm mộ ngữ khí nói ra, không biết thứ này sẽ tiện nghi vị kia đại tông sư. Hắn là không có lòng tin, tranh đoạt đến thứ đồ tốt này. Thiên địa dị biến, quỷ mấy vị đại tông sư cơ hồ đều biết, đều tại đây chấn thủ. Một khi vật kia hoàn toàn chín muồi, những cái kia đại tông sư tuyệt đối sẽ sinh tử chém giết. Trở về đi, vật này nhất định là thất giai linh dược. Bang vô y trầm giọng nói, ngươi liền như vậy khẳng định? Giang Lâm hỏi, hừm, còn chưa thành thủ, liền có như thế công hiệu, chỉ là hư khí có thể để cho tông sư đỉnh phong sinh ra bình cảnh buông lòng cảm giác đã là lục giai, chờ đến thành thủ này nhất định có thể đạt tới thất giai. băng vô ý nói thất giai siêu việt đại tông sư Ngạc hoàng kích động nói siêu việt đại tông sư cường giả rốt cục muốn xuất hiện thất giai siêu việt đại tông sư bất kể là ai đạt được linh dược này một khi thất giai cường giả xuất hiện đối với địa cầu đều là một kiện thật đáng mừng sự tình bởi vì cái này ý thức khối thủ địa cầu ngàn năm đại tông sư bình cảnh phá vỡ toàn bộ địa cầu đều sẽ bởi vậy nâng cao một bước đến lúc đó. Đại tông sư cũng sẽ tăng nhiều, thất giai cường giả cũng sẽ như măng mọc sau mưa, từng cái xuất hiện. Trở về đi. Giang Lâm cũng không hứng thú coi lại, chờ cảm ứng chi lực hồi phục, ngày mai lại đến. Ngạc Hoàng mặc dù không bỏ, nhưng biết không thể ở lâu, thứ này không phải hắn có thể mơ ước, theo bọn hắn rời đi. Rời đi dị biến chi địa, cùng Ngạc Hoàng ước định cẩn thận, ngày mai lại đến, ba người trở về Thái Nhất Quan. Về phần hai vị đại tông sư, không còn được, yêu chết đi đâu chết đi đâu, không náo ra quá lớn động tĩnh là được. Trở lại Thái Nhất Quan. Đại tông sư cường giả rất mau ra hiện. Chờ đến nơi đây dị biến bắt đầu, địa cầu địa phương còn lại cũng sẽ xuất hiện dị biến. Nhã Nha nói, địa cầu lần này sẽ trên đời tiến bộ. Bang vô y nói, đây là chuyện tốt. Giang Lâm nói, nếu là lệ vô, đạt được lần này linh vật đâu? Bang vô y cười lạnh nói, hắn sẽ không cầm tới, bởi vì hắn hẳn phải chết. Giang Lâm tự tin nói, bất kể là Lôi Thiên Lâm, vẫn là Mục Chín, những người còn lại cũng sẽ không để hắn đạt được, vậy cũng chưa chắc sẽ chết. Bang vô y nói, lần này bất tử, sau đó chẳng chi, Kaka nói hắn hẳn phải chết. Vậy hắn liền sống không được." Nhã Nhã âm thanh lạnh lùng nói, "Tông sư hậu kỳ Nhã Nhã, có cái này tự tin, cùng lệ vô phân cái sinh tử, lại thêm Băng Vô Ý cùng Giang Lâm hai người, đại tông sư hậu kỳ, chỉ cần không có đặc thù chạy trốn thủ đoạn, tuyệt đối có thể giết." Trước tu luyện đi, lần này dị biến chi địa một nhóm, ta không nhỏ thu hoạch." Giang Lâm khoát tay nói, "Được." Nhã Nhã gật gật đầu, trở lại gian phòng của mình. "Thu hoạch gì?" Băng Vô Ý nhìn xem hắn, hỏi, "Ngươi nói thật nhiều, Tuyết Phi Dương tu luyện âm tuyết, ngươi còn có thể tu luyện âm băng?" Giang Lâm bĩu môi nói, Vì sao không thể? Nó núi chi thạch có thể công ngọc, sơ loại cũng có thể bên cạnh thông. Bang Vô Ý nói: "Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi, một mực là quy của cũ, một phần lợi ích, một phần thu hoạch." Giang Lâm nói: "Tốt, ta chờ ngươi thu hoạch." Bang Vô Ý thân hình tiêu tán, rời phòng. Dị biến, quỷ khí, vận chuyển lộ tuyến, còn cần thử một lần. Giang Lâm trầm ngâm một tiếng, ngồi xếp bằng mà xuống, dẫn dắt thể nội lực lượng, nếm thử vận chuyển dị biến chi địa quỷ khí lộ tuyến. Ứng. Vừa mới vận chuyển, Giang Lâm kêu lên một tiếng đau đớn. Một tia huyết thủy từ khỏe miệng tràn ra, thật sự là hồ đồ, vậy mà lấy hỏa chi lực vận chuyển, thủy mục vị âm, lúc này lấy thủy mục lực lượng từ một lần. Chương 251, 9 ngày. Trong phòng, thủy mục chi quang lấp lánh, hai đại bí cảnh đồng thời rung động, hai loại lực lượng đồng thời vận chuyển một con đường. Hoàn toàn khác biệt hai loại lực lượng, tại đặc thù lộ tuyến vận chuyển phía dưới, đúng là chậm rãi tương hợp, hình thành một loại lực lượng mới, màu đen ấm lánh. Vật chất màu đen, âm chi lực, thủy mục hòa âm, kim hỏa hóa dương, thủ ở giữa, duy trì cân bằng, nhưng phải âm dương Giang Lâm lẩm bẩm nói, hai cỗ lực lượng hợp hai là một, hóa thành âm chi lực, so với hắn tiếp xúc bất luận cái gì quỷ khí đều muốn âm lánh, bao quát lệ vô đại tông sư. Nếu như đem quỷ âm lực so sánh phổ thông âm lực, kia Giang Lâm thể nội âm lực chính là thiên địa dị biến tinh thuần âm lực. Theo âm chi lực sinh ra, Giang Lâm trong lòng kích động, không khỏi, lần nữa thôi động hai đại bí cảnh, phóng xuất ra càng nhiều lực lượng. Phốc phốc. Vừa mới động tác, vật chất màu đen rung động, một cỗ âm lẫnh khí tức quét sạch toàn thân, thể nội sáng lên ngũ thải qua mang, chống lại, một ngụm nịch huyết phun ra. Ta ngũ hành chi thể như thế nào ngăn cản âm lực Giang Lâm lau khỏe miệng vết máu trong lòng nghi hoặc cẩn thận hồi tưởng tình huống vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển thủy một chi lực chuyển hóa làm màu đen âm lực không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng chỉ cần hơi tăng cường thể nội ngũ thải quang mang tự động lấp lánh cùng âm lực đối kháng thì ra là thế thực lực của ta quá yếu không cách nào gánh chịu cô này âm lực Giang Lâm minh mạch thực lực mình quá yếu âm lực một khi tăng cường ngũ hành chi thể liền sẽ tự động hiện hiện đối kháng âm lực đây là một loại bản năng tự vệ thủ đoạn đương nhiên ngũ hành chi thể cũng quá yếu đi Nếu là ngũ hành chi thể đủ mạnh, liền có thể tự hành trấn áp cố này âm lực. Chẳng qua nếu như ngũ hành chi lực có thể mạnh đến kia trình độ, Giang Lâm đoan trưởng, mình có thể treo lên đánh lại vô. Chậm chạp vận chuyển thủy mộc chi lực, màu đen âm lực dần dần tăng nhiều, nhưng rất nhanh liền không còn tăng lên, ngũ hành chi thể không cho phép. Đầu ngón tay một tia màu đen âm lực hiện hiện, Giang Lâm tâm niệm vừa động, lấy màu đen âm lực làm chủ, thủy mộc chi lực làm phụ trợ, quanh thân phát họa vô số trận văn, hình thành thủy mộc sát trận. Khí tức tấm lãnh, tràn ngập gian phòng, nhiệt độ chợt hạ xuống mấy phần. Trận pháp ý lực cũng tăng cường mấy phần lấy thủy mục kết trận, giao hòa ở giữa, thu hoạch âm lực, trận pháp uy năng rất có tăng lên. Giang Lâm sắc mặt hơi vui, chỉ cần mình thủy mục chi lực liên tục không ngừng, âm lực cũng sẽ liên tục không ngừng. Cái này âm lực cũng coi là một át chủ bài, nếu là dùng âm lực hiển hóa vũ khí đâu? Giang Lâm trong lòng khẽ động, tuyết đoạn phát hỏa mà ra, tản ra trận trận âm linh khí tức, càng là hướng tới trong suốt, trong ánh lấp lánh, vết tích cực kỳ nhạt, liền xem như hắn không chú ý dưới, cũng khó có thể bắt giữ. Hẳn là đây coi như là âm tuyết. Giang Lâm cười cười, mình sẽ không tuyết phi dương âm tuyết chi pháp lấy âm khí phối hợp tuyết động vận chuyển lộ tuyến cũng coi như có thu hoạch lại cấu tạo còn lại vũ khí băng kiếm càng thêm âm lãnh vết tích cũng nhạt còn lại vũ khí đều lộ ra âm khí âm u khiến cho người không rét mà run cái này thu hoạch đủ để cho băng vô ý sợ hái than giang lâm cười nhạt một tiếng theo âm lực tu luyện được hắn phát hiện mình cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến trong quỷ vực màu đen nguyên tố trong lòng suy nghĩ giang lâm ngắn mũi phá vỡ trận pháp lấy âm lực làm dẫn quỷ quỷ khí nho nhau, nhau vọt tới bao khỏa thân thể hắn cũng có thể mượn nhờ quỷ khí ẩn giấu đi lên keng Điện thoại di động vang lên, Giang Lâm khẽ nhíu mày, chiêu Tuyết Lăng." Mở ra gian phòng, chiêu Tuyết Lăng ngay tại trong trạch viện chờ. "Ngươi là càng ngày càng tùy tiện, không sợ đạo môn thái thượng trưởng lão chém ngươi?" Giang Lâm thản nhiên nói. "Đường Đường đại tông sư, há lại sẽ cùng ta một tông sư so đo?" Triệu Tuyết Lăng khẽ cười nói, "Ta tìm ngươi đến, là để cho ngươi biết điều kiện thứ hai. Còn lại hai cái điều kiện, cùng nhau nói đi." Giang Lâm thản nhiên nói. "Ngươi thật là nóng độ, điều kiện thứ hai, ngươi cũng không biết có thể hay không hoàn thành, liền muốn biết cái thứ ba?" Triệu Tuyết Lăng cười nói, ta không hứng thú cùng ngươi nói nhảm. Giang Lâm âm thanh lạnh lùng nói, một bộ cử người ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Tốt a, điều kiện thứ hai, chém giết lại vô. Triêu Tuyết lăng trầm giọng nói. Ma môn bí cảnh là có bao nhiêu khó tiến, một đại tông sư tính mệnh đều không đủ. Giang Lâm cười nhạo nói, không khó tiến, khó khăn là ta đáp ứng. Triêu Tuyết lăng cười nhẹ nhàng nói, nếu như ngươi lựa chọn cưới ta, ngày mai liền có thể tiến vào. Cái điều kiện thứ ba, thân minh thần tử nô ẩn, ta sẽ an bài cơ hội để ngươi giết hắn. Chiều tuyết Lang thản nhiên nói, ba cái điều kiện hoàn thành. Ma môn sẽ hay không rộng mở bí cảnh để cho ta tiến vào?" Giang Lâm cao mày nói. "Đương nhiên có thể, nếu như hoàn thành, ta tự mình đưa ngươi vào đi." Triệu Tuyết Lăng nói. "Tốt, ngươi trở về chờ tin tức đi, cái này một người một quỷ, ta sẽ thu." Giang Lâm khoát tay nói. "Vậy thì chờ tin tức tốt của ngươi." Triệu Tuyết Lăng quay người rời đi thái nhất Quan, trở về Ma môn cứ điểm. Ma môn cứ điểm bên trong, nô ẩn cao tọa, nhìn xem trở về Triệu Tuyết Lăng, thẳng nhiên nói, "Như thế nào? Ta thế nhưng là không thể mặt ra, tìm hắn cầu cứu, nói hắn nếu có thể giết ngươi." nhất định mang theo ma môn đầu nhập vào như thế lợi ích hắn sao lại cự tuyệt Triều tuyết lăng mang theo bất mãn nói ngươi cũng thế có vạn phần nắm chắc vì sao muốn ta đi đóng vai đáng thương giang lâm xảo trá tham lam muốn tính kế hắn chỉ có thể từ tham lam tay nô ẩn thản như nói đến lúc đó ngươi chú ý bốn phía lôi thiên lâm có lệ vô ngăn cản ta nhất định có thể giết hắn ngươi thật xác định không cần lại để một thần tử tới Triều tuyết lăng hỏi thần minh thần tử đều có trước, ta sớm có an bài ngươi làm tốt ta lời nhắn nhủ sự tình bạc đại không được ngươi nô ẩn lạnh nhạt một câu Thân hình tiêu tán, hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương, có khả năng, lương bại câu thường. Tiêu Tuyết Lăng thần sắc băng lãnh, đã đều muốn diệt trừ đối phương, vậy liền thỏa mãn các ngươi song phương, cũng không biết thần tử, Giang Lâm, phương nào có thể thắng lợi. Bất quá, chỉ cần đều thụ thương, kiêm người thắng cuối cùng, chỉ có chính mình. Ta đã nhắc nhở ngươi, là chính ngươi không gọi còn lại thần tử, đến lúc đó chết rồi, đều không liên quan chuyện ta. Tiêu Tuyết Lăng khẽ cười một tiếng, tình nhấp trả nước, chờ đợi ngày đó đến. màn đêm xuống, Thái Nhất Quan bên trong, ba đạo nhân ảnh biến mất tại quỷ quỷ khí che lấp lại, chui vào thiên địa dị biến tri địa. Giang Lâm hiện tại xác định dị biến tri địa chính là một bí cảnh. Thiên địa dị biến, đó chính là thiên địa bí cảnh. Hắn chờ mong ngày đó đến. Khi đó, toàn bộ thiên địa đều sẽ bại lộ tại hắn cảm ứng phía dưới. Ngạc Hoàng sớm đã chờ đã lâu, gặp ba người đến, liền tranh thủ cái đuôi giấu đi, toàn bộ thân thể giấu ở quỷ khí bên trong, chỉ lộ ra một cái xấu đầu. Lần này đi nơi nào? Ngạc Hoàng hỏi. Trước thuận trước đó đừng đi, chờ ta quyết định. Giang Lâm hỏi. Hắn muốn xác định một sự kiện, thiên địa dị biến vẫn còn tiếp tục. Vậy trong này vận chuyển lộ tuyến có phải hay không cũng sẽ biến hóa. Nếu như quỷ này tức giận vận chuyển xuất hiện biến cố, mình cũng muốn học tập một phen, thể nội âm lực vận chuyển lộ tuyến cũng có thể cải tiến. Bang Vô ý nhẹ nhàng gật đầu, nghe Giang Lâm, nơi này biến hóa, nhiều nhất 9 ngày liền sẽ đình chỉ. 9 ngày? Ngạc Hoàng có chút không tin, ngươi xác định? Ừm. Bang Vô ý thản nhiên nói. Làm sao nhanh như vậy? Ngạc Hoàng có chút tiếc hận. Hắn còn muốn nhiều ở chỗ này vây vùng một chút, nơi này đối với hắn tu vi rất có ích lợi. Chương 252: Thúc đẩy thiên địa dị biến. Chờ đến nơi đây dị biến kết thúc, sẽ ảnh hưởng toàn bộ quỷ, đến lúc đó, vô luận ngươi tại quỷ nơi nào, đều có cực lớn trợ giúp. Băng Vô Y nói, bất luận kẻ nào, đều chờ mong kết thúc. Giang Lâm không nói lời nào, bởi vì Băng Vô Y rõ ràng không có cân nhắc qua hắn, hắn liền không chờ mong. Một khi kết thúc, nơi này liền sẽ cùng địa phương còn lại, trừ phi thực lực đạt tới tông sư, nếu không mở ra năng lực cảm ứng, cũng vô pháp cảm ứng được thiên địa nguyên tố. Mà thiên địa dị biến bên trong, năng lực cảm ứng mở ra, hết thảy biến hóa, đều có thể cảm ứng được, bao quát thiên địa nguyên tố. Lần nữa ngự kiếm, Giang Lâm đầu ngón tay hiện hiện một tia ô quang, dẫn dắt quỷ khí bao quát ba người. Quỷ khí, ngươi làm sao lại như vậy? Văng vô y kinh nghi nói, cả ca là thiên tài, nhã nhã mặc dù kinh ngạc, nhưng không có hỏi thăm cái gì. Tại ý nghĩ của nàng Trung, Giang Lâm biết cái gì cũng sẽ không hỏi, bởi vì Giang Lâm là thiên tài, muốn nói cho nàng thời điểm liền sẽ nói cho nàng. Giang Lâm kỳ thật không phải thiên tài, cũng chỉ có nhã nhã sẽ một mực nói nàng là thiên tài, có lẽ là giúp hắn chế lọc. Ngày hôm qua thu hoạch, cùng ngươi đã nói. Giang Lâm thẳng nhìn nói, vừa mới nói xong. Giang Lâm dưới chân hiện hiện một tia ô quang, rót vào băng kiếm bên trong. Băng kiếm hiện hiện một màn màu đen, tản ra âm lanh quang mang, vết tích cũng biến thành cực kỳ nhạt, dấu kín tại quỷ khí chung, liền xem như đại tông sư cũng khó có thể thấy rõ. Đây là? Băng Vô Ý kinh ngạc. Thật là tinh thuần quỷ lực, so với đại tông sư còn tinh kết hơn. Ngạc Hoàng Nô đầu ra đến, lên tiếng kinh hô. "Xuyệt", nhỏ dọn một chút. Giang Lâm làm dấu tay chớ lên tiếng, nói, "Tiếp tục xem đi, hôm nay lẽ ra có thể xâm nhập một chút." Hai người một cá sấu liền đội vàng gật đầu, Băng Vô Ý thấp giọng nói, Cụ thể chuyện gì xảy ra? Trở về hướng ngươi giải thích." Giang Lâm nói. Băng Vô y lúc này mới không hỏi thêm nữa, Ngự kiếm mà đi, lần này tăng nhanh một chút tốc độ, Giang Lâm sắc mặt bình tĩnh, mở ra năng lực cảm ứng, cẩn thận bắn ra kim đan chi khí. Lần này, Giang Lâm dùng chính là màu đen âm lực, truyền lại trở về tin tức hình ảnh, càng thêm rõ ràng, thậm chí, Giang Lâm có loại cảm giác quái gì giống như cái này dị biến lộ tuyến đem hắn xem như một bộ phận, lại còn có một tia khí lưu tiến vào thể nội, tự hành vận chuyển lên tới. Cũng may, cố khí lưu này yếu đột chỉ là kéo theo hắn âm lực vận chuyển, tựa như tại hồn nán hắn vận chuyển lộ tuyến đồng dạng. Giang Lâm vận chuyển lộ tuyến có chút biến hóa, màu đen âm lực càng thêm âm lãnh một phần. Trong lòng hơi vui, tiếp tục cảm ứng. Tốc độ tăng tốc, rất nhanh, bọn hắn lần nữa đi vào hương khí bao phủ chi địa, Giang Lâm cũng cảm giác được, mình màu đen âm lực ngoe ngoe muốn động. Nơi đây vận chuyển lộ tuyến cũng có biến hóa, cùng ngạc hoàng thông báo một tiếng, tiếp tục đi tới, Giang Lâm mày nhíu lại xuống dưới, nơi này vận chuyển lộ tuyến bắt đầu tăng nhiều, càng thêm phức tạp. Nơi này, hẳn là tiếp cận dị biến trung tâm. Chân chính dị biến trung tâm Sợ là vận chuyển lộ tuyến phức tạp hơn. Theo xâm nhập, hương khí càng lúc càng nồng nặc, bốn phía quỷ khí cũng càng thêm âm trầm hắc ám, lệ quỷ thấy đều ít. Không thể lại tiến vào. Ngạc Hoàng dừng lại, nhỏ giọng nói, làm sao? Giang Lâm nhíu mày, thâm nhập hơn nữa, liền đến giải đất trung tâm, nơi đó có đại tông sư. Ngạc Hoàng mang theo một tia sợ hãi, nói, đại tông sư, đó là cái phiên phức. Giang Lâm nhíu mày, hắn còn muốn đi trung tâm nhìn xem. Kaka muốn đi, vậy liền đi. Đại tông sư lại như thế nào? Nhã Nhã khinh thường nói, một đại tông sư chúng ta đương nhiên không quan tâm nhưng sợ nhất là mấy vị vẫn là thận trọng một chút. Giang Lâm thấp giọng nói. vậy ngươi nói như thế nào làm? Bang Vô ý hỏi. từ dưới đất quá khứ. Giang Lâm trầm ngâm nói. dưới mặt đất. Bang Vô Y sững sốt một chút nói phương pháp này có thể thực hiện ngươi sẽ còn thổ chi lực lại thêm quỷ khí ẩn tàng cẩn thận một chút cũng không có vấn đề. ta xem trước một chút. Phu cận phải chăng có cả mấy. Ngạc Hoang Đạo nói xong cẩn thận hướng phía dưới hạ xuống. cẩn thận từng ly từng tý dò xét đường này. Ngạc Hoang mới nổi lên thấp giọng nói có một ta dẫn đường, ba người đi theo ngạc hoàng, hạ xuống. liên tứ nơi này tiến vào, cái này bên cạnh có cả bấy, bọn hắn hẳn là sẽ không nghĩ đến, có người sẽ từ cảm bấy bên cạnh tiến vào. Ngạc hoàng đạo, cũng tốt. giang lâm gật gật đầu, quỷ khí bao quát bên trong, thổ chi lực vận chuyển, mặt đất lại là không hề có động tĩnh gì, không nhìn hắn thổ chi lực. thiên địa đại biến, bốn phía lực lượng hỗn loạn, nơi đây quỷ khí tràn ngập, ngươi lấy quỷ khí phối hợp thử một chút. băng vô y cau mày nói, giang lâm tâm niệm vừa động, một tay vàng nhạt thổ chi lực, một tay âm thanh quỷ khí, lại lần nữa điều động đại địa. Ông. Lần này mặt đất vô thanh vô tức tách ra, lộ ra một cái thông đạo, ba người một cá sấu, vội vàng tiến vào trong thông đạo, thông đạo tự động khôi phục. Nơi này đối với quỷ khí bên ngoài lực lượng quá không hữu hảo. Giang Lâm bĩu môi nói, huyết tinh chi khí, đây là máu. Nhã nhã lại là biến sắc, tay nhỏ án lấy bốn phía bùn đất, lại là hoàn toàn đỏ đầu. Máu. Nơi đây vì sao lại có máu? Giang Lâm lúc này mới chú ý tới, những này trong bùn đất, thế mà tất cả đều là máu, bùn đất đều đỏ. Huyết thủy hoa với bùn đất trên mặt đất trung chậm chạm thẩm thấu dưới chân cũng là máu tươi chảy xuôi hòa với bùng não yêu máu nhã nhã nhìn xem trong lòng bàn tay máu nói người máu Ngạc hoàng chỉ chỉ phía trước huyết hồng bùn đất Ừm. người rất rõ ràng giang lâm sắc mặt lạnh lùng khuku giang lâm trưởng lão thân là nửa cái quỷ đối với cái gì máu vẫn là rất mất cảm Ngạc hoàng vội vàng giải thích nói chẳng lẽ bang vô y không biết nhớ tới cái gì sắc mặt đột nhiên biến đổi thế nào giang lâm liền vội vàng hỏi theo ta được biết thiên địa dị biến khúc dao đầu bình thường hẳn là cường giả nơi tụ tập hoặc là đặc thủ chi địa, tỉ như bí cảnh. Bang Vô y trầm giọng nói, không có chút nào chỗ đặc thủ, bình thường sẽ không làm khúc dạo đầu, nơi đây vốn là đất hoang, quỷ vật nhóm đều chưa từng ở lại, mà lại, quỷ thực lực, thua xa nhân quốc cùng yêu quốc. Ngươi nói là, là người làm." Giang Lâm cao mày nói, trước đó không cảm thấy, bây giờ nhìn những ngày vết máu, ta nhưng kết luận, tuyệt đối là người làm, lợi dụng sinh linh chi huyết, tính mệnh, thôi động tiên địa dị biến gia tốc." Bang Vô y giải thích nói, đây cũng là trường kỳ nhiệm vụ, thời gian ngắn làm không được." Nhã Nhã suy tư nói, Không có nửa năm trở lên mưu đồ, khó mà thành công. Bang vô ý nói. Nửa năm. Giang Lâm nhìn xem những này vết máu, nửa năm trở lên bố trí, cái này muốn giết nhiều ít sinh linh. Quỷ vật nhóm hiểu được loại phương pháp này, tuyệt đối là thần minh. Nếu như ta suy đoán không sai, cây bên này hẳn là có một khối lệnh bài màu đen. Bang vô ý nói. Kia tìm xem nhìn. Ẩn thân lòng đất, Giang Lâm cẩn thận từng ly từng tí điều động thổ chi lực, cách rời đại địa, tiến đến tìm kiếm. Trên đường đi, huyết dịch chảy xuôi, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy bạch cốt tam u. Giang Lâm năng lực cảm ứng mở ra, phu cận vận chuyển lộ tuyến phức tạp hơn, đều là quỷ khí vận chuyển lộ tuyến. Không bao lâu, mấy người ngừng lại, bọn hắn nhìn thấy một khối lệnh bài màu đen bị một bộ thi cốt nắm thật chặt. Lệnh bài màu đen, mặt sau khắc họa vô số quỷ dị đường vân. Giang Lâm cùng Ngạc Hoàng đô xem không hiểu, băng vô ý cùng nhã nhã lại là sắc mặt nghiêm trọng, tay bắt lệnh bài, đây cũng là người thi hành, đồng thời bị mai táng. Băng vô ý nói, người thi hành, đây không phải là người một nhà cũng giết. Ngạc Hoàng giật này mình, thôi động thiên địa dị biến, tin tức khẳng định không thể dò gì. Đương nhiên muốn giết người gì khẩu. Băng vô ý lãnh đạm địa đạo. Chương 253, da mặt của ngươi, sao có thể mỏng như vậy? Giang Lâm biết được thần minh tâm ngoan thủ lạnh, lại không nghĩ rằng tàn khốc như vậy. Lòng đất đều là một mảnh huyết sắc, mỗi đi mấy bước, liền có thể nhìn thấy thi cốt, không biết nơi đây mai táng bao nhiêu người. Than nhẹ một tiếng, Giang Lâm ý theo cảm ứng lộ tuyến, nhanh chóng tiến lên, càng ngày càng phức tạp lộ tuyến, đại biểu cho bọn hắn càng tiếp cận trung tâm. Theo xâm nhập, lòng đất cũng truyền tới lư khí. Trở về đi." Giang Lâm đột nhiên nói. Năng lực cảm ứng đóng lại, đến thời gian, đau đầu, đêm mai lại đến, bọn hắn bố trí, tuyệt sẽ không thành toàn quỷ đại tông sư. Bang vô ý khẳng định nói, ừm. Giang lâm gật gật đầu, có lẽ bên ngoài kia hương khí là cố ý ném cho các đại tông sư tranh đoạt, âm thầm còn có càng nhiều chỗ tốt. Ba người một cá xấu đường cũ trở về, ngạc hoàng nghe tâm động, nhưng lại không dám làm loạn. lấy thực lực của nó, còn không cách nào lặng yên không một tiếng động, tại đại tông sư thủ hạ đoạt chỗ tốt. Ước định ngày mai gặp mặt, ba người quay trở về Thái Nhất Quan. Giang lâm gian phòng bên trong, ba người tề tụ, nên nói nói. Thu hoạch của ngươi. Bang vô ý nói, ta cảm thấy ngươi nên cùng ta nói một chút. Thôi động thiên địa dị biến sự tình. Giang Lâm nói, đặc thù chi pháp ta cũng không hiểu nhiều. Lệnh bài này không chỉ một khối, hình thành đại trận, phù hợp thiên địa, lại mượn nhờ những cái kia huyết dịch tính mệnh, liền có thể làm được. Bang vô ý thản nhiên nói, bọn hắn thế mà không có sử dụng đại trận ẩn tàng. Giang Lâm nghi ngờ nói, thiên địa dị biến một khi bắt đầu, bất kỳ cái gì đại trận đều không thể ẩn tàng, dị biến thiên địa lực lượng sẽ phá hủy đại trận. Bang vô ý nói, phù hợp đại trận có thể ngắn ngủi che lấp nhưng tuyết phi dương cướp đi âm linh thạch nhã nhã nói tuyết phi dương có thể cướp đi âm linh thạch xem ra hắn khôi phục không tệ hẳn là đã có đại tông sư chiến lược giang lâm trong lòng suy tư nói về phần thu hoạch của ta bất quá là thủy một vị âm căn cứ dị biến lĩnh ngộ ra một đoạn đường tiến giao cho ngươi ngắn như vậy thời gian ngươi cũng có thể lĩnh ngộ Bang vô y kinh ngạc nói bởi vì ta là thiên tài giang lâm ngạo nê nói đúng ca ca nói rất đúng nhã nhã liên tục gật đầu Bang vô y các ngươi huynh muội hai thật sự là được rồi, được rồi, các ngươi trò chuyện, ta rời đi. băng vô y thoáng có chút khó chịu, việc này chính ngươi liên hệ lôi thiên lâm đi, nói thế nào, tùy ngươi. thế nào, không lo lắng, ta phá hủy. giang lâm nói, thiên địa dị biến tôi động, đã thành kết cục đã định, không người nào có thể cải biến, trừ phi gần thần nhân. băng vô y lạnh lùng nói, đây là các ngươi địa cầu sự tình, xử lý như thế nào, tùy ngươi. giang lâm nhíu mày, nhìn xem nàng rời đi. băng vô y vừa đi, nhã nhã cao mày nói, người của thần minh, thật sự là nóng nỗi chủ động thôi động thiên địa lại biến linh khí khôi phục thời gian sẽ rút ngắn dừng giang lâm hơi biến sắc mặt rút ngắn nhiều ít không rõ ràng bọn hắn làm như thế khẳng định là đã nhận ra nguy cơ nhã nhã giải thích nói có thể là ta cùng ca ca đối thần minh đã kích quá lớn giang lâm trầm mặc không nói bọn hắn đối thần minh đã kích quá lớn hắn cũng không tin hắn cùng nhã nhã cộng lại đối thần minh cũng không có nhiều đả kích bất quá là đưa tiễn một người hạ còn lại thần tử phát triển cũng còn không tệ mà để bọn hắn cảm thấy nguy cơ chắc là có thể uy hiếp được bọn hắn toàn bộ nhân quốc Giang Lâm trước tiên nghĩ tới chính là Nhân Quốc. Nhân Quốc còn ẩn tàng lực lượng, nếu là Thần Minh đã nhận ra, thôi động Thiên Điệu Dị biến tăng tốc, lời giải thích này nói thông. "Nhã Nhã, Kaka hỏi ngươi chuyện gì?" Giang Lâm nói. "Chuyện gì? Một khi Thiên Điệu Dị biến kết thúc, các người có phải hay không có thể không chỗ nào hạn chế, tiến vào địa cầu?" Giang Lâm hỏi. Nhã Nhã trầm mặc không nói. "Ta hiểu được, việc này ta sẽ không nói ra đi, nhưng lần này dị biến, Thần Minh trở nên sự tình, ta sẽ cáo chi lôi Thiên Lâm." Giang Lâm nói. "Cảm ơn Kaka, ca ca, kia Nhã Nhã đi về trước." Nhã Nhã đạo, "Dừng một chút, lại nói, ca ca, bất kể như thế nào, tương lai Nhã Nhã đều sẽ bảo vệ tốt ca ca. Ca ca cũng sẽ bảo vệ tốt Nhã Nhã." Giang Lâm mỉm cười, bấm lôi Thiên Lâm điện nói. Lôi Thiên Lâm tiếp vào điện thoại, trước tiên chạy về, Mục 9 cũng tại. Hai người tới Giang Lâm gian phòng, nhìn xem lệnh bài, sắc mặt tâm trầm "Người xác định là Thần Minh làm." Mục 9 ngữ khí nghiêm nhiên. khẳng định. Giang Lâm nói, "Thần Minh phát triển đến nay, đã thành hữu ác tính, thôi động thiên địa dị biến, lại sát hại vô số sinh linh, lại thành công thần thiên bảng." Như toàn lợi dụng dư luận chúa tể xu thế tương lai, đúng là ưu ác tính, lúc trước, Đạo môn trưởng lão, lại là thần minh người, thần minh tay, rối quá giải. Lôi Thiên Lâm đạo: Nhân quốc cao tầng, chưa hẳn không có người của thần minh, chắc hẳn nhân các có hiểu biết. Giang Lâm Thản nhiên nói: Mục chín giờ gật đầu, nói: Nhân quốc đối với các thế lực lớn, đều là bao dung thái độ, chỉ cần không quá mức phận, lần này thần minh làm quá mức. Cử quốc chi lực, chu diệt thần minh. Lôi Thiên Lâm lên tiếng nói: Đạo môn sẽ dốc toàn lực phối hợp. Như thế gióng chống thua chiêng, khó mà diệt sát, sẽ chỉ lưu lại hậu họa nhất định phải chầm chậm lưu toan mục 9 lắc đầu nói nhân quốc bên trong quả thật có thần minh người không ngại giao cho ta ta cùng thần minh chính là đối thủ một mất một còn giang lâm nói giang lâm khẩu vị của ngươi quá lớn đầu tiên là tam giáo hiện tại lại là thần minh ngươi cũng muốn lôi thiên lâm cao mày nói có gì không thể giang lâm tự tin nói không được bao lâu ta có tự tin quét ngang bất luận cái gì thần tử có tự tin là chuyện tốt nhưng không thể mù quáng tam giáo sự tỉnh coi như thực lực của ngươi chứng minh đi mục 9 suy nghĩ nói nếu ngươi thật có thể tam giáo nhất thống, thần minh giao cho ngươi cũng không phải không có khả năng. vậy thì chờ tin tức ta. Giang Lâm nói, chúng ta đi dị biến chi địa nhìn xem. Đàm luận hoàn tất, Mục Cửu Ly thuê phòng, Lôi Thiên Lâm vội vàng đuổi theo. thật sự đem thần minh giao cho hắn. Giang Nhã Nhã rủ sao cùng bọn hắn đồng dạng. Lôi Thiên Lâm có chút không yên lòng địa đạo. ngươi nói cửa đều có thể giao cho hắn, vì sao thần minh không thể giao? Giang Nhã Nhã cho tới nay, sát thực cùng thần minh không hợp nhau, liền bên ngoài trị bên ngoài, vạn sự còn có người nước. Mục Chín Đạo cũng chỉ có thể như thế. Lôi Thiên Lâm khẽ thở dài. Nghe Giang Lâm nói, phía ngoài hư khí chỉ là hấp dẫn quỷ đại tông sư. Âm Thầm khẳng định có đồ tốt, chúng ta nhìn xem ai vận khí tốt. Mục 9 đạo, nếu như là Giang Lâm đâu, ngươi là Thái Thượng trưởng lão, hắn muốn lên cung cấp, da mặt của ngươi sao có thể mỏng như vậy? Mục 9 khiển trách. Một tên tiểu bối đồ vật, đương nhiên là có thể đoạt liền đoạn, vạn nhất không giành được, lại nghĩ những biện pháp khác. Đương nhiên, cái này đoạt không phải đạo thủ, là mặt dày mày dạn, có đạo lý. Nếu là hắn không cho, ta liền theo hắn, ăn hắn uống hắn, dùng hắn, hoa tiền hắn. Lôi Thiên Lâm một chút suy nghĩ, gật đầu nói, thời đại này, hiển nhiên không muốn mặt càng nổi tiếng. Giang Lâm không chút nào biết, hai cái đại tông sư đã làm tốt không muốn mặt chuẩn bị, hắn còn tại nghiên cứu, mới âm khí vận chuyển lộ tuyến. Thủy một vị âm, đã tu luyện ra âm lực, tương lai còn muốn tìm dương chi địa, tu luyện ra dương lực, đến lúc đó âm dương tương hợp, mới có thể hóa ra âm dương nhị khí. Không sai, Giang Lâm có vạch ra âm dương nhị khí ý nghĩ. Trong truyền thuyết thần thoại, âm dương nhị khí bình, ngay cả tôn hầu tử đều có thể đạt vào, mình nếu là có thể lấy ra lại phối hợp ngũ hành chi lực, tái hiện hai đại thần thông, chưa hẳn không có khả năng. Chương 254, dẫn ngươi đi nhận tiền bối. Ở ngũ quỷ, theo thiên địa dị biến đến, toàn bộ quỷ, quỷ khí nồng độ đều tăng lên không ít. Thậm chí, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc cũng đang tăng thêm. Quỷ khí cuồn cuộn, dị biến, theo thời gian trôi qua, dần dần ảnh hưởng toàn bộ quỷ. Một chút phổ thông quỷ hồn, như thường ngày, ngốc trệ đứng tại đường đi bên cạnh, đột nhiên có một ngày, thể nội tự động đản sinh ra quỷ khí. Tiên thiên phía dưới quỷ hồn, tao lộ bình cảnh, hồi lâu chưa thể đột phá lại là bất chi bất giác lần lượt đạp phá bình cảnh tiến vào cảnh giới mới thậm chí một chút tiên thiên quỷ hồn cũng không nhỏ tiến bộ giang lâm bọn người mỗi ngày đều sẽ tiến về dị biến chi địa mặc dù là cho rằng thôi động nhưng cũng là thiên địa dị biến hàng thật giá thật cùng bình thường dị biến duy nhất khác nhau chính là trước thời hạn không ngừng cảm ứng quỷ khí biến hóa lộ tuyến giang lâm một mực tại trung tâm cảm ứng không tiếp tục đi địa phương còn lại đi dạo ngoại trừ ngẫu nhiên tìm kiếm một chút nhìn phải chăng có còn lại thu hoạch quỷ khí vận chuyển lộ tuyến mỗi ngày đều đang biến hóa biến càng tốt hơn càng mạnh Quỷ thiên địa như có linh tính, tại tự mình tu luyện, lục loại tốt nhất, thích hợp nhất quỷ lộ tuyến. Theo Giang Lâm, đây là tại tìm kiếm ổn định phương thức sắp xếp, cấu tạo ổn định bí cảnh. Chỉ là cái này bí cảnh cuối cùng sẽ biến mất, cùng ngoại giới thiên địa không còn bên ngoài hiện. Hắn hỏi thăm qua nhã nhã, thiên địa dị biến sẽ không như vậy kết thúc, quỷ lần này chỉ là khúc dạo đầu, tiếp xuống còn có càng nhiều biến hóa. Sự biến hóa này sẽ kéo dài đến linh khí khôi phục kết thúc, khi đó thiên địa mới có thể triệt để vững chắc. Lần này kết thúc, sau đó không lâu quỷ cũng sẽ lần nữa dị biến. Giang Lâm không cầu lần sau, chỉ cầu lần này có thể lấy tới hoàn chỉnh em lực lộ tuyến. Sau lần này, hắn liền sẽ tiến vào bí cảnh Bế Quan, thẳng đến thành Cự Đại tông sư. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là sau 6 ngày, cái này 6 ngày đến, Giang Lâm ba người cùng Ngạc Hoàng, cơ hồ đem dị biến chi địa lục soát khắp, ngoại trừ trung tâm nhất khu vực. Bọn hắn không có tìm được những vật khác, chỉ là hương khí càng dày đặc, cơ hồ muốn bay ra dị biến bên ngoài. Thái nhất quan bên trong, Giang Lâm ba ngồi ở gian phòng, bên cạnh là Ngạc Hoàng, đầu này cá sấu chết sống muốn đi theo tới, nói cái gì cùng một chỗ hành động càng có cảm giác an toàn, chỗ tốt còn không có tìm tới, làm sao bây giờ? Ngạc Hoàng nhịn không được nói, hẳn là tại nơi trung tâm nhất, địa phương còn lại đều tìm khắp cả. Giang Lâm nói, nhưng trong này có đại tông sư, nếu chỉ là một vị, chúng ta còn có thể đối phó. Băng vô y cao mày nói, lấy bọn hắn thực lực, liên thủ đối phó một vị đại tông sư, không hề có một chút vấn đề. Nhưng ở trung tâm, khẳng định không chỉ một vị. Nếu không, chờ dị biến kết thúc, các đại tông sư vội vàng tranh đoạt, chúng ta lại đi qua. Giang Lâm hỏi, không được, đến lúc đó người của thần minh khẳng định có chuẩn bị, sẽ trước một bước, lấy đi tất cả chỗ tốt. Bang Vô Ý lắc đầu nói: Trừ Phi, dẫn đi đại tông sư, chúng ta quá khứ." Ngạc Hoàng đạo: "Dẫn đi." Giang Lâm trầm ngâm một lát, nói: "Có thể thử một chút, nhưng tám thành dẫn không đi, chuyển di lực chú ý cũng không có vấn đề. Có biện pháp." Bang Vô Ý hỏi: "Đương nhiên là có." đạo Môn Lôi Thiên Lâm nhã nhã nói tiếp: "Nhã nhã thật thông minh, Lôi Thiên Lâm lẽ ra có thể chuyển di các đại tông sư lực chú ý, đến lúc đó các ngươi chui vào lòng đất tìm kiếm." Giang Lâm nói: "Chúng ta sẽ không thổ chi lực nếu là chui vào lòng đất sẽ tạo thành không nhỏ động tĩnh băng vô y cau mày nói nhã nhã hội giang lâm mỉm cười trong lòng bàn tay hiện hiện một đoàn vàng nhạt qua mang giao cho nhã nhã đây là ta thổ chi lực phối hợp nhã nhã ngự yêu chi pháp phối hợp khắc khít ừm nhã nhã liên tục gật đầu thương nghị hoàn tất giang lâm lấy điện thoại di động ra thông chi lôi thiên lâm trong khoảng thời gian này lôi thiên lâm cũng tìm tòi dị biến chi địa tương tự không tìm được âm thầm thu hoạch đạt được thông chi hai vị đại tông sư một lời đáp ứng trước tiên chạy về thái nhất quan Lôi Thiên Lâm cùng Mục Chính từ cửa sổ tiến đến, ngạc hoàng giật này mình, kém chút có lại thành một đoạn. Đã nói xong chỉ có một Lôi Thiên Lâm đâu. Cái này còn có cái lợi hại hơn, Nhân Quốc đại tông sư. Ý nghĩ đã nói cho ngươi biết, nhưng như thế nào đi tìm đám kia quỷ đại tông sư, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, liền nhìn ngươi. Giang Lâm nói, "Ngươi đây." Lôi Thiên Lâm nghi ngờ nói, "Ngươi không có ý định đi vào. Thời gian gần, ta lo lắng Tiêu Tuyết Lăng tìm ta." Giang Lâm nói, "Bây giờ cách dị biến sắp kết thúc rồi, Tiêu Tuyết nhất định sẽ tìm hắn, trao đổi đối phó Ngô ẩn sự tình." Không được ngươi không đi, không cách nào làm được." Lôi Thiên lâm lắc đầu nói, "Ngươi là đạo môn Tân tấn trưởng lão, vừa vận dẫn ngươi đi gặp bọn họ, nhận nhận tiền bối." "Vậy được rồi, ta tùy ngươi đi." Mục Cửu tiền bối tiếp tục cẩn tàng, đến lúc đó nhã nhã bọn hắn, tùy thời mà động. Giang Lâm trầm ngâm nói, "Vẫn là ta cùng ca ca đi thôi, ca ca một người có chút nguy hiểm." Nhã nhã có chút không yên lòng địa đạo, "Ngươi như cùng hắn đi, ai xuống đất ngọn ngoãn." "Cái này không có ý nghĩa." Bang vô ý đạo, có chút tức giận, "Ngươi không phải muốn lợi dụng Giang Lâm a, quan tâm như vậy sống chết của hắn, làm gì?" "Tiên tâm đi." ta ở phía sau nhìn xem, không có việc gì. Mục Chín Bảo đảm nói, quyết định như vậy đi, nhã nhã không cần lo lắng, các ngươi chỉ là dưới đất, nếu như xảy ra chuyện, thông chi ngươi chính là. Giang Lâm nói, tốt ta. Nhã nhã nghĩ nghĩ, lúc này mới đáp ứng, thương nghị hoàn tất, mấy người liếc nhau, quyết định đêm mai liền hành động. trở về phòng của mình nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai hành động. Ngạc Hoàng ngay tại Giang Lâm gian phòng, Giang Lâm cũng mặc kệ hắn, toàn tâm tìm tòi mới quỷ khí lộ tuyến, càng ngày càng tinh thần quỷ khí, để Ngạc Hoàng hận không thể đầu giảm xuống đất bái sư, mặc dù hắn một mực là nắm sấp. Thời gian trôi qua, trước mắt đã đến ngày thứ hai ban đêm, Giang Lâm một đoàn người chuẩn bị sẵn sàng, tiến về dị biến chi địa. Leng keng. Điện thoại di động văng lên, quả nhiên là Chiêu Tuyết Lăng gửi tới. Trong dữ liệu, Giang Lâm nhìn xem định ngày hẹn tin tức, trả lời một câu, ngày mai. Thời gian khẩn trương, ngay tại hôm nay. Triều Tuyết Lăng trả lời, hôm nay không có thời gian, ngày mai. Ngươi có còn muốn hay không? Tiến vào ma môn bí cảnh. Chiêu Tuyết Lăng có chút khó chịu. Ta muốn đi dị biến chi địa, ngươi như nói nhảm nữa, ta thông tri nhân các. Giang Lâm trực tiếp đối một câu thật sự cho rằng ta hiếm có ngươi ngày mai chiêu tuyết lăng trả lời một câu không tiếp tục hồi phục dị biến chi địa giang lâm đã biết dị biến chi địa rồi ai nói cho hắn biết chẳng lẽ là tuyết phi dương chiêu tuyết lăng sắc mặt tâm trầm tuyết phi dương cướp đi âm linh hạch phát hiện dị biến cũng là bình thường hiện tại phải sớm làm chuẩn bị giang lâm tiến về dị biến lôi thiên lâm không có khả năng không đi tiến đến nhìn xem dị biến chi địa cực kỳ trọng yếu nếu là biết không ai không động cơ lôi thiên còn chắc chắn đi nghĩ trăm phương ngàn kế kiếm một canh còn quỷ có thể đáp ứng hay không Vậy phải xem chính bọn hắn đàm luận. Trừ phi đem lôi Thiên Lâm lưu tại quỷ, nếu không, chỉ có thể để hắn thăm dự, mà lôi Thiên Lâm rất có thể đem tin tức truyền về đạo môn. Đến lúc đó nếu là đạo môn đại tông sư đều tới, chuyện kia sẽ chỉ tác động đến càng lớn, tranh đoạt càng khó. Lô ẩn muốn sớm giải quyết bọn hắn, ý nghĩ này muốn thất bại, sợ là còn phải đợi đến dị biến kết thúc ngày đó. Triệu Tuyết Lăng suy từ nói, "Mặc kệ, dù sao ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, ai thắng ai thua, đều không trọng yếu, chỉ cần lưỡng bại câu thương." Chương 255, hiện tại lưu hành hường bao. Âm u bầu trời. Cuồn quân, quân quỷ khí, mấy người đến, Giang Lâm trước cho bọn hắn đưa vào dưới mặt đất, mới mượn nhờ quỷ khí ẩn tàng, cùng Lôi Thiên Lâm bọn hắn hội hợp. Mục trí ẩn thân trong bóng đêm, Lôi Thiên giải rừng lấy Giang Lâm, tiến về dị biến trung tâm. Oanh! Một tiếng vang vọng, chân trời ô vân cuồn cuộn, quỷ khí kịch liệt ba động, Lôi đỉnh chi quang chiếu phá hắc ám, Lôi Thiên Lâm chân đạp hư không, trong lúc hành động, Lôi đỉnh đi theo, tựa như lôi thần. Giang Lâm bị lôi quang bao khóa, không có nhận bất cứ thương tổ gì, bị Lôi Thiên giải rừng lấy phi hành. Đại tông sư, ngự không, khi cùng ngự kiếm không sai biệt lắm, chỉ là không sử dụng kiếm. Giữa thiên địa nguyên tố liền có thể nắm nâng đại tông sư giang lâm trong lòng suy tư nói dị biến trung tâm quỷ khí quần cuộn càng thêm lợi hại nhưng không có đáp lại cũng không có khí tức hiện lộ tựa như đang cực lực cẩn tàng lôi thiên lâm tựa như chưa tỉnh mang theo giang lâm nhanh chóng mà tới xoẹt tựa như vải vóc xé rách nông đậm quỷ khí sinh sinh bị xé mở lôi thiên lâm nhất tết tóc nhập bị xé nước quỷ khí bên trong nhìn xem ngồi xếp bằng mấy đạo nhân ảnh cười nói mấy vị lao hưu thật bình ngậm thế mà trốn ở chỗ này không nói không rằng mấy vị đại tông sư Ta điều con em ngươi ra, chúng ta đều như thế ẩn giấu đi. Ngươi còn sẽ mở quỷ khí, cứng rắn chạy tới. Lôi Thiên Lâm lão bạn, không biết ngươi tới đây chuyện gì? Một vị thanh em giàn quơ, mở miệng nói: Hạ Linh lão hữu, đây không phải mang phía sau lưng tới gặp từng Trại a? Lôi Thiên Lâm lôi kéo Giang Lâm, nhất thống vây xem mấy vị đại tông sư, nhìn xem, đây là ta đạo môn trưởng lão, Giang Lâm, tân tấn trưởng lão. Nghe nói qua, Hạ Linh đạo, gặp cũng gặp, mời trở về đi. Còn lại mấy vị đại tông sư nói, ai, đừng nóng nổi. Nghe nói qua, nhưng chưa thấy qua xem thật kỹ một chút. Lôi Thiên Lâm không đi, ngược lại lôi kéo Giang Lâm, kích động nói, ta và các ngươi giảng, ta trưởng lão này, Thiên Phú lao tốt, mấy vị đại tông sư, Thiên Phú tốt không tốt, quan chúng ta thí sự, các ngươi có thể hay không đi nhanh lên. Giang Lâm trưởng lão, ngũ hành đều có, trong đó thủy mộc hỏa ba loại lực lượng, đều đến tông sư đỉnh phòng, vạn năm khó gặp à? Ừm, mấy vị đại tông sư không có gì hứng thú, qua loa đáp. Vạn năm, có thể hay không không thổi toại xấu, linh khí khôi phục mới mẹ nó ngàn năm, mà lại Giang Lâm trưởng lão là mạnh nhất trận pháp sư. Trận pháp tạo nghệ vô song, một khi bày trận, đại tông sư sơ kỳ cũng muốn phí chút sức lực mới có thể thoát khốn. Lôi Thiên Lâm tiếp tục nói, "Ừm, tiếp tục qua loa." Không ai hỏi hắn muốn hay không tiến đến ngồi một chút, cũng không ai quan tâm Giang Lâm còn lại tình huống, bọn hắn chỉ hy vọng, gia hỏa này có thể tự giác rời đi. Các ngươi không biết, Giang Lâm trưởng lão trưởng thành lịch trình là gian khổ cỡ nào, từ ban đầu xuất sinh, phủ mẫu qua đời, ta đây phải cùng các ngươi nói một chút, Giang Lâm chính ngươi tới nói đi, khi còn bé, ngậm bao nhiêu đắng?" Lôi Thiên Lâm đẩy Giang Lâm, nói, "Giang Lâm Cái này mẹ nó, từ nhỏ thời điểm bắt đầu nói. Ngươi cái này kéo lý do gì? Quỷ nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Nói a, ngập bao nhiêu đắng? Lôi Thiên Lâm thúc giục nói. Tốt à, ta khi còn bé là ăn thật nhiều khổ, Tỷ như, khi còn bé ta không thích bú sữa mẹ, ta rõ ràng thích uống sữa đậu nành. Mấy vị đại tông sư ngốc trẻ, hai người các ngươi là chạy tới đùa chúng ta. Đừng nói nữa. Hạ Linh giơ tay lên một cái, nhìn về phía hai người, Lôi Thiên Lâm nói thẳng ý đồ đến đi. Có phải hay không bạn cũ? Lôi Thiên Lâm bất mãn nói. Xem như thế đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Hạ Linh nhíu mày. Bọn hắn những này đại tông sư, ngày bình thường không có gì gặp nhau, nhưng đều biết, lẫn nhau ở giữa, quan hệ không tính là tốt bao nhiêu, cũng không tính được chết lệnh, nói là bằng hữu cũng nói qua được. Ta đạo môn trưởng lão chịu nhiều khổ cực như vậy, các ngươi những này làm tiền bối, có phải hay không nên cho điểm trợ giúp?" Lôi Thiên Lâm trừng mắt Hạ Linh, rất thất vọng mà nói, đã nói xong là bằng hữu đâu. Bây giờ không phải là, chúng ta tuyệt giao." Hạ Linh buồn bã nói. "Tuyệt giao?" Còn lại các đại tông sư đồng thời nói. "Lôi Thiên Lâm." Một bang keo kiệt hàng yếu điểm chỗ tốt, các ngươi liền muốn tuyệt giao, tuyệt giao liền tuyệt giao đi. vậy tự ta cho nhà ta trưởng lão, tìm một chút vật hữu dụng. Lôi Thiên Lâm thở dài một tiếng, lại đem quỷ khí tách rời lớn hơn, lộ ra một cái lối đi, đi vào. ngươi làm gì? các đại tông sư tất cả đều cảnh giác nhìn xem hắn. các ngươi không cho, chính ta tìm. Lôi Thiên Lâm thản nhiên nói, các ngươi đừng cho là ta mù, thiên địa dị biến này, ai nhìn không ra? cái này mùi thơm nồng nặc, khẳng định là đồ tốt. Lôi Thiên Lâm, đây là quỷ, dị biến cũng là quỷ, đối chúng ta hữu dụng, đối với các ngươi vô dụng. Hạ Linh tức giận nói: Vô dụng. Vậy vị này Ma Môn Đại Tông sư vì cái gì ở chỗ này? Lôi Thiên Lâm âm thanh lạnh lùng nói: Một vị che lấp lão giả, gầy như quế tuổi, toàn thân lộ ra âm lãnh mùi huyết tinh, lại là một vị người sống, chính là Ma Môn Đại Tông sư. Ma Môn tại quỷ phụ cận, chuyên tới để trợ giúp mấy vị lão Hữu tỏa chấn dị biến chi địa. Che lấp lão giả lãnh đạm địa đạo, trợ giúp. Thật sự là buồn cười. Lôi Thiên Lâm cười nạo một tiếng, khinh thường nói: Không cần che lấp, dù sao các ngươi không cho, chính ta cầm. Đúng, dị biến sự tình. Đạ Môn cảm thấy rất hứng thú người chuyển ra ngoài. Mấy vị đại tông sư đồng thời âm lánh mà nhìn xem hắn. Bây giờ còn chưa có, nhưng ta cùng Giang Lâm trưởng lao nếu là xảy ra chuyện, nhất định sẽ truyền đi, không tin thử một chút. Lôi Thiên Lâm châm chọc nhìn xem bọn hắn. Nơi này đối với ngươi thật vô dụng. Hạ Linh trầm giọng nói. Đạo môn cũng có âm dương mà nói, quỷ thuần âm, như thế nào vô dụng? Lôi Thiên Lâm thản nhiên nói. Mấy vị đại tông sư liếc nhau, ánh mắt âm trầm, đã ngươi nói như vậy, thánh quả chỉ có một viên, ngươi muốn tranh đoạt, trở thành tục này, cùng thi triển bản sự đi. Kỳ thật Ta không muốn tranh đoạt cái này cái gì thánh quả." Lôi Thiên Lâm ngược lại nói, "Ngươi đến cùng có ý tứ gì?" Mấy vị đại tông sư sắc mặt trầm xuống, một hồi muốn tranh, một hồi lại không muốn, đây là tới kích thích bọn hắn. "Ta chính là đến mang trưởng lão," nhìn một chút tiền mối, lấy chút lễ gặp mặt. Lôi Thiên Lâm thở dài, "Làm sao các ngươi, như thế keo kiện, thật sự là có nhục đại tông sư ra mặt." Mấy vị đại tông sư chỉ đơn giản như vậy, liền muốn điểm lễ gặp mặt. Cầm, khối này Ngọc bội ẩn chứa đại tông sư trung kỳ tiện tay một kích. Ma môn đại tông sư âm thanh lạnh lùng nói, nói sớm a, cái này ngọc bụi, nhưng phòng ngự đại tông sư sơ kỳ một kích, hạ linh đạo, cái này tốt rất rưởi. Giang Lâm buồn bã nói, mấy vị đại tông sư, ngoan tạo, ngươi mẹ nó nói cái gì, tốt rất rưởi. Đại tông sư trung kỳ nhìn có chút đầu, sơ kỳ coi như xong, ta đều không lấy ra được. Lôi Thiên Lâm khinh bị nói, đừng cho những ngày rắc rưởi, có nhục ra mặt của các ngươi, đưa tiền tốt, hiện tại lưu hành bao hồng bao, mấy cái ước tốt nhất. Giang Lâm nói, nếu không, cùng một chỗ đánh chết bọn Hàn tính toán, cái này mẹ nó trực tiếp đe dọa a. Mấy cái ức, đối với đại tông sư tới nói, không có tác dụng gì, bởi vì bọn hắn đòi tiền, cũng vô pháp tăng lên chính mình. Nhưng là, đây đối với tự thân thế lực, kinh doanh sinh ý, có rất lớn tác dụng, tùy tiện xuất ra mấy cái ức, ngươi nghĩ rằng chúng ta mở ngân hàng. Bao ba cái ức hồng bao là được rồi, cũng không thể để lão bằng hữu quá tốn kém, dù sao đều muốn sinh hoạt. Lôi Thiên Lâm lên tiếng nói, chương 256, không có thu hoạch. Đây tuyệt đối là đến lường gạt. Mấy vị đại tông sư, kém chút không khí giết chết bọn chúng. Thật sự cho rằng tiền đều là dòng nước tới. Thế nhưng là Bọn hắn không có cách nào, đành phải thở dài, ngươi có thể bảo chứng, chỉ cần ba cái ức liền bỏ qua. Cái gì gọi là bỏ qua? Lôi Thiên Lâm lắc đầu, rất là bất mãn, đây chỉ là cho vãn bối lệ gặp mặt, ta mang theo chứng từ tới, có thể in dấu tay. Ngươi mẹ nó chuẩn bị vẫn rất đầy đủ. Mấy người khí kết, kém chút muốn cắn chết hắn. Ba cái ức có chút nhiều. Hạ Linh có chút nhức nói, ta đạo môn băng chân nhân, thiên phú cũng vạn năm có gặp, nếu không ngày mai mang đến. Lôi Thiên Lâm đạo, được rồi, ba cái ức, các ngươi cố xa một chút, nhớ kỹ, hết lòng tuân thủ lứa hẹn cắn răng hừ lạnh một tiếng, hạ linh bọn người tiếp cận ba cái ức, rất là sảng khoái. chuyển xong số sách, mấy người nhìn xem còn thất thần hai người, tức giận nói: các ngươi tại sao còn chưa đi? chờ một chút, ta thuộc hạ mấy cái số không. giang lâm nói: ba phút sau, còn không có đếm rõ, ngươi quay giầy một cái, ta liền tính sai. ngươi cánh cửa này trưởng lão, là thiệu năng a. mấy vị đại tông sư, tức giận đến gân xanh nổi lên, lại là bắt bọn hắn không có cách, hai tên khốn kiếp này, đừng để chúng ta tìm tới cơ hội, nếu không, nhất định không cho các ngươi tốt qua. lại đợi một lát một đầu tin tức phát tới, Giang Lâm lúc này mới nói, đến rõ, thật nhiều cái số không, đi thôi, cáo tử. Lôi Thiên Lâm chắp tay một cái, dẫn hắn rời đi. Hai người trực tiếp rời đi dị biến chi địa, nên ngang trở lại Thái Nhất Quan. Nhã Nhã bọn hắn đã trở về, Mục Chín mang về, có thu hoạch sao? Lôi Thiên Lâm vừa tiến vào Thái Nhất Quan, liền nhịn không được hỏi, không có. Nhã Nhã lắc đầu, thần sắc tràn đầy thất vọng, không biết thần minh lần này đem đồ vật cất ở đâu, cái gì đều không tìm được. Ai, không thu hoạch cũng được, ca ca lần này còn kiếm ba cái ức Giang Lâm vui vẻ nói chia tiền. Băng Vô Ý trước tiên đạo, "Có thể phân ta một điểm a?" Ngạc Hoàng tội nghiệp địa đạo, "Mình nhiều ngày như vậy, không có công lao, cũng cũng có khổ lao a. Ta chỉ phụ trách phân 100 triệu ra, hai ước là ta cùng Nhã Nhã." Giang Lâm nói, "Ta tám ngàn vạn, hai ngươi ngàn vạn." Băng Vô Ý nói, "Tạ ơn." Ngạc Hoàng kích động nói, "Cuối cùng có chỗ tốt. Hai ngàn vạn cũng không tính ít, đối với nó rất có ích lợi." "Ai, được rồi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm." Mục chín than nhẹ một tiếng, mang theo Lôi Thiên Lâm lơ mở không có thu hoạch cũng không trọng yếu, chúng ta thu hoạch đã đủ nhiều. Giang Lâm nói, ừm. Nhã Nhã chừng mắt nhìn, lên tiếng. Giang Lâm trong lòng hơi động, phất tay bày trận, ngũ hành kiếm trận, phong tỏa gian phòng. Nhã Nhã rồi mới từ trong lực, móc ra năm cái quả nhỏ, bóng ánh sáng long lanh, tựa như quả táo nhỏ, nhưng không có bất luận cái gì mùi. đây là? Giang Lâm hỏi. Thánh linh quả vốn là bát dai linh dược, thành thục về sau, nhưng ngưng kết ra thánh linh chi nguyên, để thất dai cứng giả, đột phá đến bát dai, không có thành thục, hiện tại là thất dai linh dược. Nhã Nhã giải thích nói thất giai đỉnh tiêm đúng thế vậy trợ giúp đại tông sư tiến vào thất giai không có vấn đề không hề có một chút vấn đề nhã nhã là tuyệt nhất viên kia thánh quả để đám kia ngu xuẩn tranh đi thôi giang lâm cười nói suy suy đột nhiên hư không chấn động trận pháp trực tiếp bị một cỗ lực lượng xé rách hai vị đại tông sư đầu từ cửa sổ luồn vào đến mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn không thu hoạch giang lâm ba người ngạc hoàng cái này cái quái gì vậy hai cái đại tông sư đều như thế gã ta các ngươi không phải đi rồi A giang lâm ra mặt kéo ra thật không có tín nhiệm có thể nói đi thì đi các ngươi lại còn trở về chúng ta thánh linh quả còn không có cẩm hai vị đại tông sư lo lắng nói từ cửa sổ chui đi vào hai cái lao hỗn đản lại còn nghe lén nói chuyện giang lâm trong lòng thở dài mình thế mà không có đi ra xem một chút ngũ hành trận pháp hoàn toàn không thể gạt được bọn hắn song phương thực lực sai biệt quá lớn liền năm viên không tốt phân giang lâm thản nhiên nói ta cầm hai viên một viên cho lôi thiên lâm mục chính đạo chúng ta bên này đâu cũng không thể phân ra ăn đi giang lâm nói Ta ngược lại thật ra không ngại phân ra ăn." Ngạc Hoàng mắt ba ba nói, "Ngươi nghĩ thì hay lắm." Bang Vô y hừ lạnh một tiếng, "Còn phân ra ăn? Một chút đều không muốn cho ngươi, ta có thể không cần, nhưng về sau yêu đều thuộc về ta ăn." nhẹ Nhã nghĩ nghĩ, nói, "Nếu như có thể lấy một viên thánh linh quả, đổi về sau khẩu phần lương thực, nàng rất tình nguyện." "Ta muốn." Bang Vô Ý nói, Chờ thực lực mình khôi phục, sẽ phải tay siêu việt đại tông sư sự tình, cái này thánh linh quả, nàng rất cần. Ta cũng muốn một viên." Giang Lâm nói, "Lần này đủ điểm hai người các ngươi khỏa, bà chúng ta khỏa, mục chín đạo nhã nhã yêu cầu, ta đáp ứng. vậy ta đâu? Ngạc hoàng nhỏ giọng nói, không dám quá lớn tiếng, sợ bị đánh chết. ngươi mặc dù là tông sư đỉnh phòng, nhưng thành tựu đại tông sư còn không biết lúc nào đại tông sư đỉnh phòng người dùng thánh linh quả tốt nhất, cái quả này cho ngươi lãng phí. mục chín không khách khí chút nào đạo, dừng một chút, lại nói, đương nhiên sẽ không quên chỗ tốt của ngươi, về sau ngươi chính là nhân quốc cá sấu, nhân quốc sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, bồi dưỡng ngươi. tạ ơn, tạ ơn. ngạch hoàng vội vàng vài nói có mục chín hứa hẹn nhân các toàn lực bồi dưỡng chờ hắn thành đại tông sư về sau đan dược không thể thiếu mà lại còn ủng hộ hắn đây có phải hay không là ám chỉ hắn về sau có thể tại quỷ thỏa thích lãng nếu có nhân các cùng hộ chờ hắn trở thành đại tông sư đến lúc đó nhất thống quỷ cũng không phải không có khả năng về phần còn lại đại tông sư có mục chín cái này siêu việt đại tông sư tồn tại ai dám làm cản có thánh linh quả mục cửu tuyệt đối có thể siêu việt đại tông sư đạt tới thất giai mà lại lấy đi hai viên nhân quốc sẽ không có vị thứ hai đại tông sư đỉnh phong Vậy liền như thế điểm, Băng Vô Ý, để, viên này là ngươi, viên này chính ta giữ lại." Giang Lâm Thu hồi thánh linh quả, chờ đến đại tông sư bí cảnh ra, viên này thánh linh quả không sai biệt lắm liền có thể phát huy được tác dụng. "Đương nhiên, cũng chỉ là khả năng, chân chính siêu việt đại tông sư, chờ hắn cảm ngộ đến lại nói. Tiếp xuống, chúng ta liền chờ dị biến kết thúc." Lôi Thiên Lâm hỏi, "Ta còn muốn đi dị biến chi địa, nơi đó đối với ta tu luyện hữu dụng." Giang Lâm nói, "Ta sẽ hiểm hộ ngươi." Lôi Thiên Lâm gật đầu nói, dừng một chút, lại nói, "Ma môn chiêu tên liên hệ ngươi làm cái gì giết Ngô ẩn việc này giao hữu chúng ta liền có thể các ngươi phụ trách đứng phó đại tông sư sự tình Giang Lâm khoát tay nói lô ẩn chắc hẳn cũng rất tự tin nhưng không quan hệ bọn hắn thực lực cũng không kém liên thủ cũng đủ rồi còn nữa mình âm lực cũng là một lá bài tẩy hai vị đại tông sư quay người rời đi lần này là thật đi băng vội y cùng nhã nhã cũng trở về phòng nghỉ ngơi ngạch hoàng còn ghé vào Giang Lâm gian phòng ngay tại ước mơ tương lai tưởng tượng về sau là cỡ nào hăng hái Giang Lâm tiếp tục nghiên cứu mình lực vận chuyển lộ tuyến thuận tiện lấy ngũ hành chi lực rèn luyện thân thể. Chương 257: Thiên địa quỷ kinh. Sáng sớm, Giang Lâm sớm đi ra ngoài, tiến đến Hắc cám phòng nhỏ, đến phó Chiêu Tuyết Lăng ngước hẹn. Ngươi so với ta dự liệu, tới còn phải sớm hơn. Chiêu Tuyết Lăng sớm đã chờ đã lâu, gặp hắn đến, thản nhiên nói: Lại không sớm một chút đến, ngươi sợ là muốn đi thái nhất quan tìm ta. Giang Lâm khẽ cười một tiếng, nói: Nói đi, như thế nào kế hoạch? Đã ngươi cũng biết thiên địa dị biến, ta cũng không giật ngươi, vốn là muốn nói cho ngươi việc này. Chiêu Tuyết Lăng trầm ngâm nói: Dị biến kết thúc này đó, đại tông sư huấn chiến Nô ẩn cũng sẽ tiến về, đây là lộ tuyến của hắn. Nửa đường chặn giết. Giang Lâm hai mắt nhíu lại, nói: "Không tệ, ta sẽ ở nửa đường tiếp trận, ngăn cản Nô ẩn, đến lúc đó lấy ngươi trận pháp tạo nghệ sẽ không bị trận pháp ảnh hưởng, có thể trực tiếp diệt sát Nô ẩn." Triệu Tuyết Lăng nói: "Ta bên này không có vấn đề, ngược lại là ngươi bên này, có thể cam đoan sẽ không xuất hiện vấn đề." Giang Lâm đạm mặt nói: "Ta nếu có vấn đề, liền sẽ không tới tìm ngươi làm chuyện này." Triệu Tuyết Lăng cười nhạt nói: "Sau khi chuyện thành công, ta sẽ tuân thủ định, mang ngươi tiến vào ma môn bí cảnh." Giang Lâm đứng dậy nói vậy cứ thế quyết định cáo tử Giang Lâm đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Triêu Tuyết Lăng hừ lạnh một tiếng đứng dậy rời đi tự cho là đúng nữ nhân Giang Lâm lắc đầu đã đi tới Thái Nhất Quan làm tốt cơm trở về phòng tu luyện ban đêm Lôi Thiên Lâm lại chạy tới dị biến trung tâm tìm các đại tông sư kéo con bê Giang Lâm tiềm nhập lòng đất cảm ứng quỷ khí biến hóa nhã nhã bọn hắn không đến lần này chỉ là tu luyện không cần bọn họ chạy tới Giang Lâm giấu kín tại dị biến trung tâm cảm ngộ quỷ khí vận chuyển trong lúc nhất thời không ít cảm ngộ. Nhao nhao sông lên đầu, giống như bí cảnh, nhưng lại mạnh hơn bí cảnh, âm lực biến hóa, sắp xếp, hoàn toàn hiện ra ở trong lòng của hắn. Thủy Mộc tương hợp tâm lực, về sau vận chuyển lộ tuyến, biến hóa tốc độ, Giang Lâm dần dần minh bạch. Cái này là siêu việt đại tông sư cảnh giới. Không đúng, cái này vẫn chưa ổn định. Giang Lâm suy nghĩ sâu xa về sau, mới hoàn toàn minh bạch, là siêu việt đại tông sư cảnh giới, nhưng cực kỳ không ổn định, bởi vì quỷ khí vận chuyển còn tại diễn biến. Thiên địa còn chưa triệt để thành hình, diễn biến vẫn còn tiếp tục, cho nên Giang Lâm nếu là hay dùng những này lộ tuyến tương lai tệ nạn rất lớn, rất có thể tàu hỏa nhập ma. Bình tĩnh lại, tiếp tục cản ngộ. Không nghe thấy ngoại giới biến hóa, nhất tâm tu luyện. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là mấy ngày quá khứ. Ngay hôm đó, Giang Lâm mở hai mắt ra, năng lực cảm ứng mở ra, quỷ khí vận chuyển đã định hình, không còn biến hóa, mà lại vận chuyển lộ tuyến tại trở thành nhạc, tại biến mất. Cái tốc độ này rất nhanh. Âm lực sắp xếp, cũng tại biến mất, thiên địa muốn trở về bình thường, cũng mang ý nghĩa chân chính đại biến tiến đến. ầm ầm, lấy thiên địa dị biến chi địa làm trung tâm, một cỗ cuồng bạo quỷ khí chấn động tác động đến tứ phương, vỡ bờ quỷ, ốp a, thêm lương quỷ khiếu, âm lãnh gào thét, khiến cho da đầu run lên. Toàn bộ quỷ lâm vào chấn động bên trong, tựa như địa chấn, đại địa run dậy, phong ốc sụp đổ, nồng đậm quỷ khí quét sạch thiên địa. Oo, quái gì quỷ tiêu, vang vọng quỷ thiên địa, từng cái quỷ hồn lần lượt xông ra phòng ở trên không trung trôi nổi, hưng phấn gào thét. Bọn hắn cũng không biết vì cái gì, nội tâm bản năng nhẹ cứng kích động, giữa thiên địa vỡ bờ quỷ khí, tại còn lại sinh linh xem ra là quỷ khí tăng nhiều, có ảnh hưởng không tốt. Nhưng đối với quỷ hồn xem ra. Đây là cơ duyên to lớn, tựa như thượng thiên quả tạo. Từng cái quỷ hồn, bản năng phóng tới kia vỡ bờ quỷ khí, tắm dựa tại quỷ khí bên trong, toàn thân thoải mái, thể nội quỷ lực cũng đang nhanh chóng tăng nhiều. Rút khỏi quỷ, có thế lực đã sớm chuẩn bị, ma môn loạn chúng có thứ tự, rút lui cứ điểm, rời đi quỷ, rời đi quỷ. Nhân các, phật môn, các đại tập đoàn, lần lượt đem nhân thủ rút lui, tiến về dị biến chi địa. Thái nhất quan bên trong lôi quang lấp lánh, giờ phút này phích lịch lôi đỉnh, vậy mà gặp một tia áp chế, lôi thiên lâm sắc mặt hơi trầm xuống, lại là càng nhiều hưng vấn. Đại biến thiên địa mới là chúng ta tương lai, chỉ có đại biến, chỉ có áp lực này mới có thể để cho hắn vui sướng, nói cho hắn biết, đại tông sư phía trên còn có cảnh giới, giống từng tiếng gào thét vang vọng toàn bộ quỷ, bây giờ quỷ bảy quỷ loạn vũ, bách quỷ ra hành, ngàn vạn quỷ hồn phóng hướng thiên không, mở ra mình tiến dài con đường, cùng một thời gian, chiêu Tuyết Lăng chân đạp huyết kiếm phóng tới dị biến chi địa, ầm ầm dị biến chi địa hình dáng tướng mạo đại biến, sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, đại địa giãn nước hình thành vực sâu, màu đen thảm thực vật điên cuồng sinh trưởng bò đầy vượt sâu cùng sơn phong, nông đậm quỷ khí từ vượt sâu tòng phi ra, chui vào sơn phong bên trong, hình thành rùa núi. Giết, một tiếng giết, kinh bạo chiến trường, dị biến trên không, đại tông sư của chiến, rốt cục bắt đầu rồi. Ngày xưa lão Hữu hôm nay đối thủ, không có ai giữ lại thực lực, tất cả đều là sinh tử chém giết, dùng hết toàn lực tranh đoạt. Trong lòng đất tương tự đại biến, nhưng đã biết quỷ khí vận chuyển lộ tuyến, Giang Lâm không bị ảnh hưởng chút nào, tựa như một phần trong đó, dung nhập một đạo quỷ khí chung, để quỷ khí dẫn hắn rời đi. Vận chuyển lộ tuyến đã thành, viễn siêu đại tông sư công pháp. Giang Lâm chỉnh lý một phen, xương là Thiên Địa Quỷ Kinh. Đây là Thiên Địa Quả Tặng, thích hợp nhất Thiên Địa Quỷ Pháp, cũng là dị biến đầu nguồn, quỷ đạo đầu nguồn. Bất luận cái gì quỷ hồn, sở tu quỷ pháp đều thoát ly không được những này vận chuyển lộ tuyến. Lấy Thiên Địa Quỷ Kinh làm bản nguyên, phân hóa ra vô số công pháp, chính là quỷ bảy quỷ tu luyện công pháp. Một đầu âm u đường nhỏ, tương tự đại địa giãn nước, mặt đất quỷ khí bốc lên, một bóng người không nhanh không chậm, chậm rãi mà đi, tựa như đang chờ đợi cái gì đến. hưu tiếng xe gió đột nhiên truyền đến, giữa Thiên Địa nổi lên hàng khí vốn là âm lanh bốn phía càng thêm rất lạnh tiến lên bóng người dừng chân lại ngẩng đầu nhìn trời lên miệng lên một tia cười lạnh an yêu giang nhã nhã băng nhân băng vô ý ý suy suy hư không rung động một vòng lang quang vạch phá thiên cung u làm chi quang, tựa như dòng nước doanh doanh mà động đại môn giang lâm bóng người thiếu dung càng dày đặc quanh thân khí lưu chấn động bốn phía quỷ khí nhau nhau tránh lui tựa như gặp được đáng sợ sự vật bắt yêu đi ngàn yêu giận vạn yêu nằm an yêu hoàng quát lệnh một tiếng hai người đạp kiếm mà đến nhã nhã dẫn đầu càng rơi xuống còn bạo khí lãng bức lui quỷ khí, mặt đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn, giang nhã nhã, ban thưởng ngươi một trận chiến. Ha, một tiếng cười nhạo, khí lãng lật trời, một cỗ siêu việt tông sư chi huy, bóng người hư thực biến hóa, bốn phía hư không rung chuyển, một cỗ vô hình khí lãng tác động đến tứ phương, nô ẩn, đưa tam tiểu thư về nhà. lạnh lùng khuôn mặt, âm lãnh ánh mắt, sát cương ngập trời, chiến hoang thiên tài, nô ẩn, sát thực rất mạnh thực lực, bất quá chỉ có ngươi, về nhà sẽ chỉ là ngươi. u làm chi quang lấp lánh, giang lâm khống chế một đinh mưa bụi, phiêu nhiên mà xuống có đúng không? nơi này đại trận sẽ mai táng các ngươi. Nô ẩn cười lạnh nói, ta không sợ nhất chính là trận pháp. Giang Lâm đạm mặt nói, nếu là người trận đâu? Nô ẩn âm thanh lạnh lùng nói, ừm. Giang Lâm ba người nhún mày. Kinh ngạc, bốn phía hư không, vô số bóng đen như ẩn như hiện, mượn nhờ quỷ khí ẩn tàng, tản ra lạnh leo sắc cơ. Ha ha ha, ngươi thật sự cho rằng, chiêu Tuyết Lăng bày trận ngăn cản, là vì ta chuẩn bị? Nô ẩn cười to lên, hắn sớm đã ở bên người bày ra nhân thủ, liền chờ bọn hắn đến đây chịu chết. Chương 258 một bầy quái vật, âm u đường nhỏ, sát cơ vô tận, như ẩn như hiện bóng đen, chọn vẹn hai ba mươi vị, những này tất cả đều là thông sư, nô ẩn bồi dưỡng nhân tài. giết. ra lệnh một tiếng, nô ẩn quát lệnh một tiếng, bốn phía bóng đen, đồng thời thẳng hướng giết người, mà hắn tự thân thì là phóng tới nhã nhã. ngũ hành kiếm trận, giang lâm kiếm lên ngũ hành, ngũ sắc kiếm mang, liên tiếp thành trận, đồng thời bao phủ tất cả bóng đen. tiến vũ hàn băng, băng vô y băng kiếm nơi tay, hàn khí ngưng tụ thành băng châu, trên không trung trôi nổi, thân hình tiêu tán, một kiếm sẽ qua. phù phù. Băng kiếm lướt qua, một đạo người áo đen ảnh, thi thể tách rời, rơi xuống trên mặt đất. Tam quang trận pháp. Giang Lâm lấy ngũ hành vì bên ngoài trận, phong tỏa tứ phương, tam quang làm chủ trận, chu sát người áo đen. U lam như biển, phân cái phương xa, một hệ như rồng, cuốn quanh hư không, hỏa diễm như lao, tú khốn người áo đen. Trong trở bàn tay, hàn quang lấp lánh, một đinh mưa bụi rung động, kiếm qua vung ngân. Phốc phốc. Lại là một đạo thi thể rơi xuống, xâm phạm bóng đen người, tông sư tu vi, giờ phút này lại là ngay cả bọn hắn một chiều cũng đỡ không nổi. Kiếm lên kiếm rơi, sinh mệnh tàn lui từng vị người áo đen ngã xuống, trước mắt gần 30 vị người áo đen tông sư chỉ còn lại một nửa. băng vô ý nghĩ, nô ẩn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một trường va chạm, cùng bạo uy năng, đúng là bước lui nhã nhã, thần sắc băng lãnh. làm gì? băng vô y lạnh lùng nói, ngươi rất tốt, đáp ứng ta sự tình, dám phản ta? nô ẩn cả giận nói, phản, ta trước hợp tác với giang lâm, là hắn để cho ta thu ngươi đang dược. băng vô y thản nhiên nói, hết lòng tuân thủ lứa hẹn, không phải sao? ngươi, nô ẩn ngươi nên so với ta hiểu rõ hơn băng nhân một phần tiền, một phần lực. Giang Lâm đạm mặt nói, đã ta cho càng nhiều, lại là ta trước tìm nàng, dựa vào cái gì giúp ngươi? Tốt, phi thường tốt, vậy liền đem các ngươi toàn lưu ở nơi đây. Nô ẩn quát lạnh một tiếng, bốn phía lực lượng vô hình dẫn dắt, thư không ba động, dung chuyển tứ phương, vốn là dạn nước mặt đất, giờ phút này đúng là liên miên đổ sụp, thưa không hủy diệt. Chém yêu, không vương, gào gừ, kim quang ăn yêu lực, từng hồi rầm rầm, một đạo kim sắc long ảnh, tượng trưng cho vạn yêu chi vương. Một trưởng kim long đi theo, một trưởng yêu tộc không vương. Vô song trưởng lại lần nữa va chạm, quỷ dị vô hình hư không lực, va chạm chém yêu không vương trường lực, kim sắc long ảnh gào thét, đúng là từng khúc sẽ rách. nhã nhã thần sắc biến đổi, bước ra trở ra, ngưng trọng nhìn xem hắn, tông sư đỉnh phòng, ngươi khôi phục rất tốt, không nghĩ tới, ngươi càng đem bản thể huyết mạch, hóa nhập phó thể, khó trách ngươi có như thế chiến lực. nô ẩn sắc mặt âm trầm, sát cơ bùng lên, bất quá cũng tốt, trực tiếp phế bỏ ngươi, như vậy bị loại, giết. quỷ dị hư không chi lực, nô ẩn thân hình chớp động, tựa như không gian nazi, không để lại dấu vết, khó mà nắm lấy. nhã nhã kim quang gia thần mặc dù không cách nào khất chế Ngô ẩn nhưng uy năng cũng là cực mạnh, tất ở giữa đều là siêu việt đại tông sư uy năng. với anh một tiếng tuế bạo, cùng bạo khí lãng quét sạch, nhã nhã lui nữa mấy mét, đã thấy nô ẩn vững như sơn nhạc, chưa từng dao động. giết tiến vũ băng tinh băng vô y khẽ quát một tiếng, thân hình nhanh đến cực điểm, băng tinh chi kiếm thoát ly kiếm trợ thẳng hướng nô ẩn. băng người người ta ở giữa như trời vực, Nô ẩn hừ lạnh một tiếng, vừa nhất trưởng bốn phía hư không hơi vạt mèo giang băng tinh chi kiếm trong nháy mắt vỡ vụn. Băng vô y thân hình chốc động xuất hiện lần nữa, đã sau lưng Nhã Nhã, cùng nhau xuất thủ, tiến hắn trở về. Nhã Nhã âm thanh lạnh lùng nói, có chút độ khó. Băng vô y trầm giọng nói, sợ cái gì, hắn cũng liền mạnh hơn ta một tiểu cảnh giới. Nhã Nhã hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào, ngươi cùng ca ca ở bên tìm cơ hội. Được. Băng vô y gật đầu. Giờ phút này, người áo đen đã toàn bộ bỏ mình, Giang Lâm dẫn theo một đinh mơ bụi đi vào Nhã Nhã bên cạnh, vừa nhất trưởng tam đại bí cảnh hiện hiện ra, có chút thực lực có thể so với đại tông sư sơ kỳ, ngươi cũng coi là thiên tài. Nô ẩn thản nhiên nói, trong mắt tràn đầy khinh thường. thật sao? Giang Lâm cười lạnh một tiếng, thủy mục trận pháp sẽ lẫn, ngưng tụ ra một đạo đen nhánh kiếm mang, chém giết mà đi. âm chi lực. Nô ẩn hơi kinh ngạc, lại không thèm để ý, nhấc chỉ tay đúng. với anh. một tiếng kinh bạo, đen nhánh kiếm mang băng liệt, tiêu tán giữa thiên địa, dung nhập quỷ khí bên trong. chỉ có như thế, các ngươi đều bỏ mạng đi. Nô ẩn hư lạnh một tiếng, thân hình tiêu tán, hư không tiềm hành pháp. tại ta trong trận, muốn đánh lén, cũng quá coi thường ta. Giang Lâm một đinh mưa bùi lõa qua. Tăng Quang Hội tụ một kiếm, chém giết mà đi. Phanh, hư không ba động, nô ẩn hiện lộ thân hình, vô hình hư không lực, thẳng đến ba người mà tới. Giết! Nhã nhã quát lạnh một tiếng, trên thân Vạn yêu luyện thần y lấp lánh, giống bay phượng múa, Vạn yêu hư ảnh hiển hiện. Phanh, song trưởng giao kích, thần áo không phá, nhã nhã không thương tổn, nô ẩn hư không chi lực quỷ dị, cường hãn hơn, cho dù không phá được Vạn yêu luyện thần y đi, cũng có thể ép nhã nhã một đầu. Băng vô y chân đạp kỳ dị bộ pháp, bốn phía nhiệt độ lần nữa giảm xuống, mặt đất lên băng tinh, lan tràn bốn phía, vạn năm hàn băng quyết lệnh một tiếng, hàn ý cơ hồ băng phong hư không, băng vô ý thân hình tiêu tán, một kiếm đã xuất, tam quang hội tụ, một kiếm ba thiên vũ, giang lâm điều khiển ba trận chi lực, đi tuyết phi dương chi kiếm pháp, thẳng hướng nô ẩn. một tòa trên đỉnh núi cao, một bóng người nhìn ra xa chiến trường, huyết hồng y phục, huyết hồng trường kiếm, hai con ngươi thâm thúy, nô ẩn thực lực có thể mạnh đến tình trạng này, chiêu tuyết lăng ánh mắt ngưng trọng, nàng biết nô ẩn rất mạnh, nhưng không nghĩ tới có thể kinh khủng đến nước này, giang lâm cùng băng vô ý thực lực đều có thể so với đại tông sư sơ kỳ, đều chỉ có thể quậy rối. Một chiêu liền lui, Giang Nhã Nhã biểu hiện thực lực, hoàn toàn không kém gì đại tông sư Hậu Kỳ. Chẳng lẽ Ngô ẩn đã có thể so sánh đại tông sư Đỉnh Phong? Hắn chỉ là tông sư Đỉnh Phong a. Một đám quái vật, vốn cho rằng Giang Lâm liền đủ mạnh. Chiêu Tuyết Lăng dùng mình dựng lên một chút, trên lệnh tốt mẹ nó lớn. Mình coi như là đến tông sư Đỉnh Phong, sợ cũng không đủ Ngô ẩn một chữ vỗ, thậm chí đến đại tông sư cũng không được. Giang Lâm còn có chỗ tăng lên, nếu là ngũ hành chi lực đều đến tông sư Đỉnh Phong, sẽ mạnh đến cái tình chẳng gì. Có lẽ, không kém gì hiện tại Giang Nhã Nhã Triêu Tuyết lăng trầm ngâm nói, bất quá hắn không có cơ hội, Nô ẩn thực lực như thế, còn Thông Chi lại vô, Giang Lâm bọn hắn lần này tuyệt không sinh cơ. Thật sao? Một đạo thanh âm giàn mua vang lên, một lao giả cất bước đi tới, ngũ hành chi lực mỗi nhiều một loại lực lượng đều nhiều hơn vô số biến số, nếu là có thể ngũ hành luân chuyển, sinh sôi không ngừng, biến hóa vô tận, nếu có thể thể tụ, chính là Kim Nô ẩn cũng chưa hẳn là đối thủ. Ngươi là ai? Triêu Tuyết lăng thân hình run lên, nhìn lão giả, nàng lại không có phát giác có người đến. Nhân Quốc, mục hiểu. Lão giả thản nhiên nói: "Mục Cửu, Đỉnh Phong Đại tông sư." Triêu Tuyết Lăng sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn xem hắn. Chết Tiệt Giang Lâm, mời một tôn Đỉnh Phong Đại tông sư tới." Khó trách, không có sợ hãi, dám cùng nô ẩn khiêu chiến, còn dám chạy tới tham dự Thiên địa dị biến, đây là có chuẩn bị mà đến. Tiểu cô nương tâm cơ không tệ, đáng tiếc, thực lực quá kém, dù là hôm nay lưỡng bại cầu thương, ngươi cũng không có năng lực làm cái này ngư ông." Mục Cửu thản nhiên nói. Triêu Tuyết Lăng trầm mặc. Chương 259: Về nhà là ngươi. Muốn làm ngư ông, cũng phải nhìn nhìn đó là cái gì cá tại tranh, hai đầu cá mập lớn, liền xem như còn có một hơi, cũng có thể cắn chết ngư ông. Dưới đây giao chiến vẫn còn tiếp tục, nô ẩn lấy một đi ba, không rơi vào thế hạ phong. Nhã nhã chủ công, Giang Lâm cùng băng vô y phụ trợ, ba người miễn cưỡng duy trì không lùi cục diện. Một tiểu cảnh giới chi trinh lệnh, đối với nhã nhã loại thiên tài này tới nói, chính là khác biệt cực lớn. Huống chi nô ẩn bản thân liền là không kém gì nhã nhã thiên tài, tại bát hoang, giới, đó cũng là đứng đầu nhất một nhóm thiên tiêu. Giết, một tiếng giết, nô ẩn tái khởi sát chiêu, thưa không ba động tạo nên liên ý, ý, hư không ảnh sát. Một sát na, nô ẩn một thể ba phần, hóa thành ba đạo hư không hình bóng, thẳng hướng ba người, nhã nhã gầm lên một tiếng, dưới chân lên đài sen, phía sau hiển hiện bồ tát hư ảnh, ngồi xếp bằng đài sen, phối hợp vạn yêu luyện thần ý, ý ngăn tại hai người trước đó. ầm ầm, ba đạo nhân ảnh, tam đại sát chiêu, đồng thời rơi xuống, đài sen chấn động, vạn yêu luyện thần ý rung động, ngàn vạn yêu ảnh gào thét, ngăn cản lựu lượng. kinh khủng xung kích quét sạch, đại địa lật đổ, khói bụi cuồn cuộn, ba người nhanh chóng lùi về phía sau, nô ẩn cũng liền lùi lại mấy bước. Âm trầm nhìn xem ba người, không nghĩ tới, thế mà không phá được phòng ngự của ngươi. Nếu ngươi coi là ta giang nhã nhã, sẽ chỉ làm từng bước tu luyện, vậy ngươi liền mười phần sai. Nhã nhã quát lạnh một tiếng, đài sen tiêu tán, chỉ còn vạn yêu luyện thần ý lấp lánh. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu, cựu cạn một sâu. Mười đạo trưởng lực, chín yếu một mạnh, một đạo thôi động một đạo, giống như thủy triều, bao phủ nô ẩn. Hư không ảnh sát, đồng dạng sát chiêu, vẫn như cũng là ba đạo nhân ảnh, lại là ba đạo hợp nhất, quy về một chiêu, đồng thời quát. Xem kịch lâu như vậy, còn không xuất thủ, vì ngươi tôn nhi báo thủ. Một trường rơi xuống, băng tinh chi kiếm đi theo, tam quang chi trận tương hợp. Oanh! Âm vang như bạo, kinh khủng khí lãng xung kích, mười đạo trưởng lực rơi xuống, ảnh sát nổ tung, mười chỉ tay kế trừ khử, nhưng một kiếm, ba trận, theo sát mà đến, rơi trên người Ngô ẩn. Phốc phốc. Huyết lang nhuộm đỏ bầu trời, giao chiến lâu như vậy, đầu tiên gặp đỏ. Ầm ầm. Giờ phút này, hư không ba động, quỷ khí cuồn cuộn, âm trầm quỷ khí, siêu việt tông sư khí tức khủng bố, từ trên xuống dưới, tác động đến, đến ra, Lệ vô. Giang Lâm ba người thần sắc cấm lãnh. Hiện tại mới nghĩ đến Nô ẩn quệt miệng sưng vết máu, mang theo xâm nhiên sắt ý. Tối nay, các ngươi chú định trốn không thoát. Trốn không thoát, là ngươi a? Giang Lâm than nhẹ một tiếng, một đinh mưa bụi, khống chế tam quang chi trận, âm lực tương hợp, giết, giết. Nhã nhã cùng băng vô ý nghĩa, lại lần nữa ra tay. Chuyện cho tới bây giờ đã triệt để xé mở ra mặt, không có khả năng lưu thủ, cũng không có khả năng đối đầu phương rời đi. Các ngươi ngay cả lệ vô đều mặc kệ. Nô ẩn cười lạnh một tiếng, không lùi không tránh, lần nữa nhanh đón tiếp lấy. Ông, lư không nổi lên một tầng kim quang, một lao giả, kim quang lấp lánh phá vỡ quỷ khí đạp không mà đến bọn hắn đương nhiên không cần phải để ý đến bởi vì có bản tọa quản nhân quốc đỉnh phong đại tông sư mục cửu mục cửu lệ vô mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi cả kinh tiêu lên lão bằng hữu qua nhiều năm như vậy đại tông sư trưởng tồn bây giờ phải bỏ mạng một tôn mục cửu thản nhiên nói ngươi muốn giết ta lệ vô biến sắc trong lòng sợ hãi nhân quốc đỉnh phong đại tông sư hắn không sợ không được hắn chỉ là đại tông sư hậu kỳ ngay cả lôi thiên lâm đều đánh không lại đại tông sư mà lôi thiên lâm đối mặt mục cửu tương tự đánh không lại Thu người tiền tài, trừ tai họa cho người. Húng chi, Giang Lâm vẫn là chúng ta các trưởng lão. Mục Cửu lạnh nhạt một câu, thân hình lao ngược lên trên, thẳng đến lệ vô mà đi. Với anh. Trên mặt đất, Nô ẩn lại lần nữa nhanh lùi lại, khí huyết của quận, một tia vết máu tràn ra, thân hình dần dần trở thành nhạt, lại có dung nhập hư không su thế. Hắn muốn chạy trốn, ngăn lại, nhẹ nhã âm thanh lạnh lùng nói. Hàn băng giữa trời, băng vô y hử lạnh một tiếng, một kiếm chém qua, kinh khủng hàn khí tứ ngược, đúng là ngay cả hư không cũng đóng băng, không trung trôi nổi vô tận hàn băng. Thùy một vị âm. Giang Lâm dẫn dắt thủy một trận pháp, ngưng tụ âm chi lực, rót vào hàn băng bên trong. Từng tầng từng tầng hàn băng, càng thêm âm lãnh. Vậy mà điều động bốn phía quỷ khí, dẫn dắt mà vào, tăng cường hàn băng uy năng, làm nhạt thân thể. Lại lần nữa ngưng thực, nô ẩn thần sắc căm chầm, không kịp mở miệng, nhã nhã đã cẩn thân, một trường đã tới trước mắt. Anh. Một tiếng toái bạo, nô ẩn thân hình bay ngược, bốn phía hàn băng, lại giống như lưới dao điên cuồng đâm về Ngô ẩn. Phúc. Huyết thủy vẩy xuống, lại tung toái châu đỏ, ngăn cản không kịp hàn băng, cắt đứt thân thể, lưu lại từng đạo vết thương. Ngô ý kể ta nhớ kỹ ngươi. Nô ẩn lạnh như băng nhìn chăm chú lên băng vô ý, ý trong lòng sát ý bạo thằng lửa giận nóng ruột. nhớ kỹ băng nhân rất nhiều, ngươi không phải cái thứ nhất. băng vô ý lạnh lùng nói, không chút nào thụ uy hiếp. giết. vô tình tiếng giết, nhã nhã tái khởi mười đạo trường lực kinh khủng tuyệt luân. vô anh. nô ẩn mặc dù thực lực cường đại, nhưng có thể ngăn cản nhã nhã, lại ngăn không được giang lâm cùng băng vô ý sát chiêu. băng kiếm đi vô ngân, thân người chuyển vô ảnh, vô, ngân, vô ảnh, vô tuông. giang lâm trưởng ngự tam quang trận pháp hóa âm lực, phối hợp vô ý băng kiếm uy lực càng mạnh một phần, giang nhã nhã gầm lên một tiếng, tựa như sau cùng gào thét, nô ẩn tóc đen phi dương, thần sắc dữ tợn, hư không chi lực tái khởi, hư không huyết ảnh ba cạn một sâu, bách yêu đi, nhã nhã sắc mặt cứng lại, từ trường lên kim quang, mặc dù không phải mười đạo trường lực, nhưng lại phối hợp đặc hữu an yêu võ học, uy lực không hề yếu, ngược lại càng mạnh một phần. Vô hình, hư không huyết ảnh tán loạn, bốn đạo bách yêu đi, dung hợp một trường, chấn động hư không, vỡ nát đại địa. Phốc phốc. huyết thủy mơ hồ ánh mắt, trưởng lực cản trở bá nghiệp, không giống với di vãng nhận biết an yêu võ học lại là càng mạnh một phần, nâng cao một bước. Nô ẩn ánh mắt hờ hững, lại không trước đó giữ tận cùng phẫn nộ, không phải lắng lại lừa giận, mà là một cô vô lực tuyệt vọng. Trận này, Trung quy là hắn bị loại. Dù là hắn khôi phục lại đến, vẫn như cũ chậm. Khi đó, Giang Nhã Nhã, Giang Lâm, thậm chí băng vô ý, ý đều là hắn muốn ngưỡng vọng tồn tại. Lần này về nhà nhất định là ngươi a. Nhã Nhã âm thanh lạnh lùng nói, nhất trưởng, trưởng rơi, không đợi cầu xin tha thứ, liền đã kết thúc tính mệnh. Giết hắn, thật mệt mỏi. Băng vô y thu băng kiếm, mang theo một tia buồn vô cớ vất vả ngươi. Giang Lâm đạo lại nói tiếp, đương nhiên, cực khổ nhất vẫn là nhã nhã. Ta muốn ngươi âm lực vận chuyển chi pháp, đối với ta có trợ giúp, Bang vô ý nói, thỏa mãn ngươi. Giang Lâm rất hào phóng, trở về liền dạy ngươi. Đương nhiên, hoàn chỉnh tiên địa quỷ đã là sẽ không cho, những cái kia diễn hóa lộ tuyến có thể cho, để chính nàng đi lĩnh hội, có thể ngộ ra cái gì đến, liền nhìn chính nàng tạo hóa. Phía trên chiến đấu còn không có kết thúc. Nhã nhã nói, lệ vô sống không được, dù sao mục cữu thu thánh linh quả. Giang Lâm nói, chúng ta trở về chờ tin tức đi tiếp xuống, đi ma môn làm khách. Nói xong, Giang Lâm ánh mắt nhìn về phía cao phòng, nơi đó, một bộ áo đỏ. "Muốn giết ta?" Bang Vô ý hỏi. "Không cần, giết nàng còn không bằng nhiều yếu điểm yêu, Ma Môn khẳng định nhốt không ít tội ác yêu tộc." Giang Lâm thản nhiên nói. "Lắc Lư lâu như vậy, cũng nên yếu điểm chỗ tốt rồi. Về phần có thể hay không không cho." Tin tưởng Chiêu Tuyết Lăng sẽ không như thế xuẩn, coi như thật như vậy xuẩn, nàng kia Ma Môn môn chủ lão tử cũng sẽ không phạm xuẩn. Chương 260: Ta nhận ngươi làm gia gia. Quỷ bên trong, đầy trời quỷ khí tán loạn. Các quỷ hồn vui mừng khôn xiết, các đại tông sư, thánh quả tranh đoạt chiến vẫn còn tiếp tục. Lôi Thiên Lâm đã lui về thái nhất quan, một thân chật vật. Mục Cửu thần sắc đạm mạc, chạy về thái nhất quan thời điểm, trong tay còn đang nắm một âm lãnh hải nhi. Đây là Lệ Vô Nguyên Anh. Lôi Thiên Lâm kinh ngạc nói, cái này Nguyên Anh đã không có chút nào khí tức. Đại tông sư cường giả, thoái đan thành anh, liền xem như bản thể hủy diệt, Nguyên Anh bỏ chạy, cũng có thể lại lần nữa trùng sinh. Hiện tại Nguyên Anh đều bị giệt sát, Lệ Vô cũng chết không thể chết lại. Ừm. Mục Cửu nhẹ nhàng gật đầu thiệt tay ném cho một bên ngạc hoàng cầm đi đi cho ta ngạc hoàng kích động toàn thân run lên kém chút không trên đất bên trên lăn lộn vài vòng không được mục cửu thản nhiên nói muốn muốn về sau ngươi chính là ta cha ruột ngạc hoàng vội vàng chạy tới đem nguyên anh một ngụm nuốt vào Trầm rãi tiêu hóa chớ nóng vội đột phá hiện tại quỷ triệt để đại biến chính là cơ duyên thời khắc giờ phút này cảm nộ ngươi nếu không thể đột phá thành triệu đại tông sư vậy vẫn là chết đi coi như xong mục cửu bình tĩnh nói yên tâm đi cha ngạc hoàng vội vàng cam đoan Mục Cửu sắc mặt tối sầm lăn, ta không có ngươi cái này cá xấu nhi tử. Cái này lăn, nhi tử cái này lăn. Ngạc Hoàng vội vàng chạy vào Giang Lâm gian phòng. Mục Cửu, chúc mừng Mục Cửu tiền bối, nhặt được con trai." Giang Lâm chắp tay nói. Cái này Ngạc Hoàng thật mẹ nó sẽ ôm đùi, biết Mục Cửu muốn đột phá đại tông sư cảnh giới, lập tức nhận ra, chấp trưởng, ra mặt này, đủ có thể. Được rồi, ngươi cũng đừng nhiều lời, lúc nào đi cô đồ, lúc nào liên hệ ta, đây là ta phương thức liên lạc, đến lúc đó ta mang người nhập bí cảnh." Mục Cửu tay lấy ra tờ giấy, ném cho Giang Lâm. Tiền bối muốn về nhân quốc rồi, Giang Lâm hỏi. Hừng, đã lấy được thu hoạch, đương nhiên muốn trở về phó mệnh, ta cũng chờ đã không kịp. Đến lúc đó khả năng không phải ta chiêu đãi ngươi, ta sẽ an bài xuống dưới. Mục Cửu nói. Đa tạ tiền bối, Ma Môn chi hành về sau, ta sẽ tiến về quốc đô. Giang Lâm nói. Hừng, Ma Môn bên kia, ta đã bắt chuyển qua, ngày sau tạm biệt. Mục Cửu vứt xuống một câu, hóa thành một vệt kim quang, biến mất không thấy gì nữa. Giang Lâm, Ma Môn chuyến đi, cũng không cần ta đi. Lôi Thiên Lâm đạo. Không cần, Ma Môn hẳn là sẽ không quá mức làm cản. Giang Lâm nói: Ba người bọn họ liên thủ Đại Tông sư đỉnh phòng đều có thể giết đi một chuyến ma môn, thật đúng là không cần lo lắng. Không có xuất thủ, Giang Lâm không biết trải qua cùng Ngô ẩn một trận chiến mới biết được nhã nhã thực lực đến tột cùng đến trình độ nào. Hiện tại giết Đại Tông sư đỉnh phòng còn có chút miễn cưỡng, nhưng đến Tông sư đỉnh phòng tuyệt đối không có vấn đề. Bang vô Y cũng đi theo hướng chiêu Tuyết Lang dọa dâm, nàng cũng muốn phân chỗ tốt. Vậy ta trả lời cửa, lôi thiên lâm hóa thành một đạo lôi quang biến mất. Hắn cũng chờ đã không kịp, đã sớm chạm đến đến Đại Tông sư cảnh giới đỉnh điểm. Nếu không phải thiên địa dị biến sự tình quá mức trọng đại, hắn căn bản liền sẽ không xuất quan. Hiện tại có thánh linh quả, đương nhiên là chạy trở về thành tựu Đại tông sư đình phòng, sau đó trực tiếp đột phá đến thất giai. Chờ đi nhân quốc quốc đô, liền vì ngươi lấy đan dược." Giang Lâm nói. "Ừm." Bang Vô ý nhẹ nhàng gật đầu, quay người trở về phòng đi ma môn thời điểm, trực tiếp gọi ta. "Sắp trời đã tối, nghỉ ngơi trước." Giang Lâm nói. Nhã Nhã cũng trở về phòng, kinh lịch một trận chiến này, nàng thu hoạch cũng không nhỏ. Về đến phòng, nhìn xem ghé vào nơi hẻo lạnh cá sấu. Giang Lâm nhịn không được nhíu mày, ngươi liền không thể mình chọn một gia phòng. Ta còn muốn ngươi dạy ta hai chiêu, ngươi đối quỷ khí càng nộ, so với ta mạnh hơn. Ngạc Hoàng mong đợi nhìn xem hắn, không dạy. Ta nhận ngươi làm gia gia. Phúc. Giang Lâm trực tiếp phun, ngây nốc nhìn xem Ngạc Hoàng, cái này cái quái gì vậy? Ngươi cứ như vậy muốn làm nhi tử cùng cháu trai, ngươi tiết tháo đâu? Ngươi là tông sư đỉnh phong cá xấu a. Được rồi, ta viết mấy phần, chính ngươi lĩnh hội. Giang Lâm khỏe miệng giật một cái, nói, con có, không được kêu gia gia của ta, chúng ta tính bằng hữu cái này mẹ nó nếu để cho mục tử biết, khẳng định trực tiếp làm thì ngươi. Giang Lâm lấy ra giấy bút, viết xuống mấy phần vận chuyển lộ tuyến, ném cho Ngạc Hoàng những này, ngươi cũng đưa cho Bang Vội Được rồi. Ngạc Hoàng vội vàng mang theo vận chuyển lộ tuyến, đi tìm Bang Vội cùng một chỗ linh hội. Giang Lâm một người ngồi ở gian phòng bên trong, cuối cùng thanh tĩnh chút, lấy ngũ hành chi lực rèn luyện thân thể. Quỷ vẫn tại náo động, thành quả tranh đoạt chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng Thái Nhất Quan bên trong đã khôi phục lại bình tĩnh. Nô ẩn bọn mình tin tức này, chắc hẳn sẽ là đối thần minh một đả kích thật lớn. Dù sao. Lỗ ẩn địa vị, không kém gì Nhã Nhã, Thiên Phú cũng không yếu, đứng đầu nhất thiên tiêu, sau khi nga xuống, đối với thần minh, khẳng định có cực lớn xung kích. Một đêm trôi qua, Giang Lâm ba người ra khỏi phòng, Ngạc Hoàng đêm qua liền rời đi, trở lại mình âm ầm, chuẩn bị hướng Đại Tông sư Thụy Biến. Một bộ áo đỏ Chiêu Tuyết Lăng, đứng đại thái nhất con trước, nhìn xem ra ba người, thần sắc có chút phức tạp. "Về sau a, đừng quá tự cho là đúng." Giang Lâm than nhẹ một tiếng, lấy một bộ trưởng bối giọng điệu, nói: "Biết rồi, lần này là ngươi thắng." Chiêu Tuyết Lăng hừ lạnh một tiếng, nói: Từ vừa mới bắt đầu, ta liền sẽ không thua. Nhân quốc cùng Ma môn chào hỏi, liền xem như ngươi không đáp ứng, ta cũng có thể nhập bí cảnh. Giang Lâm Thản nhiên nói. Chiêu Tuyết Lăng trầm mặt không nói. Đúng rồi, lần này ngươi tham dự vào, cấp đoạt khoáng thạch sự tình kỳ thật, ta không có đem ngươi hái ra. Giang Lâm bỗng nhiên nói. Cái gì? Chiêu Tuyết Lăng sắc mặt đại biến ngươi. Đừng kích động, ta có thể sẽ giúp ngươi cầu tình. Giang Lâm lo lắng nói điều kiện tiên quyết là, ngươi cho nhiều ít hối lộ. Cho nhiều ít hối lộ. Cái này mẹ nó, ngươi thật là trực tiếp. Tiêu Tuyết Lăng kèm chút thổ huyết khó trách một mực không nói, cảm tình là muốn lừa gạt chính mình. người muốn cái gì? Triêu Tuyết lăng lạnh lùng nói. nếu không, ba cái điều kiện. Giang Lâm cười nhạo nói. nói thẳng. Triêu Tuyết lăng cắn răng nói. thứ nhất, muội muội ta đói bụng, thích ăn yêu, mà lại không phải là tổng sư không ăn, chỉ ăn nhất tội ác cực yêu. thứ hai, ta vị bằng hữu này thiếu tiền. thứ ba, chờ ta từ bí cảnh ra, sẽ nói cho ngươi biết. tốt, chờ lại toàn bộ, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Triêu Tuyết lăng hừ lạnh một tiếng, chân đạp huyết kiếm, ngự không mà đi. đi, ăn thôi đi. Giang Lâm triệu ra một đinh mưa bụi, mang theo nhã nhã, đi theo. Về phần Băng Mô Y, mình ngự kiếm. Ma môn tổng bộ, khoảng cách quỷ không lớn, tại trong một vùng núi, có chướng khí cháy lấp, cạm bẫy trận pháp trùng điệp, nếu là không, có chỉ dẫn, tông sư đỉnh phòng cũng không xông vào được. Giờ đi quỷ, lần nữa hô hấp đến bình thường không khí, nhìn xem tươi đẹp bầu trời, cả người đều tinh thần không biết. Ngự kiếm mà đi, sau một tiếng, bốn người tới trong một vùng núi, Tiêu Tuyết lang Phi nhanh mà xuống, trong lòng bàn tay huyết quang lấp lánh, phía trước thực vật như có sinh mệnh, tự động tối lui. Trướng khí nồng đậm Triệu Tuyết Lăng trong tay xuất hiện một khối lệnh bài, phát ra mông lung quả mang, ba quả bốn người bay vào. Đây là Ma Môn. Xuyên qua chướng khí, đám người kinh ngạc, đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, con cá vui mừng, tựa như tiên cảnh. Ma Môn chỉ là xưng hô, chẳng lẽ chúng ta muốn trú ở dưới, mới xem như Ma Môn. Chiêu Tuyết Lăng hừ lạnh một tiếng, hơi có bất mãn. Giang Lâm đứng bay, nếu là nghĩ trú ở dưới, ta cũng không có ý kiến, dù sao không phải ta ở. Chương 261, ngũ hành tông sư. Ma Môn tổng bộ, giống như tiên cảnh. Xuyên qua khí chi đạo, Ba đạo nhân ảnh lơ lửng tại không, nhìn thấy ba người đến, ba đạo nhân ảnh đồng thời chắc tay, nhiệt liệt hoan nghênh, nhân các trưởng lão, giá lâm ma môn, ta chính là ma môn môn chủ, triều minh, ma môn thái thượng trưởng lão, nguyên tam thiên, ma môn đại trưởng lão, nhạc hòa. Ba đạo nhân ảnh khuôn mặt tươi cười đón lấy, ma môn môn chủ, thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão tự mình nên đón, có thể nói là cho đủ giang lâm mặt mũi. Ba vị đón lấy, thật sự là lệnh bản trưởng lão trong lòng cao hứng, rất không tệ. Giang Lâm Hải lòng nói, ba người, cái này mẹ nó có nói như vậy. Giang Lâm trưởng lão cao hứng liền tốt. Ba người ra mặt kéo ra, nếu nếu không phải mục kiệu tự mình bắt chuyện qua, đã sớm giết chết con hàng này. Ma môn tại các ngươi dẫn dắt đi, thật sự là phát triển không ngừng, càng làm càng mạnh a. Giang Lâm nói. Giang Lâm trưởng lão quá khen, đều là hết sức nỗ lực. Ba người gạt ra nụ cười nói, vị này Thái thượng trưởng lão, chúng ta gặp qua, lúc ấy Lôi Thiên giải rừng bạn trưởng lão đi dị biến trung tâm, ngươi còn không chịu bao hưởng bao. Giang Lâm lại nói, vị này Nguyên Tam Thiên, chính là ngày đó vị kia che lấp Ma môn đại tông sư, hiện tại liền bao. Nguyên Tam Thiên khỏe miệng co giật. Niệu ba cái kia, ước, ta cũng ra không ít. Ngươi nói ta không có bao, tốt ta không có bao liền không có bao, chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Ta liền biết, Ma Môn đều là dạng khói người. Giang Lâm cười nói, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, chỉ là cái này tiếp đái khách nhân vương diện còn làm được không đủ. Giang Lâm trưởng lão, có gì yêu cầu cứ việc nói. Chiếu sáng vội vàng nói, lần này Ma Môn xác thực làm được không chính cống, nhân quốc bên kia đã rất bất mãn. Dị biến chi địa, thế mà phong tỏa tin tức, mà không phải trước tiên thông tri nhân quốc. Lần này Mục Cửu lấy được thánh linh quả, sau khi xuất quan, chính là siêu việt đại tông sư thất giai cường giả. Dù là không có nói ra, nhân quốc một chút ẩn tàng lực lượng, cũng không phải đại tông sư có thể chống đỡ. Giang Lâm hiện tại treo nhân các trưởng lao vị trí, nếu là ngày bình thường, Ma môn có lẽ không quan tâm, nhưng lần này, phạm phải sai lầm lớn, không hảo hảo đối đãi, vì tiện tìm Mục Cửu nói vài lời, thì có bọn hắn chịu. Chúng ta tới Ma môn lâu như vậy rồi, các ngươi không sẵn sàng tốt tiến hội, cùng ta tại cái này kéo con bê. Giang Lâm rất bất mãn, thái độ cho dù tốt có làm được cái gì, ngươi ngược lại là biểu thị a. Tiến hội đã chuẩn bị tốt, là chúng ta sơ sót." Chiêu Minh cái này ma môn môn chủ tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ta nghĩ lập tức tiến vào bí cảnh. Giang Lâm lại nói, "Bí cảnh cửa vào đã mở ra, bên trong tiềm tu ma môn nhân viên toàn bộ rút lui, chỉ có thể Giang Lâm trưởng lão tiến vào." Thái thượng trưởng lão khẽ miệng giật một cái, nói, Còn cần một chút đan dược, tông sư tu luyện dùng." Giang Lâm thản nhiên nói, "Hết thể đều chuẩn bị tốt, toàn đặt ở bí cảnh bên trong." Chiêu Minh nội tâm đang dị máu, "Cái này cái quái gì vậy, cái gì cũng không ra, toàn để ma môn ra." vậy thì cảm ơn em gái ta muội hỉ hoan nan yêu khẩu vị có chút điều không phải tông sư không ăn giang lâm tiếp tục nói không có vấn đề đại trưởng lão Nhạc hòa nói vậy còn chờ gì mang ta đi a giang lâm thúc giục nói ta sẽ không ăn trước nhập bí cảnh nhã nhã ngươi cùng băng vô ý trần nhân cùng đi dùng nữa muốn ăn cái gì liền ăn cái gì chờ ca ca ra ừm ơn nhã nhã liên tục gật đầu rất nghe lời ma môn kim thổ bí cảnh tương tự tại tổng bộ giang lâm để chiêu tuyết lang dẫn đường lúc trước hướng gần nhất kim mỹ cảnh bí cảnh bên trong sắc thực cất giữ đan dược đều là tông sư cấp một kim sắc không gian tản ra sắc bén khí tức chính ngươi lĩnh hội đi chiêu tuyết lăng hừ lạnh một tiếng quay người rời đi không đưa giang lâm nhìn xem bình thuốc tổng cộng 10 bình đều là đỉnh tiêm phẩm chất dược lực khả năng so ra kém cấm dược nhưng không quan hệ không đủ lại để ma môn không dám mặc kệ no bụng năng lực cảm ứng mở ra bí cảnh bên trong kim nguyên tố hiện lên ở cảm ứng bên trong vô cùng rõ ràng phương thức sắp xếp vận chuyển lộ tuyến toàn bộ bạo lộ ra giang lâm tại thể nội cấu tạo ra kim sắc không gian dọn đi kim bí cảnh đồng thời ăn vào đan dược, tăng cao tu vi. Từng viên đan dược can vào, Giang Lâm tu vi thuận lợi đột phá đến cảnh giới tông sư. Một ngày thời gian trôi qua, Giang Lâm đan dược đã ăn xong, còn kém một chút mới đến đỉnh phong, trực tiếp rời đi bí cảnh. Người lĩnh hội xong, Triều Tuyết Lăng lạnh lùng nhìn xem hắn, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Lần này Ma Môn bị hung hăng làm thịt một bút, mà làm thịt Ma Môn chính là Giang Lâm gia hỏa này. Đan dược đã ăn xong, lại đến mười bình, thổ chi bí cảnh cũng nhiều thả 10 bình. Giang Lâm thản nhiên nói: "Ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước." Triều Tuyết Lăng cắn răng nói: Ma môn lần này, có thể hay không vượt qua kiếp nạn, đều xem ta hài lòng hay không. Chương 262, ngũ hành mạch lạc. Giang Lâm vốn nghĩ trực tiếp tiến về nhân quốc, nhưng bởi vì Ma môn quá hiếu khách, nhã nhã ăn quá no, chỉ có thể đợi thêm mấy ngày. Cái này ăn quá no dĩ nhiên không phải thật chống đỡ, mà là muốn tiêu hóa tông sư cấp yêu quái. Lần bế con này, nhã nhã lẽ ra có thể đến tông sư đỉnh phong. Giang Lâm cũng không vội mà rời đi, tại Ma môn ở lại, tìm tòi ngũ hành chi lực. Theo ngũ hành chi lực đều đạt tới tông sư đỉnh phong, ngũ sát hào quang sinh ra, ngũ hành chi lực vậy mà tự động rèn luyện thân thể hoàn toàn không cần hắn vận chuyển thể nội ngũ thải chi quang cũng cùng ngũ hành chi lực hỗ ứng lẫn nhau tiếp dẫn ngũ đại bí cảnh rèn luyện thân thể chiêu tuyết lăng không biết có phải hay không nhàn không có việc gì vẫn là lo lắng giang lâm đem ma môn hang ổ tịch thu cơ hồ mỗi ngày nhìn chăm chăm hắn thế nào hiện tại cũng không gọi lão công còn mỗi ngày nhìn chăm chăm giang lâm trêu bừa. ta muốn thấy nhìn ngươi còn muốn lại bao lâu chiêu tuyết lăng tức giận nói nhã nhã xuất quan liền đi giang lâm thản nhiên nói cái điều kiện thứ ba ngươi nếu không nói Ngươi về sau sợ là không có cơ hội. Triêu Tuyết Lang lạnh lùng nói, không có cơ hội. Làm sao, ngươi muốn đổi ý? Giang Lâm Cao mày nói, ta sợ ngươi không sống tới ngày đó. Triêu Tuyết lăng cười lạnh nói, lần này thánh quả là bị một vị quỷ đạo đại tông sư mà lại là đỉnh phong đại tông sư. Cái này cùng ta có liên can gì? Giang Lâm nghi ngờ nói, ngươi cũng đừng quên là ngươi liên hệ nhân quốc gọi mục cửu tới được. Lần này không chỉ có ta ma môn gây nên nhân quốc bất mãn, quỷ cũng giống như thế. Triêu Tuyết lạnh như băng nói, nhưng mục cửu cũng không nhúng tay. Trang đoạt thấy quả. Giang Lâm đạm mạc nói: "Kia hồng bao đâu?" Triều Tuyết Lăng đạm mạc nói: "Tóm lại, ngươi nhúng tay quỷ quá nhiều chuyện, còn đắc tội thần minh, rất nhiều người hiện tại cũng hận không thể đưa ngươi rút gân lột da mạch. Cái này rất nhiều người chung, cũng bao quát ngươi." Giang Lâm thản nhiên nói: "Tự nhiên bao quát." "Vậy thì tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết ta cái điều kiện thứ ba." Giang Lâm thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại là tràn đầy cực nóng quan mang. "Ngươi nghĩ ta cho ngươi biết, ta không phải người tùy tiện." Triều Tuyết Lang biến sắc, kinh sợ thối lui hai bước. "Giang Lâm" không phải người tùy tiện. Trước đó ai kêu thân yêu, ai kêu lão công tới, khi đó làm sao lại tùy tiện như vậy? Lại nói, người lớn như vậy người, ta thấy thế nào lên? Ngươi tư tưởng thật bẩn thỉu." Giang Lâm khinh bị nói, dừng một chút, lại nói, "Ta cái điều kiện thứ ba, ngươi, xuất lĩnh Ma môn, đầu nhập ta dưới trướng." Vọng Tưởng, Triêu Tuyết Lăng biến sắc, cả giận nói, "Ngươi đúng là điên rồi. Vọng Tưởng ta đầu nhập ngươi dưới trướng? nhân cát, vẫn là Đạo môn. Đương nhiên là Đạo môn. Không có khả năng, ma đạo thế bất lưỡng lập." Triêu Tuyết Lang Âm thanh lạnh lùng nói: Nếu không phải ngươi là nhân các trưởng lão, liền xem như nhân quốc lên tiếng, ta Ma Môn cũng sẽ không đồng ý để ngươi tiến vào bí cảnh. Giang Lâm thần sắc bình thản, đi vào Ma Môn thời điểm, Ma Môn ba vị đại lão đều là gọi hắn là nhân các trưởng lão, không nhắc tới một lời đạo môn trưởng lão thân phận, giống như cùng đạo môn không quan hệ đồng dạng. Không phải không đề cập tới, mà là không muốn nhắc tới. Ma đạo vốn là đối đầu, nếu là lấy đạo môn thân phận tiến đến, Ma Môn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Ngươi sẽ đồng ý, ta lần này tiến về nhân quốc quốc đô bí cảnh bế quan, sau khi đi ra, đem triệu tập tam giáo đại hội. Giang Lâm thản nhiên nói: Tam giáo đại hội, không tệ, đạo, Phật, ma, tam giáo ổn định quá lâu, thiên địa sắp đại biến, tam giáo cũng nên thay đổi một chút, tỉ như tam giáo nhất thống." Giang Lâm bình thản nói: "Việc này liền từ ngươi truyền đi đi, chờ ta xuất quan. Tin tức này truyền đi, liền xem như một chút đại tông sư, cũng sẽ không tha cho ngươi." Dung không được Giang Lâm, Giang Lâm cũng dung không được bọn hắn. Giang Lâm khinh thường nói: quanh thân dâng lên ngũ sắc quan mang, việc này, ngũ hành tông sư, yên lặng chờ đến đây chịu chết. Ta sẽ như ngươi mong muốn, đem chuyện này toàn bộ truyền đi." Chiêu Tuyết Lăng hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Cái điều kiện thứ ba, ngươi còn không đáp ứng, đến lúc đó, đừng trách ta vô tình. Giang Lâm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu có thể còn sống áp đảo Phật Ma, ta liền đáp ứng. Chiêu Tuyết Lăng bước xuống một câu, đạp trên huyết kiếm rời đi. Giang Lâm xếp bằng ở trong trại viện, tìm hiểu kỹ càng ngũ hành chi lực. Nếu là lấy ngũ hành trận pháp là không gian, ngũ hành luân chuyển mà hình thành hấp lực, một đơn sơ bản ngũ sắc thần quang hẳn là có thể hình thành. Trong thần thoại, Âu Dương nhị khí bình cứng rắn vô cùng, liền xem như bậc đại thần thông, bị hút vào về sau cũng sẽ bị âm dương nhị khí luyện hóa. chờ mình ngũ hành chi lực viên mãn, thành tựu đại tông sư, lại tìm đến dương lực vận chuyển lộ tuyến, thể luyện ra âm dương nhị khí. đến lúc đó lấy âm dương nhị khí cấu tạo không gian, so với ta ngũ hành trận pháp cấu tạo không gian, muốn kiên cố hơn nhiều, ta có thể dẫn động giữa thiên địa ngũ hành nguyên tố, cấu tạo ngũ hành bí cảnh, lấy trận pháp hành chi, lấy ngũ hành chi lực hấp thụ địch nhân. Giang Lâm suy tư nói, mà lại, đây cũng là theo mình tăng lên, mà tăng trưởng uy lực thần thông, theo mình trận pháp tinh tiến, tương lai chưa chắc sẽ so nguyên bản ngũ sắc thần quang trên lệnh. Thiên địa nguyên tố cấu tạo bí cảnh sẽ không đả thương đến mình, ngẫm lại trong thần thoại, không tước thu chuẩn đề, tới một trận sinh mổ, kia rất đau. Trong lúc suy tư, Băng Vô Y đi ra, ngồi ở bên cạnh hắn, không, có động tác. Ngươi làm gì? Giang Lâm Nghi ngờ nói. Nhìn ngươi như thế nào ngộ đạo? Băng Vô Y thản nhiên nói, ngươi lĩnh ngộ phương pháp rất có vấn đề. Vấn đề gì? Giang Lâm trong lòng hơi đột, quá nhanh. Băng Vô Y lãnh đạm nói, mỗi lần bí cảnh, ngươi cũng chỉ cần 2 3 ngày thời gian, độ thương nhân, không, có 10 ngày nửa tháng, khó có thu hoạch. Nói nhảm. Ta là thiên tài, là các ngươi đám này phạm nhân, có thể so sánh? Giang Lâm Kinh thường nói, thực lực ngươi bây giờ đến trình độ nào? Bang vô ý lại hỏi, ngươi muốn thử xem? Giang Lâm đạm mặt nói, muốn. Bang vô ý lạnh lùng một câu, trong chốc lát, bốn phía hàn khí bức người, mặt đất kết băng, không khí vì đó chuyển lạnh, tiên vũ hàn băng. Với bắt đầu, chính là cực chiêu, Bang vô ý thân hình biến mất, giữa thiên địa, sát khí bức người, suy suy, hư không rung động, mũi kiếm dây lát đến, trực chỉ Giang Lâm sau lưng, đã thấy Giang Lâm ngồi xếp bằng bất động mặc cho sát cơ đến, ông, mũi kiếm sắp tới, đã thấy giang lâm thân hình đột nhiên biến mất, không thấy tung tích, xuất hiện lần nữa, đã là băng vô y sau lưng, ừm, băng vô y kinh nghi một tiếng, thân hình lần nữa biến mất, mũi kiếm tái khởi, đinh đương, hai ngón như gặp, kim quang sáng chói, giang lâm tay phải nhẹ rơi lên, kiếm chỉ kim quang lấp lánh, ngăn trở hàn băng chi kiếm, ngươi có thể phát giác được vị trí của ta, băng vô y cả kinh nói, giữa thiên địa, đâu đâu cũng có ngũ hành nguyên tố, đã bại lộ, ngươi quý tích vận hành, giang lâm đạm mặt nói, giữa thiên địa ngũ hành nguyên tố. Vậy là ngươi như thế nào Na gì? Bang Vô Ý hỏi lần nữa. Đồng dạng là ngũ hành nguyên tố. Giang Lâm ánh mắt bình tĩnh, trong tay nổi lên ngũ thải quang hoa, vô số ngũ hành điểm sáng, tại lòng bàn tay nhảy vọt, mỗi một loại lực lượng đều có tự thân mạch lạc, hoặc là nói, vận chuyển lộ tuyến, các ngươi xưng là công pháp, ta có thể xưng là trận pháp. Còn có loại xưng hô, pháp tắc, mặc dù đây chỉ là da lông. Ừm. Bang Vô Ý cho mày. Đây là ta đang nghiên cứu đồ vật, tạm thời vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, liền không cùng ngươi chia sẻ. Giang Lâm khoát tay nói, ngươi chỉ cần biết, gặp lại Ngô ẩn Ta có thể treo lên đánh là đủ rồi. Chương 263, đại tông sư về sau. Gặp lại Nô ẩn, Giang Lâm có tuyệt đối đem ta treo lên đánh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có giúp đỡ. Ngũ hành đều đến tông sư đỉnh phòng, hắn thời khắc có thể cảm ứng được giữa thiên địa ngũ hành nguyên tố. Những nguyên tố này tự hành sắp xếp, hình thành đặc thù lộ tuyến, đặc thù mạch lạc. Nếu là đem những này mạch lạc so sánh trận pháp lộ tuyến, vậy mình liền ở vào một ngũ hành trận chung. Theo mạch lạc mà Na Ji vận chuyển, tựa như băng vô yên vũ hàn băng, đột nhiên biến mất. Không được bao lâu, ngươi sẽ nhìn thấy Súc điệu thành thốn, Tung địa kim quang những này thần thông. Giang Lâm lần nữa nói, mình bây giờ chỉ là tông sư đỉnh phong, còn làm không được Súc địa thành thốn. Chờ hắn đến đại tông sư mới có thể toàn thân nguyên tố hóa, đến lúc đó tuyệt đối có thể làm được Súc địa thành thốn cùng Tung địa kim quang. Những này có thể nói là đại thần thông, cũng có thể nói không phải, nếu là tự thân có thể nguyên tố hóa, bất kỳ người nào cũng có thể làm đến, nếu là làm không được nguyên tố hóa, hắn cũng không có cách nào. Ta đã biết. Bang Vô Y thu hồi băng kiếm, thản nhiên nói, ngày nào lên đường đi nhân quốc quốc đô. Chờ Nhã Nhã xuất quan. Giang Lâm nói: Sau lần này ta sắp rời đi Đại Môn, rời đi Nhân Quốc. Bang Vô Y nói: Ừm, ngươi đây là muốn đi yêu Quốc? đều rời đi, trốn không người, thích hợp ta chỗ tu luyện. Sông Bang. Giang Lâm nghĩ đến cái này địa phương, cũng chỉ có sông Bang đối với Bang Vô Y để thích hợp nhất. Không tệ, chờ ta từ sông Bang ra, chính là thất giai thiên nhân cảnh. Bang Vô Y nói: Thất giai thiên nhân. Giang Lâm như có điều suy nghĩ, thất giai là thiên nhân, bát giai đâu? Cựu giai đâu? Gần thần nhân lại thuộc về cái gì? Thất giai thiên nhân. Bắt giai nhập đạo, Cửu giai hóa đạo, Thập giai gần thần nhân. Bang Vô Y lần này không có dấu giếm, giải thích nói, thiên nhân cảnh giới, thiên nhân hợp nhất, tại đặc thù không gian, có thể người cùng tiên địa hợp, đến lúc đó đối kháng người, chính là đối kháng thiên địa. Bắt giai nhập đạo, giữa thiên địa, vô số đại đạo, chỉ có thiên nhân hợp nhất người mới có thể vào nói. Cửu giai hóa đạo, chúng ta tu luyện, theo đuổi chính là đạo, cũng không ngừng hướng đạo chuyển hóa. Thập giai gần thần nhân, chắc hẳn nhã nhã đã nói với người, kia là gần với thần nhất tồn tại. Thiên nhân, nhập đạo, hóa đạo, gần thần nhân. Giang Lâm nhỉ non một tiếng, nói, nói như vậy cũng không xa, có lẽ tại linh khí khôi phục trước, ta có thể trở thành gần thần nhân. Vậy ta muốn chúc mừng ngươi, nếu ngươi có thể trở thành gần thần nhân, chắc hẳn nhã nhã sẽ rất vui vẻ. Bang Vô Y khẽ cười một tiếng, quay người trở về phòng, thế gian có thể vĩnh sinh người, chỉ có thần, gần thần nhân cũng thọ nguyên có hạn. Nhẹ nhàng thở dài, bao nhiêu nhân kiệt, vẫn lạc tại lâm môn một cước, nhiều ít gần thần nhân, có thể không phá mê chướng, như vậy vẫn lạc. Trước thành Cự Đại tông sư, lại vào thiên nhân cảnh giới. Giang Lâm trong mắt tản ra vô tận đấu chí, vĩnh sinh Hắn cũng nghĩ, ngồi xếp bằng mà xuống, tiếp tục tham ngộ thiên địa mạch lạc. Sau năm ngày, nhã nhã xuất quan, một thân tu vi đã đến tông sư đỉnh phòng. Lần này Giang Lâm thế mà một cách lạ kỳ ở trên người nàng cảm thấy một tia áp lực. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng cũng rất mạnh. Hắn dám cam đoan, liền xem như ngô ẩn cũng vô pháp gây áp lực cho hắn. Ngẫm lại cũng thế, nhã nhã cấm kỵ tuyệt học, mặc dù có chút cái kia, nhưng uy lực là không thể nói. Đặc biệt là gần nhất, nàng nếm thử đem cựu cạn một sâu, cùng còn lại chiêu thức kết hợp, cái tia uy lực càng mạnh. Một chiêu bách yêu đi. Vui lực có thể nói không tệ, 10 chiêu cùng một trâu đánh ra đến, cái này ai chịu nổi à? Giang Lâm cũng không có nắm chắc, có thể tiếp được, một lần 10 chiêu bách yêu đi. Ba người mua vé máy bay, tiến về Nhân Quốc quốc đô. Giang Lâm đã thông tri một kiểu, bất quá lại là trợ lý nghe, tựa như là tiểu cô đương. Lão già này chơi cũng rất hoa. Nhân Quốc quốc đô sân bay, một diễm lệ phụ nhân nên đón ba người, xe đã chuẩn bị tốt, chúng ta là đi trước ăn cơm, vẫn là trực tiếp đi bí cảnh. Trực tiếp đi bí cảnh đi. Giang Lâm nói, hắn đã đợi đã không kịp. Giang Lâm. Bàng Vũ kêu lên. Đúng rồi, ta nghĩ mua sắm một viên Lục giai đại tông sư, đỉnh tiêm phẩm chất thuốc chữa thương." Giang Lâm nói. "Lục giai đỉnh tiêm phẩm chất? Cái này cực kỳ trọng yếu, ta phải hướng thượng cấp bẩm báo một chút." Diễm Lệ phụ nhân hơi biến sắc mặt, thoáng qua lại khôi phục bình thường. "Tốt, vậy xin đa tạ rồi." Giang Lâm nói. "Không khách khí, đây là chức trách của ta, ngươi có thể xưng hô ta Lâm viện, nhân các chủ sự." Diễm Lệ phụ nhân nói, "Đã ngươi muốn mua đan dược, vậy liền không vội mà tiến vào bí cảnh, đi trước nhìn một chút mấy vị trưởng lão, Diệp anh trưởng lão, cũng mười phần tưởng nhượng ngươi." Giang Lâm nói: đã chuẩn bị tốt thịt rượu, các ngươi vận khí thật tốt, Tông sư đỉnh phong hát yêu vừa vặn vận tới. Lâm viện nói: sắp thực vận khí tốt. Giang Lâm cười cười, cái này sợ không phải vận khí tốt, là đã sớm chuẩn bị xong. Bất quá chỉ cần có liên tốt, cái này mục kiểu coi như đủ ý tứ, có yêu cho nhã nhã ăn là được. Linh năng xe tại cổ lão trạch viện trước dừng lại, Lâm viện xuống xe, dẫn đầu bọn hắn đi vào. Giang Lâm trưởng lão, ngươi có thể tính tới. Diệp Anh lão gia tử ngay tại trong nội viện ngồi, bên cạnh còn có người quen biết cũ, Diệp Kiếm tinh đứa cháu này. Lâm ca. Diệp Kiếm Tinh trên sự kích động trước, ngươi gọi sai, ta bây giờ cùng Ra Ra ngươi ngang hàng. Giang Lâm nghiêm túc nói. Diệp Kiếm Tinh ngẩn ngơ, nhìn về phía Nhã Nhã, Nhã Nhã tỷ, đều bà nội. Nhã Nhã ngẩng đầu, mặt nhỏ tràn đầy cao ngạo. Diệp Kiếm Tinh, khuku. Diệp Anh kịch liệt ho khan, hai người này, thật sự là được rồi, lại đây ngồi đi. Lần này quỷ sự tình còn nhờ vào Giang Lâm trưởng lão. Hẳn là, lần này ta nghĩ mua sắm một viên Lục Gai Đỉnh Tiêm Phẩm Chất Thuốc chữa thương, không biết ngươi có hay không quyền lực. Giang Lâm hỏi. Lục Gai Đỉnh Tiêm Phẩm Chất. Đây là đương kim đan dược tốt nhất, trên thị trường căn bản không có, cần họp mới được. Diệp Anh nói, không có vấn đề, chúng ta có thể lợi. Giang Lâm nói, Diệp Anh gật gật đầu, Lâm Viện chủ sự, làm phiền ngươi mang nhã nhã tiểu thư đi hưởng dụng tông sư đỉnh phong yêu quái thiệt, chào hỏi băng chân nhân, đi nghỉ ngơi. Vâng. Lâm Viện có chút thi lễ, nói, hai vị, xin mời đi theo ta. Đi thôi. Giang Lâm cười cười, nói, được rồi, ca ca, ta ăn xong liền đến. Nhã nhã vui sướng rời đi. Chớp mắt, trong nội viện chỉ còn lại Giang Lâm cùng Diệp Anh ông cháu. Kiếm Tinh, đi chào hỏi Nhã Nhã." Diệp Anh phân phó nói. "Vâng." Diệp Kiếm Tinh vội vàng rời đi. Tận lực đẩy ra tất cả mọi người, là có cái gì nhận không ra người. Giang Lâm nhíu mày, tại Diệp Anh đối diện ngồi xuống. Diệp Anh trầm mặc một lát, thản nhiên nói, "Bát hoang giới truyền thống trận pháp, chúng ta tạm thời còn không có thăm dò, nhưng cũng có cái đại khái." "Cái gì?" Giang Lâm đầu góc nổ, "Bát hoang giới truyền thống trận pháp, có đại khái?" "Giang Nhã Nhã, dị giới khách tới, bang vô y thân phận còn nghi vấn, tám thành cũng là bát Hoang giới người tới, thần minh thần tử." chắc hẳn đều là một thành viên trong đó diệp anh cười cười nói giang lâm nhân quốc nếu là không có phát giác ngươi bây giờ nhìn thấy không phải tu luyện tình hành mà là tinh tế chiến hạng giang lâm tu luyện tình hành tinh tế chiến hạng giang lâm không khỏi nhớ tới một câu bát hoang giới đám người kia từng nói ngu xuẩn người địa cầu lần này xem ra giống như không phải ngu xuẩn mà là gà tặc ngươi nói với ta những này là đang thử thăm dò thái độ của ta giang lâm tỉnh táo lại nói bát hoang giới chia làm chủ chiến cùng chủ hòa băng vô y là thủ băng nhân một mạch chỉ cầu tự thân lợi ích. Chương 264, đại tông sư, chủ chiến phái, thành lập thần minh, lấy rất nhiều thần tử cầm đầu, nhưng các thần tử đều có kế hoạch của mình cùng mục đích. Bọn hắn cùng là thần minh, không có thượng hạ cấp phân chia, chỉ có hợp tác lời tuyên bố. Về phần chủ hòa phái, linh khí khôi phục, chỉ muốn vứt chỗ tốt, vô ý cùng địa cầu kết thủ. Ngươi hiểu rõ như vậy rõ ràng, xem ra bọn hắn đối với ngươi tín nhiệm rất sâu. Diệp Anh thật sâu nhìn xem hắn. Tín nhiệm? Ta cùng bọn hắn, không có chút nào tín nhiệm có thể nói. Giang Lâm lắc đầu, nói: bất quá trao đổi ích lợi. Trao đổi ích lợi là bởi vì Giang Nhã Nhã thân phận không thấp a. Diệp Anh cười nói, Băng Vô Ý, đi Tuyết Phi Dương bọn người đều là nhất đại thiên tiêu, nhưng đối mặt Giang Nhã Nhã, lại là từ đầu đến cuối thấp một đầu. Đã Diệp trưởng lão hiểu rõ như vậy rõ ràng, vì sao còn muốn hỏi ta? Giang Lâm thản nhiên nói, ta biết Diệp trưởng lão lo lắng cái gì, đơn giản là Băng Vô Ý khôi phục đến đại tông sư, không người có thể ngăn được. Không tệ, mặc dù có biện pháp, nhưng này dạng sẽ khiến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Diệp Anh nói, điểm ấy ta có thể cam đoan. Nếu là băng vô y làm ra phạm pháp phạm tội sự tình, Giang Lâm chắc chắn tự tay cầm xuống. Giang Lâm trầm giọng nói, chút thực lực ấy, ta còn là có. Tốt, kỳ thật, ta còn lo lắng, người cùng Giang nhạ nhã quan hệ trong đó. Diệp Anh lại nói. Huynh muội ở giữa, không phân khác biệt. Giang Lâm thản nhiên nói. Ừm. Diệp Anh lên tiếng, thần sắc lạnh nhạt không biết trong lòng có ý nghĩ gì. Trừ đó ra, ta còn muốn mời Diệp Anh trưởng lão, nghe ngóng một sự kiện. Giang Lâm nói. Chuyện gì? Diệp Anh hỏi. Trí dương tri địa, quỷ trí âm, còn thiếu trí dương Đây là ta thành tựu đại tông sư về sau, mục tiêu thứ hai." Giang Lâm nói. "Chí Dương chi địa." Diệp Anh trầm ngâm một tiếng, nói, "Không có vấn đề, ta sẽ để người chú ý." "Đa tạ." Giang Lâm cảm tạ một tiếng, dừng một chút, lại nói, "Không biết nhân quốc đối với bát hoang giới truyền thống trận pháp có bao nhiêu hiểu rõ? Đối với bát hoang giới lại có bao nhiêu chuẩn bị? Bát hoang giới truyền thống trận, còn tại nghiên cứu bên trong, còn đối mặt bát hoang giới chuẩn bị." Diệp Anh trầm mặc một lát, nói, "Thất giai thiên nhân, bát giai nhập đạo, cửu giai hóa đạo, nhân quốc đều có hoàn toàn chắc chắn." Đối mặt gần thần nhân, chỉ có một đường. Dĩ đường. Giang Lâm sắc mặt hơi trầm xuống. Tha Lam Ngọc vỡ, không làm nói lạnh. Diệp Anh trầm giọng nói, "Tha Lam Ngọc vỡ không làm nói lạnh." Giang Lâm trầm mặc, "Đây là không có nắm chắc ý tứ. Gần thần nhân, bát hoang mạnh nhất tồn tại, danh xưng gần với thần nhất, một ý niệm, đặc biến bát hoang, đối với vạn vật sinh linh tới nói, đây chính là thần." Bất luận như thế nào, mục tiêu thứ nhất, chủ chiến phái. Giang Lâm nói, Hừm, kéo một phương, đánh một phương, cũng không phải không được." Diệp Anh nói, "Không cách nào đối mặt gần thân nhân." lôi kéo một phương là nhất có bảo hộ kế hoạch nếu là có thể lôi kéo chủ hòa phái cộng thêm băng nhân một mạch chưa chắc sẽ sợ chủ chiến phái Bác hoang thực yêu quốc chi danh không nói vi chấn bắc hoang chấn tứ hoang khẳng định không có vấn đề gặp tuyết phi dương bọn hắn thái độ đối với nhã nhã liền biết những ngày này sau lại đàm lấy trước đến đại tông sư thuốc chữa thương lại vào bí cảnh giang lâm nói diệp anh gật gật đầu lời nói xoay chuyển nói ngươi muốn khiêu chiến Phật ma gần nhất chiêu tuyết lăng truyền ra tin tức có ý tưởng này đối mặt thần minh nếu là tập hợp tam giáo lực lượng rất khó triệt để tiêu diệt." Giang Lâm nói, "Hy vọng ngươi có thể thành công." Diệp Anh sắc mặt nghiêm một chút, nói, "Lâm viện chủ sự, mang Giang Lâm trưởng lão tiến về đại tông sư bí cảnh, lấy một viên đại tông sư đỉnh tiêm phẩm chất thuốc chữa thương, bán cho băng vô ý chân nhân." "Vâng." Lâm viện đi tới, cung kính nghiêng thanh. Giang Lâm cùng nhã nhã dặn dò một tiếng, theo Lâm viện rời đi. Lần này cho chuyện nằm trong dự liệu của hắn, cũng ngoài ý liệu. Trong dự liệu là nhân quốc khẳng định đối bắt hoang giới phát ra ra. Ngoài ý liệu chính là nhân quốc đối bắt hoang giới hiểu rõ, thế mà nhiều như vậy, thậm chí ngay cả Bát Hoang Giới tu luyện đẳng cấp đều thăm dò các thế lực lớn hoặc nhiều hoặc ít đều có giải đối với truyền thống trận càng là có cái đại khái giải cái này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn càng bất ngờ chính là đối với cựu giai hóa đạo cự giả đều có nắm chắc đối phó điều này đại biểu địa cầu đã nhanh sánh vai Bát Hoang Giới ngoại trừ gần thần nhân những tin tức này nếu để cho Bát Hoang Giới biết sợ là sẽ không lại đợi nói cái gì cũng muốn quy mô sầm lớn san bằng cố lực lượng này theo Lâm Viện đi vào một chỗ mặt trạch nơi này có một mặt kim sắc vét đá Bốn phía kim thuộc tính nguyên tố cực kỳ nồng đậm. Chính là chỗ này, ta sẽ không quấy rầy ngươi." Lâm Viện nói. "Ngươi vẫn là phải quấy rầy, ta cần đan dược." Giang Lâm thản nhiên nói. "Vẫn là cấm dược." Lâm Viện thần sắc bình tĩnh. Hừm, cấm dược tiền nghi." Giang Lâm nói khẽ. "Được." Lâm Viện gật gật đầu, chuẩn bị rời đi, "Ngươi đi vào trước đi, ta sẽ đem đan dược đặt ở lối vào, chờ ngươi cần thời điểm, trực tiếp cầm lấy, tốn hao bao nhiêu tiền, tự động từ ngươi trong thẻ trừ." "Làm phiền." Giang Lâm chắp tay, nhìn xem vết đá, đưa tay đặt tại trên vết đá vách đá tạo nên liên y, hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái lối đi. Nông đậm kim chi lực, nổi bồng bệnh giữa không trung, chìm ở đại địa. Đạp trên kim chi lực, tựa như là đạp ở cứng rắn thần kiếm bên trên. Bốn phương tám hướng, vô số trường kiếm màu vàng nóng lơ lửng, tản ra sắc bén mà lăng lệ khí tức. Ở giữa nhất chỗ, một thanh to lớn kim kiếm, cắm ở kim nguyên tố bên trong, thân kiếm kim quang lưu chuyển, kia là kim nguyên tố tại vận chuyển. Khuynh chân mà xuống, ngồi ở to lớn kim kiếm bên cạnh, Giang Lâm mở ra năng lực cảm ứng, cảm ngộ kim nguyên tố mạch lạc, vận chuyển lộ tuyến, phương thức sắp xếp. Kim chi sắp bén, sắp bén, cứng rắn, đủ loại cảm nộ sông lên đầu, đủ loại lộ tuyến hiện lên ở não hải. Đại tông sư bình trướng, trầm rãi pha vỡ. Một cỗ siêu việt tông sư, siêu việt nguyên tố cảm giác quét sạch trong lòng, tựa như có thể hiệu lệnh nguyên tố, chỉ cần hắn nguyện ý, ra lệnh một tiếng, những nguyên tố này đều sẽ chìm nổi. Mà đồng thời, kim nguyên tố cũng điên cùng rèn luyện giang lâm thân thể, chuyển hóa thân thể của hắn. Từng đạo kim sắc đường vân lan tràn, bò đầy giang lâm toàn thân. Đây là kim nguyên tố mạch lạc, chủ động phụ thuộc trên người giang lâm. Mặc dù còn làm không được toàn thân nguyên tố hóa nhưng ở bí cảnh bên trong, Giang Lâm cũng có thể triệu tập Kim Nguyên Tố bám vào bên ngoài thân, hình thành một tầng vòng bảo hộ. Cảng ngộ hoàn tất, Giang Lâm đi ra bí cảnh không gian, lối vào Đại trưng Bảy 20 Bình đang ăn dược. Một viên đan dược căn vào, dược lực bàng bạc bà khuyết tán, đồng thời là càng kinh khủng đan độc. Cẩn thận từng ly từng tí loại trừ lan độc, tiếp tục phục dụng đan dược, Giang Lâm tu vi nhanh chóng tăng lên. Không bao lâu, Đại Tông sư sơ kỳ, thể nội hùng hồn lực lượng hảo đãng càng ngày càng nhiều, hóa thành sức mạnh mênh mông mà khủng bố. Kim bí cảnh cũng đang biến hóa, hóa thành kiếm lớn màu vàng nóng. Vô số tiểu kiếm, lơ lửng ở bên trong bận trung quanh, bảo vệ nội tạng. Đại tông sư đang dược, dược lực mạnh hơn, Giang Lâm dùng hơn một phút mới luyện hóa một viên. Một ngày thời gian trôi qua, Giang Lâm tu vi rốt cục đạt đến đại tông sư trung kỳ. Giang Lâm tại quốc đô bí cảnh bế quan, thế giới bên ngoài, náo nhiệt phi thường, vậy một cái phần ma, truyền khắp toàn bộ thế giới, dẫn động dậy sóng. Đồng thời, thành thần thiên bảng cuộc chiến cũng đem lần nữa mở ra, vì đoạt một nước thứ nhất, các bậc tông sư thủ đoạn ra hết, thậm chí, một chút chưa từng nghe nói qua tông sư, cũng từ âm thầm đi ra. Chương 265 Lão không xấu hổ. Giang Lâm một trận chiến Phật Ma, kẻ bại xương thần, bên thắng Vi tôn. Phật Ma trước tiên, đứng ra phát ra gầm thét, "Đạo môn như chiến, Phật môn, Ma môn, tuyệt không lập bộ." Giang Lâm là đạo môn trưởng lão, hắn nói ra lời này, liền đại biểu đạo môn ý tứ. Giang Lâm đã đi vào Ma đạo, ta nguyên Thanh, làm đạo môn một viên, chắc chắn ra mặt ngăn cản. Ta thông huyền, tương tự sẽ ngăn cản Giang Lâm, đem hắn tòng Ma đạo kéo trở về. Trên mạng dậy sóng mãnh liệt, "Ma môn, ta Ma đạo không có người này, xin đừng nói lung tung." Cái gì gọi là đi vào Ma đạo? đây là muốn khiêu chiến chúng ta ma đạo được không nào? các ngươi hai cái này đạo môn nói chuyện trước đó có thể hay không ngẫm lại chúng ta? ta xem trọng Giang Lâm trưởng lão tâm trí đáng giá học thở đạo môn thái dịch đạo môn ba vị tông sư thiên tài hai vị phản đối Giang Lâm Tắc pháp chỉ có Thái Dịch ủng hộ về phần một vị khác tông sư băng vô ý, ý hiện tại đã cầm lục giai đỉnh tiêm phẩm chất chữa thương đan rời đi không tham dự việc này thành thần thiên bảng sự tình thần minh cũng lần nữa đẩy một tay tại trên mạng tuyên bố tin tức đệ nhất nhân thân có đại khí nhưng thôi động thiên địa dị biến Quỷ dị biến đã bắt đầu, toàn do đệ nhất nhân chiêu tuyệt lăng, là nàng thân có đại khí vận, thôi động thiên địa dị biến. Đầu này tin tức phát ra tới, trên mạng gây nên sóng to gió lớn. Quỷ dị biến, mặc dù trước đó động tính rất lớn, nhưng không ai hướng thiên địa dị biến chống nghĩ, nhân quốc, quỷ, yêu quốc cũng đều không có giải thích. Hiện tại thần minh trọc ra đến, có thể nói là chấn kinh rồi toàn thế giới. Mà không bao lâu, yêu quốc một vị không lộ ra tính danh đại tông sư đứng dậy, đúng là thiên địa dị biến, nhưng thất giai linh dược đã bị quỷ đại tông sư đoạt được. Yêu quốc vị này đại tông sư chạy tới tranh đoạt thánh quả thất bại mà quay về. Mục Cửu cùng Lôi Thiên Lâm cũng không cùng hắn chia sẻ tâm tình, không có nói cho nó biết Thánh Linh quả sự tình, cũng không có kéo hắn làm một trận. Có yêu quốc đại tông sư ra mặt chứng thực, thiên địa dị biến đã bắt đầu sự tình, triệt để kết luận. Thần Minh lần nữa bị đẩy lên dậy sóng, ẩn ẩn sẽ vượt qua đạo Phật Ma Tam giáo xu thế. Mà lúc này đây, lại xuất hiện một việc, Thần Minh công nhiên bán ra, quỷ bị cướp khoáng thạch. Quỷ khoáng thạch bị cướp là Thần Minh làm, hiện tại ngay tại bán. Tin tức này vừa ra, Thần Minh chính mình cũng ngộ. Lôi ẩn chết ở quỷ, khoáng thạch sớm đã bị Giang Lâm truy hồi hiện tại làm sao lại bán khoan thạch? Thần Minh phái người tra rõ việc này, lại là cái gì cũng tra không được, không biết là vị kia thần tử làm, nhưng có thể xác định là thật sự là chính bọn hắn người đang bán. Vì thế phía sau màn được lợi người, Hùng Thiên Sơn ngay tại số số không, về sau cũng không tiếp tục cùng đế vẫn bọn hắn la lộn đi theo nhã nhã tỷ, đi theo Lâm Ca đi mới có tiền đồ. Hùng Thiên Sơn lẩm bẩm nói, rất may mắn, lúc trước lựa chọn chính xác, nếu là lựa chọn không chính xác, mình liền sẽ không ngồi lên thần tử vị trí, không có nhiều tiền như vậy. Hắn hiện tại đã là tông sư đình phong. Chỉ thiếu một viên lục giai thuốc chữa thương. Nhưng cái đồ chơi này mua không được, hắn dự định trở về sau tìm Giang Lâm hỗ trợ. Nhã Nhã uống thuốc cũng bắt đầu bế quan. Giang Lâm còn tại bí cảnh trung không có xuất quan. Theo đan dược căn bảo, tu vi đột phá, cần thiết năng lượng càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu, ngày đầu tiên liền xông lên đại tông sư trung kỳ, đến hậu kỳ, thiếu trọn vẹn dùng 3 ngày. Đến đại tông sư đỉnh phong, càng là dùng 5 ngày thời gian. Hơn 200 viên thuốc, còn có mấy chục khỏa Giang Lâm dừng lại tu luyện, đã đến đại tông sư đỉnh phong. Sức mạnh bằng bạc tại thể nội lưu chuyển, Kim chi kiếm nhẹ nhàng trôi nổi tại thể nội, thân ở bí cảnh bên trong, Giang Lâm nhất niệm liền có thể điều động toàn bộ bí cảnh kim nguyên tố. Ở chỗ này, hắn cùng thất giai thiên nhân không có khác nhau, đối kháng hắn chính là đang đối kháng với bí cảnh. đương nhiên, rời đi về sau cũng giống như vậy, trong cơ thể hắn cũng có kim bí cảnh. So sánh với cùng thiên nhân chi lệnh, đơn giản là thể nội lực lượng chi lệnh, tăng thêm còn lại bốn loại thức tỉnh lực lượng, mặc dù chỉ có tông sư đỉnh phong, nhưng cũng có cùng bình thường thiên nhân một trận chiến thực lực. Đi ra bí cảnh vẫn như cũng là kim sắc vách tường, Giang Lâm lại là chân đạp hư không nhẹ nhàng trôi nổi. Cảm ứng giữa thiên địa kim nguyên tố so trước đó phức tạp hơn, càng thâm ảo hơn, theo thực lực tăng lên, hắn tựa như là tại phân tích toàn bộ thế giới. Thực lực càng mạnh, nhìn càng sâu, đối với thiên địa này, càng hiểu rõ. Tâm niệm vừa động, kim nguyên tố mạch lạc chuyển động, Giang Lâm thân hình trong nháy mắt biến mất. Bằng hương ngự phong, giữa thiên địa kim nguyên tố, kéo lên Giang Lâm ngự không, đây chính là đại tông sư phúc lợi. Giữa thiên địa nguyên tố chi lực, có thể gánh chịu đại tông sư, ngự không mà đi. Ngự không đi vào Trạch viện, Giang Lâm hạ xuống, diệp anh ngay tại trong nội viện ngồi, đối diện ngồi là nhã nhã Lao không xấu hổ. Nhã Nhã thở phì phò trừng mắt Diệp anh. "Tiểu cô nương, ngươi đây liền không đúng, không phải liền là ăn ngươi hai viên đường a?" Diệp Anh bất màn nói, "Đợi chút nữa trả lại ngươi một cân." "Hai viên? Ngươi rõ ràng ăn ta rất nhiều quả." Nhã Nhã tức giận nói, "Làm sao có thể là rất nhiều quả?" Diệp Anh kinh ngạc nói, trong tay xuất hiện bốn quả bánh kẹo, "Ta số cho ngươi xem à. 1, 2, 2, 3, đây là 3 viên." "Nhã Nhã." "Giang Lâm." "Diệp Anh, ngươi cái này quá mức à, Nhã Nhã đếm xem là kém một chút, nhưng lại không phải nhượng trí. Phanh, nhã nhã trực tiếp một cái tát đập vào Diệp Anh trên đầu, hung tợn nói, lão không xấu hổ, ngươi cảm thấy ta mù? Cái này rõ ràng là bốn quả. Giang Lâm, ngươi đã đến. Diệp Anh ngạc nhiên nhìn xem Giang Lâm, đều đau đớn nói, nhanh, khoái làm cho nàng đưa tay lấy ra. Diệp Anh trưởng lão, ngươi làm ta quá là thất vọng, lại là loại người này. Giang Lâm khinh bị nói, ta đây là đang dạy nhã nhã tiểu cô nương, tăng lên nàng đếm xem năng lực, hiện tại đã có thể một chút nhìn ra bốn quả. Diệp Anh vội vàng nói, ngươi nên cảm ơn ta. Vậy ta thật là phải cảm ơn ngươi. Nhã nhã lúc đầu có thể số rất nhiều. Giang Lâm đem nhã nhã tay lấy ra, nói: Diệp Anh trưởng lao rất nhàn a, lại có tâm tình, cùng nhã nhã đoạt bánh kẹo. Vốn là rất nhàn, nhưng bởi vì ngươi, ta một chút cũng nhàn không xuống. Phiền lòng sự tình không giải quyết được, chỉ có thể chờ đợi ngươi ra. Diệp Anh nuốt vai, nói: Bởi vì ta. Chuyện gì? Giang Lâm nghi ngờ nói. Còn cái gì sự tình? Thành thần thiên bảng, còn có tam giáo sự tình, hiện tại khắp thiên hạ đều đang tìm ngươi. Diệp Anh nuốt đầu, nói ra: Hiện tại thần minh khắp thế giới tìm ngươi, thành thần thiên bảng sửa đổi quy tắc. Phàm là chiến thắng ngươi, liền có thể tự động lên bảng, siêu việt một nước thứ nhất. Chiến thắng ta, tự động lên bảng, vẫn luôn là như thế, nhưng siêu việt một nước thứ nhất, đây là mới thêm à. Giang Lâm cau mày nói. Cho nên, rất nhiều người đều muốn khiêu chiến ngươi, đến lúc đó trực tiếp tranh đoạt toàn thế giới lệ nhất." Diệp Anh giải thích nói, mà lại, thần minh còn nói ra, người có đại khí vận, có thể đẩy thiên địa dị biến, những người này điên cuồng hơn. Quỷ dị biến, rõ ràng là thần minh ở sau lưng thôi động." Giang Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng này một số người cũng mặc kệ những này, lúc ấy ngươi tại quỷ lại thêm chiêu tuyết lăng cái này quỷ đệ nhất nhân. Diệp Anh bất đắc dĩ nói: "Vậy ý của ngươi là, để cho ta ra mặt, giải quyết việc này?" Giang Lâm cau mày nói: "Ta am hiểu hơn, để cho người ta giấc ngủ ngàn thu. Để bọn hắn bỏ đi ý nghĩ, hảo hảo tham gia thiên bảng tranh tài là được, cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm, một điểm hy vọng cũng tốt." Diệp Anh nói: "Ta sẽ chỉ làm người tuyệt vọng." Chương 266: Bản tọa quá lợi hại, các ngươi đánh không lại. Giang Lâm sát thực sẽ chỉ làm người tuyệt vọng. Ta hiện tại cũng là đại tông sư, ngươi để cho ta làm sao cùng những tông sư kia đánh? Còn cho bọn hắn một điểm hy vọng. Đừng làm loạn, trên bảng danh sách, bất luận là hắn, vẫn là Tuyết Phi Dương bọn người, tùy tiện tìm một cái ra, cũng có thể làm cho bọn hắn tuyệt vọng. Đương nhiên, Vương Thiên Tài là một ngoại lệ. Mặc dù gia hỏa này thật sự rất thiên tài, nhưng dù sao chậm không ít, lại thêm Giang Lâm cùng Tuyết Phi Dương bọn người tăng lên cùng bật học, Vương Thiên Tài thiên tài đi nữa cũng đổi không kịp. Tuyết Phi Dương bọn hắn, cầm tới chữa thương đan, liền có thể khôi phục thực lực, này làm sao truy? Cái này không có cách nào truy. Ngoại trừ Vương Thiên Tài, bọn hắn không có một dạng đạo lý. Thiên bảng lôi đại ở đâu? ta hiện tại liền đi qua. Giang Lâm nói, Nhã Nhã biết, làm cho nàng dẫn ngươi đi đi. Diệp Anh vút vút vai, ta bộ xương giả này, thì không đi được, tâm mệt mỏi. Nhã Nhã, ngươi biết. Giang Lâm hỏi. Hừng, Nhã Nhã đi qua. Nhã Nhã gật gật đầu, thu hồi bánh kẹo, nói, ca ca, Đại Bạch Thỏ sữa đường tập đoàn xảy ra vấn đề, ta dự định bơm tiền, trở thành đại cổ đông. Bơm tiền nhiều ít, ta chuyển cho ngươi. Giang Lâm mở ra điện thoại, mắt nhìn số dư còn lại, mà, tâm đen ra hỏa, chụp hai ta ức. Ngươi muốn tuy là cấm dược nhưng cũng là đại tông sư cấp, hơn 200 quả, chục người ư, đều là đánh gãy. Diệp Anh tức giận nói, băng vô y viên kia thuốc chữa thương, trực tiếp trừ sạch nàng tài sản. Giang Lâm, thật mẹ nó tâm hắc, mệt gần chết ít tiền, cho hết các ngươi làm việc. Giang Lâm ngự không mà lên, một vệ kim quang, bao trùm nhã nhã, mang nàng rời đi. Bang Hương ngự không đại tông sư, thật hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không cũng là bắt hoang xuyên qua trọng thương nhân viên. Diệp Anh thầm nói. Giang Lâm tăng lên tốc độ, so với đám kia trọng thương khôi phục bắt hoang thiên tài, còn muốn không nói đạo lý chúc mừng ca ca vinh đăng đại tông sư cảnh giới nhã nhã nói chỉ là kim thuộc tính xử lý xong những việc này chúng ta trả lời cửa đi đạo môn một chi đại tông sư bí cảnh giang lâm nói hừ ca ca có chuyện nhã nhã muốn cùng ngươi nói nhã nhã do dự một chút nói chuyện gì giang lâm hỏi thiên nhân cường giả vừa xuất hiện địa cầu dung nạp năng lực liền sẽ tăng cường trả giá đắt sẽ giảm bất tương thế có khả năng đại tông sư thậm chí thiên nhân nhã nhã thấp giọng nói sẽ không xuất hiện nhập đạo giang lâm hỏi Linh khí khôi phục hết hạn trước đó, không ai có thể bình yên vô sự tới, vượt qua địa cầu tiếp nhận giới hạn, tới sẽ trọng thương. Nhã Nhã giải thích nói, cho nên sẽ không xuất hiện nhập đạo. Ta hiểu được, là căn cứ địa cầu thực lực của người tu luyện, nhiều lắm là ngang hàng. Giang Lâm hỏi, ngang hàng cũng rất khó, cần rất lớn đại giới. Nhã Nhã thở dài, tốt, ca ca sẽ chú ý, hiện tại trước xử lý một chút, thành thần tiên bảng sự tình. Giang Lâm gật gật đầu, tại Nhã Nhã dưới sự chỉ dẫn, đi vào thành thần tiên bảng lôi đài chỗ. Trên lôi đài còn có tông sư tại chiến đấu, một bên còn có không ít người dơ bảng hiệu, khiêu chiến Giang Lâm, Tuyết Phi Dương bọn người, một đám phế vật, Nhã Nhã khinh thường nói, Nhã Nhã xuất thủ qua, Giang Lâm hỏi, Hường, đi ra, thực lực của những người này, nhưng mồm mép rất làm cho người khác sinh khí, liền đáp ứng khiêu chiến của bọn hắn, xuất thủ dậy dỗ một chút, Nhã Nhã nói, Giang Lâm rất bội phục đám người này không sợ chết, liền xem như hắn hiện tại đối mặt Nhã Nhã, cũng không dám nói chắc thắng, bởi vì hiện tại Nhã Nhã đã là Tông sư đỉnh phong, liền xem như ngô ẩn loại này cường giả cũng có thể chắc thắng, đứng ở không trung. Giang Lâm nhìn xuống một lát, mang theo nhã nhã, ầm vang rơi xuống. Kim quang vạn đạo, giữa thiên địa hiển hiện kim hoàng chi sắc, tràn ngập thiên địa, một cỗ to lớn uy áp bao phủ lôi đài. Đây là trên trời có người. Phía dưới đám người đồng cảm áp lực, sắc mặt đại biến, ngửa đầu nhìn trời. Bang Hương ngự không, đại tông sư cường giả. Nơi đây như thế nào xuất hiện đại tông sư? Đây chính là nhân quốc quốc đô, có đại tông sư dám làm loạn. Đông đảo người tu luyện ngưng trọng đạo, nhưng lại bởi vì kim quang quá mức nồng đậm, trướng mắt, đến mức con mắt đều khó mà mở ra, thấy không rõ phía trên hai người. Và anh. Một cú bảng bạc lực lượng quá cảnh, ngay tại giao thủ hai vị tông sư đồng thời bị bức lui, bay ngược ra lôi đài, hoảng sợ nhìn xem hai người, không biết là vị kia đại tông sư giá lâm. Đại tông sư cường giả, không biết nơi nào đắc tội, để ngài nhúng tay thiên bảng cuộc chiến. Hai vị tông sư đồng thời mở miệng, trầm trọng nhìn xem hai người. Dưới đây đám người hô hấp dồn dập, đối với rất nhiều người tới nói, bọn hắn đây là lần thứ nhất gặp đến đại tông sư cường giả. Nghe nói có rất nhiều người muốn khiêu chiến bản tọa, bản tọa đến nói cho các ngươi biết, các ngươi cùng bản tọa chênh quá lớn, nhận rõ điểm hiện thực. Kim quang bên trong chuyến ra một đạo lệnh lùng âm thanh. Khiêu Chiến đại tông sư, Tiền Bối thật biết chê cười. Các bậc tông sư ra mặt quất thẳng tới. Cái này vị kia tông sư, làm như vậy chết, thế mà Khiêu Chiến đại tông sư. Dưới đây đám người tu luyện cũng là một mặt mờ mịt, những cái kia giơ thẻ bài càng mờ mịt, bọn hắn liền xem như lại tác tử, cũng không dám Khiêu Chiến đại tông sư. Kim quang tan hết, hai đạo nhân ảnh đứng ở trên lôi đài. Giang Lâm, Giang Nhã Nhã. Ngoa Tào, Giang Lâm. Đông đảo người tu luyện ngốc trệ, vị này đại tông sư là Giang Lâm. Một mực truyền ngôn, Giang Lâm tại nhân quốc đại tông sư bí cảnh bế quan, đây là xuất quan. Bế quan đột phá thành công, trở thành đại tông sư. Cái này mẹ nó, tốc độ tăng lên, còn có thể nhanh hơn chút nữa a. Chính là bản tọa. Giang Lâm đạm mặc nói, bản tọa đến, chính là nói cho các ngươi biết, đừng nghĩ lung tung, bản tọa quá lợi hại, các ngươi đánh không lại. Đáng người. Nhìn xem các ngươi, thật sự không có động thủ tâm tư. Giang Lâm khẽ thở dài, thế gian địch thủ, quá ít. Ngươi chính là chuyên tới trang bước sao? Đáng người tu luyện há to miệng, tốt a, ngươi lợi hại, ngươi nói tính. Bên kia dơ thẻ bài, đem bảng hiệu ném đi đi, chúng ta đã không phải là một cái cấp độ. Giang Lâm ánh mắt nhìn về phía một vị tông sư đỉnh phong, dơ khiêu chiến bài của hắn tử. Một tông sư đỉnh phong, hắn tại thành cửu đại tông sư trước đó, liền có thể treo lên đánh, chớ nói chi là hiện tại. Loang xoạng. Rất nghe lời, bảng hiệu trực tiếp ném đi. Thanh thần thiên bảng là trực tiếp hình thức, chắc hẳn ở đây cũng có Phật môn người. Giang Lâm thản nhiên nói, thay bản tọa hướng Phật môn mang một câu, bản tọa từ đạo môn xuất quan, mời đạo Phật Ma Tam giáo thiên kiêu hội đàm, thời gian, địa điểm, các ngươi thương nghị đừng để bản tọa chờ quá lâu. Mặt khác, Phật môn thủy chi đại tông sư bí cảnh, bản tọa muốn đi vào lĩnh hội một phen. Vừa dứt lời, Phật quang sáng chói, một hòa thượng chắp tay trước ngực, đi ra khỏi đám người. Giang Lâm trưởng lão, thiên tư phi phàm, nhưng ta Phật môn sẽ không khuất phục tại gia tâm, tiểu tăng sẽ như thực truyền cáo Phật môn cao tăng. Vậy là tốt rồi. Giang Lâm đáp lại một tiếng, mang theo nhã nhã, ngự không mà đi. Hồi đạo môn, đạo môn còn có một chi đại tông sư bí cảnh, hắn muốn đi lĩnh hội một phen, thành tựu một hệ đại tông sư, đến lúc đó đối mặt tam giáo sự tình, có nắm chắc hơn. Liên xem như Phật Ma đại tông sư, hắn cũng hoàn toàn không cần quan tâm, còn siêu việt đại tông sư cường giả. Kia là Mục kiểu cùng nhân quốc một vị nào đó thái thượng trưởng lão, vẫn là người một nhà. Thần minh bên kia, hẳn là sẽ có hành động mới a." Giang Lâm nhỏ giọng nói, "Có một dị biến quỷ, liền sẽ có cái thứ hai, không có Tuyết Phi Dương cướp đoạt tâm linh thạch loại sự tình này phát sinh, ai cũng không biết ở đâu." Nhã Nhã nói, "Hùng Thiên Sơn đâu? Đế vẫn bọn hắn, sẽ không lại tín nhiệm Hùng Thiên Sơn, bởi vì chúng ta." Chương 267, lần sau biên nói dối, biên tốt một điểm. Hùng Thiên Sơn Mặc dù bây giờ vẫn là chủ chiến phái một viên, nhưng rõ ràng, càng khuynh hướng nhã nhã bên này, đế vẫn bọn hắn liền xem như đem hắn xem như một phần tử, cũng sẽ không lại đem kế hoạch nói cho hắn biết. Mà lại, thôi động thiên địa gì biến, loại đại sự này, hơi không cẩn thận, liền sẽ cùng vị lần này toàn thành áo cưới. Trải qua nhã nhã nhắc nhở, Giang Lâm trong lòng mới nghĩ đến một sự kiện. Thần minh đại tông sư, thần minh tiên nhân. Những này, mới là thần minh đáng sợ nhất chiến lực. Thần minh nhiều năm như vậy kinh doanh, so với địa cầu hiểu rõ hơn linh khí khôi phục, tuyệt đối có đại tông sư tồn tại. Những này thần tử vẫn là tông sư, có lẽ là bởi vì bọn hắn cảm thấy không cần thiết khôi phục đến đại tông sư, có lẽ là tự thân lẫn vào không được. Nếu là trở thành đại tông sư, sẽ càng thêm gây nên nhân quốc chú ý. Mà bọn hắn coi như chỉ là tông sư Đình phong, cũng không sợ bất luận cái gì đại tông sư, lại thêm âm thầm tôi động thiên địa dị biến, nhưng thu thập tốt hơn linh dược. Hai người ngự không mà đi, tiến về sân bay, cưỡi máy bay, tiến về đạo sơn. Mặc dù đại tông sư có thể ngự không mà đi, mình bay qua, nhưng Giang Lâm cảm thấy quá mệt mỏi, đi máy bay càng có lợi nhã nhã nghĩ bơm tiền đại bạch thọ sữa đường sự tình giang lâm đồng ý hùng thiên sơn sẽ toàn quyền xử lý mặt khác khoáng thạch đã bán đi hắn điểm 200 triệu bơm tiền đại bạch thọ sữa đường về sau còn có 200 triệu đạo sơn thánh địa lần này đạo môn đạo chủ tự mình nên đón đạt được hắn thành tựu đại tông sư tin tức đạo môn trên dưới tất cả đều sôi trào mười phần coi trọng giang lâm trưởng lão đạo chủ đứng trên phi thuyền thân xác tràn đầy kích động giang lâm trưởng lão thành tựu đại tông sư có thể nói là đạo môn thiên đại việc vui ta đã hạ lệnh đại khánh ba ngày đạo chủ Hẳn là đại khánh 6 ngày, Giang Lâm ở đây chúc mừng đạo chủ đột phá bình cảnh, thành đạo cửa thêm nữa một tôn đại tông sư. Giang Lâm có chút thi lễ, cười nói: "Đạo môn đạo chủ, bây giờ cũng là đại tông sư cường giả, khốn thủ nhiều năm, rốt cục đột phá." Một bí cảnh đã chuẩn bị kỹ cảng, không biết Giang Lâm trưởng lão ngày nào tiến về. Đạo chủ mỉm cười hỏi: "Càng nhanh càng tốt." Giang Lâm nói: "Người của thần minh, tại thôi động thiên địa dị biến, hắn cũng phải bắt gấp thời gian tăng lên." Giang Lâm trưởng lão vẫn là trước sau như một cố gắng a. Đạo chủ cười cười nói: "Đạo môn đệ tử như cũng giống như Giang Lâm trưởng lão, lo gì đạo môn không hưng thịnh. Đạo chủ nói đùa, đạo môn nhân tài đông đúc, đã có đại hưng su thế. Giang Lâm đạo dừng một chút, lại nói chúng ta vẫn là đừng kéo con bê, chính sự quan trọng. Giang Lâm thật không có tâm tình tại cái này nói nhảm, mình rất bận rộn, muốn thành tựu một chi tông sư, về sau còn muốn cùng Phật ma nói chuyện thiếm, rất bận rộn. Đạo chủ gật gật đầu, nói một thuộc tính đại tông sư bí cảnh, không ở đạo sơn, nhưng cũng không xa, đợi chút nữa từ Ngọc Ngân trưởng lão mang ngươi tiền đến nhã nhã cô đường, ngay tại đạo môn làm khách tốt có yêu gan sao? Nhã nhã hỏi. cái này gần nhất yêu tộc đã an vận, không có. đạo chủ lắc đầu nói. vậy ta vẫn vì ca ca hộ pháp tốt. Nhã nhã bĩu môi, có chút không cao hứng. không có yêu ăn, nàng mới không muốn ở lại đạo môn, một cũng nhàm chán. vậy cũng được. đạo chủ nghĩ nghĩ, nói, quyền tiêu đạo chủ đi trước ứng phó Phật ma sự tình. Ngọc Ngân trưởng lão, đạo hai vị tiến về bí cảnh. làm phiền. Giang Lâm thở dài nói. ngươi cần phải nhanh lên. Phật ma đang thương lượng, như thế nào đối phó ngươi. đạo chủ vứt xuống một câu, ngự không rời đi phi thuyền lưu cho bọn hắn. Giang Lâm cũng nói, việc này Phật ma nếu là không có động tác, thì mới là lạ. Mục Chi Đại Tông sư bí cảnh, tại một mảnh rừng dầm loại hình, màu xanh biết dạng rào, sinh cơ bừng bừng, nồng đậm lục quang lấp lánh, vô số trang kiện nhánh cây sẽ lẫn, hình thành một nhà gỗ, hiện ra lục quang, tản ra sinh cơ. Cái này nhà gỗ, chính là Mục Chi Đại Tông sư bí cảnh. Bốn phía có mấy vị đạo sĩ thủ hộ, ngồi vây quanh lấy nhà gỗ, trên thân hiện ra lục quang, bọn hắn đều là một thuộc tính người tu luyện. Xin chào hai vị trưởng lão. Tần thuyền rơi xuống. Các đạo sĩ liền vội vàng đứng lên lên đón, cung kính nói: "Hừm, Giang Lâm trưởng lão, muốn mượn dùng bí cảnh, các ngươi tốt sinh thủ hộ, các không thể xảy ra bất chấp. Ngọc Ngân phân phó nói. "Trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định tận tâm tận lực, thủ hộ trưởng lão." Thẳng đến xuất quan. Mấy vị đạo sĩ bảo đảm nói: "Ta đi vào trước, Nhã Nhã, ngươi bên ngoài, nếu là đói bụng, liền để bọn hắn giúp ngươi chuẩn bị đồ ăn, chờ ca ca ra, lại dẫn ngươi đi ăn tiệc." Giang Lâm nói. "Ừm um Nhã Nhã gật gật đầu, tại nhà gỗ bên cạnh ngồi xuống. Giang Lâm lại cùng với dư đạo sĩ lên tiếng chào hỏi tiến vào bên trong nhà gỗ bên trong nhà gỗ không có một ai chỉ có lục quang hình thành hư ảnh tại trước khi hạt tới tại bí cảnh tiềm tu đạo sĩ đã lùi ra ngồi xếp bằng mở ra năng lực cảm ứng cảm ngộ một bí cảnh nhã nhã cầm điện thoại xót lấy tin tức vì giang lâm hộ pháp ông không bao lâu điện thoại chấn động một cái điện báo biểu hiện là một số xa lạ càng là dẫn động sóng linh khí nhã nhã trừng mắt nhìn điểm kích kết nối giang nhã nhã giải thích một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến giải thích lại có mấy đạo thanh âm truyền đến giải thích cái gì nhã nhã sắc mặt bình tĩnh bờ môi không động truyền âm giao lưu nô ẩn chết thánh linh quả hướng đi ba đạo thanh âm đồng thời vang lên đế vẫn minh ngông, vân hà ta làm việc cần hướng các ngươi giải thích nhã nhã khinh thường nói không cần khoa trương giang thành căn bản cũng không có nhàn nhã phòng ăn địa cầu không có lý du nhàn cùng vũ năng hai người kia đế vẫn lạnh lùng nói thiên sơn chi đỉnh long đất đao thủ lần sau biên nói dối biên tốt một chút hai vị kia vô thượng cường giả làm sao có thể xuất hiện ở đây minh công lạnh lùng nói không có nhã nhã ngờ người các ngươi làm ngủ nhiều người như vậy đều biết lý du nhàn các ngươi không biết còn ở lại chỗ này cùng chúng ta giả đế vẫn lệnh giọng nói giang nhã nhã cho ngươi thêm một cái cơ hội đem thánh linh quả trả lại cho chúng ta chúng ta không so đo nô ẩn cái chết nếu không ngươi cùng giang Lâm, đều không sống nổi mấy ngày vậy ngươi thử một chút thật sự cho rằng ba người các ngươi ra hỏa buộc một khối ta liền sợ các ngươi nhã nhã không sợ chút nào có bản lĩnh các ngươi liền đầu thủ thánh linh quả ta thật không biết đi hướng thánh linh quả đã bị điểm ngoại trừ Giang Lâm cùng băng vô ý, ý đoán chừng đều bị ăn liền xem như đem bụng xé ra cũng không có khả năng tìm ra Giang Nhã Nhã đây là ngươi buộc chúng ta Đế vẫn âm tàn mở miệng thôi đi sợ các ngươi không thành Kaka đã thành tựu đại tông sư ta cũng khôi phục được tông sư đỉnh phong có bản lĩnh các ngươi tới Nhã Nhã khinh thường nói thật sự cho rằng chúng ta chỉ không được ngươi liền xem như hiện tại bất trị ngươi không được bao lâu thiên địa đại biến tái khởi địa cầu xuất hiện thiên nhân đến lúc đó sẽ có càng nhiều viện thủ đến đây Minh Ngông lạnh lùng nói chỉ dựa vào ngươi thực yêu quốc cùng chủ chiến phái đối nghịch, cùng muốn chết không khác. Nàng cũng tới. Nhã Nhã buồn bã nói: "Ba người, chúng ta sẽ nói cho nàng, ngươi đã bị người địa cầu cải tạo, ngươi thay đổi. Nàng lại trợ giúp chúng ta giết Giang Lâm, đưa người mang về." "Không tệ, Giang Nhã Nhã, chờ lấy đi, bất quá, có lẽ ngươi đợi không được một khắc này." Ba người cười lạnh một tiếng, cúp máy liên hệ, nhưng cắt đứt liên lạc về sau, lại là một mảnh đẻ nén trầm mặc. Chương 268: Hạ độc. Nàng thực sẽ đến, thực sẽ giết Giang Lâm. Vân Hà thở hổn hển có chút không xác định vị kia là không sẽ ra tay với Giang Lâm nhất định sẽ Đế vẫn trầm giọng nói không tệ Vân Hà sự lo lắng của ngươi hoàn toàn là lo ngại nếu để cho nàng biết Giang Nhã Nhã bây giờ bị Giang Lâm dưỡng thành hiện tại cái dạng này không biết sẽ có nhiều phẫn nộ Hạ Miểu cười lạnh nói đây là chính Giang Lâm muốn chết liền xem như Thiên Sơn chi đỉnh vị kia thật tới cũng không có khả năng bảo vệ Giang Lâm ta đây an tâm nàng cũng sẽ không cho ai mặt mũi Vân Hà thở phào nhẹ nhõm nói đã bí cảnh Nhã Nhã quan bế điện thoại nhìn lên bầu trời khuôn mặt hiện hiện một tia lo âu lại có vẻ mong đợi nên tới cuối cùng sẽ đến nhã nhã nhỉ non nói nhã nhã tiểu thư ngài nói bụng không nơi này còn có chút đồ ăn vặt ngài lót dạ một chút một vị đạo sĩ cầm một chút đồ ăn vặt đi tới tạ ơn nhã nhã nói lời cảm tạ một tiếng tiếp nhận bắt đầu ăn giang lâm còn đang bế quan bên trong không biết tình huống bên ngoài như thế nào ngay tại luyện hóa đan dược từ nhân quốc bí cảnh ra đan dược đương nhiên không có lui những này liền xem như không đủ hắn thành tiểu đại tông sư đình phong hậu kỳ cũng đủ rồi chờ bế quan kết thúc lại đi đạo môn muốn chút cấm dược xông lên đại tông sư đỉnh phong giang lâm lĩnh hội một bí cảnh ngẫu nhiên có hành động nhà gỗ rung động nhẹ nhẹ phóng thích mạnh hơn lục quang cũng làm cho phía ngoài nói sĩ được nhờ ba ngày thời gian trôi qua nhã nhã ăn đồ ăn vặt nhìn cách đó không xa vị tiêu đạo sĩ làm cơm khoan hay nói đạo sĩ tiêu tay nghề coi như không tệ chỉ so với ca ca kém một chút thiên địa lại dị biến lần này yêu quốc một vị đại tông sư nhặt được tiên nghi đạt được thất giai linh dược một vị đạo sĩ nhìn xem điện thoại hâm mộ nói nếu có thất giai linh dược bọn hắn có thể trực tiếp xông lên đại tông sư đương nhiên nếu quả thật có, bọn hắn sẽ hiến cho đạo môn đại tông sư, để bọn hắn thành tiểu thất giai thiên nhân người tu luyện. lần này dị biến, tại yêu quốc. nhã nhã hỏi, đúng vậy, nhã nhã tiểu thư, lần này dị biến chi địa, ngay tại lúc trước đặc thủ mời phụ cận. đạo sĩ trả lời, lần này dị biến, nhiều ít đại tông sư tranh đoạt. nhã nhã hỏi, chỉ có yêu quốc mấy vị đại tông sư, dị biến về sau mới chuyển tới. đạo sĩ thở dài, nếu là sớm một chút chuyển tới, ta đạo môn cũng có thể tiến về tranh đoạt một phen. bỏ qua liền bỏ qua. nhã nhã vô tình nói, thất giai thiên nhân đông lớn, chờ đến chủ chiến phái làm cho không sai biệt lắm, đến lúc đó sẽ coi đại lượng đại thông sư thiên nhân đến, bát giai nhập đạo cường giả tại bát hoa giới mới có thể tính chúa tể một phương, cựu giai hóa đạo cường giả mới có thể xem như đỉnh tiêm tồn tại. gần thân nhân là thuộc về truyền thuyết cấp bậc, không thấy tung tích, không phải kinh thiên đại sự không ra. nhã nhã tiểu thư đồ ăn tốt, nấu cơm đạo sĩ nói, đều ăn cơm đi. nhã nhã nhảy xuống nhà gô nói, trong chúng ta buổi trưa đến qua, còn lại đạo sĩ lắc đầu nói, nhã nhã tiểu thư đều nói, liền ăn một bát, ăn ít một chút nấu cơm đạo sĩ nhiệt tình đạo, phân biệt là bọn hắn thịnh tốt đồ ăn, cũng tốt. Các đạo sĩ lẫn nhau đều tiếp nhận bắt đũa. Từ khi nhã nhã sau khi đến, bọn hắn đã từ một ngày ba bữa, cải thành một ngày một bữa. Bây giờ có thể ăn một bát, đương nhiên muốn ăn. Nhã nhã bưng lên bát cơm, miệng lớn bắt đầu ăn. Đối với đồ ăn, nàng xưa nay không lưu thủ. Còn lại đạo sĩ kẹp một điểm đồ ăn ở một bên miệng nhỏ bắt đầu ăn. Rất nhanh, đồ ăn ăn xong. Nấu cơm đạo sĩ rửa sạch bắt đũa, ngồi ở nhà gỗ trước tu luyện. Ừm. Nửa canh giờ sau, một vị đạo sĩ biến sắc điêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng chảy ra với máu. Làm sao? hoa còn lại đạo sĩ phát giác không đúng, vừa mới mở miệng, một búng máu phun ra. Phanh, nấu cơm đạo sĩ vỗ xuống nhà gỗ, nhà gỗ run lầy bẩy, xanh biết quang mang lấp lánh, nhà gỗ nổi lên quang hoa. Ngươi làm gì? Nhã nhã sắp mặt chầm xuống, đứng dậy, thân thể lảo đảo một chút, suýt nữa ngã sấp xuống. Kia đồ ăn có độc. Ngươi phát giác quá muộn, cùng thần minh đối nghịch, liền chú định tử kỳ của ngươi. Đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, vừa nhấc trưởng, lục quang rổi rào, hùng hồn trường lực, ầm vang rơi xuống. Veng, phốc phốc, một trường rơi xuống, một cỗ sóng máu phun ra, nấu cơm đạo sĩ tựa như rách nát bao cát, bay rất ra ngoài, không thể tin nhìn xem nhã nhã, ngươi không có việc gì? Có việc. Nhã nhã sắc mặt lạnh lùng, trong lòng bàn tay phát ra từng sợi hắc khí, đáng tiếc, độc này cũng liền để cho ta đau một chút. Không có khả năng, độc này kinh ta tỉ mỉ điều phối, liền xem như đại tông sư, cũng khó có thể ngăn cản mới đúng. Nấu cơm đạo sĩ bối rối địa đạo. Phanh, một trường rơi xuống, kim quang sáng chói, đầy trời huyết quang bộc phát, nhuộm đỏ không khí nấu cơm đạo sĩ thân thể nổ tung, hóa thành khối khối thịt nát, chết không toàn thân. hừ, dên lên một tiếng, nhã nhã khỏe miệng chảy ra một chút vết máu, kim quang lấp lánh, vạn yêu luyện thần y hiển hóa, từng sợi hắc khí từ vạn yêu thân bên trên chảy ra, đồng thời, từng đạo kim quang chui vào còn lại đạo sĩ thể nội, từng sợi hắc khí từ trên người bọn họ bay ra. các ngươi nhanh chóng chữa thương, ta đi xem một chút ca ca. nhã nhã thu liễm vạn yêu luyện thần y rìa, xóa đi khỏe miệng vết máu, nói: đa tạ nhã nhã tiểu thư. các đạo sĩ vội vàng ngồi xếp bằng mà xuống, vận chuyển công pháp. Liệu phục thương thế, tiến vào nhà gỗ. Bên trong hết thảy bình tĩnh. Giang Lâm trên thân hiện ra xanh biếc qua mang, lắng lại bí cảnh, nhìn xem tiến vào nhã nhã. Giang Lâm khẽ như mày, một đạo nồng đậm lục quang, không có vào nhã nhã thể nội, ngươi thụ thương rồi. Hạ độc, đã không sao. Nhã nhã toàn thân ấm áp, thoải mái điều đạo. Người nào làm? Đạo môn. Giang Lâm sắc mặt tâm trầm, thần minh nội ứng. Nhã nhã nói, thần minh nằm vùng nhân thủ quá nhiều, thậm chí ngay cả đại tông sư bí cảnh bên này đều có, thần minh thần tử trước đó còn liên hệ ta, để cho ta giao ra thánh linh quả. Không phải sẽ đối với chúng ta động thủ, xem ra nói đúng là chuyện hôm nay. Cái này bí cảnh cũng ba động một chút, cũng may không có ảnh hưởng gì, bị ta lắng lại. Giang Lâm nói, cái này bí cảnh ba động, đối với hắn mà nói, thuần túy là việc nhỏ. Hắn tại bí cảnh trung, nhưng cùng bí cảnh hợp nhất, đối phương liền xem như tới thiên nhân, cũng không sợ. Kaka, ngươi đã bế quan hoàn thành. Nhã Nhã hỏi, còn muốn mấy ngày thời gian, mấy ngày nay, ngươi ngay tại bí cảnh trung đi, để tránh lại xuất hiện nguy hiểm gì. Giang Lâm nói, được. Nhã Nhã gật gật đầu, ở một bên ngồi xuống. Giang Lâm tiếp tục phục dụng đan dược, tăng cao tu vi, nhã nhã an tĩnh ngồi ở một bên, không có quấy rầy. Lại là mấy ngày thời gian trôi qua, Giang Lâm tu vi đạt đến đại tông sư hậu kỳ, đan dược còn thừa lại một chút, nhưng không đủ hắn đột phá. Mang theo nhã nhã, từ bí cảnh trung bước ra, Giang Lâm mắt nhìn mấy vị đạo sĩ, phất tay tại mặt đất lưu lại mấy đạo lộ tuyến. Đây là ta tại bí cảnh bên trong càng ngộ, các ngươi lĩnh hội. Đa tạ Giang Lâm trưởng lão. Mấy vị đạo sĩ đại hỉ, vội vàng cảm tạ. Đi đạo sơn. Giang Lâm mang theo nhã nhã, ngự không mà lên, tiến về đạo sơn. Bế quan mà ra. Hai trung thuộc tính đại tông sư, lẽ ra có thể treo lên đánh Phật Ma đại tông sư, chờ mình lại đem một hệ lực lượng tăng lên đến đại tông sư đỉnh phong, vậy thì có hoàn toàn chắc chắn. Dù sao, hắn cũng không thể đảm đoàn, Phật Ma không có cái gì khắc mệnh thủ đoạn, cưỡng ép tăng lên chiến lực cái gì, loại này bình thường đều có, Đạo môn thì có, chỉ là hắn khinh thường tại học loại này. Chương 269, bọn hắn đã đợi không kịp. Đạo môn Thánh địa, Đạo Sơn. Gần nhất Đạo Sơn có thể nói là náo nhiệt vô cùng, không ít cao thủ lần lượt đến, tệ tụ Đạo Sơn. Đặc biệt là Phật Ma hai giáo, hai vị đại tông sư đích thân đến liền ngay cả thần minh, cũng tới một vị thực lực khó lường đại biểu. Chư vị, Giang Lâm trưởng lão đã nói rất rõ ràng, hắn khiêu chiến Phật Ma, cùng đạo môn không quan hệ. Đạo chủ thản nhiên nói, đây là Lôi Thiên Lâm lời nhắn nhủ, mặc cho Giang Lâm đi náo, đạo môn không nhúng tay vào. Đạo chủ, lời này liền không đúng, Giang Lâm là đạo môn trưởng lão, ở trong đó, như vô đạo cửa ủng hộ, hắn một người há có thể làm này quyết định." Một vị Lao hòa thượng cao mày nói. "Không tệ, chẳng lẽ lại, đường đường đạo môn chi chủ, còn không cách nào thúc trong môn trưởng lão?" Ma môn đại tông sư âm thanh lạnh lùng nói. Đạo môn giảng cứu tự nhiên, tùy tâm mà vì, đối môn nhân, không có bao nhiêu dược thuốc giới luật." Đạo chủ Đạm Mặc nói, Giang Lâm trưởng lão có ý tưởng này, ta cũng rất nghi hoặc, từng nếm thử thuyết phục, nhưng lại không cách nào cải biến ý nghĩ. Nói như vậy, đạo chủ thật sự không cách nào ướp thuốc môn nhân." Một thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, "Bà đạo chủ, có thể ướp thuốc đệ tử, đối với trưởng lão, mà lại là đại tông sư cấp trưởng lão, không có chút nào dược thuốc chi lực." Đạo chủ lắc đầu nói, ngược lại hỏi, "Hẳn là, các ngươi có thể ướp thuốc mình đại tông sư hay sao?" Phật Ma hai phái cứng lại, bọn hắn thật đúng là không cách nào, nước thúc trong môn Thái Thượng trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão là áp đảo đạo chủ phía trên, thế gian đỉnh phong, thật sự là kiến thức nhất môn chi chủ, không cách nào nước thúc trong môn trưởng lão. Thanh niên cười nhạo một tiếng, nói, cánh cửa này quy củ, muốn làm gì dùng. Giang Lâm vẫn là nhân các trưởng lão, nếu không, chư vị đi nhân các hỏi một chút, để bọn hắn nước thuốc một chút. Đạo chủ mặt không thay đổi nói, sẽ chỉ đến đạo môn, có bản lĩnh các ngươi đi nhân các, nhìn nhân các nói thế nào, cùng ta vung sắt mặt. đổi nhân các, sớm đã đem các ngươi đánh ra ngoài. Phật Ma trầm mặc không nói, thần minh thanh niên cũng không nói chuyện, đi nhân cắt hỏi một chút. Không có can đảm này. Giang Lâm trưởng lão đã nói rất rõ ràng, để chư vị định ra thời gian, địa điểm. Đạo chủ tiếp tục nói, nếu không có còn lại sự tình, chư vị mời về đi. Đạo chủ, ngươi thật muốn bước lên Tam giáo chi tranh. Phật Ma hai vị đại tông sư, sắc mặt đồng thời trầm xuống. Đạo này chủ hoàn toàn là từ chối, nếu là Giang Lâm thật như vậy làm, Tam giáo coi như không làm, cũng sẽ ra tăng không ít ma sát. Cho tới nay, đạo Phật đều là nhân quốc cự vô phách, ma môn mặc dù thấp một đầu, nhưng cũng không yếu, tam phương đều là không ai phục ai, hiện tại nếu bản về cái cao thấp ra, hai giáo cũng không nguyện ý. Nếu là bọn họ thực lực mạnh, vậy khẳng định nguyện ý, nhưng bây giờ, rõ ràng đạo môn càng mạnh một chút. Ông đột nhiên tới kim quang chướng mắt, chiếu phá linh khí nồng nặc, hai đạo nhân ảnh ngự không mà đến, chậm rãi hạ xuống. "Đạo chủ, ta xuất quan." Giang Lâm mang theo Nhã Nhã, hạ xuống. "Giang Lâm trưởng lão, ngươi tới vội vặn, Phật Ma đã đợi không kịp, muốn cùng ngươi thương nghị tam giáo đại hội sự tình, thần minh cũng nghĩ một chân vào." Đạo chủ nói, "Tam phương" chúng ta là tới phản đối, không phải đến đòi luận. Tam giáo đại hội lúc nào mở. Ồ, Phật ma đã đợi đã không kịp. Thần minh cũng nghĩ tham dự. Thật sự là chuyện gì, đều không thể thiếu các ngươi. Vậy cứ thế quyết định, bản trưởng lao đáp ứng. Giang Lâm ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem tam phương thế lực. Hai vị đại tông sư, hắn đều không biết, thần minh người thanh niên kia, hắn cũng không biết, nhưng thực lực rất mạnh, so với Ngô ẩn còn mạnh hơn, cho hắn một cú không nhỏ áp lực. Thần minh thần tử, Vân Hà, kính đã lâu hai vị đại danh. Thanh niên ánh mắt thâm thúy, khoe miệng mang theo ý cười. Vân Hà. Giang Lâm cùng nhã nhã đồng thời nhìn về phía thanh niên. Cổ Hoang Vân Hà, địa vị không thấp ban ngang người. Đại Tông sư sơ kỳ, khôi phục so Ngô ở tốt. Ngô ẩn sự tình, lúc ấy ta đang bế quan, làm phiền hai vị chiêu đái. Vân Hà lạnh như băng nói, không cần cảm ơn. Nếu là cần, Giang Lâm nguyện ý chiêu đái người một lần. Giang Lâm thản nhiên nói, tùy thời xin đợi. Vân Hà âm thanh lạnh lùng nói, Song vương sớm đã thế như nước với lửa, không ai nhường ai. Nếu có cơ hội, nhất định sẽ hạ tử thủ, giết chết đối phương. đã Giang Lâm trưởng lão còn có bằng hữu chiêu đái vậy trước tiên chiêu đái bằng hưu, phật môn láo hòa thượng nói không cần, bản trưởng lao thích cùng một chỗ chào hỏi, không thể lạnh nhạt mặc cho hà nhất phương bằng hưu. giang lâm thản nhiên nói giang lâm, ngươi thật muốn làm như thế? ma môn đại tông sư thần sắc căm trầm, bọn hắn đã như vậy nhượng bộ, không nghĩ tới giang lâm vẫn là cắn chặt không thả. như vậy không nể mặt mũi, đừng nói ma môn đại tông sư, bất kỳ cái gì một người đều không thể chịu đựng. vẫn là định ra thời gian đi, bên thắng vi kẻ bại cúi đầu, như ta bại tuyệt không hai lời. giang lâm đạm mặt nói tốt, sau 10 ngày. Nhân quốc cùng yêu quốc cho giao giới, chim bay thiên hồ. Phật môn lão hòa thượng trầm giọng nói: "Thần minh ủng hộ Phật Ma hai phái, phản đối dã tâm kẻ độc tài." Vân Hà khép cười một tiếng, ngựa không mà lên, sau 10 ngày, chim bay thiên hồ, thần minh sẽ đến. Phật Ma hai phái cũng đồng thời rời đi, trở về chuẩn bị. "Phật Ma sợ là cùng thần minh có liên lạc." Đạo chủ ngưng trọng nói: "Lôi Thiên Sơn thái thượng trưởng lão, bế quan như thế nào?" Giang Lâm hỏi: "Vừa đột phá đến đại tông sư đỉnh phong, còn đang bế quan, dự định trực tiếp trùng kích thiên nhân, tin tức này không có truyền đi." đạo chủ trầm giọng nói, nhân quốc bên đó đây, mục cửu có từng xuất quan, giang lâm lại hỏi, có tin tức truyền đến, mục cửu tiền bối dù chưa xuất quan, nhưng bế quan tri địa, tựa như hóa thành một phương khác thiên địa, liền xem như đại tông sư, cũng vô pháp tiến bảo, bị ngăn cách. đạo chủ nói, hừm, ta còn muốn một chút cấm dược, đại tông sư cấp, mời đạo chủ đưa tới. giang lâm nói, mang theo nhã nhã, quay người rời đi, tiến về hắn hiện đang ở qua trại viện. giang lâm trưởng lão, trước đó ở lại trại viện, thái lâm tiểu đạo sĩ kích động nên đón, cuối cùng đợi đến ngài trở về. Sớm đạo sơn còn quen thuộc a. Thực lực tăng lên rất nhanh a, đều Tiên Tiên. Giang Lâm tán dương, có thể làm quán chủ. Đây đều là lấy trưởng lão phúc. Thái Lâm cung kính nói, không có trưởng lão trong non, cũng không có Thái Lâm hôm nay. Được rồi, cũng đừng lính hót, ta lập tức liền muốn bế quan, ngươi nói một chút, có cái gì chuyện không vui, ta giúp ngươi làm chủ. Giang Lâm khoát tay nói. Không có, Thái Lâm qua rất tốt, mọi người đối với ta đều rất chiếu cố. Thái Lâm vội vàng nói. Vậy là tốt rồi. Giang Lâm gật gật đầu. Thái Lâm là hắn xem trọng người, hắn tại đạo môn địa vị cực cao còn lại đạo môn người, xem ở trên mặt của hắn, khẳng định không dám khó xử. rất nhanh, cấm dược đưa tới, giang lâm trở về phòng tu luyện. thái lâm vì nhã nhã chuẩn bị đồ ăn. giang lâm đã cảm ngộ đến đại tông sư cảnh giới đỉnh điểm, hiện tại cần chỉ là đang ăn dược, lần bế con này, không được bao lâu. đặc biệt là có trước đó kinh nghiệm, kim thuộc tính lực lượng tăng lên, giang lâm một lần dung nạp dược lực cũng tăng lên, luyện hóa tốc độ tăng tốc không ít. không ra hai ngày, giang lâm thành tiểu đại tông sư đỉnh phong, nhưng hắn không có vội vã xuất quan, mà là tại gian phòng bên trong, lĩnh hội giữa thiên địa, một nguyên tố mạch lạc. thẳng đến. Ngày thứ năm, nhã nhã đi vào phòng, nói cho hắn biết một đầu tin tức, mới khiến cho hắn tử bế quan trung ra. Có người tới. Nhã nhã khuôn mặt nhỏ ngưng trọng. Người nào? Giang lâm có chút mê hoặc. Thiên nhân, mặc dù nhiều mấy tầng sáng tạo, nhưng có mấy vị, bảo lưu lại đại tông sư đỉnh phong tu vi. Nhã nhã nói. Giang lâm. chương 270, trong hồ có cái hai hàng. Bình thường thiên nhân, Giang lâm không quan tâm, nhưng liền sợ, tới là cùng nhã nhã tên thiên tài này đồng dạng thiên nhân. Nhã nhã hiện tại liền có thể quét ngang hết thể Đại Tông sư nếu là tới một cái giống như nàng thiên tài thiên nhân hậu quả kia giang lâm không cách nào tưởng tượng vừa thành thiên nhân mục yêu đoán chừng sẽ bị án lấy đánh chỉ giang lâm không có nắm chắc đối mặt loại này thiên nhân nếu là bình thường thiên nhân hắn hiện tại có nắm chắc án lấy truy băng vô ý loại này cường giả thành tiểu thiên nhân hắn hiện tại liền không có nắm chắc chỉ có nắm chắc đào tẩu mà bát hoang chạy tới thiên nhân có mấy cái sẽ là sơ kỳ cùng trung kỳ tới tuyệt bích là tinh anh ca yên tâm liền xem như bảo lưu lại đại tông sư đỉnh phong tu vi người ta liên thủ cũng có thể chấn áp, nhã nhã tự tin nói, Hừng, không cùng chúng ta đối nghịch liền tốt, chỉ lo lắng là thần minh viện quân, giang lâm lo lắng nói, không sao, liền xem như thần minh có viện quân, chúng ta cũng có thể liên hệ tuyết phi dương bọn hắn, chắc hẳn bọn hắn đã khôi phục không yếu, nhã nhã nói, hưng chỉ tiếc không có nhiều tiền, không đủ để bọn hắn hoàn toàn khôi phục, giang lâm khẽ thở dài, đương nhiên, cũng chỉ là nói một chút, không có vạn phần nắm chắc, có thể làm cho bọn hắn nghe lời trước đó, giang lâm không muốn dùng nhiều tiền, cho mình chế tạo phi phước, trường lão nhân quốc truyền đến tin tức hỏi thăm ngài có cần hay không giúp đỡ thái lâm đi đến cung kính nói nhân quốc không phải đã nói mặc kệ a làm sao đột nhiên quan tâm như vậy giang lâm nhíu mày thần minh tham dự nhân quốc nhân các có thể giúp một tay ngăn cản thần minh cao thủ thái lâm trả lời đây là mục kiểu thái thượng trưởng lao hứa hẹn hừm việc này ta sẽ liên hệ mục kiểu. giang lâm trầm ngâm một lát khoát tay nói vâng thái lâm cung kính những thành lui xuống giang lâm lấy điện thoại di động ra liên hệ mục kiệu đối diện rất nhanh kết nối giang lâm mục kiệu tiến đối Hiện tại thiên nhân cảm giác như thế nào?" Giang Lâm khẽ cười nói, "Ngươi về sau có thể mình cảm thụ một chút." Mục Cửu cười nói, "Lần này nhưng may mắn mà có ngươi, cái này vừa xuất quan, nghe nói thần mình cũng muốn nhúng tay, liền hỏi thăm ngươi, phải chăng muốn giúp đỡ?" "Ngươi đây là muốn tìm người luyện tập a?" Giang Lâm khẽ cười nói, "Vừa vặn muốn mời ngươi hỗ trợ, bất quá, ta hy vọng ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, không nhất định xuất thủ." Giang Lâm hiện tại, chiến lược không kém chút nào vừa thành tiểu thiên nhân Mục Cửu, thậm chí càng mạnh. Nếu là hắn cùng nhã nhã đều không giải quyết được, Mục Cửu xuất thủ, đồng dạng vô dụng làm sao? còn có sự tình khác, mục cửu cao mày nói, thiên địa muốn rối loạn, nhân các còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ta vừa nhận được tin tức, thần minh còn có cường giả núp trong bóng tối, bốn phía đi lại, rất có thể nhiễu loạn trật tự xã hội. Giang Lâm Thản Nhiên nói, nô, kia đến lúc đó ta tại phụ cận ẩn tàng, nếu có cần, gửi thư tín cho ta. Mục Cửu trầm ngâm một lát, nói, về phần thần minh ẩn tàng cường giả, nhân các sẽ phái người chú ý, làm phiền. Giang Lâm cúp điện thoại, nhìn về phía Nhã Nhã, Nhã Nhã, lần này cần không? ngươi cũng cùng mục kiều cùng một chỗ trong bóng tối không được nhã nhã không đi vân hà cũng sẽ không yên tâm nhã nhã lắc đầu nói nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra nhã nhã liền đáp ứng ca ca tại phụ cận dò xét một phen xác định bốn phía không có mai phục giang lâm thấp giọng nói nếu là không có ngươi lại đi tìm ta cái này tốt ta nhã nhã nghĩ nghĩ đáp ứng lưu tại nơi này cũng không có gì tiến bộ đi trước chim bay thiên hồ phụ cận đi giang lâm mang theo nhã nhã rời đi chuẩn viện thái lâm vẫn như cũ lưu tại đạo sơn tiên thiên thực lực vẫn là yếu một chút, đi cùng chỉ là cái vương yếu. Thái Lâm hỗ trợ mua vé máy bay, đưa bọn hắn rời đi. Hai huynh muội cơi máy bay, đi vào biên cảnh, không có dừng lại, trực tiếp tiến về chim bay thiên hồ. Tần chim thiên hồ, bởi vì chim bay mà gọi tên, nước hồ thanh tịnh, ngày thường có vô số chim bay tới đây uống nước, kiếm ăn. Thiên hồ bên trong không có cái gì yêu quái, bởi vì hai nước giao cảnh, ở vào hai mặt kệ khu vực. Phật ma đem đại hội địa điểm, định vào nơi đây, cũng là vì không lan đến hai nước, tương tự, cũng là bởi vì tiện hạ thủ. Chỉ cần giết chết, ai cũng không xem vào bao quát hai nước. Giang Lâm mang theo Nhã Nhã ngự không mà đến, nhìn xem dưới đáy thanh tịnh nước hồ, vô số chim bay, kim quang phát ra, sợ quá chạy mất chim bay, hai người đạp trên mặt nước, lặng lặng bọn rình rập hết thảy. Nước hồ bình tĩnh không lay động, trong hồ con cá du động, không có cái gì cỡ lớn sinh vật, bốn phía linh khí cùng bình thường địa phương không sai biệt lắm nồng đậm, thua xa thánh sơn. Tâm niệm vừa động, kim quang tác động đến toàn bộ hồ nước, không có bất kỳ cái gì dị thường. Không có trận pháp cái gì, khả năng còn chưa bố trí, đến lúc đó, chúng ta lại dò xét một lần." Giang Lâm suy tư nói. Hừm vậy chúng ta đi trước phủ cận thành trì tìm vài thứ ăn nhã nhã xoa bụng nhỏ có chút đói bụng giang lâm gật gật đầu mang theo nhã nhã rời đi hai người vừa đi nước hồ ba động thân minh vân hà từ trong nước bứt ra sớm đến lại có thể phát hiện cái gì vân hà cười nhạo một tiếng thân thể chìm vào trong nước vô thanh vô tức không lưu mảy may khí tức vừa rồi trong hồ có cái hai hàng giang lâm nhỏ giọng nói khẳng định có quỷ nhã nhã thầm nói vậy ca ca định làm như thế nào ban đêm lại đến độ địa đi trong hồ nhìn xem giang lâm thấp giọng nói Giang Lâm tới đây dò xét, làm sao lại không ra năng lực cảm ứng? Thiên địa nguyên tố trùng, phụ thuộc khí tức, tựa như là trong đêm tối bóng đèn lớn. Nếu là không thể nhận ra cảm giác, hắn cũng không cần la lụt. Mang theo Nhã Nhã vào thành, mua một đại đầy đồ ăn vặt, thuận tiện mở hai gian phòng gian. Ban đêm rất mau tới Lâm, Giang Lâm mang theo Nhã Nhã, trực tiếp độ địa rời đi, nhanh chóng tiến về chim bay thiên hồ. Hai huynh muội trong lòng đất nhanh chóng ghé qua, không có đi không trùng, dễ dàng như vậy bị phát hiện. Độ địa nửa giờ, Giang Lâm dừng lại, sắc mặt ngưng trọng. Thế nào? Nhã Nhã nhỏ giọng hỏi. Có người. Giang Lâm thần sắc ngưng lại, khí tức rất nhạt, hẳn là cực lực ẩn tàng, lại ẩn tàng không ở. Còn tại, bao nhiêu người? Rất nhiều, đều còn tại. Giang Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói, những người này sợ là phong bị chúng ta, bất kể là chúng ta giết, vẫn là kinh động bọn hắn, đều sẽ bại lộ chúng ta tới được sự thật. Nếu chỉ là trận pháp, Giang Lâm có thể vô thanh vô tức xâm nhập, nếu là còn lại thủ đoạn, hắn cũng có tương ứng thủ đoạn bài trừ. Nhưng đối với người, một khi gặp được, bất kể là chết, là sống, đều sẽ bại lộ bọn hắn, để bọn hắn lâm thời thay đổi thủ đoạn. Giang Lâm không chút nghi ngờ. Thần Minh có Lâm Thời thay đổi thủ đoạn năng lực, thậm chí đối phó đã sớm chuẩn bị xong mấy loại thủ đoạn, hắn liền xem như mạnh mẽ xông tới tiến vào, thăm dò cũng không có vô dụng. Về trước đi, ngày cuối cùng chúng ta lại đến. Nghĩ nghĩ, Giang Lâm chỉ có thể từ bỏ. Cuối cùng một đêm, cơ ép tới, chắc hẳn không có thời gian thay đổi, đến lúc đó, mình toàn bộ hành trình ngồi ở đây, chờ đến hướng đông. Hai người trở lại khách sạn, Mục Cửu cũng đến, ở tại bọn hắn sắt vách ở lại, đồng thời đến, còn có một vị đại tông sư, Võ đạo đại sư. Mấy người Hàn Huyên một phen, trở về phòng của mình chuẩn bị ứng đối sắp đến Tam giáo đại hội. Giang Lâm đè lại tâm tư, mang theo Nhã Nhã sống phóng túng, vượt qua còn lại mấy ngày. Mấy ngày nay, cũng không ngừng có người xa lạ đến, Phật ma người nhiều nhất, đương nhiên, càng nhiều vẫn là đến xem náo nhiệt, Phật ma đem tin tức công bố ra, dẫn động vô số người đến đây. Chương 271, ngũ sát thần quang sơ thành. Ước định thời gian một ngày trước ban đêm, Giang Lâm lần nữa mang theo Nhã Nhã, độ địa mà đi. Mục Cửu cùng nhân các đại tông sư đã rời đi, không biết tẩn ngấp ở nơi nào, Giang Lâm chỉ có thể xác định tại phụ cận. Phật ma người, thần minh người, cũng tụ họp lại, chuẩn bị sáng sớm ngày mai, tiến về chim bay thiên hồ. Thần chim thiên hồ phụ cận, trong lòng đất. Lưu lại khí tức sắp tin tức, Giang Lâm mang theo Nhã Nhã, tách ra lòng đất, đi vào thiên hồ phụ cận. Trận pháp. Giang Lâm biến sắc, năng lực cảm ứng mở ra, lại là không chọn vẹn vận chuyển lộ tuyến, không đúng, trận pháp đã hư hại. Hư hao trận pháp, thần minh đang người này, đang làm cái gì? Nhã Nhã mê hoặc địa đạo. Giang Lâm không nói, mang theo Nhã Nhã tiếp tục thâm nhập sâu, không bao lâu, huyết tinh chi khí chuyển đến, huyết thủy nhuộm đỏ phía trước bùn đất. Máu thiên địa dị biến. Giang Lâm sắc mặt đại biến, hắn bản năng nghi đến, quỷ chỗ kia thiên địa đại biến, tuyệt đối là trận pháp là dị biến phá hủy, đám người kia ở chỗ này thôi động thiên địa dị biến, làm sao lại như vậy? Nhã Nhã sắc mặt đầu tiên là giận mình, ngay sau đó là nghi hoặc, thần minh hao phí to lớn đại giới, làm ra thiên địa dị biến, cứ như vậy để bọn hắn biết rồi, cái này không nên a, bọn hắn hẳn là che giấu, không cho bọn hắn phát hiện mới đúng. Giang Lâm mang theo Nhã Nhã tiếp tục thâm nhập sâu, đã vân hà bọn hắn rút đi, tình huống nơi này, bọn hắn đương nhiên muốn dò xét một phen, Thi Hải cơ hồ chất đống toàn bộ lòng đất. Huyết thủy chảy xuôi như suối nước, Giang Lâm sắc mặt băng hàn, nhã nhã thần sắc cũng triệt để lạnh xuống. So sánh với chủ hòa phái, chủ chiến phái chính là một đám tên điên. Bọn hắn không để ý tới bất luận cái gì sinh linh sự sống còn, chỉ để ý ích lợi của mình. Nếu như có thể lấy được được lợi ích, bất kỳ cái gì sự tình, bọn hắn đều làm được. Đây là Giang Lâm đi không bao lâu, thân thể vọt tới trước, suýt nữa ngã sấp xuống. Một cỗ to lớn hấp lực ảnh hưởng mà đến, nắm kéo hắn cùng nhã nhã, hướng về phía trước mà đi. Thật mạnh hấp lực nhã nhã sắc mặt trầm xuống, kim quang phát ra, ngăn cản hấp lực có chút phiền phức, đi qua nhìn một chút. Giang Lâm mang theo Nhã Nhã tiếp tục đi tới, theo xâm nhập, hấp lực càng ngày càng cường thịnh, cuối cùng, Nhã Nhã càng là thân hình run rẩy, khó mà ngăn cản, Kaka, không thể thâm nhập hơn nữa. Có thể thử một chút, cái này hấp lực, không có khả năng vô hạn tăng cường, luôn có cái giới hạn. Giang Lâm khẳng định nói, thể nội dâng lên ngũ sắc quang mang, ngũ sắc hào quang lấp lánh, ngũ hành luân chuyển, to lớn hấp lực phát ra, tới đôi kháng. Đây là ngũ sắc thần quang sao? Nhã Nhã hiếu kỳ hỏi, hiện tại còn không phải, so sánh với lực hút này. Ta ngũ sắc thần quang yếu đi không ít, ta nghĩ đi làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhìn có thể hay không tăng cường ngũ sắc thần quang. Giang Lâm nói, bên kia cùng đi đi. Nhã Nhã gật đầu nói, không tiếp tục nói rút đi, đồng thời vận chuyển an yêu công pháp, vô lượng kim quang phát ra, ngựa yêu thức, ngựa ngũ hành. Nhã Nhã trong lòng bàn tay kim quang phát ra, nam đạo yêu ảnh từ thể nội sung ra, dung nhập ngũ sắc quang hoa bên trong, trong chốc lát ngũ sắc thần quang hấp lực tăng vọt, có Nhã Nhã ra gia chỉ, Giang Lâm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lần này đối kháng hấp lực không nhiều lắm vấn đề. Hai người không chế ngũ sắc quang hoa, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Theo không ngừng tăng cường hấp lực, Giang Lâm không ngừng thôi động thể nội lực lượng, ngũ hành quang hoa nhanh chóng luân chuyển. Giang Lâm lại lần nữa phất tay, thủy mục chi trận hình thành, ngưng tụ âm chi lực, ngăn cản hấp lực. Hai người phối hợp lẫn nhau, dùng nửa giờ mới đi đến cuối cùng điểm, thiên hồ dưới đáy, đỉnh đầu là bồ loãng. Một chật hẹp không gian, một linh khí vòng xoáy đang điên cuồng vận chuyển, tản ra hấp lực, từng đạo huyết thủy, theo hấp lực mà đến, rót vào trong nước xoáy. Giang Lâm mở ra năng lực cảm ứng, cảm ứng vòng xoáy, từng đạo đặc thù vận chuyển lộ tiến hiện hiện. Bốn phía đều có đặc thù lộ tuyến, vô số linh khí hội tụ vòng xoáy bên trong dị biến bắt đầu. Nhã nhã nhìn chăm chăm vòng xoáy, ngưng trọng nói: Thu nạp sinh linh, thôi động thiên địa dị biến, cái này vòng xoáy hẳn là còn chưa thành hình. Giang Lâm cảm ứng được đặc thù lộ tuyến, còn có chút không trọn vẹn, thua xa thiên địa quỷ kinh. Dị biến còn chưa bắt đầu, vòng xoáy trắng trận thu nạp sinh linh huyết khí, trợ trợn vòng xoáy. Chẳng lẽ lại là sinh linh huyết khí không đủ? Có ý nghĩ này, Giang Lâm ánh mắt âm trầm xuống tới, nhã nhã, nếu là thúc đẩy thiên địa dị biến, sinh linh không đủ đâu. Đương nhiên là đầu nhập càng nhiều sinh linh ca ca là nói, định ở chỗ này là vì mai táng tam giáo. Nhã Nhã biến sắc, cùng Giang Lâm nghĩ đến cùng đi. Nếu không phải như thế, ta thực sự không nghĩ ra được, định ở chỗ này còn có ý nghĩa gì? Giang Lâm sắc mặt nặng nề. Thiên địa dị biến, vốn nên che giấu, hiện tại bạo lộ ra, chủ động hẹn hắn nhóm tới đây, căn bản không sợ phát hiện. Nếu là đem bọn hắn mai táng ở chỗ này, liền có thể lấy bọn hắn vì chất dinh dưỡng, hoàn thành thiên địa dị biến cần thiết lực lượng. Nếu là bình thường thiên địa dị biến, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, nhưng lần này không đồng dạng. Thiên địa dị biến cần lực lượng, mà cố này to lớn hấp lực, liền xem như Giang Lâm một thân một mình cũng không có nắm chắc, cần liên thủ với Nhã Nhã mới có thể cộng đồng ngăn cản. Đội Thiên Nhân tới đều muốn ngỏm tại đây, mà phật ma ngay cả Thiên Nhân đều không có, lại tới đây, không phải đêm đó bữa ăn là cái gì? Đi lại tu luyện lộ tuyến, Giang Lâm mang theo Nhã Nhã nhanh chóng trở về. Trở lại khách sạn, Giang Lâm lấy điện thoại di động ra, nghĩ nghĩ, nhìn về phía Nhã Nhã, chuyển sang nơi khác cự chiến. Nghe Kaka không thể để cho Thần Minh người là được, trừ phi mai táng Thần Minh nhã nhã thở phì phò nói. Giang Lâm bấm điện thoại. Phật môn lần này tới người, phương thức liên lạc, mục tiêu cho hắn. Giang Lâm, không nhớ ngươi sẽ ở lúc này, liên hệ Lão Tăng. Một đạo thanh âm giản mua truyền đến. Chuyển sang nơi khác cướp chiến, như thế nào? Giang Lâm hỏi. Ngươi không phải đến cùng Lão Tăng thương lượng, được chuyện về sau, cho Phật môn nhiều ít lợi ích. Thanh âm giản mua có chút kinh ngạc. Lợi ích? ở đâu ra lợi ích? Giang Lâm sững sốt một chút. Ta đều không kiếm tiền, còn phân cho ngươi? Mặt lớn. đã không phải. vậy thì chờ sáng sớm ngày mai. Quyết thắng thua đi. Thanh âm giản mua âm thanh lạnh lùng nói. Lão hòa thượng, chim bay thiên hồ dưới, gặp nguy hiểm, lựa chọn một địa phương khác, công bằng một trận chiến. Giang Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Công bằng. Ngươi lần này bước lên đứng mưng, có nghĩ qua công bằng? Lão hòa thượng cười nạo nói, ngay tại chim bay thiên hồ, còn nguy hiểm, ngươi dám a? Ngươi biết nơi nào tình huống? Giang Lâm ánh mắt lạnh xuống. Vì ngươi xây lên, ngươi nếu không đi, đó chính là ngươi thua. Từ nay về sau, nghe theo Phật môn chỉ huy. Lão hòa thượng cười lạnh nói, ngươi có thể cân nhắc, trực tiếp đầu hàng. Lão hòa thượng, ngươi đúng là điên, ba. Giang Lâm tức giận trực tiếp cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm xuống, lại liên hệ ma môn đại biểu, không nghĩ tới, đồng dạng Phật ma hai phái đều công bố, vì hắn xây lên mộ địa, không biết nhân tâm tốt, hoặc là bọn hắn đã triệt để đảo hướng thần minh. Nhã nhã hừ lạnh một tiếng, nói, ngày mai một mặc kệ, ngồi xem bọn hắn chết là được rồi. Bọn hắn như vậy tính toán, cuối cùng công dã tràng. Giang Lâm cầm điện thoại lên, đem tin tức phát cho một kiểu, để hắn nhìn tình huống động thủ. về phần vì hắn xây lên, vậy Cảm ơn nhiều. Kia vòng xoáy. Vừa vặn bù đắp, ta ngũ sát thần quang hấp lực không mạnh được điểm. Ngày mai, ngũ sát thần quang đem lần đầu hiện thế. Chương 272, thật có lỗi a, ta không phải cố ý. Mới ngày ước hẹn, rốt cục đến. Mấy chục chiếc linh năng xe liên tiếp lái ra thành trì, tiến về phi điệu thiên hồ. Trên trời quang mang lấp lánh, tựa như lưu tinh, xẹt qua bầu trời, đây là ngự kiếm tông sư, còn có ngự không đại tông sư. Tam giáo đại hội, dẫn tới vô số người tu luyện chú ý, có tiên đạo người ngự kiếm mà đến, có võ đạo người lái xe mà đi. Cũng có quỷ đạo người giá lâm, còn có yêu quốc rất nhiều yêu quái chạy đến vây xem. Đồng dạng có người mở ra hiện trường trực tiếp, để toàn thế giới đều có thể trông thấy trận này thịnh sự. Tần chim thiên hồ, rất nhiều người tu luyện đến, cơ hồ vây chặt đến không lọt một giọt nước. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, chân trời Phật quang rộng rãi, điềm lành rực rỡ, rất nhiều Phật giả đến, cầm đầu một vị lão hòa thượng bằng hư đạp không mà đến, phía sau là ngự vật mà đến Phật giả. Ầm ầm. Bình tĩnh phi điệu thiên hồ, một tiếng kinh bạo hưởng triệt, nước hồ đi ngược dòng nước, hình thành một đạo thông thiên thủy trụ. Lão hòa thượng ngự không mà tới, đứng ở cột nước phía trên. Vững Như Thái Sơn, A Di Đà Phật, Phật môn đại biểu Như Pháp, lặng chờ đạo môn phục hư trưởng lão. Ầm ầm, dòng nước lần nữa nghịch thiên mà lên, chân trời mây đen lan lột, một cú kiểm chế khí tức đánh tới, một toàn thân tản ra lấy Hắc Vũ nam tử trung niên, đạp không mà tới. Rơi vào cột nước phía trên, nam tử trung niên thần sắc hờ hững, ánh mắt băng lãnh, ma môn, lâm kinh khùng, lặng chờ đạo môn phục hư trưởng lão. Bàng bạc khí lãng, chấn động toàn bộ thiên hồ, khí tức kinh khủng, bước vây xem đám người tu luyện, điên cuồng lui lại. Đỉnh phong đại tông sư, hai vị này đều là đỉnh phong đại tông sư kia là đương nhiên, giang lâm cũng là đại tông sư, vì hoàn toàn chắc chắn, đương nhiên muốn mời gia đình phong đại tông sư. tứ nhân quốc, yêu quốc, quỷ vực, tam phương ổn định về sau, các đại tông sư liền bế quan tiềm tu, không còn giao thủ, đã nhiều năm chưa thấy qua đại tông sư cấp chiến đấu. đám người tu luyện kích động nói, đại tông sư, thế gian đỉnh phong, chỉ tại mục cửu bọn người chưa toàn diện công khai, mình thành tiểu thiên nhân sự tình trước là thế gian đỉnh phong. mục cửu bọn người nếu là công khai, cái này đỉnh phong liền muốn nói lại. giang lâm còn không hiện thân, lặng chờ một lát, lâm kinh không ánh mắt như điện hai mắt nở rộ hai đạo đen nhánh quan mang bắn thẳng đến chân trời. ông thiên khung phía trên kim quang vận đạo chiếu phá đen nhánh quan mang ma môn đại tông sư thật đúng là vội vã không nhịn nổi cẩn thận sáng mù mắt chó của ngươi sáng chói kim quang tựa như một vành mặt trời giang lâm đạp trên kim quang mà đến cực tốc rơi xuống đồng thời thiên hồ chi thủy vô thanh vô thức nương tụ một của nước cùng hai vị đỉnh phong đại tông sư đối lập đại tông sư đỉnh phong giang lâm hiện thân phật ma hai vị đỉnh phong đại tông sư ánh mắt đồng thời nương tụ kinh nghi mà nhìn xem hắn. Bọn hắn chỉ biết là Giang Lâm là đại tông sư, lại không nghĩ rằng sẽ là đỉnh phong đại tông sư, giống như bọn hắn. Nếu không có chút tu vi ấy, cũng không dám khiêu chiến các ngươi." Giang Lâm thản nhiên nói, một trận chiến, định ra thắng bại, như thế nào? Có thể, chúng đệ tử lui lại." Lâm Kinh không trầm giọng quát. "A Di Đà Phật, chư tăng lui ra phía sau." Như pháp hòa thượng chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc, phục hư trưởng lão, vì sao chấp mê bất ngộ, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Hôm qua, ngươi cũng không phải nói như thế." Giang Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Tối hôm qua gọi điện thoại, thái độ thế nhưng là cường ngạnh một bút. Bây giờ nói lời này, không cảm thấy dối trá. Đám này đại tông sư, đều cùng lôi thiên lâm, mục cửu đều là không muốn mặt ra hỏa. Giết! Lâm kinh không gầm thét một tiếng, trong tay hiển hiện một thanh trường kiếm màu đen, thân hình trong nháy mắt biến mất, giữa thiên địa chỉ có một đạo đen nhanh kiếm ảnh. Như vậy sốt ruột, không đợi các ngươi thần minh đồng minh. Giang lâm thần sắc bình tĩnh, nhìn xem đen nhanh kiếm ảnh, bàn tay trái nhẹ rơi lên, chập ngón tay như kiếm, kim quang nở rộ. Khen. Tựa như đao kiếm tấn công, kim quang xuyên thấu hắc khí. Lâm Kinh không thân hình gấp bay mà quay về, ngưng trọng nhìn xem hắn, ngươi có thể ngăn lại kiếm của ta? Rất nhanh a? Không cảm thấy. Giang Lâm thản nhiên nói. Lại đến, kinh lôi lói lên, wenket, sấm rền nổ vang, bóng đen chớp động, đen nhánh trường kiếm, tựa như phích lịch, nhanh đến khó mà bắt giữ, nhanh đến đuổi theo lôi đỉnh. Vị đại sư kia, không cùng lúc xuất thủ a? Giang Lâm đạm mạc mở miệng, thân hình bất động, đã thấy nồng đậm kim quang lấp lánh, thiên địa nguyên tố gặp giận dắt, tự động nương tụ một thanh trường kiếm màu vàng óng. Khen, anh, song kiếm va chạm lần này không giống với trước đó bình tĩnh nước hồ trùng thiên uôn bạo khí lãng quét sạch tứ phương thiên địa chi lực vỡ bờ trên trời dưới đất phục hư trưởng lao thực lực kinh người đã tội như pháp lao hỏa thượng thần sắc chấm xuống phật quang minh mông phật như lai ảnh hiển hóa che trời một trưởng Giang lâm trưởng trung phật quốc một trưởng che đậy thiên địa tự thành một vùng không gian tựa như sẽ vô hạn tăng trưởng bao phủ mà tới một giữa bầu trời địa Giang lâm tay phải ba động hư không lên biến hóa một chi nguyên tố tự động hội tụ cấu tạo một nhà gỗ nhà gỗ đồng dạng to lớn bên trong nhà gỗ chính là một phương thiên địa Âm vang vang vọng nhà gỗ va chạm trưởng trung phật quốc che trời phật thủ ầm vang sụp đổ nhà gỗ phá vỡ kéo khô mục tiếp tục phóng tới như pháp lao tăng hàng xa vô lượng như pháp thần sắc trầm xuống quanh thân phật quang như tinh thần vô lượng vô tận mỗi một đạo phật quang đều chất chứa một tôn và ảnh và anh, nhà gỗ chấn động lực lượng kinh khủng sung kích như pháp thân thể chấn động vô lượng phật quang tại tịch diện một đống máu từ trong miệng phun ra ngoài trái lại nhà gỗ nhưng như cũ ẩn chứa lực lượng kinh khủng lão lựa ta đến giúp ngươi lâm kinh không biến sắc Phi thân mà đến, kinh khủng ma khí hạo đảng, đồng thời xung kích nhà gỗ. Ông, nhà gỗ chấn động, tạo nên từng vòng từng vòng lục sắc gợn sóng, xua tan ma khí, vẫn như cũ, bất động như núi. May mà chính là, hai người liên thủ cũng tạm thời chặn nhà gỗ. Đây là, đại môn đại tông sư bí cảnh, không biết là ai kêu lên sợ hãi. Đại tông sư bí cảnh, như pháp cùng lâm kinh không sắc mặt đồng thời kinh biến, cả giận nói, Giang Lâm, ngươi chơi lừa gạt, lại chuyển đến đại tông sư bí cảnh. Đại tông sư bí cảnh, mà lại là đại tông sư đỉnh phong bí cảnh, cưỡng ép đối kháng, sức mạnh bùng lên tiên nhân sơ kỳ, cũng chưa chắc gánh vắt được. Hai vị Đạo môn bí cảnh còn tại Đạo môn, đây bất quá là ta mượn nhờ Đạo môn bí cảnh sáng tạo chi chiêu, mà lại, bí cảnh cũng không phải tùy ý có thể rời. Giang Lâm Thản nhiên nói, tân kỳ thật chính là bí cảnh, bất quá là hắn cấu tạo. Muốn dọn đi bí cảnh, cũng không đủ thực lực, vạn phần nắm chắc, liền xem như hắn nghĩ." Đạo môn cũng không đáp ứng. Động thủ. Hai vị đỉnh phong đại tông sư liếc nhau, trong lòng bàn tay nở rộ Phật Ma chi quang, bàng bạc lực lượng phát ra, đúng là sinh sinh đẩy lui nhà gỗ, đồng thời, hai người trong lòng bàn tay qua mang ngang nhiên đánh phía phi điệu thiên hồ. ầm ầm, hai đạo trưởng lực rơi xuống, thiên hồ chấn động, trường lực xuyên qua lòng đất, phá vỡ bùn đất, một cỗ kinh khủng linh khí xông ra, đồng thời là một cỗ cảng kinh khủng hấp lực. chuyện gì xảy ra? một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, nơi xa quan chiến đám người tu luyện, đồng cảm hấp lực tới người, đúng là khống chế không nổi mình, phóng tới thiên hồ. các ngươi ngay cả tính mạng của bọn hắn cũng không để ý. giang lâm biến sắc, nhà gỗ trở lại bên người, phóng thích vàng bạc lục quang, ngăn cản hấp lực. a di đà phật, đây cũng là bởi vì ngươi. Như pháp lao hỏa thượng trầm giọng nói, Giang Lâm là ngươi hại chết tất cả mọi người, đây chính là toàn cầu trực tiếp. Giang Lâm sắc mặt tâm trầm, các ngươi dám can đảm như thế, toàn cầu trực tiếp, đây chẳng qua là cho cười. Phật ma đã sớm hạ lệnh cấm chỉ trực tiếp. Lâm Kinh không cười lạnh nói, nơi này tín hiệu sớm đã bị chúng ta che giấu, mọi người ở đây đều sẽ dẫn ngươi mà chết. Như pháp lao hỏa thượng thần thái hờ hững, không có chút nào từ bi. Đánh gây một chút, các ngươi che đậy tín hiệu là vật này a? Nhã nhã cầm một kiện vỡ vụn không còn hình dáng đồ vật, một mặt thầy này nói. Thật có lỗi à, ta không phải cố ý. Phật ma. Chương 273, Tiếp ta đại thần thông, Ngũ sát thần quang. Tần chim thiên hồ đột nhiên xuất hiện nhã nhã, khiến cho chàng diện có chút cứng ngắc. Nông đậm kim quang lấp lánh, vô số yêu ảnh tung hoành hư không, hình thành một bình trướng, bảo vệ đông đảo người tu luyện. Các ngươi mau lui lại, ta ngăn không được bao lâu. Nhã nhã trầm giọng quát, "Đa tạ nhã nhã tiểu thư." Đông đảo người tu luyện trong tuyệt vọng trông thấy hy vọng, dưới sự kích động, chạy lang thang giống như né ra. "Phật ma, các ngươi, ngược lại để ta xem thưởng." Giang Lâm đạm mặt nói. Việc đã đến nước này, đã không có đường rút lui. Lâm Kinh không sắc mặt tâm trầm muốn trưởng không ma môn, liền xem như trả bất cứ giá nào, ta cũng muốn giết ngươi. A Di Đà Phật, hết thể đều là lão tăng một người gây nên, liền để lão tăng, một người gánh vác cái này tội nghiệp. Như pháp lão hòa thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, quanh thân Phật quang đại phóng, một tôn cự đại Phật ảnh hiển hóa, theo lão hòa thượng, cùng nhau phóng tới Giang Lâm. Giết, hôm nay, ngươi hẳn phải chết." Lâm Kinh không quát lạnh một tiếng, đen nhánh trường kiếm vô ảnh, tiếng sấm vang vọng, mang theo kinh cùng thunder, thẳng hướng Giang Lâm. Hai vị đại tông sư giờ phút này toàn bộ buộc phát ra cực hạn chi lực, lại không nhận hấp lực ảnh hưởng. Giang Lâm nỗ lực ngăn cản hấp lực, thân hình lảo đảo muốn ngã, đứng trước hai vị đại tông sư sát chiêu, tựa như đã vô pháp kháng chi lực. ca ca, ngăn trở hấp lực, để đám người lui ra phía sau, nhã nhã thân hoa kim quang, vạn yêu luyện thần y hiển hóa, nhanh chóng hướng về hướng giao chiến chi địa. Vô anh, đột nhiên thiên hồ chấn động, nước hồ có ngược, ngập trời dòng lũ phá không mà ra. Một thanh niên nam tử giấu kín tại dòng lũ bên trong, một đạo trưởng lực chuột về phía Giang Lâm, bản thể theo dòng lũ nên tiếp nhã nhã. Vô anh. Âm vang vang vọng, thiên địa lật đổ, kinh khủng khí lãng vơ bờ, dư ba quét sạch bốn phương tám hướng. Đại địa ra nước, bụi mù cuồn cuộn, hơi nước tán loạn, hòa với bụi mù, hóa thành bùn loãng. Lực lượng kinh khủng va ba chạm, bang bạc khí lãng quá cảnh, nhã nhã thân hình nhanh chóng thối lui ra ngoài, khuôn mặt nhỏ ngương trọng. Giang nhã nhã, ngươi tựa như đã quên ta. Bụi mù tan hết, cười lạnh một tiếng. Thanh niên nam tử thần sắc băng lãnh, tương tự không nhận hấp lực ảnh hưởng, coi thường lấy nhã nhã. Vân Hà, ngươi cũng muốn đắc tội người của toàn thế giới. Nhã nhã sắc mặt băng lãnh, thần minh đã phạm phải tội nghiệt, ngươi lại làm ra việc này. Thần Minh sắp thành chuột chạy qua đường, người người tiêu đánh. Ngươi một mực chưa xuất hiện, thật sự cho rằng ta không nghĩ tới ngươi. Vân Hà cười nhạt một tiếng, khinh thường nói, tín hiệu che đậy cũng không chỉ một chỗ, ngươi phá hư, chỉ là bên ngoài. Cái gì? Chạy trốn đám người sắc mặt đại biến, nói như vậy, bọn hắn vẫn là không cách nào kết nối ngoại giới. Nghe thấy được. Giang Lâm, ngươi mới là tà ma. Như pháp lao hỏa thượng thần sắp điên cuồng, to lớn chân Phật hư ảnh, ầm vang chân áp, tại cái này hấp lực dưới, ngươi còn có mấy phần thực lực. Chịu chết đi. Cái này hấp lực liền xem như thiên nhân tới, cũng khó có thể ngăn cản, con đường của ngươi, lấy hết." Lâm Kinh không nghe răng cười một tiếng, kinh lôi nổ vàng, trên thân kiếm uy năng thêm nữa 3 phần. Thật sao? Lung lay sắp đổ Giang Lâm, đột nhiên ổn định thân hình, cười lạnh một tiếng, quanh thân kim quang lấp lánh, dẫn thiên địa chi lực, hóa kiếm lớn màu vàng óng. Nhà gỗ chấn động, xanh biết quang mang lấp lánh, đại tông sư bí cảnh, uy năng lại xuất hiện. Hai đại bí cảnh, hai đại tuyệt học, hai cố lực lượng kinh khủng, siêu việt đại tông sư cảnh giới, thẳng bước thiên nhân chi uy. Ầm ầm. Bằng bạc giao kích, Khí lãng như hồ, tác động đến toàn bộ thiên hồ. Thiên hồ dung chuyển, dòng nước nghịch quển, lòng đất nổ tung, hấp lực lại lần nữa tăng cường. Vênh kết, chân Phật hư ảnh bật nát, như pháp lao hòa thượng nằm ở trong một đống máu phương ra, thân hình cực tốc bay rớt ra ngoài. Lâm kinh không đồng dạng không dễ chịu, kinh lôi chi kiếm, nan địch kiếm lớn màu vàng nóng, kiếm mang vỡ vụn, kiếm lớn màu vàng nóng quét ngang mà qua, trực tiếp đem hắn quét vào thiên hồ. Đồng thời, Vân Hà một trường đến, Giang Lâm thân hình bất động, một điểm âm lực chợt hiện, ngăn trở Vân Hà một trường Thực lực của ngươi, làm sao có thể toàn bộ phát huy? như pháp lao hỏa thượng định trụ thân hình khiếp sợ nhìn xem hắn. Vô anh, dòng nước vỡ bờ, lâm kinh không tóc hai bổ sụt, chất vật không chịu nổi, từ trong hồ sung ra, khỏe miệng còn mang theo vết máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có khả năng, ngươi cũng có thể không nhìn cái này hấp lực. bọn hắn là bởi vì có vân hà tặng cho đồ vật mới có thể không nhìn hấp lực, nhưng giang lâm, chẳng lẽ lại cùng vân hà âm thầm cũng có giao dịch? Kỳ thật, đây là đạo môn cùng thần minh liên hợp lại, hổ bọn hắn, các ngươi cho là thế nào? Giang lâm thần sắc bình tĩnh, đạo mặt nói. Giang lâm. Ngươi lại có khả năng như thế, nhưng ngươi cũng sống không được bao lâu. Hai vị chèo chống một lát, ta giết Giang nhã nhã, liền tới tương trợ. Vân Hà thần sắc trầm xuống, cao giọng nói: Giết ta, ngươi thật coi trọng chính mình. Nhã nhã khinh thường nói: Vạn yêu luyện thần ý lấp lánh, vạn yêu đi theo. Tuất, hôm nay Lão tăng liền không thèm đến xỉa. Như pháp lao hỏa thượng sắc mặt trầm xuống, thể nội lực lượng lao nhanh, kim quang vận đạo, bên ngoài thân nổi lên màu đồng, cổ quang trạch, vạn vật gia trì, như lai đích thần đến. Một tiếng quát khẽ. Phật sướng thanh âm chống rông xuất hiện, từng đạo hạo đại Phật âm hường triệt, trên bầu trời phi điểu thiên hồ, nương tụ vô số chư Phật tánh, vô số Phật ảnh tùy chi hiền hóa, đứng ở Như pháp bên cạnh, đã thấy Như pháp lao hỏa thượng khí tức tăng vọt, ẩn ẩn sẽ vượt qua đỉnh phong đại tông sư su thế, đến gần vô hạn thiên nhân. Kinh lôi ma đêm, lâm kinh không quát lên một tiếng lớn, một cỗ hắc khí phóng lên tận trời, chớp mắt hóa thành một tầng nồng đậm hắc vụ, che đậy chân trời. Ma khí ngập trời, sấm dần trận trận, lâm kinh tự thân giống như hóa thành hắc khí, cùng che trời hắc vụ hòa làm một thể, một thành to lớn hắc kiếm, dấu kín tại ma khí bên trong tương tự tản mát ra thẳng bức thiên nhân khí tức. Lúc này mới có chút ý tứ. Giang Lâm cười nhạt một tiếng, nhìn xem điên cuồng hai vị đỉnh phong đại tông sư, thân hình vẫn như cũ bất động, đứng ở cột nước phía trên, thu hồi lại kim kiếm cùng nhà gỗ. Giết! Phật ma hai vị đại tông sư đồng thời hét to, ngàn vạn vật ảnh, hội tụ một tôn tự Phật. To lớn ma kiếm, thôn nạp ma khí, chớp mắt chém xuống. Nhân kiếm hợp nhất. Đáng tiếc, ngươi có thiên tư thành tiểu thiên nhân. Giang Lâm trong mắt lóe lên một tia tức hận, thoáng qua, lại là băng lãnh, tiếp ta đại thần thông, ngũ sắc thần quang. Ầm ầm. Vừa dứt lời, ngũ sắc quang mang phóng lên tận trời, tựa như năm cái trụ trời, giống như năm đạo hằng quang, xông lên chân trời, xông vào hắc vụ. Ngũ sắc quang mang sẽ lẫn, bộc phát sán lạn quang mang, ngũ sắc sẽ lẫn, to lớn hấp lực bộc phát, đầy trời hắc khí tại ngũ sắc quang mang đảo qua sát na, toàn bộ biến mất, đều bị ngũ sắc thần quang nuốt hết. Ngũ sắc thần quang, trong truyền thuyết thần thoại đại thần thông. Cái gì? Phật Ma hai vị đại tông sư đồng thời biến sắc, kinh không mà nhìn xem kia năm đạo của sáng, tựa như là năm cái lông vũ đồng dạng. Trong lòng hoảng sợ, đã có lui e sợ chi tâm, đáng tiếc đã trộm, ngũ sắc thần quang đã qua, hắc khí biến mất, chư Phật tấn tiêu tán, ma kiếm bị nuốt hết, Phật đà bị thôn vệ. Kinh khủng hấp lực phía dưới, không có ai có thể phòng ngừa. dưới đáy hấp lực, nhận Vân Hà cho đồ vận, Giang Lâm ngũ sắc thần quang, không nhận. Ách ra, Hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mọi người ở đây đều tê cả da đầu, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, ma kiếm sụp đổ rồi, Phật đà đổ sụp, hai đoàn huyết thủy, tại ngũ sắc thần quang trung cuồn cuộn. Ngũ sắc thần quang bên trong, là gia nhập hấp lực kinh khủng trận pháp, Giang Lâm thủ đoạn mạnh nhất một trong, chờ hắn đem các lớn linh khí dung nhập Đem âm dương nhị khí luyện được sẽ càng thêm đáng sợ. Vân Hà, bản tọa đến chiêu đãi ngươi. Giang Lâm sắc mặt trầm lãnh, ánh mắt chuyển hướng Vân Hà. Chương 274, tự sát a. Lên keng. Ngũ sát thần quang uy chấn phi điệu thiên hồ, trang diện hoàn toàn yên tĩnh, không biết hai điện thoại di động văng lên, phá vỡ phần này tĩnh mịch. Uy. Một vị người tu luyện lấy điện thoại di động ra, đầu óc còn có chút ngộm, ai? Huynh đệ, ngươi thật tại phi điệu thiên hồ. Vừa rồi ngũ sát thần quang là thật. Một đạo thanh âm rung động truyền đến. Nếu như ta không ngủ, hẳn là thật sự người tu luyện răng du lên, hít một hơi lãnh khí. Ngũ sát thần quang. Cái này cái quái gì vậy là trong truyền thuyết, đỉnh cấp đại thần thông a. Lúc trước, ngay cả thánh nhân cũng thu qua, vô số thần Phật không dám trêu chọc. Hiện tại, bị răng lâm lấy ra rồi. Đạo môn truy tìm tiên thần bất chân, phục hồi như cũ tiên khí, pháp bảo, thần thông, điểm ấy rất nhiều người đều biết, nhưng chưa từng nghĩ đến có thể làm ra ngũ sát thần quang tới. Đây là đỉnh cấp đại sát khí. Cái này ai chịu nổi a? Chỉ ít, Phật Ma hai vị đỉnh phong đại tông sư chịu không được, bọn hắn đã chết, chết không toàn thây, thấu thấu Huynh đệ, phật ma lần này không chính cống, ôm chặt đạo muôn đuổi, cố lên, lên rất nhanh, càng nhiều điện thoại di động vang lên, đều là hỏi thăm chiến đấu, ngũ sắc thần quang sự tỉnh, cái này quá kích thích, nhìn cái trực tiếp, nhìn thấy ngũ sắc thần quang, quá mẹ nó kích động, nhìn trực tiếp thế mà nhìn thấy ngũ sắc thần quang, cái này siêu cấp đại thần thông, giúp ta hỏi một chút, có thể hay không đi theo Giang Lâm vốn, ta là tông sư, các ngươi nhìn trực tiếp, thấy thế nào, một vị người tu luyện có chút ngập bức, thấy thế nào, hiện tại toàn cầu đều có thể nhìn. Nhân quốc các thành đều có phát ra, yêu quốc cũng có, toàn cầu trực tiếp đâu. Một cái điện thoại di động chuyển tới, nghe nói các ngươi bên kia tín hiệu che đợi, không có a, ta cái này từ đầu nhìn thấy bây giờ. Một dạng từ bắt đầu nhìn thấy bây giờ, huynh đệ, ta cho ngươi phát cái kết nối. Đám người, Vân Hà, từ bắt đầu nhìn thấy bây giờ, mẹ nó, ta âm thầm máy cản tín hiệu đâu, Giang Nhã Nhã ngay cả âm thầm cũng phá hủy. Thần Minh Vân Hà, tội nghiệp ngập trời. Một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, hư không ba động, một bóng người chống rông xuất hiện, cứ như vậy đứng tại hư không nhưng lại giống như không có thứ gì, tựa như cùng toàn bộ thiên địa hòa thành một thể. Nếu không phải mắt thường có thể trông thấy, không ai có thể xác định kia là một người. Mục Cửu, nhân cát. Vân Hà biến sắc, ông trầm nhìn xem hắn, "Thiên nhân, thánh linh quả là người ăn? Hẳn là cảm tạ các ngươi, làm ra thất giai đỉnh tiêm linh dược, còn không có ăn xong." Mục Cửu lạnh như băng nhìn chăm chú lên Vân Hà, trong lòng bàn tay kim quang hội tụ, "Hôm nay, ngươi liền vẫn lạc tại cái này đi." "Giết." Ngũ sát thần quang. Giang Lâm cười lạnh một tiếng, ngũ sát thần quang dạo sát mà tới. "Cho cười." Muốn giết ta, các ngươi dám đến a?" Vân Hà quát lạnh một tiếng, thân hình phi tốc trốn vào thiên hồ bên trong, nơi này hấp lực cường đại, liền xem như thiên nhân cũng không dám tiếp tục, mục cữu cái này vừa đột phá thiên nhân, dám đến nơi này, hắn tuyệt không sợ. Lo lắng duy nhất là kia ngũ sắc thần quang. Cà ca, Nhã Nhã biến sắc, liền muốn đuổi theo. "Không được qua đây, một mình ta là đủ." Giang Lâm tự tin nói. "Yêu Quốc, nơi nào đó." Một thanh niên nam tử, nhìn xem màn hình lớn phát ra trực tiếp, thần sắc lạnh lùng, "Nhân Quốc, Giang Lâm, Giang Nhã Nhã, phi điệu thiên hồ." Thanh niên trầm ngâm một phen, thân hình biến mất, chẳng biết đi đâu. Nhân quốc, tương tự có người xa lạ xuất hiện, ngóng nhìn trực tiếp, biến mất không thấy gì nữa. Giang Thành, ngày xưa nhàn nhã phòng ăn đã không thấy, thay vào đó là một tòa cao ốc, một khối màn hình lớn treo trên cao, phát hình trực tiếp, một đám người đang quan sát. Một người mặc áo lam, dáng người cao gầy nữ tử, đứng tại đám người bên dưới, lặng lặng nhìn xem trực tiếp. Không nghĩ tới, Giang Lâm trưởng lão, thế mà có thể luyện thành năm sắc thần quang, cái này thực sự quá tốt rồi. Một vị tiểu đạo sĩ si kích động nói. Giang Lâm trưởng lão là chúng ta Giang Thành đi ra thiên tài mạnh mẽ nhất mới. Những người còn lại phân chân nói, Thần Minh thật sự là làm người buồn nôn độ vật. Trước kia tìm Giang Lâm trưởng lão cùng nhã nhã tiểu thư phiền phức, bị đánh trở về. Hiện tại lại còn dây dưa đến cùng lấy không thả. Một người hung tợn đạo đối Thần Minh tràn ngập chán ghét. Đúng vậy à, ta nghe nói đều nghe vì Giang Lâm trưởng lão bọn hắn lo lắng, nghe nói nhã nhã tiểu thư nhiều lần lâm vào hiểm cảnh, kém chút bị Thần Minh hại chết. Thần Minh những tên khốn kiếp kia, đặc biệt là những cái kia thần tử, nhã nhã tiểu thư khả ái như vậy, bọn hắn thế mà hạ thủ được? Các ngươi nói. Nhã nhã mấy lần kém chút bị thần minh hại chết, lẳng lặng quan sát nữ tử, đống nhiên mở miệng nói. Đúng vậy à, còn tốt Giang Lâm trưởng lão cùng Nhã nhã tiểu thư thực lực cường đại, mới mấy, mấy lần biến nguy thành an, phá hư thần minh âm mưu. Một người nói, có thể hay không cụ thể nói một chút. Cô gái áo lam hỏi, ngươi đây muốn hỏi tiểu đạo sĩ, hắn là đạo môn, rõ ràng nhất. Một người chỉ chỉ tiểu đạo sĩ. tỷ tỷ ta cho ngươi biết đi, người của thần minh quá không phải thứ gì, từ ban đầu, phái 100 vạn tội phạm, đến giết Nhã nhã tiểu thư cùng Giang Lâm trưởng lão, đặc mời, một cái gọi người hạ. Thiết kế. Về sau còn có quỷ vực, gọi nô ẩn thần tử, liên hợp các phương, suýt nữa là được. Gần nhất, ngay tại trước đó không lâu, Thần Minh phái gian tế, hạ độc, độc hại nhã nhã tiểu thư, nhã nhã tiểu thư tại chỗ trọng thương, may mắn thực lực cường đại, đè xuống độc tính. Tiểu đạo sĩ trên mặt phẫn hận giảng thuật đạo, đối Thần Minh tràn ngập ác ý. Giang Lâm cùng nhã nhã, quan hệ rất tốt. Cô gái áo lam nhìn xem trực tiếp hỏi, đương nhiên rất khá, bọn hắn là huynh muội. Tiểu đạo sĩ kỳ quái nhìn nàng một cái, lại nói, vừa rồi trực tiếp bên trên, cái này gọi Vân Hà, cũng nói muốn giết chết nhã nhã tiểu thư có nói sao? cô gái áo lam nghi hoặc mà nhìn xem trực tiếp, ta vừa tới. có, ta rút lui cho người xem. tiểu đạo sĩ lấy điện thoại di động ra, rút lui trực tiếp. cô gái áo lam thần sắc bình tĩnh nhìn xem, trên mặt không có biến hóa chút nào, quay người rời đi. người kỳ quái, hỏi cái này để làm gì? tiểu đạo sĩ nói thầm một tiếng, tiếp tục xem trực tiếp. tí tách, tí tách. bầu trời trong xanh, đột nhiên rơi ra từng giọt mưa nhỏ phà xuống. rời đi cô gái áo lam, đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện, nhìn xem tiểu đạo sĩ, hỏi phi liệu thiên hồ đi như thế nào? Ngươi dùng di động định vị là được rồi. Bất quá, ngươi bây giờ chạy tới, đã chậm, chờ ngươi đến, hết thể đều kết thúc. Tiểu đạo sĩ nói. Ừm. Cô gái áo lam lên tiếng, không nói gì, thân hình biến mất. Vừa rồi trời mưa. Cô gái áo lam rời đi, đám người nhìn trời một chút, vừa rồi rõ ràng trời mưa, nhưng thời tiết này vẫn là trời trong, không có trời mưa dấu hiệu. Giang Thành phụ cận, tương tự có một thanh niên nam tử, xem hết trực tiếp, hướng phi điệu thiên hồ mà đi. Vừa rời đi Giang Thành, chân trời đột nhiên hạ lên mưa nhỏ, một đạo áo lam thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đưa lưng về phía hắn, "Ngươi là Vân Hà thân nhân?" "Ngươi là ai?" Thanh niên nam tử biến sắc, thần sắc hơi trầm xuống, "Cái nào một phái? Tự sát đi." Người áo xanh ảnh tiếng như không cốc cô linh, vốn nên mỹ diệu thanh âm, giờ phút này lại là sâm nhiên băng lãnh. "Cho cười, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ở Bát Hoang, mấy người dám như thế cùng ta nói như vậy." Thanh niên nam tử cười nhạo một tiếng, lạnh như băng nói, "Xem ở đồng suất Bát Hoang phần bên trên, ta có thể không so đo." xương tên lên ra. Ôn "Cô." Cô gái áo lam lạnh nhạt mở miệng, thân hình biến mất, từng giọt mưa nhỏ phả xuống đình chỉ. Bốn phía lại phục trời trong. Thanh niên nam tử hai mắt lớn trừng, che lấy cổ, đại cổ đại cổ huyết thủy tuôn ra, đến chết một khắc, hắn rốt cục nhớ tới, cái kia đạo áo lam thân ảnh là ai? Thực yêu quốc ôn, cô mưa bụi. Chương 275, chân chính thiên. Tần chim thiên hồ đáy hồ, bàng bạc hấp lực bên trong, nước hồ cũng bị thu nạp, nhưng là, rất nhanh liền tràn ra ngoài. Những ngày nước hồ, mặc dù là tại linh khí khôi phục thời đại, ẩn chứa rất mạnh linh khí, nhưng đối với thiên địa dị biến, cũng không trợ giúp, cho nên kia vòng xoáy hút cũng vô dụng. Đáy hồ bên trong, kinh khủng khí lãng sẽ lẫn. Hai cỗ khí thế mênh mông đồng thời va chạm. Ngũ sắc cổ sáng phân liệt lòng đất, rào sát văn vật, không nhìn hấp lực ảnh hưởng, trong khoảnh khắc, thiên băng địa liệt, thiên hồ đổ sụp. Vân Hà thân như nước chảy, dẫn dắt thiên hồ chi thủy, tựa như hóa thân như nước, một cỗ viễn siêu đại tông sư khí thế, tản ra. Đấy hồ tựa như địa chấn bạo phát, đại địa lật đổ, nước hồ băng liệt, uy năng kinh thiên động địa, bên ngoài quan chiến đám người, đồng thời lui lại. Mục Cửu cùng Nhã Nhã hộ tống đông đảo người tu luyện lui lại, ngưng trọng nhìn xem chỗ. Nếu là không có hấp lực, hai người đều có thể xuất thủ, ba người vây giết Tuyệt đối có ngàn vạn năm chắc, cầm xuống Vân Hà. Nhưng bây giờ, thôi động thiên địa dị biến, cái này kinh khủng hấp lực chính là tấm bình phong thiên nhiên, ngoại trừ Giang Lâm, chỉ có Vân Hà loại này có đặc thú biện pháp người có thể đi vào. Lại hoặc là, mới từ Bắc Hoang giới tới những cái kia thiên nhân, có thể ngăn cản hấp lực. Vâng anh! Song trưởng va chạm, kinh khủng dư ba quét sạch lòng đất, vô biên khí kình quyết tán, lại đối hấp lực vòng xoáy hào không ảnh hưởng. Giang Lâm phi thân trở ra, phía sau ngũ sát thần quang xoắn lẫn, giống như năm chuôi tiền nào, các đứt đại địa, đang đến gần hấp lực vòng xoáy thời điểm, mới khó khăn lắm dừng lại. Trái lại Vân Hà, giấu kín trong hồ nước, tựa như cùng nước hồ hòa làm một thể, không phân khác biệt. Thanh âm đạm mạc truyền ra, "Thực lực của ngươi, so với bình thường thiên nhân ở cái thế giới này, ngươi cũng coi như kinh diễm. Bát hoang người, đều như thế tùy tiện a." Giang Lâm thần sắc đạm mạc, trên mặt khinh thường, "Lần này, các ngươi vẫn như cũng là đang bệnh áo cưới. Ngươi quả nhiên biết Bát hoang, Giang Nhã Nhã đối với ngươi thật là không tệ, cơ mật đều có thể nói cho ngươi." Vân Hà thanh âm vẫn như cũ đạm mạc, không có chút nào kinh ngạc, "Về phần áo cưới, kiến thức ẩn, ngươi nên biết, ta thực lực" lần này không có giang nhã nhã, người đem trôn thây ở đây. đáng tiếc, các ngươi đến nay cũng chưa từng hiểu qua giang lâm. giang lâm màu đậm kinh thường, ngũ sắc thần quang cường thịnh hơn, ngũ sắc thần quang. người chưa từng biết, lúc trước ta đã lĩnh ngộ thiên nhân cảnh giới. vân hà hờ hững một câu, nước hồ đúng là nhanh chóng tiêu tán, khí tức cả người cũng tại cực tốc yếu bớt, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, người chớp mắt, tựa như cùng thiên địa hòa thành một thể. vậy là ngươi không biết, ta từ lâu ngộ được thiên nhân chi cảnh. giang lâm cười lạnh một tiếng, khí tức đồng dạng tại trở thành nhạn, cùng thiên địa tương hợp, phía sau hiển hiện nhà gỗ kiếm lớn màu vàng nóng hư ảnh cùng thiên địa tương hợp với anh song phương giao thủ lần nữa diễn phần mình đẩy lui đại địa lại lần nữa chấn động vân hà sắc mặt ngưng tụ mượn nhờ bí cảnh thiên nhân hợp nhất có nhãn lực thiếp ta ngũ sắc thần quang giang lâm năm ngón tay khúc trường ngũ sắc của sáng càn quét mà đi hư giả chi đạo cổ đại truyện ký như toàn trở thành sự thật vân hà khinh thường cười một tiếng trong lòng bàn tay u làm quang mang hội tụ hóa thành một thanh xanh thảm cử kiếm thiên nhất thần kiếm với anh một kiếm đánh rớt ngũ sắc thần quang chấn động giang lâm thân thể chấn động một cỗ kinh khủng cự lực xông vào ngũ sắc thần quang bên trong, ngũ sắc thần quang bên trong trận pháp trước tiên phát động, điên cuồng rào sát xanh thảm chi kiếm, ầm ầm, ngũ sắc thần quang bên trong truyền đến rung động dữ dội âm thanh, xanh thảm cự kiếm kiếm khí vô song, nhưng ở ngũ sắc thần quang rào sát dưới, điên cuồng suy yếu, đồ dòng thần thông tiếp nhận có hạn, ngươi có thể ngăn cản mấy chiêu. Vân Hà khinh thường cười một tiếng, trong lòng bàn tay dòng nước ngưng tụ, trước mắt hóa thành một mảnh dòng lũ, giang hà vào biển, ngũ sắc thần quang, đối mặt Vân Hà loại này để Giang Lâm chỉ có mạnh nhất ngũ sắc thần quang cùng mấy lớn linh khí có thể cùng đánh một trận nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc kia cũng không cần dòng lũ đột kích ngũ sát thần quang lần nữa quét vào không sợ chút nào sụp đổ chi vi với anh dòng lũ con chú ngũ sát thần quang khoảng cách chấn động cơ hồ vỡ tan lại đến thiện ngươi lên đường vân hà lạnh lùng một câu sát cơ lộ ra che biển một trường đè xuống mà xuống giữa thiên địa thủy chi lực hội tụ một trường tựa như biển cả lớn vô cùng vô tận rộng lớn như thiên thao thao bất tuyệt ngũ sát thần quang giang lâm thần sắc không thay đổi vẫn như cũng là ngũ sát thần quang chi lực Buồn cười. Ngươi. Vân Hà cười nhạo một tiếng, sau một khắc, lại là sắc mặt đại biến. Ngũ sắc thần quang nổ, bên trong Giang Hà vào biển, thiên nhất thần kiếm lực lượng vẫn còn, lại thêm ngũ sắc thần quang chi lực. Lực lượng kinh khủng tác động đến, Vân Hà cũng theo đó giật mình, hắn hai đại tuyệt học, liền xem như chính hắn, cũng không có bình yên ngăn lại nắm chắc. Âm vang đánh nổ, Giang Lâm thân hình phai mờ, lực lượng kinh khủng quét sạch bốn phương tám hướng, lại là xuyên qua Giang Lâm thân thể, đều tụ hợp vào hấp lực vòng xoáy bên trong. Mà Vân Hà, trực tiếp bị cỗ này lực lượng kinh khủng xung kích, che hải chi chiêu rằng co một lát ầm vang bạo liệt, bàng bạc lực lượng tới người, chỉ cảm thấy lồng ngực gặp Thái Sơn va chạm. ầm ầm. Lòng đất nổ tung, lực lượng kinh khủng dội thẳng trên nền đất ngàn mét, liên đối Lây Vân hà, cũng bị đánh vào trong lòng đất. Hiện tại xem ra, tựa như là ngươi bại. Giang Lâm thần thái đạm mạc, thân hình giống như hư ảo, phía sau ngũ sắc thần quang lại lần nữa sáng lên. Dợi tính toán, bất quá, đến đây kết thúc. Thanh âm lạnh như băng vang lên, trong lòng đất, một bóng người mang theo một phương dòng lũ, lao ngược lên trên, xanh thảm kiếm mang, từ dưới mà lên, chém về phía Giang Lâm. Cũng nên để ngươi nhìn xem cùng ta sự chênh lệnh. Giang Lâm lệnh nhạt một câu, trong lòng bàn tay ngũ sắc thần quang nở rộ, một trường chấn áp mà xuống. Xoát, ngũ sắc thần quang quá cảnh, xanh thảm kiếm mang trong nháy mắt tiêu tán. Lần này không phải trận pháp rào sát, mà là trực tiếp tán loạn, bị đánh tan. Cái gì? Vân Hà hãi nhiên biến sắc, so vừa rồi ngũ sắc thần quang bạo tạc còn khiếp sợ hơn. Giang Lâm thực lực, làm sao có thể mạnh như vậy? Bát hoang thiên tài. A. Giang Lâm cười nhạo một tiếng, tắt ở giữa, đại địa mạch động, bốn phía đại địa chủ động phân liệt, ngũ sát thần quang giống như màn trời, chấn áp mà xuống. Không có khả năng, giang hà và biển. Lần nữa một chiêu, không có vào ngũ sắc thần quang bên trong, thật sự như là giang hà như là biển, vô thanh vô tức, cứ như vậy không có. Thiên nhân hợp nhất. Hôm nay, người đem kiến thức như thế nào chân chính thiên. Giang Lâm quát khẽ một tiếng, trung quanh thiên địa nguyên khí, vô số lực lượng điên cuồng tụ đến, kia hấp lực vòng xoáy, càng là phân ra một cỗ lực lượng, đều không có vào ngũ sắc thần quang bên trong. Thiên địa chi lực bị ngăn cách rồi. Vân Hà sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác không thấy mảy may thiên địa chi lực, hoàn toàn ngăn cách. Ngũ sắc thần quang ầm vang rơi xuống, Vân Hà thân hình gấp rơi, nhiệt huyết phun ra, vẫn như cũ không thể tin. Kết thúc. Giang Lâm lạnh nhạt một câu, Ngũ sắc thần quang lại lần nữa ngưng tụ, vô tình rơi xuống. Vô anh. Đột nhiên, chân trời vọt tới hai đạo hồng quang, đồng thời hướng về Ngũ sắc thần quang. Người nào? Giang Lâm biến sắc, Ngũ sắc thần quang trong nháy mắt nổ tung, một bóng người thừa cơ xông vào lòng đất, bắt lấy Vân Hà, xông lên thiên cung. Giang Lâm chuyển cáo Giang nhã nhã, đế vẫn sẽ không bỏ qua. Một đạo hồng quang hừ lạnh một tiếng, thân hình tiêu tán. Thả ta ra ta còn không có bại, vân hà kịch liệt dãy rồi lấy, Ngu xuẩn, giang lâm đã cùng dị biến thiên địa hợp nhất, ai cũng không gây thương tổn được hắn, rời đi trước. đế vẫn vẫn nộ quát, không sai, giang lâm thiên nhân hợp nhất, không chỉ có là cùng hai đại bí cảnh hợp nhất, còn cùng cái này hấp lực vòng xoáy, thiên địa này hợp nhất, vân hà công kích, chính là tại công kích người thiên địa, có thể đánh được, đó mới là vọng tưởng. đáng tiếc, trên thân đều có chống cự hấp lực đồ vật. giang lâm ánh mắt hơi nhíu, chỉ có thể nhìn bọn hắn rời đi, nếu là không có vật kia, hấp lực vòng xoáy đối bọn hắn hữu dụng, ngũ sắc thần quan xuống dưới một cũng đừng nghĩ đi. Chương 276, không lấy chút đồ vật. Thiên địa đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không ai biết, chỉ ít, thiên nhân là không phá được. Hấp lực vòng xoáy tương hợp, hoàn toàn có thể không nhìn thiên nhân công kích, lại thêm Giang Lâm bản thể thực lực không kém, càng là không sợ. Tại cái này phi điệu thiên hồ, Giang Lâm không dám nói vô địch, nhưng dám nói một câu, bắt gia nhập đạo không ra, mình vô địch. Đương nhiên, cái này còn nhiều hơn thua lô vân hạ, làm ra cái này dị biến thiên địa. Bất quá, thân là địch nhân, sẽ còn không cảm tạ, cảm tạ năng lực cảm ứng tốt cái này bây giờ dị biến còn chưa thành hình, vội vàng hấp thu lực lượng bổ sung, hết thể biến số còn chưa triển khai, giang lâm có thể nếm thử hợp nhất. chỉ khi nào biến số mở ra, thiên địa thời khắc đang biến hóa, coi như sẽ mục cửu cái này thật thiên nhân, cũng không thể nào làm được thiên nhân hợp nhất. ba đạo hồng quang rời đi, giang lâm khống chế ngũ sắc thần quang, xông ra phi điểu thiên hồ. ca ca, nhã nhã cùng mục cửu đồng thời đến, trên thân bảng bạc lực lượng của quận gắt gao ngăn cản hấp lực. các ngươi sao lại tới đây? giang lâm vung tay lên, ngũ sắc thần quang bao khỏa hai người, hấp lực tiêu tán theo. đất này nguy hiểm rời đi trước cái này hấp lực phạm vi, chúng ta gặp đột nhiên thêm ra hai người, cho nên lo lắng mới có thể tới. Mục kiểu giải thích nói, gặp ngươi an toàn, chúng ta cũng có thể yên tâm. Hai người kia thức thời, chỉ cần cứu người rời đi. Giang Lâm Thản nhiên nói, thiên địa dị biến này còn chưa triển khai, ta có thể nếm thử làm được thiên nhân hợp nhất, không sợ bọn hắn. Ngươi cũng là thiên nhân. Mục Kiều kinh ngạc nói, không phải, nhưng ta hiểu rõ hấp lực. Giang Lâm giải thích nói, cùng bí cảnh đồng dạng hiểu rõ, ngươi lại có bản lĩnh như thế, ta đều có chút hoài nghi, đây là ngươi làm ra. Mục Cửu sắc mặt khiếp sợ nói, ta còn không có bản sự này. Giang Lâm thở dài, cũng không có như vậy tàn bạo. Bây giờ cái này chưa thành hình dị biến, nhân các nhưng có biện pháp, có thể nói một chút. Mục Cửu cao mày nói, lấy sinh linh vì chất dinh dưỡng, thúc đẩy thiên địa dị biến. Hiện tại chỉ thiếu thiếu sinh linh. Giang Lâm khẽ thở dài, đây cũng là bọn hắn, đem việc này định ở chỗ này nguyên nhân. Một khi Giang Lâm chiến bại, hắn cùng nhã nhã đều sẽ hóa thành chất dinh dưỡng, bổ dưỡng thiên địa, thôi động dị biến. Còn có những này người quan chiến, nếu là toàn bộ tăng thêm, tuyệt đối đầy đủ hoàn thành dị biến thôi động. Mục Cựu thần sắc cấm lãnh, mặc dù sớm biết như thế, thế nhưng là mỗi lần nhìn thấy thủ đoạn này, đều cảm giác được phẫn nộ. Trong khoảng thời gian này, có thể muốn làm phiền ngươi? Mục Cựu trầm giọng nói, ánh mắt không khỏi quét mắt phía dưới đám người. Ngươi sẽ không phải muốn dùng bọn hắn A. Giang Lâm hơi biến sắc mặt, nghĩ gì thế? Nhân các là thủ hộ nhân tộc, không phải dết chóc đồng bào. Mục Cựu trừng mắt liếc hắn một cái, nói, sau đó sẽ có nhân viên nghiên cứu đến, cái này hấp lực, còn muốn ngươi chống cự. Ta hiểu được, nhưng lần này Phật Ma sự tình, ta còn muốn làm đến tiếp sau công việc. Giang Lâm cao mày nói hiện tại đánh bại Phật Ma, cộng thêm thượng Phật Ma làm không chính cống, đây chính là thời điểm a. hiện tại đánh đến tận cửa đi, Phật Ma ai dám thốt một tiếng? không có một cái nào dám lên tiếng. thời khắc mấu chốt này là thích hợp nhất thu giao Phật Ma, trừ phi bọn hắn không muốn tồn tại. Phật Ma sự tình nhân các nhưng thay ra mặt, hiện tại dị biến làm trọng, không thể không phân rõ chính phụ. mục cựu thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc. Phật Ma mặc dù là hai cái thế lực lớn siêu cấp, nhưng là có thiên nhân sao? không có. Ma thiên địa dị biến này lại quan hệ đến thiên nhân. một thiên nhân sinh ra đủ để san bằng vật ma. gặp Giang Lâm không vui, Mục Cửu tiếp tục nói, sau đó tới nhân viên nghiên cứu, sẽ không để cho ngươi thất vọng, sẽ mang ngươi phân tích thiên địa dị biến, đối với ngươi tu luyện có lợi thật lớn. tốt ta, ta đáp ứng. Giang Lâm thần sắc nghiêm nghị, Mục Cửu đều nói như vậy, những người này khẳng định bất phàm, rất có thể là nhân quốc người ẩn giấu viên, kéo dài khoa học kỹ thuật đám người này. nghĩ đến đám người này, ngay cả bát hoang giới truyền tống chi pháp đều có thể sở cái đại khái, cửu giai hóa đạo cường giả đều có nắm chắc, hắn dần dần có chút mong đợi. bất quá, ta còn là có chút không yên lòng. Giang Lâm nói, ngươi vẫn chưa yên tâm cái gì. Mục cửu bất mãn nói, ngồi ngồi ta. Giang Lâm chỉ chỉ nhã nhã, nàng có thể lưu tại bên cạnh ngươi. Mục cửu cao mày nói, dù sao cũng là ta khiêu chiến Phật Ma, không phải cái đại biểu đi không được. Giang Lâm xoan suýt địa đạo, ca ca. Nhã nhã trừng mắt nhìn, có chút mơ hồ. Đến, nhã nhã, ca ca nói cho ngươi. Giang Lâm lôi kéo nhã nhã, nhỏ giọng nói, ngươi nhìn à, Phật Ma khẳng định nhận dấu đồ tốt. Hiện tại chúng ta thắng, không lấy chút đồ vẩn có phải hay không có lỗi với chúng ta? Có đạo lý nhã nhã liên tục gật đầu mục cửu cái này mẹ nó nguyên lai là nghĩ kỹ chỗ nơi này đều để ngươi đợi cùng những cái kia nhân viên nghiên cứu cùng một chỗ đối với ngươi tu hành có trợ giúp rất lớn chỗ tốt này chưa đủ lớn nghe nói a thế lực lớn siêu cấp đều có chấn áp đại yêu quái hộ sơn thần thú cái gì minh bạch nhã nhã khuôn mặt nhỏ hiện hiện một tia thần thái kiên định nói ta cam đoan ăn một con cũng không dư thừa mục cửu các ngươi huynh muội là cường đạo a đều là thân gia mấy cái ước đại phú hảo, còn khiến cho cùng rất nghèo đồng dạng a giao phó xong Người phía dưới bảy đã sớm rời đi, nơi này đã không có náo nhiệt nhịn. Giang Lâm cũng lần nữa danh dương thiên hạ, một chọi ba, chẳng Phật Ma hai vị đỉnh phong đại tông sư, lại bại Vân Hà. Về sau, nếu không có người đến cứu, Vân Hà cũng muốn chết ở cái này. Cái này chiến lực, ai không sợ hại a. Còn có chính là, thần minh tà ác sát mặt, Phật Ma lần này chơi chén hành vi, để hai đại môn phái thanh danh gặp đả kích nghiêm trọng. Thế mà cùng Sinh Linh, đến thôi động thiên điệu dị biến. Đây là từ bi người xuất ra, nên làm sự tình. Ma môn mặc dù hung tàn, nhưng một lần tàn sát nhiều người như vậy, đây cũng không phải là hung tàn có thể nói tới đi qua. Thần minh thần tử, tự xưng là cao cao tại thượng, nhìn xuống phàm trần, là thần linh chuyển thế, tiếp nhận là cái này bức dạng, lấy sinh linh thôi động dị biến, đây là tà thần a. Mấu chốt là cái này chuyển thế tà thần, cái quái gì vậy liên thủ tính toán, đánh không lại giang lâm. đó là cái cây nhi thần tử, phế vật không sai biệt lắm. Ngay sau đó, nhân quốc một đạo mệnh lệnh, truyền khắp toàn thế giới, thành thần thiên bảng, chính là thần minh âm mưu, nhân quốc lựa chọn hợp tác, là vì biết rõ âm mưu, bây giờ đã biết rõ, kết thúc. Sau đó, yêu quốc. Quỷ vực đều ngay đầu tiên phát ra đạo mệnh lệnh này toàn cầu hủy bỏ thành thần tiên bảng nhưng mệnh lệnh phát ra về sau nhân quốc đối với thần minh cũng không khai thác động tác kế tiếp chỉ là để cho người ta các bắt đầu điều tra nói muốn đem thần minh thần tử vân hà đem ra công lý về sau liền không có động tĩnh Giang Lâm biết nhân quốc hiện tại còn không muốn vạch mặt nếu quả như thật vạch mặt cũng không phải là phát mệnh lệnh chiêu cao toàn cầu mà là trực tiếp bên trên đại sát khí đem bọn hắn đoản diện Giang Lâm lưu tại phi điều thiên hồ chờ đến một đám nhân viên nghiên cứu còn có chính là nhân quốc phái ra quân đội ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh phi điệu thiên hồ, giang lâm mang theo một đám nhân viên nghiên cứu tiến về hấp lực vòng xoáy phụ cận nhã nhã cùng mục cựu rời đi tiến về phật ma hai phái vớt chỗ tốt đi lần này quá khứ chờ nhã nhã trở lại hẳn là sẽ là đại tông sư giang lâm nghĩ đến làm cho nàng quá khứ chính là vì ăn đào sâu ba thước cũng phải đem những cái kia yêu tìm ra ăn dù là một chút loại đệ tử yêu tội ác tay trời cũng không dung tha chương 277, ta mẹ nó lại có loại gặp được đồng hương cảm giác vung ra bản tọa bản tọa còn không có bại trong hư không ồ vân lấp Vân Hà tránh thoát hai đạo nhân ảnh, thần sắc giữ tợn, tràn ngập không cam lòng. Không nghĩ tới Giang Lâm có bản lãnh như vậy, có thể cùng sắp dị biến thiên địa hợp nhất. Một cú mở miệng thanh âm truyền đến, hồng quang bên trong, Mông Lung Mị ảnh, đạm mặt nói, tiếp tục đánh xuống. Ba người chúng ta liên thủ cũng không làm gì hắn được, hắn còn có thể mượn chúng ta lực lượng phản chế chúng ta. Đế vẫn sắc mặt tâm trầm, lần này tính sai, Giang Lâm bản sự, Viễn Siêu đón trước. Ẩn tàng, so bất luận kẻ nào đều sâu, sợ là ngay cả Giang Nhã Nhã đều tại hắn dấu diếm phạm vi bên trong. Mông Lung Mị ảnh nói, lần này lại nên vì hắn làm áo cưới, Vân Hà cắn răng nói, mặc dù không cam tâm, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể ép buộc mình tỉnh táo, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Mông Lung mị ảnh thản nhiên nói, bọn hắn tới, chúng ta bây giờ cùng bọn hắn hội hợp mới là nhiệm vụ thiết yếu. Không tệ, mặc dù liên tiếp thất bại, nhưng Thần Minh thế lực vẫn như cũ khổng lồ, bọn hắn sẽ hài lòng. Đế vẫn nói, vậy các ngươi đâu? Hiện tại toàn bộ địa cầu đều biết ta là tội ác tẩy trời ma đầu, là đem ta giao ra. Vân Hà lạnh lùng nói, nếu là đưa ngươi giao ra, vậy chúng ta cứu ngươi làm gì? Ngung Lung Mị ảnh thản nhiên nói, không lộ diện chính là bầy kiến cỏ này còn dám cùng một đám thiên nhân chống lại hay sao? Trong khoảng thời gian này ít lộ diện, cổ hoang người cũng tới. Ngươi đi trước hội hợp, ta đi đón thiên hoang người. Hạ Miểu, ngươi đi đón của ngươi hoang người. Đế vẫn nói, ừm. Ngung Lung Mị ảnh nhẹ nhàng gật đầu, hóa thành một đạo hồng quang biến mất. Chỉ có thanh âm nhàn nhạt truyền đến, chuẩn bị sẵn sàng. Bắc Hoang Thực yêu quốc hẳn là người đến. Ta đã đạt được thông chi, cổ hoang người tại Giang Thành phụ cận, ta cái này liền đi. Vân Hà nói, ừm, Giang Nhã Nhã là tại Giang Thành lớn lên, Bắc hoa người hẳn là cũng sẽ xuất hiện ở nơi đó đế vẫn trầm giọng nói vậy thì thật là tốt để bác mang người đi giết giang lâm vân hà âm thanh lạnh lùng nói tốt nhất là nàng tới ấm cô yên mưa cái kia không nói lý nữ nhân điên tạm biệt đế vẫn cười lạnh một tiếng biến mất không thấy gì nữa vân hà nhận rõ phương hướng hóa quang mà đi giang thành phương hướng một tòa núi nhỏ một đạo người áo xanh ảnh lặng lặng ngồi ở đỉnh núi trên một tảng đá bốn phía hạ lên từng giọt mưa nhỏ phả xuống ở phía xa dưới núi mặt đất nằm một cô thi thể quần áo trên người rách tung toé chất liệu lại phi phàm Không biết ngồi bao lâu, từ phía trên bạch đến đêm tối, giống như một khối đá, chưa từng động tới mảy may. Đạm mạc ánh mắt, nhìn chăm chú lên cô thi thể kia, tựa như đang chờ đợi cái gì, lại giống là làng người. Mưa nhỏ rơi xuống, một thân áo lam, cả người có vẻ hơi cô tịch, u lãnh. Sát trời sắp sáng, luồng thứ nhất dương quang xuyên thấu hắc ám, vẩy xuống đại địa, chân trời một dòng lũ lớn của tới. Tính toàn người, khẽ ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đạo dòng lũ. Huynh trưởng, một đạo thê lương gầm thét, dòng lũ rơi xuống, hóa thành vân hà bộ dáng, nhìn xem thi thể lạnh băng một luồng hơi lạnh từ bốn phương tám hướng truyền đến giữa thiên địa mưa nhỏ về xuống phấn nộ người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lại là cái gì cũng không nhìn thấy ta biết ngươi ở chỗ này ngươi đã đến hắn có phải hay không là ngươi giết Vân Hà tức giận gào thét ngươi điên rồi ngươi dựa vào cái gì giết hắn mưa nhỏ tiếp tục rơi xuống không có trả lời đỉnh núi người áo xanh vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó chưa từng động đậy ngươi nên đi giết Giang Lâm hắn mới là địch nhân của ngươi hắn mê hoặc Giang Nhã Nhã chối bỏ Bắc Hoang Đại nghiệp chối bỏ chúng ta Vân Hà quát tầm lên Giang Lâm mới là địch nhân lớn nhất, Giang Nhã Nhã đã bị mê hoặc, bị tẩy não, trong lòng của nàng chỉ có Giang Lâm, sớm đã đã quên thân phận của mình. Ách, lời còn chưa dứt, một cái đầu lâu bay lên cao cao, huyết dịch như trụ, bắn về phía bầu trời. Một cái tay đột ngột xuất hiện, nắm lấy cái đầu kia, chậm rãi rời đi. Người áo xanh dẫn theo đầu lâu, không nói một lời, chỉ có mưa nhỏ đi theo, đi hướng phi điểu thiên hồ chỗ. Tần chim thiên hồ, giờ phút này Giang Lâm vừa mang theo các nghiên cứu viên, đi vào hấp lực vòng xoáy. Bọn này viện nghiên cứu, cầm đầu là một ông lão da mua mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, thân thể còn xuống như đè ép một toàn núi lớn, chòm râu bạc phơ đều nhanh kéo tới trên mặt đất, đi đường đều tại lay động, Giang Lâm rất lo lắng, hắn lúc nào cũng có thể sẽ treo. Những người còn lại cũng đều là chút lao giả, nhưng thể cốt cũng còn cường kiện, ánh mắt sỗ ruột, kích động không được. Bất quá, để cho người ta kinh ngạc chính là, bọn già hỏa này, yếu nhất cũng là tông sư, kia già nhất là cái đại tông sư. Ngũ Sát thần quang bên trong, các nghiên cứu viên lẳng lặng mà nhìn chăm chú lên vòng xoáy. Tại Giang Lâm ánh mắt kinh nghi dưới, hư không thế mà hiện hiện từng đạo đường cong xen lẫn ở trong hư không, những đường cong này không biết từ nơi nào đến, không biết điểm cuối cùng, chỉ có một bộ phận đường cong vây quanh vòng xoáy, tản ra mông lung amang, có địa phương loạn thành một bầy, không ngừng run run, tựa như không ổn định đồng dạng. Linh lưới tê liệt, ngọa tạo, linh lưới. Giang Lâm cảm giác mở ra thế giới mới đại môn. Đám người kia đến tuột cùng tạo ra cái gì đồ vật? Tin tức lưu lại thiên địa chi lực đang biến hóa, nghi là dính đến quy tắc vận chuyển. Ghi chép lại, cùng ngàn năm qua số liệu so sánh, linh khí khôi phục vừa mới bắt đầu lưu lại tin tức so sánh. Giang Lâm, cái này mẹ nó tốt chuyên nghiệp, từ ngàn năm trước, ngay tại nghiên cứu thiên địa dị biến. Đột nhiên cảm giác, đây không phải ta sinh hoạt thế giới. Nhìn vẻ mặt mộng bức Giang Lâm, già nhất vị kia, tựa như nhớ tới cái gì, nhìn xem hắn, hỏi: Giang Lâm đồng chí, ngươi có thể cùng cái này hấp lực vòng xoáy hợp nhất, có thể hay không nói cho chúng ta biết một chút tin tức? Đồng chí, nhiều cổ lão hô hôa, ta mẹ nó lại có loại gặp được đồng hương cảm giác. Ta người này ngộ tính mạnh, chỉ là lên trùng hợp cảm ứng được nơi này thiên địa mạnh lạc. Giang Lâm nói ra, hiện tại dị biến còn không có chuyện để bắt đầu nơi này mạch lạc là cố định. hừm, mạch lạc. có thể nói một chút, là cái gì mạch là sao? Lão giả hỏi. ta cũng không rõ ràng, chỉ là hấp lực mạch lạc, cái gì tôi tính, còn không cách nào xác định, muốn chờ dị biến bắt đầu mới có thể biết được. Giang Lâm giải thích nói. có thể hay không đem mạch lạc nói cho chúng ta biết. Lão giả trầm ngâm nói, lần này nếu có thể nghiên cứu thành công, đối với tu luyện sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Giang Lâm đồng chí có thể cùng nhau nghiên cứu. cái này, nói đến, tiểu tử cũng có chút tư tâm, ngũ hành tụ, nhưng chỉ có kim mục thành tiểu đại tông sư còn có chính là ngũ sắc thần quang mới thành lập rất nhiều không hiểu rõ giang lâm cười khan một tiếng lại nói đặc biệt là nghiên cứu của các ngươi ta cũng không hiểu nhiều tỉ như cái này linh lưới ngươi có thể lĩnh ngộ thiên địa mạch lạc rất bất phàm cái này linh lưới ngươi có thể lý giải chúng ta cấu tạo linh khí mạng lưới là tất cả tín hiệu bảo hộ cũng là đối thiên địa quy tắc mô phỏng lao giả vuốt vuốt râu nói linh khí mạng lưới tín hiệu bảo hộ đối thiên địa quy tắc mô phỏng đều mẹ nó dính đến thiên địa quy tắc ngươi nói với ta chỉ là một tín hiệu vấn đề Giang Lâm tin hắn cái quỷ, lão già này tử rất hư, tuyệt không trung thực. Cái này linh lưới, tuyệt đối còn có càng nhiều công năng, không muốn để cho hắn biết đến công năng. Trong mặc một lát, Giang Lâm vẫn là quyết định không hỏi tới, nhân quốc không muốn nói, vậy liền không nói, sớm muộn cũng sẽ hiểu rõ. Ngũ Sắc Thần Quang sự tỉnh, có thể liệt ra tại cùng nhau nghiên cứu. Lão giả lại nói, chương 278, đối với thiên địa hiểu rõ. Đối với đám người này, nước nghiên cứu viên có bản lãnh hay không, hỗ trợ cải tiến Ngũ Sắc Thần Quang, Giang Lâm không biết. Nhưng có một chút hắn có thể khẳng định bọn này lao ra hỏa trong bụng hàng tuyệt đối so với hắn nhiều giang lâm trầm tư một lát đem hấp lực vòng xoáy vận chuyển lộ tuyến giao cho những này viện nghiên cứu điều động linh mạch mô phỏng lộ tuyến lao giả trầm dai nói vâng một lao giả khẽ gật đầu từ trong ngực móc ra một cái viên cầu thủy tinh cầu thủy tinh cầu tản ra mông lung quang trạch từng đạo khí lưu rót vào linh vong bên trong linh vong lộ tuyến lập tức sửa đổi biến cùng hấp lực vòng xoáy đồng dạng ông linh vong lộ tuyến sửa đổi vòng xoáy nhanh chóng thành hình ngay sau đó là bốn phía linh khí điên cuồng dùng để linh vong vòng xoáy đang nhanh chóng lớn lên, mạch lạc chính xác, hấp lực cường đại. Điều khiển viên cầu lão giả cung kính nói. lập tức chế tác, tương ứng công cụ ra, ngăn cản hấp lực. Lão giả cầm đầu trầm giọng nói. Giang Lâm lặng lặng nhìn xem, đám người kia đều có mang mình cái dương tới. từng cái mở dương ra, bên trong đều là một chút vật nhỏ, thế nhưng là, những vật nhỏ này mang lấy ra, phi tốc biến lớn, tựa như là đạo môn phi kiếm đồng dạng. nhưng Giang Lâm có thể xác định một điểm, những vật này, không có chủ, không phải phi kiếm những cái kia linh khí. rất nhanh, bọn hắn dựng ra từng cái bàn thí nghiệm trên bàn còn có giả lập hình chiếu chính là linh vong vòng xoáy quy tắc vận chuyển biến hóa trình độ trung cấp linh khí thu nạp trình độ cao cấp vận chuyển trình độ cấp thấp chấm nhất 3 ngày tự động phục hồi như cũ bổ sung năng lượng mới có thể tiếp tục diễn hóa từng cái lão giả lên tiếng nói nghiêm túc nhìn xem giả lập linh vong vòng xoáy phân tích tình huống bây giờ 3 ngày giang lâm nhéo mắt đám người kia như thế sâu sao đúng vậy giang lâm trưởng lão cái này dị biến vòng xoáy nhiều nhất kiên trì 3 ngày lão giả cầm đầu trầm trọng nói ngài xác định Ngài ngộ tính thật sự đầy đủ, có thể thời khắc cẩm ngộ dị biến vòng xoáy. Ta bí pháp có chút kỳ quái, mỗi ngày làm được thiên nhân hợp nhất, miễn cưỡng có thể có một canh giờ. Giang Lâm do dự một chút, nói: Một khi bổ sung lực lượng, cái này hấp lực vòng xoáy, liền sẽ làm ra cải biến, cuối cùng ảnh hưởng càng lớn, tác động đến càng xa. Đến lúc đó cũng không phải là phi điệu thiên hồ sự tình, cái này dị biến sẽ tác động đến nhân quốc cùng yêu quốc. Cái này đủ rồi, rót vào chất dinh dưỡng, ngồi dưỡng dị biến vòng xoáy. Các nghiên cứu viên thần sắc nghiêm túc nhìn xem vòng xoáy, ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt nhất định phải chú ý thiên địa quy tắc vật chuyển làm tốt điều chỉnh linh võng thích ứng quy tắc mới chuẩn bị lão giả cầm đầu nghiêm nghị nói giang lâm cái này mẹ nó ta đều khoái nghe không hiểu ta sai rồi giang lâm phát hiện mình sai rồi trước kia cảm thấy người tu luyện mộ đạo đều là hai đồ đần tại kia ngồi nhìn xem mấy lão già này linh võng dụng cụ các loại phân tích so với hắn còn còn tối xấu muốn hay không nhắc nhở bọn hắn trồng một chút linh dược đáng tiếc thánh linh quả hái không thành thủ hạt giống đều không có ra không phải còn có thể vung xuống đi chống cự hấp lực công cụ làm ra, mệnh danh dị biến số 1. Một. một ông lão trong tay cầm một khối một bài màu đen, thần sắc kích động. Giang Lâm, tốc độ này, có phải hay không nhanh điểm? Bất quá, tưởng tượng cũng bình thường, bọn này đại lão, sợ sẽ là đám kia, danh xưng không sợ kiểu giai hóa đạo đám người kia. Ngay cả kiểu giai đại lão đều không sợ, thiên địa dị biến này, đương nhiên cũng có thể nhanh chóng tìm ra ứng đối chi pháp. Chất dinh dưỡng còn muốn một canh giờ mới đến. Một ông lão nói. Lão giả cầm đầu gật gật đầu, nhìn về phía Giang Lâm, tiếp xuống, liền vất vả Giang Lâm trưởng lão rồi làm phiền ngươi mỗi ngày quan sát vòng xoáy dị biến cho chúng ta tin tức không có vấn đề Giang Lâm gật gật đầu lại nói các ngươi không ngại lấy bây giờ làm cơ sở thôi diễn ra mạnh hơn hấp lực đến hoàn thiện ta ngũ sắc thần quang có thể chúng ta cũng có thể tiện thể thôi diễn ra ngũ hành đi hướng nếm thử làm trưởng lão thôi diễn ra thất giai thiên nhân công pháp Lão giả nói lại tăng thêm câu đây phí không mất bao nhiêu thời gian nhân quốc thất giai thiên nhân công pháp rất nhiều Giang Lâm khỏe miệng giật một cái cái này mẹ nó thôi diễn ra ngũ hành thiên nhân công pháp phí không mất bao nhiêu thời gian Hắn không khỏi vì bát hoang mặc nghiệm, đây là các ngươi hạn chế hạ địa cầu. Là địa cầu cố ý đùa các ngươi chơi a. Giang Lâm trưởng lão, bất kể là cái nào một đạo, đều là giống nhau, thăm dò đại đạo, hoặc là nói, nguyên lý. Lão giả sắc mặt bình tĩnh nói, một khi biết rồi nguyên lý, tại cơ sở này bên trên, phân tích ra một vài thứ đến, có rất nhiều phương pháp. Là mục kỷ thành tựu thiên nhân, cho nên có thể lấy ra. Kia bắt giai cùng cựu giai công pháp đâu? Giang Lâm hiếu kỳ hỏi. Lời này đã rất rõ ràng, biết rồi nguyên lý, vậy bọn hắn có thể làm ra một đống lớn đến thiên nhân công pháp nhân quốc hiện tại tuyệt đối bỏ lớn. Đại lượng sản xuất, một mực là khoa học kỹ thuật đại biểu. Những này không rõ ràng. Lão giả cầm đầu lắc đầu. Giang Lâm nhíu môi, có hay không, ngươi không rõ ràng. Cái này rõ ràng là không muốn nói. Đã không nói, hắn cũng không nhiều hỏi. Nhìn xem bọn hắn chế tạo ra một bài màu đen, cầm thử một cái, sắc thực không sợ hấp lực. Một đám người nhàn rỗi không chuyện gì, bắt đầu lấy hấp lực cùng ngũ hành làm cơ sở, thôi diễn ngũ sắc thần quang. Thừa dịp dị biến vòng xoáy không có biến hóa, bọn hắn không có đưa tới chất dinh dưỡng trước đó, Giang Lâm trưởng lão, ngươi có thể nói nói. Ngũ Sắc Thần Quang còn có cái gì chi tiết cần bổ sung?" Lão già hỏi. "Không có, ta Ngũ Sắc Thần Quang chính là lấy cái này hấp lực cùng ngũ hành dựng mà thành." Giang Lâm nói. Chân pháp tự nhiên ẩn dấu đi, Ngũ Sắc Thần Quang phối hợp trận pháp mới có tuyệt cường lực sát thương. Nếu như không có trận pháp, chính là hấp lực thêm một ngũ hành không gian, trừ phi lấy hấp lực giết địch, nếu không chỉ có cái tủ khốn thủ đoạn. Hắn muốn chỉ là một đại cương, sau đó hắn hướng bên trong bổ sung đồ vật, bổ sung vô tận chân pháp, thậm chí mình cấu tạo linh khí. Nếu là toàn nói cho những lão gia hỏa này Giang Lâm về sau trở lấy uống gió tây bắc đi, mình nội tình đều có thể bị bọn hắn phân tích ra. Các Lão giả gật gật đầu, bắt đầu thôi diễn. Có thể thỉnh giáo, các ngươi đối với thiên địa mạch lạc nắm giữ. Giang Lâm nghĩ nghĩ, hỏi. Thiên địa mạch lạc cơ sở, Giang Lâm trưởng Lão khẳng định biết, giữa thiên địa mạch lạc ở khắp mọi nơi, nhưng chúng ta đem mạch lạc trở thành thiên địa mạng che mặt. Lão giả cầm đầu trầm giọng nói, giải khai những thiên địa này mạng che mặt, tìm kiếm bản chất nhất đồ vật, chính là người tu luyện truy tìm thiên địa quy tắc trong truyền thuyết thiên địa phát tác. Giang Lâm gật gật đầu, nghe hắn nói rõ mà bắt giai nhập đạo, căn cứ suy đoán, hẳn là giải khai mạng trẻ mặt cường giả." Lão giả nói, "Cửu giai hóa đạo, tiếp cận thiên địa bản chất người." Giang Lâm híp mắt nói, "Đúng, đương nhiên, đây đều là suy đoán của chúng ta." Lão giả cười cười, nói, "Về phần trưởng lão hiện tại theo đuổi, nhưng thật ra là thiên địa mạch lạc sẽ lẫn, kết hợp. Kỳ thật, ta cũng đang theo đuổi bản chất." Giang Lâm thẳng nhiên nói, "Trưởng lão hiện tại ngũ hành còn chưa viên mãn, như thế nào truy cầu bản chất?" Lão giả cầm đầu lắc đầu cười nói, "Đại tông sư cảnh giới mạch lạc giao hợp, mới là trưởng lão theo đuổi công sát thủ đoạn." có thể sớm làm chuẩn bị." Giang Lâm thẳng nhiên nói. Trưởng lão nắm giữ cũng rất thâm hậu, vẫn là câu nói kia, trưởng lão đã nắm giữ nguyên lý, như thế nào công sát, đều xem trưởng lão giải thích như thế nào thích, cấu tạo thuộc về mình sát chiêu. Các lão giả mắt nhìn Giang Lâm, cùng nhau nói. Chương 279, trời mưa. Ngũ sát thần quang dần dần thu liễm, các nghiên cứu viên đã nghiên cứu ra chống cự hấp lực tấm bảng gỗ, ngay tại phân tích tấm bảng gỗ. Bọn hắn một phen, đối với Giang Lâm, kỳ thật không có gì chứng dùng, Chỉ là một chút đại đạo lý, Giang Lâm đã sớm đã hiểu. Có ngũ hành chi lực, cảm ngộ thiên địa ngũ hành mạnh lạc, Giang Lâm có thể tùy ý xen lẫn ngũ hành chi lực, tìm tòi, nghiên cứu ra thích hợp bản thân võ kỹ. Giang Lâm không cần nghiên cứu, trận pháp chính là dựng ngũ sát thần quang, càng là cường lực. Không tiếp tục quấy rầy những này viện nghiên cứu, Giang Lâm ở một bên tính tuẫn. Không bao lâu, chất dinh dưỡng tới, một chút huyết thủy, sinh linh thi cốt, so với thần minh giết càng nhiều. Những này chất dinh dưỡng, Giang Lâm khẽ như mày đều là một chút tác yêu, tội ác tẩy trời hạng người, còn có chút. Ần, Giang Lâm trưởng lão hẳn là rõ ràng người dị giới tồn tại. Lão giả cầm đầu thấp giọng nói. Giang Lâm minh bạch, người của thần minh, cầm người địa cầu đến thôi động thiên điệu biến hóa. Nhân quốc cũng làm như thế, mà lại làm lặng yên không một tiếng động. Dị biến vòng xoáy thu nạp chất dinh dưỡng, biến hóa triển khai, Giang Lâm cũng lần nữa mở ra ngũ sắc thần quang, bao khỏa những này nghiên cứu viên. Nếu là không có Giang Lâm tồn tại, cái này dị biến vòng xoáy như thế nào biến hóa, những này nghiên cứu viên cũng không biết. Trước tiên lui ra ngoài, chờ biến hóa đi. Cầm đầu nghiên cứu viên trầm giọng nói, "Cũng tốt." Giang Lâm gật gật đầu, dẫn bọn hắn rời đi. Thiên điệu dị biến, đến tột cùng sẽ như thế nào dị biến, không người nào biết. Giang Lâm cũng không dám can đoan, mình sẽ không bị ảnh hưởng. Vạn Nhất hắn cũng ngăn không được, vậy mình cũng có thể là biến chất dinh dưỡng. Một đoàn người rời khỏi dị biến phạm vi, tại trong đại quân đóng quân, các nghiên cứu viên dựng lều vải, thời khắc đều đang nghiên cứu. Giang Lâm trưởng lão, ngươi chú ý một chút, thiên địa biến hóa, chúng ta ngay tại nếm thử, diễn hóa hấp thu chất dinh dưỡng vòng xoáy. Một ông lão nói, biết rồi, chờ ban đêm, ta sẽ đi dị biến chi địa nhìn xem. Giang Lâm nói, làm phiền, các lão giả đi nghiên cứu. Giang Lâm quét mắt bốn phía, tất cả đều là Lit Nha Lit Nhất quân đội, đen một mảng lớn. Một chút không nhìn thấy bờ. Cầm đầu mấy vị Giang Lâm, đang nghiên cứu viên phụ cận dựng liều vải, thủ hộ lấy bọn hắn. Giang Lâm không có quá khứ chào hỏi, không có tác dụng gì, thuần túy lãng phí thời gian. Ngồi sẽ bằng, Giang Lâm tiếp tục tham nộ mình ngũ sắc thần quang. Hấp lực vòng xoáy xuất hiện, để ngũ sắc thần quang sơ thành, phối hợp chấn pháp, hiện ra không nhỏ uy năng. Nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu, đằng sau còn có mạnh hơn chấn pháp, còn có âm dương nhị khí. Mà lại, thiên địa mạch lạc đối với hắn cũng có rất lớn dẫn dắt. Bình thường người tu luyện thi triển võ kỹ, dẫn động thiên địa chi lực, thiên nhân phù hợp thiên địa chính là phù hợp những ngày mạch lạc. mình nếu là điều động thiên địa mạch lạc, đang truyền nazi. nếu so với tuyệt học mạnh hơn, nếu là ngũ sát thần quang phối hợp thiên địa mạch lạc, uy lực chắc chắn mạnh hơn. thậm chí hắn có thể cùng lần này dị biến thể hiện ra uy lực kinh khủng. giang lâm tại tu luyện, những người còn lại đang nghiên cứu. ban đêm dần dần tiến đến, giang lâm một mình tiến vào dị biến chi địa, các nghiên cứu viên cùng quân đội đang đợi. năng lực cảm ứng mở ra, thời khắc chú ý bốn phía biến hóa, hấp lực vẫn như cũ, dị biến vòng xoáy biến thành màu máu vòng xoáy, vòng xoáy thu nạp huyết khí sinh linh chi lực ngay tại tiêu hóa giang lâm cảm ứng phía dưới hấp lực vòng xoáy vận chuyển lộ tuyến cũng đang biến hóa sự biến hóa này không nhanh nhưng cũng không tính chậm giang lâm nếm thử tại thể nội phát hỏa phát hiện hấp lực không có thay đổi gì chỉ là càng ổn định ổn định a giang lâm trong mắt lóe lên một tia minh ngộ thiên địa này từ ban đầu ổn định đến đại biến lại đến ổn định đây là một thuế biến quá trình một khi dị biến hoàn thành ổn định lại cái này hấp lực vòng xoáy cũng sắp biến mất tí tách trời mưa một dọn mưa nước rơi dưới nhỏ xuống tại giang lâm trên mu bàn tay một cỗ lạnh buốt cảm giác truyền đến, tí tách, tí tách, nước mưa dày đặc, từng giọt mưa nhỏ phả xuống rơi xuống, giang lâm đầu ngón tay giọt nước nổ tung. Sau một khắc, lại là sắc mặt đại biến, quá lạnh. Cái này nước mưa quá mức lạnh buốt, dù là hắn vị này đỉnh phong đại tông sư cũng cảm thấy ý lạnh. Bình thường nước mưa tuyệt không có khả năng như thế lạnh buốt. Và anh, không do dự, ngũ sắc cổ sáng sáng lên, phù hợp vòng xoáy, thiên nhân hợp nhất. Ông, giang giác, một cái mắt ngũ sắc cổ sáng vỡ nát, không biết gặp cái gì lực lượng kinh khủng, cứ như vậy nát. Ai? Giang Lâm ánh mắt ngưng trọng, ngũ sắc của sáng lần nữa bốc lên, trước nay chưa từng có ngưng trọng. Trước mắt, trăm mét chỗ, một áo lam nữ nhân, dẫn theo một cái đầu lâu, lẳng lặng đứng tại hư không, hấp lực vòng xoáy khổng lồ hấp lực, đối với hắn hào không ảnh hưởng, ngay cả một cây sợi tóc cũng không phiêu động. Vân Hà. Giang Lâm nhíu mắt, nữ nhân này, trong tay sách chính là Vân Hà. Lúc này mới bao lâu, bị Đế vẫn bọn hắn cứu đi Vân Hà, bị người này giết. Ngẫm lại cũng thế, mình phù hợp hấp lực vòng xoáy ngũ sắc thần quang, thế mà lập tức liền hỏng mất. So sánh xuống thực lực, Giang Lâm giống như không có phần thắng chút nào, cái này mẹ nó cái nào chạy đến, bát hoa giới, người của thần minh, Giang Lâm màu đậm trầm xuống, ngũ sắc thần quang nở rộ mãnh liệt qua mang chiếu phá đêm tối, nơi xa quân đội đám người ngưng trọng nhìn xem ngũ sắc qua mang muốn tiếp cận, lại bị Giang Lâm một tiếng quát bảo ngưng lại, đừng tới đây, dị biến có biến, chờ ta biết rõ ràng, quân đội cùng các nghiên cứu viên lúc này mới dừng lại lặng lặng mà nhìn xem, Giang Lâm nhìn xem áo lam nữ nhân mày nhiễu lại xuống dưới, không nói lời nào, hát Sơn. phiêu miểu phong thanh thanh thảo nguyên lại hoặc là viêm thần đạo băng nhân ông một cỗ sát y đánh tới giang lâm vội vàng lấy ngũ sắc thần quang bao khỏa tự thân ầm ầm ngũ sát thần quang lần nữa nổ tung một đạo lăng lệ kiếm khí xẹt qua khuôn mặt lưu lại một đạo vết kiếm máu tươi rơi xuống giang lâm thần sắc cấm lãnh phù hợp dị biến vòng xoáy cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại nếu là rời đi nơi đây giang lâm không nắm chắc chút nào cái này mẹ nó bát hoang giới chạy đến quái vật có phải hay không quá mạnh một chút cô gái áo lam đứng tại hư không nhìn xem giang lâm đạm mạc ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng vẹn vẹn một cái chớp mắt. Nước mưa càng lúc càng lớn, chớp mắt, từ từng giọt mưa nhỏ phà xuống, biến thành mưa to. Ngũ sắc thần quang. Giang Lâm trong lòng nặng nghề, ngũ sắc thần quang tái khởi, lần này, hắn chủ động xuất thủ, ngũ sắc thần quang trực tiếp đem tất cả nước mưa thu nạp. Roen! Lại làm một tiếng toé bạo, ngũ sắc thần quang lại lần nữa sổ đổ, nhưng lực lượng của bạo, lại điên cuồng tuân hướng kia hấp lực vòng xoáy, không có thương tổn đến Giang Lâm. Ông. Nước mưa tiêu tán, cô gái áo lam đột ngột biến mất, chỉ để lại một cái đầu lâu lăn xuống đến Giang Lâm dưới chân. Đồng thời, một đạo linh hoạt kỳ hảo thanh âm từ phương xa chuyển đến, dị biến 4 ngày lắng lại. 4 ngày? Giang Lâm cũng không tin tưởng, đối phương là Hạo Tâm, hiển nhiên là chờ 4 ngày, hắn không cách nào mượn nhờ hấp lực, lại đến giết hắn. Bây giờ nghĩ giết hắn, trừ phi viễn siêu thực lực của hắn, nếu không, hắn liền có thể đem lực lượng chuyển di cho hấp lực vòng xoáy, chuyển di cho cái này dị biến thiên địa. Đối phương không có nắm chắc phá mất cái này dị biến vòng xoáy, cũng không có nắm chắc giết hắn. Chờ sau 4 ngày, dị biến vòng xoáy biến mất, không cách nào mượn nhờ thiên địa, Giang Lâm chiến lược cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngấp lại, có chút sầu người a, cái này cái quái gì vậy, căn bản cũng không biết là bát hoang cái nào một phái. Nếu không, tìm Nhã Nhã hỏi một chút. Không được, thực lực này, liền xem như Nhã Nhã cũng không có cách, ngược lại, Nhã Nhã lại bởi vì không yên lòng hắn, từ Phật Ma gấp trở về, đến lúc đó huynh muội hai đều chết ở cái này. Nhưng không hỏi, mình cũng không hiểu rõ, tìm Hùng Tiên Sơn hỏi một chút, để hắn không thông chi Nhã Nhã liền tốt. Chương 280, ngươi nên giải rủa một hạ. Giang Lâm đi vào dị biến bên ngoài, đem tin tức giao cho nghiên cứu viên bọn hắn ta sẽ ở dị biến chi địa bế quan, mỗi ngày buổi sáng ra, cho các ngươi truyền lại tin tức. Giang Lâm nghĩ nghĩ, nói, được. các nghiên cứu viên liên tục gật đầu. đúng rồi, cái bên này khả năng gặp nguy hiểm, các ngươi trước tiên có thể lui về trong thành. đây là ta tử dị biến thiên địa, cảm ngộ đến. Giang Lâm trầm giọng nói, dạng này à? nhưng thiên địa này, không có quân đội trấn giữ, những cái kia tâm cơ làm loạn người, khả năng được chỗ tốt. Lão giả cầm đầu nhíu mày, cái này nguy hiểm rất mạnh, ta cũng không có nắm chắc, những cái kia tâm cơ làm loạn người, coi như tới, cũng chỉ sẽ hóa thành chất dinh dưỡng. Giang Lâm giải thích nói, cũng chỉ có dạng này mới có thể đem đám người kia lấy đi. Vạn nhất kia áo lam nữ nhân nổi điên, Giang Lâm nhưng không có cứu bọn họ năng lực. Cái này, các nghiên cứu viên còn đang do dự. Giang Lâm lần nữa nói, đã đều nói cho các ngươi biết, có đi hay không là chuyện của các ngươi. Nếu là chết ở cái này, đừng trách ta không có nhắc nhở. bước xuống một câu, Giang Lâm trực tiếp quay người rời đi. Hồi thành, các nghiên cứu viên do dự một chút, hạ lệnh. Có phải hay không là Giang Lâm cố ý đẩy ra chúng ta? Có người hỏi. Đến lúc đó phái người nhìn chằm chằm chính là thiên địa dị biến này chúng ta biết đến tin tức cũng không nhiều trước hết nghe hắn đi lão giả cầm đầu thở dài giang lâm một thân một mình trở lại dị biến ở trung tâm lấy ra điện thoại liên hệ hùng thiên sơn lâm ca có phải hay không có chuyện tốt phải nốt chiếu tiểu đệ hùng thiên sơn cười nói kể từ cùng giang lâm đáp lên quan hệ thời gian này là càng ngày càng tốt tiền là càng kiếm càng nhiều chiếu cố không được giang lâm thở dài sao có thể a lâm ca ta góp đủ tiền muốn tìm ngươi mua khỏa thuốc chữa thương hùng thiên sơn vội vàng nói chúng ta quan hệ này đừng như thế lạ lắm Hắn còn trông cậy vào Giang Lâm, có thể từ nhân quốc bên này lấy thuốc đâu. Về phấn yêu quốc, hắn không trông cậy vào, tìm người hỏi qua, người ta không bán. Tìm người nghe ngóng một người, nếu như trả lời tốt, ta có thể giúp ngươi." Giang Lâm thản nhiên nói. "Ngươi nói, chỉ cần lão hùng biết đến, thần minh bên kia, toàn nói cho ngươi." Hùng Thiên Sơn bảo đảm nói. "Vân Hà bị giết, ngươi biết không?" Giang Lâm nhìn một chút hấp lực vòng xoáy, Vân Hà đầu đã bị hắn ném vào. "Vân Hà bị giết rồi." "Thần minh cái kia." Hùng Thiên Sơn giật mình, "Ngươi truy sát tới rồi. Làm sao làm được?" Giang Lâm nếu không phải mượn nhờ hấp lực vòng xoáy, tuyệt đối bắt không được Vân Hà, Hùng Thiên Sơn tin tưởng vững chắc điểm ấy. Mà lại, còn có đế vẫn cùng hạ miểu tại, Giang Lâm làm sao có thể giết Vân Hà? Không phải ta, một áo lam nữ nhân, xuất hiện sau đó mưa nữ nhân, ngươi biết ta. Giang Lâm hơi trầm trọng nói. "Phù phù." Giang Lâm giống như nghe thấy được vật nặng rơi xuống đất âm thanh, hẳn là cái này gấu mập ngã sắp xuống rồi. "Nghe, nghe nói qua." Hùng Thiên Sơn thanh âm có chút run lên. "Thần minh." Giang Lâm nhỏ giọng hỏi. "Thực yêu quốc." Hùng Thiên Sơn yếu ớt mà nói, "Lâm ca, Ngươi bảo trọng. Giang Lâm, thực yêu quốc, Tia áo Lam nữ nhân là thực yêu quốc. Hùng Thiên Sơn rõ ràng Giang Lâm biết thực yêu quốc, biết rằng nhã nhã là bác hoang. Cho nên hắn nói thẳng ra, nữ nhân kia nếu như ta nhớ không lầm, nhã nhã tiểu thư phải gọi nàng đại tỷ. Nhìn nàng tu luyện không phải thực yêu quốc công pháp. Giang Lâm hỏi. Một nước công pháp ngàn vạn, an yêu công pháp mặc dù chân quý, trí cao vô thượng, nhưng cũng có một chút không kém an yêu công pháp. Hùng Thiên Sơn thấp giọng giải thích nói, nữ nhân này rất mạnh. Lâm ca, như thế nói với ngươi đi, thần minh những người kia. Không, có một có thể đón lấy một chiêu. Nói nhảm, thần minh những người này nhiều lắm là đại tông sư, làm sao có thể đón lấy một chiêu? Giang Lâm tức giận nói, ta nói vừa tới, hùng tiên sơn tờ dài. Giang Lâm, cái này mẹ nó, tới cái vô địch gia hỏa, thực yêu quốc như thế thói xấu sao? Ta gọi lại tỷ, có thể hay không cùng ta làm bằng hữu? Giang Lâm nhỏ giọng nói, mình và nhã nhã là huynh muội, cùng vị đại tỷ này hẳn là tỷ đệ a. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhã nhã tiểu thư đều bị ngươi đuôi, luyện bên trên kia cái gì cấm kỵ tuyệt học? Hùng Thiên Sơn vĩ môi nói, ngươi bây giờ chỉ có hai con đường đi. Cái nào hai con đường? Giang Lâm hỏi. Đem nhã nhã tiểu thư gọi trở về. Hoặc là xuất ra kiếm của ngươi. Nhưng hai loại đều có hai cái khả năng. Hùng Thiên Sơn nói, kiếm của ta. Hai loại khả năng. Giang Lâm nghi ngờ nói, Nhất Đinh Nghiên Vũ là nhã nhã đại tỷ kiếm. Lúc trước nàng nói qua, Nhất Đinh Nghiên Vũ tại không ai có thể thương nhã nhã tiểu thư một phân một hảo. Hùng Thiên Sơn trầm giọng nói, nhã nhã tiểu thư đưa cho ngươi kiếm, lấy cái tên này cũng là lo lắng hôm nay tình huống, ngươi lấy ra hoặc là bất động người, hoặc là ngươi nhất định phải chết. Giang Lâm, ta cảm thấy ngươi nên giãy giụa một chút." Hùng Thiên Sơn thầm nói, "mà lại, lúc trước ngươi không thể tu luyện, An yêu công pháp xảy ra vấn đề, hiển nhiên có người động tay chân, không muốn ngươi bước vào con đường tu luyện, hoặc là sống quá lâu." Giang Lâm tâm lạnh. Cái này mẹ nó là cái tử cục. Dựa theo Hùng Thiên Sơn thuyết pháp, gọi Nhã Nhã trở về, cùng xuất ra Nhất Đinh yên Vũ, đều chỉ có hai loại khả năng. Đối mặt cô gái mặc áo Lam kia, Nhất Đinh Vũ cùng Nhã Nhã đều là giống nhau, không khác nhau nhiều lắm. Đương nhiên nếu như không cẩm vậy khẳng định chết vị đại tỷ này tính tình có chút bạo đều không mang theo nói chuyện giang lâm lại nói ngược lại là nói chuyện cho cái cơ hội giải thích a ngươi xuất ra kiếm hẳn là sẽ nói chuyện cùng ngươi đại tỷ danh tự ấm cô yên mưa thoại bạn đến liền yết hùng thiên sơn nói có thể giết liền giết không bức ép loại kia so loại này càng đáng sợ ấm cô yên mưa thuộc về muốn giết cứ giết không bức ép loại kia hùng thiên sơn trầm thống mà nói bảo trọng lâm ca ta còn hy vọng ngươi còn sống mua thuốc giang lâm muốn giết cứ giết cái này mẹ nó rất tốt, rất cường thế. gọi nhã nhã trở về. giang lâm bác bỏ, một khi thật gọi trở về, đến lúc đó đem ấm cô yên mưa kích thích, nói không chừng, trực tiếp liền chặt hắn. về phần gọi người, được rồi, tiêu người nào đều vô dụng, trừ phi để cho người nước cẩn tàng lực lượng, nhưng này càng không khả năng. tuyết phi dương những này lão bằng hữu đoán chừng ra liền sợ kệ ra quần, quay đầu bước đi, hoặc là tại chỗ cho ấm cô yên mưa quỷ. mời thần minh những cái kia chủ chiến phái cùng một chỗ tới tâm sự, cùng đối ấm cô yên mưa. chủ chiến phái không đốc khẳng định nhìn có chút hạ hê xem kịch, mà lại. Bọn hắn cũng không tiếp nổi một chiêu. Đại tỷ có cái gì yêu thích không có? Giang Lâm đột nhiên nhớ tới vấn đề này, gửi tin tức cho Hùng Tiên Sơn. Tu luyện. Nhìn xem cái này hồi phục, Giang Lâm tuyệt vọng rồi, cái này mẹ nó còn là một tu luyện cùng. Vẫn là dùng nhất đinh yên vũ thử một lần. Giang Lâm than nhẹ một tiếng, bốn ngày thời gian, trừ phi nhân quốc toàn lực cùng hộ hắn, tìm đủ tất cả bí cảnh, còn có dương khí vận chuyển lộ tuyến. Nếu không, hắn tuyệt không có khả năng đánh thắng ấm cô yên mưa. Trong ngâm một lát, Giang Lâm trở lại hấp lực vòng xoáy bên cạnh, lặng lặng cảm ngộ, ấm cô yên mưa sự tình. Tạm thời liền để xuống, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mỗi ngày vì các nghiên cứu viên chuẩn bị lộ tuyến liên tục, bốn ngày lắng lại, ấm cô yên mưa cũng sẽ chờ bốn ngày. Phi điệu thiên hồ nơi xa, ở cô yên mưa tĩnh tọa tại trên đá lớn, nhìn chăm chú lên phi điệu thiên hồ chỗ phương hướng, sắc mặt bình tĩnh, không có một tơ một hào ba động, lặng lặng chờ bốn ngày qua khứ. Chương 281, tư duy nhảy vọt rất lớn. Dị biến vòng xoáy, từ khi hấp thu chất dinh dưỡng về sau, thời khắc đều có biến hóa. Giang Lâm mỗi ngày đều cho các nghiên cứu viên đưa đi mới nhất vận chuyển lộ tuyến. Ôn cô yên vũ không tiếp tục đến không phải nàng hết lòng tuân thủ lứa hẹn, nói chờ 4 ngày tựu 4 ngày, mà là Giang Lâm tùy thời có thể lui về. Nàng mặc dù lợi hại, nhưng Giang Lâm cũng không phải kẻ yếu, thối lui đến hấp lực vòng xoáy năm chắc, vẫn phải có. Hấp lực vòng xoáy thời khắc biến hóa, Giang Lâm cảm ứng đến biến hóa vận chuyển lộ tuyến, tại thể nội nếm thử. Bất chi bất giác, chân trời bắt đầu mưa, ngày mưa, chỉ bao phủ phi điểu thiên hồ phụ cận, vừa lúc bao phủ dị biến phạm vi. Này dị biến? Giang Lâm trong lòng vui mừng, này dị biến là thủy thổ tính. Nhưng ngay sau đó, Giang Lâm tụi phiền muộn, bởi vì ôn cô yến vũ cũng là thủy thổ tính từ năng động thủ đương thời mưa liền có thể nhìn ra, mà lại ôn cô yên vũ thực lực càng mạnh này dị biến vòng xoáy một khi biến mất, hắn đem không cách nào làm được thiên nhân hợp nhất. đến lúc đó thời khắc đang biến hóa, hắn bản lãnh lớn hơn nữa cũng vô pháp bực lực. bất quá nên tăng lên vẫn là phải để thăng. Giang Lâm rất không khách khí, trực tiếp tìm những này viện nghiên cứu muốn đang dược. những này viện nghiên cứu rất sảng khoái, trực tiếp đem đan dược giao cho hắn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. này ngược lại làm cho Giang Lâm có chút ngượng ngùng, hắn đều chuẩn bị không cho đan dược, tựu không cho lộ tuyến đến nguy hiếp lại không có ý tốt nên cầm cũng phải cầm, tỷ như thuốc chữa thương, càng nhiều cấm dược. Hiện tại muốn cái gì không cần tiền, đến lúc đó tìm Gấu Thiên Sơn, Tuyết Phi Dương bọn hắn, đây cũng là một số tiền lớn, còn có nhân tình kiếm được tay. Đám này nghiên cứu viên, tất cả đều là tài đại khí thô gia hỏa, vung tay lên, đưa hết cho. Giang Lâm cứ như vậy, tại dị biến chi địa bế quan, lĩnh hội vận chuyển lộ tuyến, mỗi ngày biến hóa, hắn đều thuần thuộc tại ngực, thủy chi bí cảnh cũng ứng thanh mà phá. Nhưng dị biến vòng xoáy chi lực đang yếu bớt, cũng may Kim một hai đại lực lượng thành tựu đỉnh phong đại tông sư. Giang Lâm luyện hóa dược lực tốc độ đã thật nhanh, thân thể rèn luyện cũng đến một nửa, đáng tiếp, này miễn tổn thương năng lực, đối mặt Ôn Cô Yến Vũ không nhiều lắm tác dụng. Nữ nhân này thực lực, sợ là đến gần vô hạn bát gia nhập đạo, thậm chí cùng Vân Hà cái này lĩnh ngộ thiên nhân đồng dạng, lĩnh ngộ nhập đạo chỉ là không có đột phá. Năm ngày thời gian này trong sẽ lắng lại, các ngươi đến lúc đó lại đến. Giang Lâm cùng người nước nghiên cứu viên nói ra câu nói này, tăng thêm một ngày. Không có khác, không muốn bọn hắn gặp mặt, để tránh xuất hiện cái gì đều dễ. Bốn ngày thời gian một chút xíu trôi qua. Vòng xoáy lực lượng không ngừng yếu bớt, Giang Lâm thực lực cũng đang nhanh chóng để thăng. Thoáng chớp mắt, 4 ngày thời gian trôi qua, Giang Lâm thủy chi lực cũng đến đại tông sư đỉnh phong. Dị biến vòng xoáy biến mất, phi điểu thiên hồ lần nữa tràn đầy nước. Thiên địa vẫn tại trời mưa, không ngừng chút nào nghỉ. Nơi này thiên địa thời khắc đang biến hóa, đây là muốn diễn biến đến thất giai thiên nhân cảnh giới, thậm chí cao hơn. Mưa to bên trong, Giang Lâm nhìn thấy cái kia đạo áo lam thân ảnh chính đang đến gần. Nhất niệm động, Giang Lâm trực tiếp rời đi phi điểu thiên hồ, tiến về phụ cận một toà núi nhỏ. Tốc độ như điểm. Ba loại đỉnh phong đại tông sư lực lượng đồng thời vận chuyển, nhà gỗ, kim kiếm, vòng xoáy, tại thể nội chấn động, từng giọt mưa nhỏ phả xuống lần nữa rơi xuống, Giang Lâm đạp lên núi nhỏ đỉnh chót, bóng người màu xanh lam đã đứng tại trên đỉnh núi, coi thường lấy hắn. Một cỗ sát cơ đánh tới, bước người sát ý, lệnh Giang Lâm tâm thần vì đó run lên, không do dự, há miệng ra, một đinh mưa bụi bay ra, hóa thành một thanh kiếm, đứng ở trước người, một đinh mưa bụi, mưa nhỏ dừng lại, tựa như thời gian ngừng lại, nước mưa ổn định ở trên không, Ôn Cô Yên Vũ đạm mạc thần sắc, rốt cục biến hóa, hiện hiện kinh ngạc nồng đậm kinh ngạc. Ôn cô Yên Vũ, Giang Lâm nhìn người trước mắt, nắm chặt chuôi kiếm, mang trên mặt một tia ngưng trọng. Nhẹ nhàng đâu? Ôn cô Yên Vũ trầm mặc một lát, hỏi. Đi phật ma ăn cái gì đi? Nàng cần yêu. Giang Lâm trả lời. Bao lâu? Không rõ ràng. Đợi nàng đột phá, sẽ trở về. Hoặc là ta đi tìm nàng. Mưa nhỏ ngừng, sắc cơ tiêu tán. Giang Lâm nhẹ nhàng thở ra. Đây coi như là độ kiếp thành công. ầm vang. Đột nhiên, một tiếng kiếm minh vang vọng. Giang Lâm trông thấy một thanh u lam trường kiếm, cùng hắn một đinh mưa bùi một vòng một chút. Từ ôn, cô Yên Vũ thể nội bay ra. U Lam thân kiếm, thuộc về bát hoang đặc biệt Đường Vân, cùng trước cổ. Vô luận là nhan sắc, hoa văn, đều là giống nhau như lúc. duy nhất khác biệt chính là phẩm chất thượng trên lệnh. Giang Lâm trừng mắt nhìn, không biết vị này đại tỷ là có ý gì, lúc này rút kiếm, sẽ không lại động thủ đi. Chờ hắn trở lại. Ôn cô Yên Vũ cầm chuôi kiếm, thản nhiên nói, tốt, vậy liền tại bực này nhã nhã. Giang Lâm nói, Ôn cô Yên Vũ đi hướng một bên, ngồi xuống. Giang Lâm tại cách đó không xa tìm tảng đá, nằm tại trên tảng đá, ánh mắt nhìn lên bầu trời đây coi như là giam lỏng, hai người cứ như vậy lặng lặng ngồi ở trên đỉnh núi, một cái ngưỡng vọng thiên không, một cái nhìn về phương xa. Những ngày năm, được chứ? Không biết trôi qua bao lâu, Ôn Cô Yên Vũ mở miệng nói. Giang Lâm biết đây là tại hỏi nhã nhã sinh hoạt, mà không phải mình, tạm được, chính là vừa mới bắt đầu. Qua chút thời gian khổ cực, ăn không đủ no, nhưng ngủ ấm. Ôn Cô Yên Vũ lần nữa trầm mặt xuống dưới. Giang Lâm phát hiện đại tỷ không có nói chuyện phiếm tế bảo, hỏi một câu liền không nói lời nói. Thực yêu quốc, ngươi biết bao nhiêu? Lại một lát sau, tôn Cô Yên Vũ hỏi đây là nghĩ đến đâu, tự lên tiếng hỏi thăm. Giang Lâm than nhẹ một tiếng, nói, không nhiều, giới hạn tại nhã nhã cáo trì, nàng là tam tiểu thư, về phần người, hẳn là đại tỷ, trước mấy ngày hỏi thăm bằng hữu, nhã nhã những ngày năm. Ôn Cô Yên Vũ lần nữa nói, một chút xíu nói. Giang Lâm nhìn mắt Ôn Cô Yên Vũ, gặp nàng thần sắc bình tĩnh, liền biết, đây là tại nghiêm túc, chỉ lấy được, từ ban đầu, nhã nhã vừa tới thời điểm, khi đó trong nhà nghèo, Giang Lâm như nói thật ra, không cho mình tăng đồ vật, chỉ là ăn ngay nói thật, mình làm công kiếm tiền, nhã nhã tại nhà tu luyện. Thời gian mặc dù vất vả, nhưng cũng nhẹ nhõm. Đương nhiên, cấm kỵ võ học, hắn là đánh chết cũng không dám nói. Hắn liền xem như không muốn sống, cũng còn muốn mặt. Từ khi còn bé bắt đầu, một mực nói đến hiện tại, có lẽ có bỏ sót, nhưng đều không có việc lớn hơn gì. Hắn chi nhớ cho dù tốt, cũng không có khả năng ghi nhớ từng ly từng tí, đặc biệt là khi đó, hắn không thể tu luyện. Ôn cô Yên vũ lặng lặng nghe, không cắt đứt hắn, cho dù là thần minh người như thế nào nhằm vào bọn họ, nét mặt của nàng, bình tĩnh như trước. Tốt giống, nàng cũng không quan tâm đồng dạng. Nhưng nếu là không quan tâm, liền sẽ không tới lại thêm gấu Thiên Sơn, Giang Lâm biết, vị này đại tỷ rất thương yêu muội muội. "Ngươi, vẫn được." Ôn Cô Yên Vũ thản nhiên nói. Giang Lâm nhếch môi, đây coi như là khích lệ a. "Ngươi không nên tu luyện." Ôn Cô Yên Vũ đông nhiên nói, ánh mắt nhìn thẳng Giang Lâm. Giang Lâm trong lòng máy động, lần nữa cảm nhận được một cỗ sát ý, ngồi dậy, lạnh mặt nói, có nên hay không tu luyện, ngươi nói không tính, chính ta định đoạt. Bình tĩnh ánh mắt, tràn đầy đạm mạc, giống như cũng không quan tâm hắn. Tính toán Ôn Cô Yên Vũ, chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn phương xa. Giang Lâm đứng dậy, đi đến nàng bên cạnh. Khí thế không yếu, nhưng trong lòng không chắc, mình khả năng không tiếp nổi một kiếm. Này thiên địa, cùng cố hương đồng dạng đẹp." Ôn Cô Yên Vũ thản nhiên nói. Giang Lâm sắc mặt cứng đờ, ngươi này tư duy nhảy vọt, tốt mẹ nó lớn, bệnh tâm thần a. Chương 282, muốn giết. Đối với Ôn Cô Yên Vũ vị này đại tỷ tư duy, Giang Lâm rất bội phục. Bình thường bệnh tâm thần, đoán chừng đều theo không kịp nàng tính chất nhẹ nhót. Trước một giây, còn có thể sát cơ đoạ người, một giây sau, nàng liền có thể hàn huyên với người phong cảnh. Loại người này, không đi bệnh viện tâm thần giam giữ, đáng tiếc. Mặc dù nói như vậy lại tỉ, có chút không tốt, nhưng sự thật chính là như thế. Nhìn xem kia Sơn Hà, cùng Cố Hương không có gì khác biệt. Ôn Cô Yên Vũ thản nhiên nói, vốn là không có khác nhau, đồng dạng có núi, có nước, có sinh linh. Giang Lâm nói tiếp, khác biệt duy nhất là trong thế giới sinh linh, tạo thành khác nhau. Ngươi biết, chúng ta tới mục đích. Ôn Cô Yên Vũ bình tĩnh nói. Linh mạch. Giang Lâm nói, đây chẳng qua là một. Ôn Cô Yên Vũ thần sắc bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều không có gì thay đổi, lật nhìn địa cầu lịch sử, có đề cập tới thổ địa những này ai cũng không làm chủ được, cuối cùng vẫn là muốn nhìn trong thế giới sinh linh. Giang Lâm nói chuyện cũng nghe khí, gần thần nhân không ra, địa cầu thật đúng là không túm. Bát Hoang có gần thần nhân, nhưng bây giờ còn tới không được. Mà lại, hiện tại chính là một đống thiên nhân, dù là Ôn Cô Yên Vũ lợi hại hơn nữa, cũng không ngăn cản được. Chỉ là bởi vì nàng là nhã nhã tỉ tỉ, Giang Lâm có một số việc không thể hạ thủ. Nếu như hắn mở miệng, người nước trí ít có mấy phần khả năng cầm xuống Ôn Cô Yên Vũ. Không sợ cửu giai hóa đạo lực lượng, vô thanh vô tức chơi chết một cái Ôn Cô Yên Vũ, tuyệt đối có thể làm được chỉ là sẽ khiến Bắc Hoang Lực chú ý. Để bọn hắn một lần nữa dò xét địa cầu, tính đi tính lại, không đáng. Địa cầu sinh linh, ta nhìn không gặp hy vọng." Ôn Cô Yên Vũ bình thản nói. "Hy vọng đứng tại trước mắt ngươi." Giang Lâm tự tin nói. "Ngươi, không kém." Ôn Cô Yên Vũ bình tĩnh trên mặt, nhiều một tia thật trọng, nhưng không đủ. "Ta cảm thấy, ta ngũ hành viên mãn, cũng có thể nói với ngươi một câu, không kém." Giang Lâm không chút nào yếu thế, ánh mắt nhìn thẳng hắn. "Nếu là song phương đều rơi một cảnh giới, hoặc là hắn ngũ hành viên mãn, thật không sợ Ôn Cô Yên Vũ." ừng ôn cô yên vũ quay người lại ngồi trở xuống giang lâm hà to miệng tốt đa không biết nên nói cái gì đây là xem thường mình vẫn là thừa nhận này hạ ôn cô yên vũ không tiếp tục mở miệng giang lâm cũng không có chủ động mở ra chủ đề mặt trời lên người lạc một ngày thời gian trôi qua phi điểu thiên hồ phụ cận bọn hắn đã đang nghiên cứu giang lâm mặc dù muốn đi xem nhưng vì bồi vị này lại tỷ vẫn là nhịn được trạc vạng tối lần nữa tiến đến màn đêm buông xuống giang lâm xếp bằng ở trên đá lớn vận chuyển công pháp tu luyện chân trời một đạo nam đạo bóng người đạp không mà tới giang lâm ánh mắt ngưng lại. Những bóng người này, tất cả đều là đại tông sư cảnh giới, trong đó hai vị, càng là Đỉnh Phong đại tông sư, để hắn cảm thấy áp lực. Bát Hoang người mà lại là vừa tới. Thần minh những người kia, đại tông sư Đỉnh Phong mặc dù đáng sợ, nhưng tuyệt sẽ không nhanh như vậy khôi phục cảnh giới này. Chỉ có Bát Hoang vừa tới, có không ít bảo lưu lại đại tông sư cảnh giới đỉnh điểm. Ôn Cô Yên Vũ, Vân Hà cùng hắn huynh trường chết, ngươi muốn cho một cái công đạo. Một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, hai vị Đỉnh Phong đại tông sư, dẫn đầu đạp lên Đỉnh Phong. Còn lại ba vị đại tông sư, hai trong đó kỳ, một cái hậu kỳ ôn cô yên vũ không nói gì, vẫn như cũ lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn, bình tĩnh đoan người. giang lâm, Vừa vạn, đem hắn giao cho chúng ta, ân oán xóa bỏ. một vị đỉnh phong đại tông sư âm thanh lạnh lùng nói, không sai, giang lâm chuyện xấu quá nhiều, còn mê hoặc giang nhã nhã, giết hắn, đối ngươi, đối với chúng ta đều có lợi. một vị khác đỉnh phong đại tông sư nói, giang lâm mắt lạnh nhìn đây hết thảy, hắn muốn nhìn một chút, ôn cô yên vũ sẽ lựa chọn thế nào? tí tách, mưa nhỏ rơi xuống, rơi vào trên thân mọi người, lạnh buốt thấu xương. này mưa nhỏ phàm vi. Đem giang lâm cũng bao khỏa tại bên trong. Ừm. ngươi còn muốn động thủ hay sao?" Năm người thần sắc đồng thời lạnh lẽo. Phốc phốc. Vừa dứt lời, máu chảy ồ ạt, hai cái đầu bay lên cao cao, bầu trời đêm một mảnh huyết hồng. Hai vị đỉnh phong đại tông sư, ngáy mắt vẫn lạc. Giang Lâm mở to hai mắt nhìn, vị này đại tỷ, tính tình rất bạo a. Ôn Go Yên Vũ vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem còn lại ba vị đại tông sư. Từ ngực. Tiếng nuốt nước miếng vang lên, Giang Lâm trông thấy, ba vị đại tông sư, chân tại run lên. Đây là do đến. Đại tiểu thư chúng ta là bị bức bách tới hậu kỳ đại tông sư trực tiếp quỳ vội vàng cầu xin tha thứ chúng ta không đến bọn hắn yêu vô thanh vô tức một xanh thẳm giọt xanh thảm rót nước một chùn huyết thủy còn có đầu lâu lan xuống chỉ còn lại hai vị trung kỳ đại tông sư đại tiểu thư chúng ta là đến bẩm báo tin tức người của thần minh dự định trực tiếp khởi sướng tiến công đem địa cầu nhiễu loạn hai vị trung kỳ đại tông sư đồng thời nói ngựa khí mười phần cung tính yêu quốc vị kia đỉnh phong đại tông sư hiện tại hẳn là cũng thành tiểu thiên nhân nó là người của thần minh phấp lại là huyết thủy phun gia Giang Lâm nhìn không được, này năm cái đại tông sư là cố ý đến tặng đầu người sao? Năm bộ thi thể, hai vị đỉnh phong đại tông sư sau khi chết, một nhân hóa thành một con sói, một nhân hóa thành sư tử, còn có một trong đó kỳ đại tông sư, hóa thành mang lân phiến phi cầm, Giang Lâm cũng không nhận ra được. Phi cầm nướng, còn lại giữ lại. Tính tỏa người bình tĩnh nói, tốt giống, đây hết thảy đều là việc nhỏ đồng dạng, không có gây nên bất cứ ba động gì. Giang Lâm biết đây là tự nhủ, kéo lên phi cầm xử lý, bọn hắn hướng ngươi báo cáo tin tức, ngươi cũng giết. Muốn giết ôn cô yên vũ bình tĩnh nói, giang lâm, ngươi thối xấu, quả nhiên, muốn giết cứ giết không bước bước. giang lâm cảm thấy, hẳn là nhiều đến mấy lần, hoặc là, đem ôn cô yên vũ mang đến thần minh hang ổ chạy một vòng, nàng đoán chừng có thể giết sạch. nếu như ôn cô yên vũ đem những này người giết sạch, cái kia thiên hạ liền thái bình. lật nướng phi cầm, giang lâm trong tay hỏa diễm tiêu đốt, còn muốn gia vị, ta đi mua tới. dừng. ôn cô yên vũ thản nhiên nói, không lo lắng hắn chạy. giang lâm ngự không mà lên, trực tiếp đi tìm nghiên cứu viên. đại quân ở đây đóng quân, không có khả năng điểm thức ăn ngoài. Bọn hắn cũng nấu cơm, có gia vị, miễn phí không tốn tiền. Giang Lâm khiêng một đống gia vị lên núi, ôn Cô Yên Vũ còn ngồi ở chỗ đó, gặp hắn trở về, ngươi không nói nhiều, nữ nhân này đi theo. Giang Lâm ra đầu có chút run lên, chính là cầm chút gia vị, nơi này miễn phí, không cần tiền. Ngươi rất có tiền." Ôn Cô Yên Vũ nói. Nang Liên xem như vừa tới, cũng biết Giang Lâm rất có tiền, mấy ức tài sản, tiết kiệm một chút, thời gian mới có thể dài lâu, còn muốn giữ lại cho Nhã Nhã mua yêu." Giang Lâm bĩu môi nói. Nay lời mặc dù có đánh tình cảm bài nghi, nhưng xác thực như thế nếu là không có tiền, nhã nhã muốn nói bụng, nếu là nhã nhã nói bụng, đoán chừng vị này đại tiểu thư sẽ lập tức rút kiếm chơi chết hắn. đi theo một cái tư duy nhảy vọt ra hỏa, giang lâm áp lực rất lớn, đặc biệt là vị này còn không giảng đạo lý, muốn giết cứ giết. ôn cô yên vũ không nói gì thêm, lặng lặng mà nhìn xem giang lâm nướng phi cẩm, chờ lấy ăn cơm. giang lâm tuyệt đối ôn cô yên vũ phải cùng băng không gợn thay cái nhân thiết, này ít nói mới giống băng nhân. có giang lâm hỏa diễm lần nướng, này phi cẩm cũng dùng mấy tiếng mới chín rồi, giải lên gia vị, một trận hương khí truyền ra, mùi thơm nồng nặc. Để Giang Lâm đều nghĩ đến một ngụm, vị này đại tiểu thư vẫn là gương mặt kia, không có biến hóa. "Mạt Đơ, tốt, ăn đi." Giang Lâm nói. Từng Ôn Cô Yên Vũ đi tới, phi cầm tách rời một cái cánh, rơi vào Giang Lâm trước mặt. "Không cần, ta cầm gia vị thời điểm, mang theo đồ ăn." Giang Lâm tử gói gia vị tròn, lấy ra đồ ăn. Chương 283, đó chính là cái sắt nhân ma. "Không cần, ta cầm gia vị thời điểm, mang theo đồ ăn." Giang Lâm nói ra câu nói này, Ôn Cô Yên Vũ rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó đem kia cánh cũng cầm đi nàng tướng ăn soi nhã nhã văn tĩnh nhưng lại ăn rất nhanh thực yêu quốc đều có một cái thuộc tính đó chính là ăn hơn nhiều ôn cô yên vũ xuất hiện nghiệm chứng điểm này ăn xong phi cẩm nhìn mắt trên đất hai con yêu ôn cô yên vũ có chút tâm động nhưng không có lại ăn người không ăn yêu ôn cô yên vũ hỏi không ăn khi còn bé ăn không nổi trưởng thành còn chưa đủ nhã nhã ăn ta cũng không cần ăn yêu đến để thăng giang lâm thản nhiên nói Ừm. ôn cô yên vũ lại trở mặt giang lâm âm thầm thở dài về sau hai cùng với nàng đoán chừng nói chuyện đều muốn bị gấp chết Hai người cứ như vậy ngồi ở trên ngọn núi, Ôn Cô Yên Vũ ngẫu nhiên hỏi một câu, Giang Lâm về một câu, tiếp lấy trầm mặc. Phần lớn thời gian đều là đang trầm mặc trong quá qua, một ngày có thể nói 10 câu lời nói, Giang Lâm đều sẽ chấn kinh một chút. Thời gian 10 ngày dần dần trôi qua, Giang Lâm nhìn về phía phi điệu thiên hồ phương hướng, nếu là không có việc gì, ta muốn đi bế quan. Lâu như vậy, lại không đi, dị biến hoàn thành, hắn cái gì đều vứt không được. Ôn Cô Yên Vũ nhìn hắn một cái, không nói gì. Giang Lâm ngự không mà lên, rời đi đỉnh núi, tiến về dị biến chi địa nếu là ôn cô yên vũ không đồng ý vậy liền sẽ trời mưa sau đó sẽ giết người không nói lời nào chính là đồng ý những này tiên tướng chỗ xuống tới giang lâm không sai biệt lắm đã sở đến một chút nói ngắn gọn vị này chính là người ngoan thoại không nhiều chủ giang lâm trưởng lão ngươi cuối cùng trở về giang lâm vừa rứt hạ các nghiên cứu viên tiểu tiến lên đón. thế nào gặp được vấn đề khó khăn giang lâm hỏi đúng vậy không có ngươi tại thiên địa biến hóa chúng ta có chút đoán không được các nghiên cứu viên nói lúc này bọn hắn mới biết được có giang lâm tại Đối với nghiên cứu mãnh liệt đến mức nào dùng? Ta đi trước bế quan một phen. Giang Lâm đi thẳng tới trước đó vòng xoáy sở tại, này bên trong là dị biến trung tâm. Ngồi xếp bằng mà xuống, mở ra năng lực cảm ứng, bắt đầu tìm hiểu đến, các nghiên cứu viên tự động rút đi, không quấy rầy hắn. Mới biến hoa thiên địa, thủy nguyên tố 10 phần nồng đậm, nơi này biến hóa, đã siêu việt đại tông sư cảnh giới. Giang Lâm đi ra bế quan tri địa, đem vận chuyển lộ tuyến giao cho các nghiên cứu viên, các ngươi có thể tìm thủy thuộc tính đại tông sư tới đây bế quan, có khả năng thành tiểu thiên nhân. Đương nhiên, này muốn ngộ tính tốt Người bình thường không có hắn loại năng lực này, cho dù là thiên địa dị biến, thời gian ngắn cũng không có nhiều thu hoạch. Nếu như ngộ tính cao, ở đây nói không chừng thật có thể thành tiểu thiên nhân. Dị biến chi địa đã gieo xuống linh dược, mọc rễ nảy mầm, Giang Lâm không biết đây là linh dược gì, các nghiên cứu viên gieo xuống. Nghĩ đến kia chút tạt dao, giá tiếp thủ đoạn cái gì, những linh dược này phẩm giai, rất có thể là thất giai trở lên. Trong tay hắn có một viên thánh linh quả, không cần những linh dược này. Đợi đến lúc, lại tìm bọn hắn muốn chút thất giai cẩm dược đi. Thẩn tăng hẳn là có, liền xem như không có. Hiện tại thất giai bồi dưỡng được tới, cũng có thể lấy ra. Giang Lâm tiếp tục bế quan, lĩnh hội biến hóa mới, ghi chép thủy chi lực vận chuyển. Ôn Cô Yên Vũ còn ngồi ở chỗ đó, nhìn chăm chú lên Giang Lâm phương hướng, không có động tĩnh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bởi vì Phật Ma không muốn mặt, liên hợp thần minh thế cục. Hiện tại hai đại giáo phái, thanh danh cơ hồ rơi xuống đến tung lũng, lại thêm nhã nhã mang người các quá khứ, này truyền tới càng không dễ nghe. Người các, người nước chấp pháp cơ cấu, nhằm vào chính là tội phạm. Người các đều xuất động, này không phải nói hai phái phạm tội, là cái gì? liền xem như không có phạm tội, đạo môn lúc này cũng sẽ không thờ ơ. đạo môn lúc đầu không nhúng tay vào, nhưng bây giờ không ra mặt, không thể nào nói nổi a. cấu kết thần minh, hại ngàn vạn sinh linh, chỉ vì tự thân lợi ích, không đổi không thể nào nói nổi. kết quả là, đạo môn tại trên mạng tuyên bố tin tức, phật ma bại hoại, lệnh người cho chẽn, cấu kết thần minh tội nhân, tội không thể tha thứ, người các nếu có điều cần, đạo môn hàng yêu phục mà, không chối từ. nay hạ trực tiếp đem phật ma đánh lên yêu ma nhãn hiệu, phật ma đã bị thần minh hù thực, đã sa đọa thiếu khuyết lúc trước chính khí, tử bi đã không gặp chỉ có ti tiện thủ đoạn. Khẩn thỉnh nói môn đứng ra, lãnh đạo phật ma đi đến chính độ. Nay lời nói tiểu tâm tâm là đạo môn để người thả ra, thuận tiện lửa cháy thêm dầu. Phật ma hai phái có nỗi khổ không nói được, ai mẹ nó biết? Nơi đó tín hiệu không có bị che đậy, toàn tuân ra tới. Thần minh làm sự không có chút nào đáng tin cậy. Đạo môn Giang Lâm trưởng lão đã còn lại, sắp lãnh đạo đạo Phật ma. Đạo môn nhẹ nhàng trả lời một câu, tiểu không chú ý. Giang Lâm thắng Phật ma thần phục, đây là chiến quả, lại thêm hiện tại dư luận hai phái không phục cũng không được. Mà bây giờ. Phật môn thánh địa, danh sưng không sát sinh địa phương. Hiện tại tản ra mùi thịt, một đám hòa thượng đau khổ mà nhìn xem nhã nhã, ăn từng đầu yêu. Sau đó, rất nhanh lại có tin tức tuôn ra tới, Phật môn không muốn thể diện, vì lấy lòng giang lâm, tại thánh địa thì nướng, lấy lòng giang nhã nhã. Phật môn, đột nhiên rất muốn xé ra hỏa này. Chúng ta ngăn được a, người cấp đi theo, chúng ta ngăn được a. Phật môn hòa thượng đều nhanh hóng mất, bọn hắn hộ sơn yêu quái đều bị ăn. Đây chính là một tôn đại tông sư a, thật vất vả mới bắt đến, một con tội ác tẩy trời đại tông sư yêu quái. Hiện tại đã không có, bị nhã nhã tiêu hóa. Tính tọa tại đỉnh núi người, nhìn xem trên mạng tin tức, bình tĩnh trên mặt, một cách lạ kỳ nhiều vẻ tươi cười. Nhưng thoáng qua lại thu liễm, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nàng cứ như vậy nhìn xem trên mạng tin tức, lật qua lật lại xem, một lần lại một lần, cũng không thấy được phiền chắn. Thiên địa dị biến cuối cùng kết thúc, Giang Lâm cũng toại nguyện cảm ngộ đến thủy chi lực, thiên nhân vận chuyển lộ tuyến. Các nghiên cứu viên cũng đã nhận được linh dược cùng thiên địa dị biến biến hóa, công thành núi thân. Không có người đuổi mù đến tấp đoạn Ầm ầm. Thiên địa dị biến biến hóa kết thúc biến hóa mới lại là vừa mới bắt đầu vô số thủy chi lực vô số vòng xoáy càn quét bốn phương tám hướng sung kích thành trì Phu cận tất cả thủy chi lực người tu luyện đều cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có hư phấn ôn cô yên vũ đồng dạng cảm thấy thoải mái nhưng cũng vẹn vẹn thoải mái biến hóa như thế đối nàng không có gì trợ giúp giang lâm tự dị biến chi địa đi ra nhã nhã điện thoại tới ca ca ta buổi sáng ngày mai liền đến chờ ta được giang lâm gật gật đầu cũng không nói đến ôn cô yên vũ bởi vì nàng ngay tại bên người lại không nói chuyện cúp điện thoại Giang Lâm nhìn về phía nàng, "Ngươi có muốn hay không nói chuyện với Nhã Nhã?" "Kinh hỉ." Ôn Cô Yên Vũ bình tĩnh nói. Tốt "Ta, hy vọng sẽ không là kinh hãi." Giang Lâm lui bay, đã nàng muốn cho Nhã Nhã kinh hỉ, vậy liền không nói. Nơi đây đối với hắn vô dụng, hắn mang theo Ôn Cô Yên Vũ, trở lại đỉnh núi, chờ đợi Nhã Nhã trở về. Đinh. Giang Lâm điện thoại di động vang lên, là Hùng Thiên Sơn đánh tới. "Lão Hùng, chuyện gì?" "Nghe được ngươi thanh âm." Lão Hùng ta nhẹ nhàng thở ra. "Lão Hùng ngạc nhiên đạo, ra thở dài một hơi thanh âm." Xem ra người đối với đại tiểu thư rất không yên lòng a Giang Lâm thở dài Không có cách, đó chính là cái sát nhân ma Lão Hùng e ngại nói, ai đụng ai không may Ừm Ôn cô Yên Vũ thanh âm chuyển ra Hùng Thiên Sơn Ngoa tảo người lừa ta chương 284, đừng mua, chuẩn bị đối nát Lão Hùng, không phải ta hấu ngươi, mà là chính ngươi nói Giang Lâm trong lòng vì hắn mặc nghiệm Nói sang chuyện khác, thuốc chữa thương Ta đã lấy được, bất thời gian đưa cho ngươi Đa tạ lâm ca, thay ta hướng đại tiểu thư Vân An lão hùng vĩnh viễn là thực yêu quốc kiên định minh hiếu hùng thiên sơn vội vàng tỏ thái độ lại không tỏ thái độ lần sau gặp mặt rất có thể bị ôn cô yên vũ làm thịt ôn cô yên vũ thần sắc bình tĩnh như trước nhìn không ra hỉ nộ quyết định như vậy đi gặp lại lão hùng quả quyết cúp điện thoại giang lâm nắm lấy có phải là cho lục thiên tu đến điện thoại cho hắn đào hố chờ nhã nhã trở về đi ôn cô yên vũ thản nhiên nói tốt ta không hố lục thiên tu coi như hắn hảo vận hai người tiếp tục ngồi ở trên đỉnh núi chờ nhã nhã trở về thân minh không có không thất thời lại đến tặng đầu người Trên đỉnh núi, Giang Lâm cảm thấy rất nhàm chán, chỉ có thể tự mình tu luyện. Ôn Cô Yên Vũ ngồi ở chỗ đó, sắc mặt một mực không có biến hóa, tốt giống không biết cái gì gọi là nhàm chán. Trong tu luyện, đối với thời gian trôi qua không có bao nhiêu cảm giác, luân thứ nhất ánh mặt trời chiếu, ngày thứ hai tiến đến. Ôn Cô Yên Vũ ánh mắt nhìn về phía Giang Lâm, hôm nay Nhã Nhã trở về. Giang Lâm lấy điện thoại di động ra, ra hiệu còn chưa tới. Hai người lặng lặng chờ, Nhã Nhã điện thoại tới, "Kaka, ta đến, chuẩn bị tiến về thiên hồ. Ta tại Thiên hồ phụ cận trên đỉnh núi, lấy ngũ sắc thần quang làm tín hiệu." Ngươi qua đây này trong. Giang Lâm nói, được. Nhã Nhã trả lời một câu. Giang Lâm vận chuyển ngũ sắc thần quang, ngũ sắc của sáng trùng thiên, giống như cầu vồng. ngũ sắc quang hoa chiếu rọi, một đạo kim sắc quang mang, vạch phá thiên cung, từ phương xa bay tới, kaka. Nhã Nhã cấp tốc mà đến, trực tiếp nào vào Giang Lâm trong lực, tiến bộ rất lớn, đại tông sư sơ kỳ. Giang Lâm cười nói, đại tông sư sơ kỳ Nhã Nhã, thực lực so với hắn còn mạnh hơn mấy phần. Tiên là đương nhiên, Nhã Nhã là thiên tài. Nhã Nhã tiêu ngạo mà nói, nhìn xem hai tới. Giang Lâm buông xuống nhã nhã, nhìn về phía kia áo lam thân ảnh. Ai? Nhã nhã nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, thân thể khẽ giật mình, ngạc nhiên chạy tới, "Tỷ tỷ?" "Ừm." Một tiếng nhẹ nhàng đáp lại, không có bao nhiêu tâm tình chậm chờn, nhìn xem chạy tới nhã nhã, Ôn Cô Yên Vũ chỉ là tự nhiên dắt lên tay của nàng. "Tỷ tỷ, thần minh khi dễ ta." "Ô ba." Nhã nhã trực tiếp nhào vào trong ngực của nàng, khóc lên. "Giang Lâm, đây là cáo trạng, không nên lưu hắn." Ôn Cô Yên Vũ nhìn xem Giang Lâm, bình tĩnh nói. Giữa thiên địa lần nữa hạ khởi mưa nhỏ bao phủ giang lâm, giang lâm nhướng mày, ngũ sắc thần quang chiếu rọi, bao phủ tự thân, phòng bị ôn cô yên vũ sát cơ, không cần, nhã nhã biến sắc, trực tiếp từ ôn cô yên vũ trong ngực này ra, trên thân vạn yêu luyện thần áo lấp lánh, ngăn tại giang lâm trước người, ừm, ngươi hẳn là có thể đoán ra, phụ hoàng ý tứ, ôn cô yên vũ đạm mặt nói, không được, hắn là ca ca của ta, là thân nhân, nhã nhã kiên định lắc đầu, tựa như ngươi giống như ta, không có quan hệ máu mủ, ôn cô yên vũ bình tĩnh nói, đó cũng là ca ca, so thân ca còn thân, nhã nhã khuôn mặt nhỏ kiên định. Khi ta tới, chỉ là cái hài nhi, là ca ca đem ta nuôi lớn. Ôn cô Yên Vũ khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, mưa nhỏ tiêu tán, có thể, nhưng phụ hoàng sẽ không đồng ý. Lúc kia, ta nói không chừng, tiêu hóa đạo. Nhã Nhã ngẩng đầu, tự tin nói, đến lúc đó ca ca cũng hóa đạo, phụ hoàng khẳng định nguyện ý nhiều một tôn hóa đạo cao thủ làm bằng hữu. Không có mấy năm, Ôn cô Yên Vũ mặt không chút thay đổi nói, thiên phú không tồi, hy vọng ngươi có thể đi đến một bước kia, trở thành gần thần nhân càng tốt hơn. Ngươi sẽ chứng kiến. Giang Lâm Thu hồi ngũ sắc thần quang. Ôn cô Yên Vũ đều nói như vậy, Hiện nhiên sẽ không lại đối nàng đầu thủ. vậy liền nhìn xem ngươi thủ đoạn, thần minh đi. Ôn cô yên vũ nói, được. Giang lâm gật gật đầu, trong lòng có trùng ảo giác, dễ dàng như vậy tựu làm xong. Ôn cô yên vũ cái này nguyện ý cùng thần minh đối đầu rồi, bất quá cũng tốt, sự tình kết thúc tiêu tốt. Nhã nhã, ngươi có thể liên hệ đến Tuyết phi dương bọn hắn a. Đây là vì bọn họ chuẩn bị thuốc chữa thương. Giang lâm lấy ra một cái bình thuốc, đưa cho nhã nhã, liền từ ngươi giao cho bọn hắn tốt. Cảm ơn ca ca. Nhã nhã tiếp nhận bình thuốc. Ta còn muốn đi Phật môn bế quan một chuyến. Lĩnh hội đại tông sư bí cảnh, Giang Lâm nói, chúng ta không đi. Ôn Cô Yên Vũ đạo chỉ chỉ trên mặt đất giữ lại hai cô đại tông sư cấp yêu quái thi thể, nhã nhã bề quan, có thể đi Phật Mun A, ta tại Phật Mun An. Nhã nhã nói, chúng ta tại bực này hắn, Ôn Cô Yên Vũ cao mày nói, ta đi trước. Giang Lâm lắc đầu, ngự không rời đi, hắn biết Ôn Cô Yên Vũ là muốn giữ lại nhã nhã, nói chút hắn không muốn biết sự tình, còn không bằng trực tiếp rời đi. Lần này Ôn Cô Yên Vũ đến, nhã nhã cũng sẽ không thời khắc đi theo mình, liền xem như nghĩ thời khắc đi theo. Ôn Cô Yên Vũ cũng sẽ lôi kéo nàng làm chút gì sự. Kia a, mình rất nhiều tình huống hạ, đều có thể vụng trộm làm chút gì chuyện. Về phần Nhã Nhã bị cướp đi, Giang Lâm tuyệt không lo lắng, hắn lo lắng duy nhất chính là Nhã Nhã sẽ tìm Ôn Cô Yên Vũ khoe khoang, mình cấm Kỵ võ học, hy vọng sẽ không như thế tác tử. Như vậy Ôn Cô Yên Vũ thật khả năng chém chết hắn. Chỉ tiếc mấy ngày nay Ôn Cô Yên Vũ một mực đi theo, hắn cũng không có cơ hội cùng Nhã Nhã nói chuyện này. Giang Lâm tiến về thành thị, cưỡi máy bay tiến về phần môn. Lần này hắn muốn bế quan, đem hỏa chi bí cảnh cũng viên mãn tiếp xuống, cũng chỉ thiếu kém thổ chi bí cảnh, phật môn thánh địa, phật tượng thông thiên, đỉnh núi phật quang vạn trượng, chiếu thiên không đều là kim hoàng, chữ vô cùng, phật tâm trần trận, hương hỏa chi khí sông vào mũi, kim bích huy hoàng đại môn, giang lâm ngự không mà đến, một vị lao hòa thượng đã ở cổng trời đã lâu, cũng nên người các giang lâm trưởng lão, đại sư hẳn phải biết ta tới mục đích, giang lâm nhíu môi, mặc kệ là phật môn vẫn là ma môn, đều không nhắc hắn đạo môn thân phận, chỉ nhắc tới người các trưởng lão thân phận, làm sao, đại môn ép các ngươi một đầu, cứ như vậy không tình nguyện, phương trưởng đã phân phó từ bần tăng mang trưởng lão tiến về bí cảnh, lão hòa thượng có chút thi lễ, đưa tay nói, mời, làm phiền. Giang Lâm đi theo lão hòa thượng, không có tiến Phật môn, mà là vòng qua Phật môn kiến trúc, tiến về phía sau núi. đây là liền môn cũng không cho hắn tiến à, Phật môn có hậu môn, trực tiếp thông hướng phía sau núi. được rồi, không cùng bọn hắn so đo, việc cấp bách là trước tiến vào bí cảnh, những này vấn đề nhỏ, về sau có rất nhiều cơ hội còn trở về. phía sau núi có một cái hố quật, bên trong nhiệt độ khủng bố, hỏa diệm tiêu đốt. nơi đây chính là hỏa diệm bí cảnh, trưởng lão yên tâm bế quan. Bần tăng tại bên ngoài hộ pháp, lao hòa thượng nói, ừm, làm chút đan dược, đồ ăn tới, giang lâm nói, trường lão, phật môn trên dưới quyết định tích cực bảy ngày, không ăn không uống, lao hòa thượng mà không thay đổi nói, đan dược đâu, phật môn gần nhất cử hành khổ hành tăng, từng giờ từng phút tôi luyện chính mình, lao hòa thượng, ngươi đây là tại chơi ta, giang lâm sắc mặt tâm trầm, trường lão, chớ có khó xử bần tăng, bần tăng chỉ phụ trách mang người nhập bí cảnh, lao hòa thượng thản nhiên nói, tốt, không quan hệ, ta rộng lượng, giang lâm hít sâu một hơi. Chờ ta xuất quan, chơi không chết các ngươi. Ý nghĩ trong lòng cũng nên áp dụng, đến lúc đó, có các ngươi cầu ta thời điểm. Chương 285, cho ta tiền. Phật môn bí cảnh, Giang Lâm cảm nộ hỏa chi lực. Ngũ sát thần quang chiếu rọi, bên trong bay ra một bình bình đan dược. Đây là hắn tìm các nghiên cứu viên muốn đan dược, tất cả đều đặt ở ngũ sắc thần quang trong không gian. Ngũ sát thần quang hoàn thành, ngũ hành không gian, cất giữ một vài thứ, là không có vấn đề. Thể nội hỏa chi bí cảnh tại cấu tạo, Giang Lâm trong trái tim, bò đầy hỏa xạ. Ăn vào đan dược, từng khóa đan dược luyện hóa nhanh chóng đề thăng đại tông sư sơ kỳ, đại tông sư trung kỳ. Giang Lâm này bên cạnh bế quan, ngoại giới lại là hỗn loạn. Người của thần minh rốt cục nhịn không được, bắt đầu từ âm thầm tiểu động tác đi đến bên ngoài. bọn hắn hiện tại có đầy đủ tự tin, bởi vì thiên địa dị biến tôi động, bắt hoang thiên nhân tới. bọn hắn những ngày người tự nhận là là vô địch tồn tại. Quỷ vực dung chuyển, người nước cũng theo đó hỗn loạn, yêu quốc loạn hơn. Yêu quốc vị kia thiên nhân đều là người của thần minh, có thể thấy được yêu quốc sẽ loạn tới trình độ nào. Cũng may, đương đại yêu hoàng đã sớm chuẩn bị mới không có bị thần minh cho chém đầu. Người nước đồng dạng đã sớm chuẩn bị, cao tầng bên trong, một vị ẩn nút bát hoang cường giả vừa mới chuẩn bị động thủ, tự bị bắt rồi. Một chút bát hoang thiên tài từ âm thầm đi ra, bắt đầu danh dương thiên hạ. Tuyết phi dương cùng lục thiên tủ, cũng bế quan thành công, nhã nhã đã đem thuốc chữa thương đưa cho bọn hắn. Những thiên tài này đã hoàn toàn khôi phục đến đại tông sư đình phòng, bao quát hùng thiên sơn, chiếm cứ địa bàn cùng vĩ vực đồng dạng, một mình một phương. Đây là thần minh làm sự tình, mà chủ hoa phái không có làm như vậy, bọn hắn hoặc là kết bạn, hoặc là độc hành xung sáo thế giới. Trên đỉnh núi, nhã nhã một bên ăn cái gì, một bên khinh bị nói, "Tỷ tỷ, tay nghề của ngươi thật kém." Ừm. Ôn Cô Yên Vũ không có phản bác. Tay nàng nghệ lại là không được, không có giang lâm nướng ăn ngon. Vẫn là ca ca tốt, lần sau để hắn nướng." Nhã nhã lại nói, "Đây là hắn nên có rất ngộ. Ôn Cô Yên Vũ thản nhiên nói, "Tỷ tỷ, chúng ta lúc nào trở về, mang ca ca một khởi trở về." Nhã nhã nói, "Hắn sẽ không cùng ngươi đi." Ôn Cô Yên Vũ bình tĩnh nói, "Mới sẽ không đâu, ca ca đối ta tốt nhất rồi." Hắn khẳng định sẽ cùng ta một khởi về thực yêu quốc. Nhã nhã nhìn xem phương xa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong. Đến lúc đó, chúng ta một khởi ăn lượt bắt hoang. Linh mạch tạo thành. Ôn cô yên vũ ánh mắt bình tĩnh nói, lấy không được linh mạch chính là đến không. Ta cùng Kaka đã tìm được. Nhã nhã trả lời, tại quỷ vực, Kaka có lưu lại trận pháp phong ấn. Đến lúc đó linh mạch sẽ dựa theo Kaka lưu lại lộ tuyến hình thành. Kia là hắn linh mạch, chúng ta đâu? Ôn cô yên vũ lại hỏi, chậm rãi tìm chính là, thần minh làm như thế lâu, không được bao lâu, toàn bộ thế giới đều sẽ đại biến. Nhã Nhã không hề lo lắng nói, đến lúc đó chúng ta tùy tiện đoạt hai đầu là được rồi. Tuyết Phi Dương bọn hắn đâu? Bọn hắn hiện tại hẳn là xuất quan, mình cố gắng. Nhã Nhã nói, bọn hắn hẳn là có thể cướp được linh mạch đi. Ôn Cô Yên Vũ không lên tiếng nữa, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Phật môn phía sau núi, bí động bên trong, Giang Lâm đi ra. Hòa thuộc tính lực lượng đã đến đại tông sư cảnh giới. Bốn hệ đại tông sư, chỉ thiếu thiếu thổ chi lực. Phật môn. Giang Lâm nói nhỏ một tiếng, lão hòa thượng đã đi, này trong chỉ có tự thân hắn ta. Đối với Phật môn thái độ, Giang Lâm rất thất vọng quá không nể mặt mũi, Ngự không mà lên, giang lâm trực tiếp rời đi, hắn không có trực tiếp diện phật môn dự định, này không đáng. bất quá cho bọn hắn làm khó dễ, khẳng định là không có vấn đề. mua vé máy bay, trực tiếp đi phi điểu thiên hồ phụ cận tìm nhã nhã, chuyện kế tiếp còn muốn ôn cô yên vũ hỗ trợ. đương nhiên nếu là không giúp đỡ cũng không thành vấn đề, chỉ là mình phiền toái một chút. chờ đến đến đỉnh núi, đã là buổi tối, nhã nhã cũng tu luyện hoàn tất, đại tổng sư hậu kỳ, này tốc độ tăng lên có chút nhanh, tất cả đều là bởi vì có cái tỷ tỷ tốt, đồ tốt đều lưu cho nàng. Đương nhiên, nàng cũng có cái hảo ca ca. Ca ca? Nhã Nhã ngay lập tức tiến lên đón. Cho ta tiền. Ôn Cô Yên Vũ bình tĩnh nhìn xem hắn, đưa tay phải ra. Giang Lâm, ngươi quyền này chính kinh đòi tiền, là mấy cái ý tứ? Giữa chúng ta đã quen như vậy rồi sao? Ngươi đòi tiền làm gì? Giang Lâm một mặt cảnh giác. Mua miếng đất, nơi đó bản. Ôn Cô Yên Vũ mặt không thay đổi nói. Mua miếng đất, nơi đó bản. Ngươi đây là muốn chiếm núi làm vua? Giang Lâm kinh ngạc. Tôn Cô Yên Vũ đúng là nghĩ như vậy, thần minh trực tiếp bạo lực chiếm trước nàng áp dụng mua phương thức ngươi muốn làm sơn đại vương cái này không thể được giang lâm lắc đầu nói ngươi có cho hay không ôn cô yên vũ sắc mặt bình tĩnh như trước tốt à sơn đại vương cũng được nhưng ngươi nói trước đi thành bao lớn núi bình thường đỉnh núi ta có thể mua lại giang lâm nói một cái thành ôn cô yên vũ nói giang lâm ngươi này đốt lợi hại mua thành ta chút tiền này mua cái thi a đừng làm lộn một tòa thành thị đừng nói người nước không có khả năng bán liền xem như bán ta chút tiền này cũng mua không nổi Giang Lâm nhíu môi nói, không tin, ngươi có thể mang nhã nhã đi. Nhã nhã biết ta tài khoản cùng mật mã, tùy thời có thể dùng. Ôn Cô Yên Vũ nhìn về phía nhã nhã, nhã nhã trợn trắng mắt nói, tỷ tỷ, ngươi không hiểu rõ địa cầu, nói thẳng đi, ca ca, tỷ tỷ muốn linh mạch. Linh mạch. quỷ vương hai đầu, các ngươi cầm đến liền là. Giang Lâm nói, không thích hợp. Ôn Cô Yên Vũ lắc đầu, linh mạch còn có thích hợp không thích hợp. Giang Lâm nhíu mày, ca ca, ta để giải thích đi. Nhã nhã tìm tảng đá ngồi xuống, nói ra, linh mạch hình thành, có thể dẫn đạo, cũng căn cứ phụ cận hoàn cảnh. Trừ linh khí nồng đậm bên ngoài, đối phủ cận phù hợp linh mạch người tu luyện, trợ giúp rất lớn. ca kia hai đầu linh mạch, bởi vì ca trận pháp dẫn đạo, sẽ phù hợp ca đối với chúng ta mà nói, chính là linh khí nồng đậm chi địa. Giang Lâm giật mình, đối với những người còn lại đến nói, chỉ là linh khí nồng đậm, không có khác trợ giúp. Mà phù hợp linh mạch, đối với bọn hắn lộ đạo tu luyện, đều có chỗ tốt to lớn. Cho nên, các ngươi muốn tự mình dẫn đạo một đầu linh mạch hình thành. Giang Lâm hỏi. "Đúng, càng nhiều càng tốt." Tôn Cố Yên Vũ nói. "Vậy ngươi há miệng tiểu mua thành thị?" đoạ ta một hồi. Giang Lâm nhẹ nhàng thở ra, há miệng mua thành thị, người nước đánh không chết hắn mới là lạ. Đây là muốn lập thế lực khác, sưng vương sưng ba tạo phản cử động, người nước không hợp nhau hắn mới là lạ. Thiên địa dị biến, bình thường thành thị sẽ xuất hiện linh mạch. Ôn Cô Yên Vũ thản nhiên nói, có thể là tiểu linh mạch, có thể là cỡ lớn linh mạch. Cỡ lớn linh mạch có thể chấn một nước, linh mạch loại nhỏ có thể chấn một thành. Nhã Nhã nói tiếp, như thế nào phân chia lớn nhỏ linh mạch? Giang Lâm hỏi, ta tự có phương pháp. Ôn Cô Yên Vũ nói, ngươi dạng này tự không tốt trao đổi. Dạng này mua một thành càng không có lợi, nếu là tiểu linh mạch, tiểu thua lỗ." Giang Lâm lắc đầu nói. "Đổi thành, người bình thường không cách nào phân chia, không đổi tựu giết. Ôn Cô Yên Vũ nói. Giang Lâm trợn trắng mắt, còn muốn trao đổi thành thị, nghĩ thật nhiều, để ta ngẫm lại, nên làm cái gì mới có thể giúp các ngươi làm tới linh mạch." Ôn Cô Yên Vũ cùng nhã nhã chờ mặc, chờ đợi hắn đáp án. Giang Lâm trầm tư một lát, đột nhiên hỏi, "Linh mạch bị lấy đi, nguy hại lớn a." Chương 286: Ta nghi khai bảng. Thiên địa dị biến, linh mạch sinh ra. Nếu như linh mạch bị lấy đi, cái này nguy hại rất có thể không cách nào đánh giá. nếu quả thật có nguy hại to lớn, Giang Lâm là sẽ không cho. tỷ mỗi hai người trầm mặc, nguy hại rất lớn. Giang Lâm thần sắc châm xuống. nếu chỉ là lấy đi một hai đầu, không có ảnh hưởng. nhưng nếu là lấy đi rất nhiều, kia linh khí sẽ giảm bớt, từng bước một rơi xuống đến mặt pháp thời đại. nhã nhã há mồm giải thích nói, tựa như một ngàn năm trước, không thể tu luyện địa cầu đồng dạng, ngươi không thay đổi được cái gì. Ôn Cô Yên Vũ bình tĩnh nói. Giang Lâm biết hắn ý tứ, nếu như hắn không đồng ý, Ôn Cô Yên Vũ rất có thể khai thác thủ đoạn bạo lực, trực tiếp cắt đoạn. Này điểm Giang Lâm không hy vọng trông thấy, không phải lo lắng địa cầu nguy hiểm, mà là gánh tâm nhã nhã. Một khi người nước nổi giận, trực tiếp đem bọn hắn đoàn diệt ở đây, nhã nhã cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Linh mạch là thiên địa dị biến, pháp tắc lộ tuyến sửa đổi sản phẩm. Giang Lâm nói. Sau đó thì sao? Ôn Cô Yên Vũ hỏi. Sau đó có thể nếm thử, mình cấu tạo linh mạch. Giang Lâm suy tư nói. Cho cười. Ôn Cô Yên Vũ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, ngươi nghĩ nghịch chuyển thiên địa quy tắc? Vì sao không thể đâu? Giang Lâm trầm ngâm nói. Không bằng dạng này. Nếu như ta thí nghiệm có thể thành công, ta cho các ngươi tạo linh mạch, nếu như không thành công, cho các ngươi tìm linh mạch, như thế nào? Thật chứ? Ôn cô Yên Vũ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nàng mặc kệ linh mạch từ đâu đến, chỉ quan tâm phải chăng có thể lấy được linh mạch. Ta sẽ không lừa gạt nhã nhã. Giang Lâm nói, "Ca ca thật có thể tạo linh mạch?" Nhã nhã tò mò nói. "Có thể thử một chút, nhưng không bảo đảm thành công." Giang Lâm nói. Thậm chí, hắn còn có mình thôi động thiên địa dị biến ý nghĩ. Đã linh mạch là dị biến sản phẩm, là thiên địa pháp tắc vận chuyển vậy mình có thể rõ ràng trông thấy phương thức sắp xếp, chưa hẳn không thể tự kiểm chế sáng tạo ra linh mạch. bao lâu? ôn cô yên vũ hỏi. cùng bình thường linh mạch không sai biệt lắm, nếu là chậm, cũng chậm không được mấy ngày. giang lâm nói. được. ôn cô yên vũ gật đầu đáp ứng. bất quá, ta muốn biết, các ngươi dẫn dắt linh mạch phương thức, chẳng lẽ một mực trông coi linh mạch, vẫn là giống như ta, lưu lại trận pháp. giang lâm dò hỏi. này muốn từ thiên địa dị biến nói lên. ôn cô yên vũ trầm mặc một lát, nói, nhã nhã, ngươi nói cho hắn biết. được rồi. nhã nhã gật gật đầu nói, ca ca, thiên địa dị biến, ta nhớ được cùng ngươi đã nói, là người tu luyện tại thôi động thiên địa, cũng là thiên địa tại thôi động người tu luyện. Giang Lâm gật gật đầu, này điểm hắn biết. cho nên, mỗi người cũng sẽ ở thế gian lưu lại vết tích, mà càng mạnh người, dấu vết lưu lại càng dày đặc. Nhã nhã khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, nếu như tại một phương sướng bá, dị biến thiên địa, liền sẽ ghi chép vị bá chủ này vết tích, thiên địa diễn biến cũng sẽ mượn nhờ hắn vết tích. cho nên, chỉ cần trở thành bá chủ, trở thành cường giả, liền có thể để phụ cận linh mạch tại mình dẫn đạo hạ hình thành. Giang Lâm minh mạch đúng vậy, bọn hắn sẽ chém lộ thực lực mình, cam đoan mình bất bại. Nhã nhã nói, Giang Lâm gật gật đầu, xem như triệt để biết rõ bọn hắn đại nghiệp, chính là đến vô địch, đường thiên hạ đệ nhất. Nhưng tám hoang giới cường giả vô số, liền xem như ôn cô yến vũ cũng không dám nói mình là thứ nhất, bởi vì thiên nhân phía trên có nhập đạo, nhập đạo phía trên có hóa đạo, càng có gần thần nhân, bọn hắn chia phe phái, đến lúc đó các từ hoành hành một phương, thu hoạch mình linh mạch. Kia à, mình muốn làm chính là để bọn hắn nhận rõ hiện thực, trừ phi trông coi linh mạch, nếu không đừng nghĩ cẩm tới thích hợp. Ta gần nhất có một ý tưởng, cần các ngươi hỗ trợ. Giang Lâm nói. Kaka nói thẳng. Nhã Nhã khẳng định hỗ trợ. Nhã Nhã nói. Nói. Ôn Cô Yên Vũ liếc mắt nhìn hắn, nói: Thần Minh Thành Thần Thiên bảng đã phế, ta dự định làm ra phong thần bảng. Giang Lâm mỉm cười nói: Đạo môn tái khởi phong thần bảng, tựa như viễn cổ trước đó. Cùng Thanh Thần Thiên bảng không có gì khác biệt, người nước đã định thành Thần Thiên bảng vì âm lưu, người muốn tiếp tục âm lưu. Ôn Cô Yên Vũ lạnh lùng nhìn xem hắn. Không, môn đã nhìn thấy tiên thần còn xuất lại, ngũ sắc thần quang chính là chứng minh tốt nhất. Giang Lâm tự tin nói, có ngũ sắc thần quang tại, xúc địa thành thốn, những này đại thần thông từng cái xuất hiện, thần thoại, thật giả có cái gì khác nhau. Ngươi chịu bỏ được xuất ra. Ôn Cô Yên Vũ nghi hoặc. Lấy ra, lại không giống có thể học được. Giang Lâm thản nhiên nói, muốn học ngũ sắc thần quang, trước ngũ hành đồng tu lại nói, trừ đó ra, còn chưa đủ. Ôn Cô Yên Vũ nói, Phật Đàm Ma, ba phái bí cảnh đều có thể tiến vào tu luyện. Giang Lâm lần nữa nói, nay còn tạm được, ngươi muốn ta làm cái gì? Ôn Cô Yên Vũ suy nghĩ một chút, nói, ngươi của thần minh khẳng định không chịu cô đơn, thi vọng ngươi xử lý. đây mới là Giang Lâm mời hắn mục đích. hắn hiện tại không sợ kia chút thần tử, dù sao bốn hệ đỉnh phong đại tông sư không phải con lác, nhưng kia chút vừa tới, hắn còn không có gì nắm chắc. có Ôn Cô Yên Vũ tại, ai dám làm cản, không có vấn đề. Ôn Cô Yên Vũ còn chưa lên tiếng, nhã nhã trực tiếp đáp ứng, đây là trong nhà của chúng ta sự, người trong nhà đều nên hỗ trợ. Ôn Cô Yên Vũ, được rồi, tùy ngươi. Kia a, theo ta đi đạo sơn đi. Giang Lâm mời nói, muốn làm những này, được đem đạo môn nắm giữ ở trong tay chính mình tin tưởng, đạo chủ sẽ đồng ý. Ba người mua vé máy bay, trong đêm tiến về đạo sơn, đạo môn thánh địa. Đối với Giang Lâm Hành Tùng, không cần thông chi, đạo môn cũng có chú ý. Chờ ba người đến lúc, đạo chủ đã dẫn người nên đón. Một đoàn người trở lại đạo sơn, tam thanh điện bên trong, đạo chủ thần sắc nghiêm túc, còn lại trưởng lao bên cạnh lập hai bên. Giang Lâm trưởng lao trở về, thật đáng mừng, hẳn là thành tựu tam hệ đại tông sư, đây là đạo môn về vui. Đạo chủ trực tiếp mở miệng nói, việc này đáng giá ăn mừng, cũng làm cho ta nhận thức đến, đạo môn nhân tài xuất hiện lớp lớp ta cũng nên tối vị nhượng trước. Giang Lâm, ta cũng còn không nói, ngươi liền trực tiếp thoái vị. Quyết định như vậy đi, về sau đạo môn, tiểu giao cho Giang Lâm trưởng lão quản lý. Đạo chủ nói, kia cái. Giang Lâm hà to miệng, có chút xấu hổ, nói, đạo chủ, ta chính là trở về hỏi một chút, ngươi chi không hỗ trợ, ta bảng danh sách, cùng loại thành thần thiên bảng. Cái gì? Đạo chủ kinh ngạc mà nhìn xem hắn, không phải tới yêu cầu ta thoái vị, thành thần thiên bảng bị phế, cảm giác không có chuyện gì làm, chúng ta làm cái bảng danh sách ra, cho những người tu luyện tìm một chút sự tình. Giang Lâm giải thích nói. "Ây, đạo chủ có chút xấu hổ, việc này chính ngươi làm chủ là được. Đa tạ đạo chủ ủng hộ, ta dự định đem bảng danh sách mệnh danh là Phong Thần bảng." Giang Lâm nói. "Phong Thần bảng?" Đạo chủ cùng các trưởng lão tập thể ngẩn ngơ, đây có phải hay không là có chút không thích hợp? "Phong Thần bảng, truyền thuyết thần thoại, Giang Lâm thế mà nghĩ mở Phong Thần bảng." "Không có gì không thích hợp, ta sẽ xuất ra Ngũ Sắc thần quang, gần nhất nghiên cứu xúc địa thành thốn, đến lúc đó sẽ thiết lập ban thưởng, đăng dược, công pháp những này." Giang Lâm đạo, dừng một chút, lại nói, "Ta dự định để tam giáo bí cảnh" đều mở ra để người thắng tiến vào lĩnh hội. Bí cảnh những ngày dễ nói, đan dược và công pháp cũng không thành vấn đề, chỉ là phong thần bảng, có phải là có chút khoa trương. Đạo chủ cùng các trưởng lão cho mày. "Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp Lao bà nha." Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát độc. Chương 287, đại linh mạch. Phong thần bảng, đây là phong thần dùng. Hiện tại linh khí khôi phục là một cái đỉnh long trọng thời đại, nhưng bây giờ tối cường cũng chỉ là thiên nhân người tu luyện, mặt trên còn có nhập đạo, hóa đạo, gần thần nhân, thần minh chỉ là thành thần tiên bảng, ngươi trực tiếp phong thần bảng, đến lúc đó làm sao phong thần? Chính ngươi đều không phải thần, vì sao không thể? Chỉ là một cái xương hào mà thôi. Giang Lâm Thản nhiên nói, tỉ như băng vô ý, ý phong cái băng thần này trùng xương hào cũng không có vấn đề à? Chỉ là phong hào, không có vấn đề, nhưng thiên hạ người tu luyện chưa hẳn thừa nhận. Đạo chủ cao mày nói, nếu là thực lực đầy đủ tự nhiên sẽ thừa nhận. Giang Lâm nói, đến lúc đó cấp cho nhất định đãi ngộ, quy cách, ban thưởng, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ chạy theo như vị. "Tốt a, đã ngươi có ý tưởng, vậy ngươi liền đi làm." Đạo chủ trầm ngâm nói, có gì cần đạo môn, cũng tận quán mở miệng. "Đa tạ đạo chủ." Giang Lâm chắp tay, nói lời cảm tạ một tiếng, quay người rời đi. Đạo chủ cũng không nói thêm, thối vị nhượng trước sự tình, Giang Lâm cũng không có trách. Mang theo tỷ mỗi hai người trở lại chạy viện, Quá Lâm đã thu thập xong. "Ngươi vì cái gì không làm đạo chủ?" Tôn Cố Yên Vũ hỏi. Đạo chủ mỗi ngày rất bận rộn, quản lý đạo môn sự vụ lớn nhỏ. Giang Lâm Dũ môi nói, hắn còn muốn làm phong thần bảng, đến lúc đó bận rộn, làm sao có thời giờ quản lý đạo môn. Bước kế tiếp đâu? Ôn Cô Yên Vũ hỏi. Dựng lôi đài, người liên hệ nước. Giang Lâm lấy điện thoại di động ra, liên hệ Mục 9, đem nghĩ mở phong thần bảng sự tình, nói cho hắn biết, người nước có thể phối hợp, người xác định người có thể trưởng không toàn cục. Mục 9 mang theo một tia hoài nghi, hỏi, tuyệt đối không có vấn đề. Giang Lâm tự tin nói. Vậy được, đến lúc đó người nước cũng có thể đồng ý, người phong thần Mục Chí Nghĩ nghĩ, nói: "Sẽ cho giấy chứng nhận, chứng minh tại đạo này thượng tạm nghệ." Đa tạ. Giang Lâm nói lời cảm tạ một tiếng, cúp điện thoại. Ngay tại lúc đó, Đạo Môn cũng tại trên mạng tuyên bố tin tức, Đạo Môn sắp mở Phong Thần bảng, Đạo Phật Ma đều thăm dự, thấp nhất tông sư. Phạm là tại Phong Thần bảng trong, biểu hiện kinh diễm người, có thể đạt được người nước tán thành giấy chứng nhận. Có thể nhập Đạo Phật Ma, ba phái bí cảnh lĩnh hội, nhưng phải đăng dược, công pháp ban thưởng. Tin tức này mới ra, tại trên mạng nhất lên cự đại thủy triều. thành Thần thiên bảng về sau, Đạo Môn mở ra Phong Thần bảng này không giống trước đó thần minh chỉ là một cái đại khí vận dẫn dụ lần này cho thực sự ban thưởng những phần thưởng này chính là bọn hắn hiện tại cần phong thần bảng khẩu khí thật lớn một cái thiệp xuất hiện phát bài viết nhân thần minh đấy vẫn xin hỏi ngươi nói môn thành thần a tiểu giám phong thần thần minh đều là bởi tội ác tẩy trời người chuột chạy qua đường người của thần minh lan ra ngoài tất cả đều đang chết hiện tại thần minh đã thành chuột chạy qua đường đặc biệt là yêu tộc càng hận hơn thần minh bởi vì yêu tộc vị kia thiên nhân làm phản phân liệt yêu quốc để đại bộ phận yêu tộc Đối Thần Minh đều hận Tấu xương. Ngũ Sát Thần Quang, xúc Biệt Thành Thốn, đạo Môn Đại Thần Thông, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, liền có thể học tập. Giang Lâm trả lời một câu, Ngũ Sát Thần Quang, xúc Biệt Thành Thốn, trên mạng những người tu luyện càng thêm kích động, đây chính là Đại Thần Thông. Đúng rồi, có chuyện quên nói cho các vị, lúc ấy Phi điệu Thiên Hồ, Ngũ Sát Thần Quang phía dưới, Thần Minh ba cái Thần Tử chạy trối chết. Giang Lâm lại phát cái thiết mời. Giang Lâm, nếu không phải Thiên điệu dị biến, ngươi kia Ngũ Sát Thần Quang tính là gì? người của Thần Minh tức điên lên. Lúc ấy nếu không phải thiên địa dị biến, Giang Lâm cùng vòng xoáy hợp nhất. Bọn hắn thật đúng là không sợ, ngũ sắc thần quang. Ngươi thực sẽ hướng trên mặt tiếp vàng." Ôn Cô Yên Vũ nói. "Này không phải hướng ta trên mặt tiếp vàng, mà là hướng ngũ sắc thần quang thượng tiếp vàng." Giang Lâm thản nhiên nói. "Đây là ngũ sắc thần quang lợi hại, không phải hắn lợi hại, đây là hắn muốn nói cho những người tu luyện. Hắn lợi hại, không cách nào hấp dẫn người tu luyện, ngũ sắc thần quang lợi hại mới được. Mà lại, cái này cũng khả năng hấp dẫn người của thần minh đến đây." Đến lúc đó, Ôn Cô Yên Vũ một kiếm xuống dưới, chém chết một mảng lớn Giang Lâm không tiếp tục tiếp tục phát bài viết, cái này đủ. Vô luận thần minh như thế nào giảo biện, bọn hắn chạy trốn, đây là sự thật, không cách nào cải biến. Làm xong đây hết thảy, Giang Lâm mang theo Nhã Nhã cùng Ôn Cô Yên Vũ rời đi. Đạo môn người, sau đó sẽ chạy tới, đến lúc đó đăng ký người dự thi tin tức. Địa điểm tỉ thí, Giang Lâm tuyển tại Phi Điểu Thiên Hồ phụ cận. Địa điểm này, lần nữa kích thích xuống thần minh. Bọn hắn tại này bại, muốn tìm về mặt mũi, vậy thì tới đi. Nhã Nhã, để Tuyết Phi Dương bọn hắn cũng đến đây đi. Giang Lâm nghĩ nghĩ, nói, "Được rồi." Nhã nhã gật đầu. Tuyết Phi Dương bọn hắn toàn bộ tới, đem bắt hoang người toàn bộ dẫn tới. Có ít người không gặp qua tới. Ôn Cô Yên Vũ nói, bọn hắn tới đây là vì chúa tệ một phương, một phương vô địch. Toàn bộ tụ tập lại, va chạm phía dưới, đối bọn hắn không có chỗ tốt. Nếu như chỉ là chủ hòa phái tới, chủ chiến phái không đến, kia càng khó tiến hành. Đến lúc đó chủ hòa phái trong này đấu, bọn hắn chủ chiến phái liền có thể không kiêng nể gì cả, tìm kiếm mình muốn linh mạch. Vậy liền lại thêm một đầu tin tức. Giang Lâm trầm mặc một lát, phát ra tin tức, ta có linh mạch trong đầu, phong thần những phải Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ tin Ôn Cô Yên Vũ như mày không tin cũng tới nhìn xem đến lúc đó xuất ra mấy đầu liền sẽ tin Giang Lâm nói Ôn Cô Yên Vũ trầm mặc Giang Lâm trên tay có linh mạch nhưng cũng liền quỷ vực lấy ra liền không có Phi Điệu Thiên Hồ Thiên điệu dị biến hẳn là cũng ra đợi linh mạch Giang Lâm nói Ôn Cô Yên Vũ gật gật đầu thủy thủ tính nhưng là ta ngươi biết ở đâu Giang Lâm có chút ngẩn ngơ Ôn Cô Yên Vũ không nói chuyện nhưng ý kia rất rõ ràng sớm đã bị hắn phát hiện ba người cơi máy bay lần nữa tiến về Phi Điệu Thiên Hồ. Ba người trực tiếp ngự không mà đi, ôn cô yên vũ hóa thành một đạo lam quang, đi vào đỉnh núi. Ngay ở chỗ này, giang lâm những mày, hắn tại cái này cũng chờ đợi vài ngày, nhưng không có phát hiện qua. Ôn cô yên vũ vung tay lên, một đạo hữu lam hào quang lóe lên. Ông, đỉnh núi vỡ ra, một cỗ nồng đậm hơi nước, vọt ra. Ngươi phong ấn, khó trách ta không có cảm ứng được. Giang lâm giật mình nói, chỉ cấp ngươi nhìn, ta, ôn cô yên vũ thần sắc rất kiên định, nếu là dám cùng nàng đoạn, nàng sẽ rút kiếm chém người. Ta chỉ là nhìn xem. Giang Lâm đi vào khe hở biên giới, bên trong có ấu lam chi quang lưu động, năng lực cảm ứng mở ra, vận chuyển lộ tuyến xuất hiện, kia là linh mạch hình thành. Tốt. Giang Lâm nói, không nghĩ đến, sẽ ở trên đỉnh núi, vốn cho rằng linh mạch đều dưới đất, hình thành về sau, chỉ là tiểu linh mạch. Ôn Cô Yên Vũ nói, thật. Giang Lâm một mặt hoài nghi, nếu là tiểu linh mạch, ngươi để ý, sẽ hạ phong ấn. Là đại linh mạch, thành hình về sau, sẽ kết nối lòng đất, xuyên qua cả toàn núi. Nhã nhã vẻ mặt thành thật nói, tỷ tỷ, nói lão không phải hảo hại tử. Ôn Cô Yên Vũ. Ngươi đây là bên nào? Ôn Cô Yên Vũ ánh mắt nhìn về phía Giang Lâm, rất muốn đâm chết hắn. Giang Lâm một mặt điu khuất, ngươi nhìn ta như vậy làm gì, là nhã nhã chủ động nói, cũng không phải ta yêu cầu. Không dám lộ ra ánh mắt đắc ý, hắn cũng không muốn Ôn Cô Yên Vũ nổi điên. Khục, đi trước phía dưới nhìn xem, ta muốn thử xem có thể hay không tạo linh mạch. Giang Lâm ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Chương 288, đại kết cục. Phong thần bảng mở ra, dẫn động thiên hạ phong vân. Ôn Cô Yên Vũ toa chấn, không người dám phá hư quy củ. Giang Lâm lấy năng lực cảm ứng Nhìn Trộm Thiên Điệu mạch lạc, dẫn động Thiên Điệu pháp tắc vận chuyển. Thành công chế tạo linh mạch, cũng thôi động Thiên Điệu biến hóa. Phong thần bảng bên trong, Giang Lâm lấy thần thoại bọn rỉnh dập thân phận xuất thủ, chém giết Bát Hoang Thiên Tài. Lấy Bát Hoang người, bổ dưỡng Thiên Điệu, thôi động Thiên Điệu dị biến. Lấy ngũ hành, hiển hóa linh khí, âm thầm lấy thần thoại bọn rỉnh dập thân phận, khiêu chiến Tuyết Phi Dương chờ thiên tài. Thân minh cũng tại thôi động Thiên Điệu dị biến, toàn bộ thế giới đều đang biến hóa. Giang Lâm đạt được đạo môn ủng hộ, lĩnh hội Thiên Điệu biến hóa, diễn hóa âm dương nhị khí. Chiến bại Tuyết Phi Dương bọn người, làm bằng hữu Giang Lâm cho bọn hắn nhìn thấy mình chế tạo linh mạch năng lực, nhưng không có cho bọn hắn linh mạch. Chủ hòa phái lựa chọn ủng hộ Giang Lâm. Sau khi chuyện thành công, cùng bọn hắn tiến về tám hoang giới. Vì bắt hoang chế tạo linh mạch, băng vô y cũng thành tiểu thiên nhân. Từ thiên địa quỷ trải qua trong, tìm hiểu ra mình băng chi nói. Băng nhân một mạch thu bao nhiêu tiền, xử lý bao nhiêu sự. Đạo môn bồi dưỡng nàng lâu như vậy, nàng lựa chọn đứng tại đạo môn này bên cạnh. Được sự giúp đỡ của ôn cô yên vũ, Giang Lâm cùng chủ hòa phái liên thủ cùng chủ chiến phái tuyên chiến. Giang Lâm diện hoa âm dương, phối hợp ngũ sắc thần quang hai đại thần thông hoàn thành, quét ngang tám hoang chủ triển phái. nhưng thiên địa dị biến su thế đã không cách nào ngăn cản, thiên địa gia tốc dị biến. trong khoảng thời gian ngắn, giang lâm cũng chỉ là thành tựu nhập đạo cảnh giới. thiên địa dị biến đến đỉnh phong nhất thời kỳ, không còn là linh mạch hình thành, mà là thiên địa pháp tắc bại lộ. thế gian hết thảy pháp tắc, toàn bộ bại lộ trong mắt thế nhân. ôn cô yên vũ thực lực sớm đã khôi phục, tại thiên địa dị biến trong, bước vào nhập đạo cảnh giới. tại này đỉnh phong nhất thời kỳ, chuẩn bị tiến vào hóa đạo cảnh giới. âm thầm ẩn tàng đỉnh phong cường giả xuất hiện, nhìn trộm thiên địa pháp tắc vận chuyển, khôi phục thương thế tìm kiếm gần thần nhân tri đạo thiên sơn tông sư lý du nhàn lòng đất đao tù vũ năng đều là cựu giai hóa đạo cường giả giang lâm mang theo tỷ muội hai người tiến đến một hồi lý du nhàn ba người đều không là lý du nhàn đối thủ giang lâm không thể không củng lộ ra ngoài thiên địa pháp tác hợp nhất hắn tức pháp tắc, pháp tắc tức hắn lúc này giang lâm mới biết được năng lực cảm ứng chân chính chỗ cường đại hắn bắt nguồn từ địa cầu là thế giới bản nguyên là pháp tác diễn sinh thần thông phù hợp thiên địa pháp tác hợp nhất lý du nhàn chủ động thu tay lại nói ra mình mục đích lấy ra pháp tác Lĩnh hội gần thần chi nói, cựu giai hóa đạo cường giả chính là đến lấy ra địa cầu pháp tác. Bọn hắn khốn thủ tại hóa đạo cảnh giới mấy ngàn năm, khó có tiến thêm. Trừ hắn, vũ năng cũng là như thế. Còn có mấy vị hóa đạo cường giả chuẩn bị động thủ. Bất quá, hiện tại là đỉnh phong nhất thời kỳ, pháp tác không thể trêu chọc, chỉ có thể chờ đợi thiên địa dị biến sắp kết thúc, pháp tác biến mất thời điểm, khi đó pháp tác lực phản kích sẽ yếu bớt. Nhưng đến lúc đó, sẽ có càng nhiều cường giả đến. Thiên địa dị biến đỉnh phong thời kỳ, trường sinh thụ thành thục kết trường sinh quả giáng dấp cùng trong thần thoại nhân sâm quả đồng dạng chỉ có 49 quả nhóm đầu tiên trường sinh quả một viên có thể sống một và năm chỉ có thể phục dụng một viên dù là gần thần nhân vậy hữu dụng mà về sau trường sinh quả chỉ có thể tăng thọ ngàn năm đây cũng là lý du nhàn mục đích một trong cuối cùng giang lâm bọn người tiến đến người nước phát hiện lý du nhàn cùng người nước rất quen thuộc liên quan tới bát hoang tin tức tất cả đều là lý du nhàn tiết lộ người nước đáp ứng để hắn thu hoạch bộ phận pháp tắc làm giao dịch người nước đã tham dò truyền thống chi pháp tại giang lâm bọn người yêu cầu hạ xé rách không gian đưa cô yên vũ bọn hắn đi bát hoang giang lâm cũng đi theo mang theo mấy quả trường sinh quả đem địa cầu tin tức toàn bộ mang về giang lâm tiến về bát hoang chỉ vì nghiệm chứng cảm ứng của mình chi lực phải chăng có thể tại bát hoang sử dụng cuối cùng kết quả không có thất vọng năng lực cảm ứng tại tám hoàng giới đồng dạng phù hợp vì thực yêu quốc chế tạo linh mạch cải biến thiên địa phát tác giang lâm bước vào hóa đạo cảnh giới tại thực yêu quốc bế quan xung kích gần thần nhân an yêu chi hoàng thì liên lạc các nơi bá chủ thanh thanh thảo nguyên trên trời phiêu miểu phòng viêm thần đảo nam hoàng Tổ kiến đại quân, vũ năng trở về lòng đất đao tủ, mang ra lòng đất đao tủ cường giả. Lý Du nhàn liên lạc mình lão hiu, mấy vị hóa đạo đại năng, thực yêu quốc lão tổ, một đội gần thần nhân, từ ngủ say trong thất tỉnh, bước ra bế quan chi địa. Giang Lâm cũng thành tựu gần thần nhân, ngũ sắc thần quan cùng âm dương nhị khí, triệt để diễn biến thành đỉnh tiêm đại thần thông. Cung chủ hòa phái thương định, địa cầu thiên địa dị biến đã kết thúc, linh khí khôi phục thời đại tùy theo kết thúc. Chủ chiến phái sớm đã đã đội không kịp, đại quân trúng sát, nên đón bọn hắn, lại là người nước gần tàng thủ đoạn, đại quân còn tại hư không bên trong trực tiếp bị một pháo làm chết hơn phân nửa. Chủ chiến phái gần thần nhân, tự mình xuất thủ, lắng lại hư không hòa loạn, cường thế ngăn lại tất cả uy hiếp, mở con đường. Chủ chiến phái giáng lâm địa cầu, mở ra giết chóc. Mà giáng lâm bọn người không có vội vã động thủ, mặc cho bọn hắn tiến vào địa cầu, từ sau mà vào. Đây là An Yêu Hoàng dự định, chỉ có để chủ chiến phái đứng trước tuyến cảnh, bọn hắn mới có thể triệt để khuất phục. Nếu không, chính là vĩnh viễn lôi kéo. Địa cầu chính diện chống lại, chủ hòa phái tại An Uyêu Hoàng chờ lao tổ dẫn đầu hạ, từ phía sau vây quanh, vây giết chủ chiến phái. Giang Lâm cùng thực yêu quốc gần thần nhân liên thủ, cùng chủ chiến phái gần thần nhân. Tại tinh không một trận chiến, chủ chiến phái gần thần nhân có bốn cái. Giang Lâm này một bên, trừ hắn cùng thực yêu quốc lao tổ bên ngoài, còn có Lý Du nhàn mời đi ra sư tôn, đồng dạng là gần thần nhân. đã từng ngủ say thiên sơn gần vạn năm, lĩnh hội thành thần chi đạo. Lúc đầu thọ nguyên sắp hết, phục dụng trường sinh quả, lại được vạn năm thọ nguyên. An yêu chi hoàng chính là hóa đạo đỉnh phong cường giả, phiêu miểu phong láo tổ, thanh thanh thảo nguyên ba chủ, đây đều là hóa đạo đỉnh phong. Phối hợp người nước nghiên cứu vũ khí, phạm vi lớn diệt xác chủ chiến phái liên tục bại lui giang lâm này một bên thiếu một cái gần thần nhân cho dù hắn ngũ hành đại thành ngũ sắc thần quang cùng âm dương nhị khí thần dị lại cũng chỉ có thể duy trì bất bại mấy vị gần thần nhân giao chiến tinh không sụp đổ không gian vỡ vụn ngay tại giang lâm cùng hai vị gần thần nhân dần dần không phải là đối thủ thời điểm người địa cầu nước lại là bay ra một cái kỳ dị hắc thạch đem tất cả gần thần nhân toàn bộ hấp thu đi vào hắc thạch vỡ vụn không gian tiến vào một cái vứt bỏ sao trời khắp nơi trên đất thi hải những này thi hải đại đa số là gần thần nhân một số nhỏ gần thần nhân thực lực cường đại cũng khó có thể phá hủy, mà ở phía xa, từng tòa nguy nga lớn mộ, khắp toàn bộ sao trời, những nẻ lớn mộ bên trên, có ánh thần văn vĩnh hằng lấp lánh, đáng sợ thần uy, chấn nhiếp tất cả kẻ ngoại lai. Thần mộ, chư thần phân mộ này trong trôn giấu lấy vẫn là chư thần. Giang Lâm cũng nhìn thấy từng cái tên quen thuộc, khổng tước đại minh vương, bồ đề tổ sư, chiến thần dương tiễn, từng cái trong truyền thuyết danh tự khắc vào trên bia mộ như vậy chẳng diện, thần cũng vô pháp vĩnh hằng bất diệt. Giang Lâm cảm ứng chi lực đối với mấy cái này thần văn cũng hữu dụng. Lĩnh ngộ thần chi cảnh giới, bước vào thần cảnh. Cổ lao thần văn truyền lại tin tức, chư thần đã chết, mai táng tại này vứt bỏ thần giới bên trong. Giang lâm lấy thần lực, đã thông thần giới cùng lượng giới liên hệ, chủ chiến phái gần thần nhân, trực tiếp xóa bỏ. Thực yêu quốc gần thần nhân, thiên sơn gần thần nhân, thì ở đây lĩnh hội, để cầu thần chi cảnh giới. Mà Giang lâm, lĩnh hội tất cả thần văn, siêu thoát thần cảnh, lấy này vứt bỏ thần giới làm cơ sở, chế tạo ra mới thần giới.